Chương 23, từ trên cây buông xuống mau nhung cái đuôi, cuối tiêm gảy nhẹ. Có lẽ là bởi vì vốn là cùng Hoa báo không hợp, tiếng giống giận dữ trong đều là đối Hoa báo ghét bỏ. Lâm Thiên Du bị nó cọ đứng không vững, kéo kéo mau lột hai, tức điên mau về sau nửa vòng tròn lốt hai giống như càn xóa tung, sờ lên cũng mệt mỏi, xúc cảm thật tốt. Mãi cho đến đem Hoa báo nuôi toàn bộ che đậy, gấu đen lúc này mới không có lại tiếp tục liếm nàng, chỉ là như cũ rất quy quất. Ô ô ô gen chanh sủng béo bảo bảo thật sự quá đáng yêu cay. Nhìn ra, gấu nhỏ là thật sự rất tưởng đem Hoa báo cho ném chết ha ha. Nhưng là Hoa báo cũng tốt xoái. Nhỏ giọng bi bi ta đối đại miêu thật không có sức chống cự, chủ bá khi nào có thể đem đại miêu cũng mang về nhà a thật nếu là mang về, kia nhưng liền nóng quá náo nhiệt, này không được mỗi ngày đánh. Bóng đêm dần dần muộn, không biết khi nào khởi sương ngủ, nhánh cây cuốn vòng bên phiến lá che lớp hạ thấy không rõ phía chân trời. Nhẹ nhỏ kéo dài mưa lặng yên không một tiếng động rơi xuống. Không hề báo trước, không có tiếng sấm cũng không có tia chớp. Lâm Thiên Du nâng tay che một chút, đi về trước đi, trời mưa. Gào. Hoa bào ghé vào mảnh khảnh trên những cây, chân trước giao điểm khoát lên bên cạnh, nhìn xa xa Lâm Thiên Du bóng lưng, rơi xuống gấu đen khi lưỡi nhác liếm liếm mũi. Phát sóng trực tiếp thiết bị ở sáng sớm hôm sau liền từ đạo diễn tự mình đưa lại đây. Lúc đó Lâm Thiên Du vừa tỉnh ngủ, còn bưng bát trong nước nóng tỉnh chuân. Nhìn thấy đạo diễn lại đây, nàng chi độn mang tới hạ mi mắt, sững á đạo diễn. Sớm. Đạo diễn Hải Thượng đều là buồn, đoạn đường này đi tới một bước thăm một bước tiện, như vậy khó đi đường núi cũng không biết Lâm Thiên Du như thế nào cùng như dẫm trên đất bằng dường như. Đạo diễn đem phát sóng trực tiếp thiết bị liền còn chưa kịp phá đóng gói cùng nhau, đưa cho Lâm Thiên Du, "Đến, mới nhất phiên bản, ngươi thử xem dễ dùng hay không?" Nghe được mới nhất phiên bản mấy chữ này, Lâm Thiên Du cho rằng đạo diễn đây là thằng cấp phát sóng trực tiếp hệ thống, nói cảm ơn. Mở ra vừa thấy, mới phát hiện bên trong phát sóng trực tiếp thiết bị chỉnh thể đều cùng trước kia có chút không giống. Dễ dàng nhất phân biệt chính là nhan sắc, trước kia là thuần màu đen, mà bây giờ cái này hàm ở giảm sóc bọn biển trong thiết bị, là toàn thân màu bạc trắng, cho người ta một loại, nhìn xem liền rất chắc chắn, dáng chắc dùng bên cảm giác. Lâm Thiên Du cong lên đầu ngón tay gõ gõ, phản hồi đến khớp xương cảm giác đau đớn nhường nàng đuôi lông mày hơi nhướng, xác thật. Rất chắc chắn. Đạo diễn thấy thế, cười hắc hắc, rất có một loại đã tính trước tự tin. Lần trước cái kia hỏng rồi, ta tìm người thăng cấp một chút. Kỳ thật nguyên bản phát sóng trực tiếp thiết bị ở bình thường phát sóng trực tiếp dưới tình huống, liền đã rất hoàn mỹ. Nhưng là Lâm Thiên Du ở tiết mục khác thượng ngang trời xuất thế, còn đem rất nhiều bình thường gặp cũng khó gặp một mặt manh thú tụ tụ ở bên mình, những thiết bị này ở manh thú trong tay chính là gánh không được một chút đợt lật từ cầu. Cho nên, sớm ở thứ nhất thiết bị hỏng mất về sau, đạo diễn liền bắt đầu suy nghĩ làm sao làm cái nơm đánh. Vừa lúc lần này tân thiết bị tới tay bị bao lâu, Lâm Thiên Du thứ hai cũng hỏng rồi. Đạo diễn dậy sớm lại đây, cũng là muốn nhường Lâm Thiên Du thử xem này thiết bị thế nào. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất chính là Lâm Thiên Du phòng phát sóng trực tiếp bởi vì thiết bị tổn hại mà bị bứt đóng kín, không chỗ có thể đi Lâm Thiên Du phấn, còn có rất nhiều xem xích cuối lục khắc gấu đen, cùng với chỉ lộ mặt liền cho đại gia lưu lại sâu đậm khắc ấn tượng hoa báo, sôi nổi dũng mãnh tràn vào mặt khắc khách quý phòng phát sóng trực tiếp. Phát hiện cùng Lâm Thiên Du đây căn bản bất ổn, giống như là một cái tiết mục phát sóng trực tiếp hai cái thế giới đồng dạng, liền đều chạy tới quan phương phòng phát sóng trực tiếp. Một đám đều tại kia hắn. Đạo diễn là rắc cũng ngủ không ngon, trời vừa sáng liền đi ra, người mở ra kiểm tra một chút. Thiết bị là năng lượng mặt trời. Ánh sáng đầy đủ dưới tình huống có thể vô hạn liên tục. Lâm Thiên Du mở ra thiết bị, đăng nhập chính mình tài khoản, internet ổn định, đăng nhập về sau tự động liên kết phòng phát sóng trực tiếp. Có thể không có vấn đề. Lâm Thiên Du chỉnh chỉnh góc độ, mình ở trong màn hình mặt rất rõ ràng, vất vả đạo diễn đi một chuyến, ta ngày hôm qua còn nghĩ chờ Hừng Đông hồi một chuyến căn cứ đi tìm ngươi đâu. Mà sau bởi vì gấu nhỏ cùng Hoa Bảo thiếu chút nữa lấy nhau, ngược lại là tạm thời gác lại ý nghĩ này. Đạo diễn cười lạnh, lời ít mà ý nhiều, không tin. Hắn đầy đủ hoài nghi, Lâm Thiên Du tưởng chính mình lén lút ở phòng phát sóng trực tiếp nhìn không tới địa phương, chính mình đi tìm Hoa Bảo chơi. Gấu đen thở ra một hơi, chậm rãi cất bước tới gần. Trông ổn mà thân thể cao lớn như là một viên huyền lại ngực tạng đá lớn, theo tới gần mà bung ra dây thử, nhượng cục đá một chút xíu áp bách nhảy lên trái tim, làm cho người ta hô hấp không khỏi hơi chậm lại. "Đạo diễn." "Tin tin tin, ta tin." "Ha ha ha ha thảo, vậy được mơ mơ màng màng, màng tiến vào, cho ta cười tinh thần." "Không nghĩ đến a, đạo diễn vẫn là cái hài kịch người đâu, thật là thâm tạng bất lậu." Quả nhiên xem lông sủ có thể cho nhân tâm tình sướng sướng, chính là có chút phế đạo diễn, gấu đen chỉ là đối người tới bất tiện, lại không có làm ra cái gì đả thương người hành động. Mà lại lại đây bị ở Lâm Thiên Du bên người, đầu khoát lên nàng trên đùi, mũi mấp máy, cọ cọ cầm điều chỉnh tốt vị trí, lại lần nữa nặng ngáy ngủ. Lâm Thiên Du chạm ngước xuống mũi, lại sờ sờ tiểu mao đầu, tối qua từ trên núi trở về gấu nhỏ liền rất kề cận nàng, thời khắc cảnh giác bốn phía, giống như để phòng hoa báo động dạng. Ở Lâm Thiên Du không chú ý tới địa phương, gấu đen vén lên bên mí mắt, thiển màu nâu đôi mắt, chỉ lúc Lơ đang đối mặt liền nhường đạo diễn dục cổ. "Hoàn thành, đồ vật đưa đến, nhiệm vụ của ta hoàn thành." Đạo diễn thu dọn đồ đạc đứng dậy, thuận đường đem đóng gói hộp cùng nhau cầm lấy, "Ta trước hết đi, có chuyện liên hệ ta liền thành." Nói thì nói như thế, Nhưng trừ an bài nhiệm vụ, mà khác đại đa số thời gian hắn đều ở, ở Lâm Thiên Du phòng phát sóng trực tiếp trong. Nếu là thực sự có chuyện gì, cũng không cần Lâm Thiên Du liên hệ, chính hắn liền có thể nhìn đến. Đạo Diễn sau khi rời đi không bao lâu, gấu nhỏ một lăn lông lốc xoay người đứng lên, run run nặng nề ra lông, "Ồ, trong nhà thịt còn có, nhưng thượng ngừng còn giữ lại những kia hiển nhiên không đủ gấu đen một ngủn. Ngày hôm qua không bộ đến con ngồi, hôm nay được đi bổ thêm." Điểm Tâm không có hứng thú, Lâm Thiên Du đem còn dư lại có chút hữu xỉu đi qua giải ăn, nghe gấu nhỏ lời nói, nàng ở nhà một mình trong đợi cũng không trò chuyện, dứt khoát đứng dậy, "Đi, chúng ta cùng đi đi săn đi." Gấu đen cọ cọ bắp chân của nàng, xoay người ở phía trước dẫn đường. Trên bình đài mặt trời đại, chẳng sợ sáng sớm ánh mặt trời không chói ngọ như vậy đâu các, gấu đen trên lưng Mao Mao cũng bị hưởng ấm áp. Gấu đen dàn Lâm Thiên Du, không sai biệt lắm cùng nàng neo tuyến Tây Bình, không lạnh không nóng đi về phía trước, nhưng thật giống như đi không được cái thằng tác, đi hai bước liền muốn cọ một chút. Thường thường lúc này Lâm Thiên Du đều sẽ bắt một chảo nó sau cái Mao, theo hướng về phía trước nghịch đem Mao làm loạn, lại đi sở lốt hai. Vút lông triệt hùng tụ pháp thành đạo. Đường triệt hùng, ta thật sợ ngươi rua rua gấu nhỏ nằm xuống tới cho ngươi quán cái bụng liền không đi. Ha ha ha ha ha là gấu nhỏ có thể làm được sự. Béo bảo bảo tính tình hào hào, ô ô, nhà ta Miêu nếu là như thế bị dụ dึง lại, ta vừa thân thủ nó liền được cùng ta quyết nhất tử chiến. Gia dưỡng Miêu còn không có hoang dại gấu đen tính tình tốt, này hợp lý sao? Này hợp lý sao? Gấu đen không có cố định đi sang địa điểm, nhưng sẽ có thói quen thường đi địa phương. Như là nguồn nước bên cạnh, mỗi lần đi cũng sẽ không tay không mà về. Bờ sông Trung Du thiên hạ này bộ phận, kéo dài tới phía bên phải bao hàm Lâm Tiên Du sơn động căn cứ ở bên trong phạm vi, giống như đều là gấu đen lãnh địa. Bởi vì Lâm Tiên Du không gặp đến nơi đây có khác manh thú xuất hiện. Duy nhất xuất hiện hoa báo vẫn là muốn ở cao hơn biên, càng như là gấu đen lẫm địa hàng sóng. Vẫn khí không tệ, bờ sông có một đám tuần lộc đang uống nước. Trưởng thanh giống được tuần lộc trên đầu đỉnh một đôi hướng về phía trước cuốn lượn gốc làm, túi đầu uống nước cũng thời khắc bảo trì cảnh giác, uống một hớp liền ngẩng đầu ngắm nhìn một phía. Trong sông cá sấu cũng đối bọn này tuần lộc như hổ rình ngồi. Khô nóng nhiệt độ không khí nhường lận dừng ở bờ sông đào thủy, răng nanh thượng treo cỏ xanh mềm diệp, liền nối cùng nhau vội vào trong nước. Trung thượng Du muốn so phía dưới náo nhiệt nhiều. Có thể đạo diễn ở ban đầu tuyển định vị trí thời điểm, cũng là vì để cho khách quý cách đây chút tính nguy hiểm không tính rất cao nhưng đụng vào khẳng định đánh không lại đạo vật xa điểm. Chỉ nhìn một cái, Lâm Thiên Du liền thu hồi ánh mắt. Đều là bảo vệ đạo vật, từ mấy đến mấy ấn trình tự sắp hàng, Lâm Thiên Du vô vô gấu nhỏ bà vai, ủy lấy trọng trách, nơi này giao cho ngươi. Gấu đen không rõ ràng cho lấm nháy hạ đôi mắt, nhưng đến nên đi săn thời gian, liền giảm tốc xuống thân thể, không ngừng điều chỉnh vị trí ở trong bụi cây biến mất thân hình. Lâm Thiên Du đem phát sóng trực tiếp thiết bị đổi thành cầm trong tay, cùng nhỏ giọng nói, kế tiếp thỉnh đại gia xem hang trại đạo vật sinh tồn đi săn tình hình thực tế, ta là Lâm Thời vào cương vị cố gắng giải thích, đại gia góp nhặt nghe một chút phi phóng viên chuyên nghiệp Lâm Thiên Du. Tất, chúng ta bây giờ nhìn đến gấu nhỏ tìm xong rồi vị trí nằm sắp đi xuống, nó nhìn chằm chằm la lợn rừng vẫn là tuần lục đâu. Gấu đen xem lên đến ngốc đốc, được đi săn thời điểm cùng bình thường trầm tĩnh lại bị vứt lông khi hoàn toàn khác nhau, chỉ là một chút đè thấp thân thể, nằm ở trong bụi cây, nhìn xem con ngồi phương hướng, nhìn như châm trước, trên thực tế đã tự giữa chọn lựa chính mình con ngồi, chậm đợi thời cơ. Bình tĩnh trầm ổn. Thời gian dài chờ đợi nhường phòng phát sóng trực tiếp mãn bình cố gắng làn đạn dần dần biến mất. Tất cả mọi người đang chờ vận sức chờ phát động sau tinh chuẩn một kích. Lâm Thiên Du giải thích thanh niên em sớm đã đình chỉ, cũng không khỏi bị mang vào trận trường kích thích đi săn bầu không khí. Ngay cả hô hấp cũng không dám quá lớn tiếng, liền sợ cách đó không xa tuần lộc nhận thấy được không đúng quống quýt chạy trốn. Tuy rằng tuần lộc là ăn cỏ động vật, nhưng một đám tuần lộc đang bị manh thú phá tan thời điểm, thất kinh hạ nhấc chân tán loạn, cũng có sát suất hội đạp đến đi sang người. Nếu chôn tránh không kịp thời, dáng ngoại bị đạp một chân, bị thương manh thú cơ hội là bị tuyên án tử vong. Ở nước sông lưu động trong tiếng, gấu đen đột nhiên không hề báo trước lao ra bụi cây, to lớn thân hình có cùng thân hình hoàn toàn không hợp linh mẫn, trong khoảnh khắc đụng vào tuần lộc. U, một tiếng chừ minh Tinh linh xảy ra biến cố nhường tuần lộc đàn sao động, giống như một giọt nước lạnh rơi vào nắng bóng chảo dầu, có cũng không quay đầu lại đâm vào trong rừng, có nhảy xuống nước muốn chạy đi đối diện, lại bị giữa sông cá sấu cắn vội vạn. Tuần lộc ở trong nước phịch, lăn mình trên mặt nước đẩy ra bờ biển. Ma gấu đen uấn đổ một đầu cường tráng tuần lộc, một ngụm tàn lưng, xương cốt đứt gãy thanh âm ở hỗn độn tiếng nước trùng cũng càng rõ ràng. Tuần lộc ý đồ sắp chết dãy rủa, nhưng mà chân sâu đã hoàn toàn tê liệt trên mặt đất, chất vật tùy ý nước sông quở rửa, chỉ còn tiền chân còn tại co rút nếm thử đứng lên. Cho không nó lưu cơ hội, gấu đen tắn cổ, kéo này đầu tuần lộc ly khai hỗn loạn chiến trường. Giống như thắng lợi chiến thần loại, Cao Điệu ngậm chính mình con ngồi từng bước hướng đi Lâm Thiên Du. A a a, hảo soái a a. Ngoa tạo, đây mới là dã thú, đây mới thực sự là mãnh thú a. Căn bản không theo ngươi nhiều đến gần, một kích tức trùng. Gấu nhỏ đem con ngồi đặt ở trước mặt nàng, gào. Trong không khí còn tràn ngập mùi máu tươi, đi săn chiến trường cũng không có người vì gấu nhỏ rời khỏi mà thay đổi an tính lại, cá sấu cắn tuần lộc tự vong lăn lộn, máy mà sông. Vất vả đây. Lâm Thiên Du sờ sờ đầu, lau đi nó cằm thượng dính lên thủy, cho một phen trái cây đường tỏ vẻ khen thưởng. Gấu nhỏ ngẩng đầu lên há miệng thở dốc như là điều chỉnh trong miệng đường vị, trí, răng rắc răng rắc ngài nát. Đường ăn nhiều, đã ăn ra kinh nghiệm đến, có thể dễ dàng cắn đứt động vật lương răng miệng, nghiền nát mấy viên đường còn không phải dễ như chờ bàn tay. Cái này chính ngươi ăn đi, ta vẫn chưa nói. Điểm tâm đến qua là một phương diện, về phương diện khác thì là. Đây là có xếp hạng tu lộc, gấu đen đồng dạng cũng là bảo vệ động vật, nó ăn cũng liền ăn. Lâm Thiên Du cũng không thể thử nhấm nháp, mấy ngày nay ăn hết thịt, nàng bây giờ đối với này khối lớn thịt cũng không có cái gì hứng thú. Ăn đường khai vị gấu nhỏ liếm liếm miệng, nghe Lâm Thiên Du nói như vậy, nó lệch nghiêng đầu, tròn vo đôi mắt chớp chớp cũng không biết đang nghĩ cái gì chỉ là thấy nàng bất động, gấu nhỏ đem tuần lộc lại đi bên này giật giật, gào. Lâm Thiên Du xe nhẹ đường quen vuốt lông hống, "Ân, ngoan. Hiểu ý ta tâm lĩnh, ngươi ăn đi." Lại bị tự tuyệt, gấu đen đùng một chút ngồi ở tuần lộc bên cạnh, cắn có hơn mạnh ẩn ra, sẽ rách vỡ ra, cố ý cắn phía mặt thịt non, quay đầu ngậm liền đi uy Lâm Thiên Du. "Gấu nhỏ, khoan đã." Lâm Thiên Du phát hiện mình xuyên thư một khắc kia, đều không có hiện tại bị gấu nhỏ đuổi theo uy thịt như vậy hoảng sợ. Đặc biệt vẫn là vừa mới xuống dưới, nhỏ huyết, còn có nhiệt độ thịt. Lâm Thiên Du vội vàng nâng tay đè lại gấu nhỏ đầu, "Ngoan nha, ta thật không ăn, chính ngươi ăn nha." Nếu không chờ một lát tiểu điêu đến cùng ngươi cùng nhau ăn. Nha nha, chủ ba chuyện gì xảy ra nha, đều là gấu nhỏ một phantomia, lão cử tuyệt nhân gia làm gì đâu? Đoạt mạng nha các ngươi. Đoạt mạng nha. Bên này ăn một miếng, bên kia vòng cảnh trực tiếp định vị. Phòng phát sóng trực tiếp người xem nhìn xem ở văn nghệ thượng mọi việc đều thuận lợi, chưa từng có rơi vào hạ phong lâm tiến dù, lúc này bị đuổi theo ném uy gấu đen đuổi theo xoay quanh chạy dáng vẻ, cũng không khỏi được cười ha ha. Cùng tỏ vẻ, ngươi cũng có hôm nay. Tuy rằng gấu nhỏ không có xấu tâm tư, thuần túy là xem nhân loại chỉ ăn hai cái không lưới mẹ quả dại cho nên đuổi theo ném uy muốn cho nàng ăn thịt. Nhưng đại gia vẫn là mừng rỡ không thể phí tổn. Đang động vật này ý thức chung không có khỏe mạnh hay không thay mặn phối hợp, duy nhất phán định chính là, muốn sống đi xuống, liền muốn nhiều ăn thịt, thì càng nhiều thân thể mới có thể cường tráng. Dĩ vãng Lâm Thiên Du còn có thể ăn một chút, hôm nay một bụng chưa ăn, gấu đen tự nhiên lo lắng. Ở nó nhận thức chung, không ăn thịt thân thể không tốt. Bởi vì không nghĩ Ngư Lâm Thiên Du thân thể không tốt, cho nên gấu nhỏ đặc biệt kiên trì, vui vẻ truy ở Lâm Thiên Du mặt sau, ngại với miệng ngậm thịt, gọi không lên tiếng đến, chỉ có thể phát ra rầu rĩ o o thanh âm. Ta thật sự không ăn Lâm Thiên Du lại bất đắc dĩ vừa buồn cười, chạy vài bước đột nhiên nghĩ đến cái biện pháp, rước quát dừng lại, "Ta ăn thì cô, cái này thịt ngươi ăn trước, ngươi ăn xong còn giữ lại ta mang về ăn hảo sao?" May mắn nàng trong ba lô chuẩn bị ngày hôm qua nướng thịt dê làm, hiện tại lấy ra, nhường gấu nhỏ nhìn đến nàng ăn cái gì, hẳn là liền sẽ không lại đuổi theo uy tín. Nay thịt dê làm cùng bình thường siêu thị bán loại kia không giống nhau, là Lâm Thiên Du chính mình suy nghĩ, đem thịt dê đều nướng đến khô cứng tiêu mùi thơm về sau vung ra vị lập lại quá, trên nhan sắc nhìn xem cùng bò khô tương đối tượng, nhưng lại ăn không cứng như vậy, hương vị rất tốt. Là ra đi thăm dò rừng mưa tuyệt hảo mỹ thực. Quả nhiên, tại nhìn thấy Lâm Thiên Du ăn thịt dê làm về sau, gấu nhỏ dừng một chút, nhìn xem thịt ơi, lại xem xem đã nhìn không ra nguyên bản dáng vẻ thịt dê làm. Nó lệch phía dưới, giống như hiểu cái gì. Vì thế liền không có lại truy. Lâm Thiên Du nhai thịt dê làm, nheo mắt lại nói, ngươi nhanh đi ăn cơm đi, thừa dịp mới mẻ. Gấu nhỏ hoàn chỉnh hai cái đem miệng ngậm thịt nuốt xuống, gào. Tha một vòng trở về, con mồi còn yên tĩnh nằm ở vừa rồi địa phương, trong sông chiến đấu cũng đã kết thúc, trên mặt nước phiêu tiện sắt máu, theo lưu động nước sông bị nhằm phía hạ du, dần dần bị tách ra. Lâm Thiên Du vỗ vỗ mặt cỏ, còn tại chính mình vừa rồi địa phương ngồi xuống chậm rãi nhai thịt khô. Nàng la không qua đói, liền sợ bên này thịt khô đông xuống, quay đầu gấu nhỏ lại bắt đầu ném lui, chỉ có thể đem thịt dê làm cầm ở trong tay, thường thường cắn một cái. Ken két, nhánh cây đứt gãy phát ra rất nhỏ rột vàng, rơi lắt lướt qua. Rồi sau đó ba một tiếng, không biết thứ gì ngã ở Lâm Thiên Du cách đó không xa. Đó là một cái toàn thân màu đen tiểu xà. Tạ nhìn đến nó thời điểm, Lâm Thiên Du trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn. Ghé vào trên cây rạ vừa nhánh cây thời điểm nàng liền đã phát hiện, dù sao, thân màu đen còn có thể phản quang vậy thật sự rất khó không phát hiện được. Này tiểu sa cũng không biết là cái gì loại, nhìn xem liền không quá thông minh dáng vẻ. Đêm qua còn ý đồ đánh lén nàng. Đang tại ăn cơm gấu nhỏ chú ý tới bên này, từ tuần lộc trên người ngẩng đầu, phát hiện cái kia tiểu sa về sau neo mắt tỉnh, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn. Hiển nhiên là không coi nó là thành nguy hiểm. Lâm Thiên Du nhìn này tiểu sa, cảm giác 10 cm không đến, có thể là đối bụng, liên tiếp nhìn phía bên kia tuần lộc, nhưng là lại không có can đảm cùng gấu đen đột thực. Nghĩ nghĩ, Lâm Thiên Du lật ra không gia vị thịt dê làm. Ước lượng một chút lớn nhỏ, đem thịt dê làm bẻ gãy 1/3, đến. Tiểu sa dương phía dưới. Nạo Kiều xem đều không thấy thịt khô liếc mắt một cái, cái đuôi lại bán đứng nó, chậm rãi hung dung tới gần, cuốn đi thịt khô. Nó ăn cái gì hẳn là sẽ một bụng no nưt. Sau đó Lâm Thiên Du liền xem tiểu xà mở miệng không ngừng biến hóa gấp độ, đều không thể thuận lợi đem thịt khô nuốt vào đi, cuối cùng tức hổn hển quấn lên đi, không lớn điểm tiểu xà như vậy quấn, thịt khô còn lưu quá nửa ở bên dưới không bị cuốn lên. Nó vận dụng suốt đời sở học, cuốn quanh, lan mình, giảo sát. Thịt khô không chút sức mẹ, xoay người tới cái đuôi bưng lỏng, thịt khô thẳng tắc nện ở tiểu xà trên người. Tiểu xà cái đuôi giật giật, liền như thế ngước, bị ép động đều động không được. Phục, ha ha ha. Làm gì đâu đây là? Theo lý thuyết, như thế nghiêm túc đi săn trường hợp không nên cười, nhưng là ăn thịt khô thiếu chút nữa bị phản sắt là cái quỷ gì? Lâm Thiên Du vội vàng đem thịt khô cầm lấy, này nếu như bị thịt khô đẻ chết cũng quá khó đụ. Đây là cái gì động vật, cũng quá khôi hài a ha ha ha ha. Đây là phế vật. Thảo, các ngươi thậm chí cũng không muốn xưng nó là rắn, nhân ra là kịch độc rắn ta sao? Tôn trọng một chút. Nhìn đến lần đạn Lâm Thiên Du gật gật đầu, nó phải kịch độc. Bằng không liền có thể trưởng đến lớn như vậy điểm, bàn tay đại nhất thẳng tay đều chưa đủ, răng miệng còn không tốt, cứng rắn không cắn nổi, lại không điểm độc kia được như thế nào ở này hoàn cảnh phức tạp trong rừng mưa sống sót. Sau một lúc lâu, làn đạn yên lặng thổi qua một cái, cảm giác ngày hôm qua gặp phải kia chỉ tiểu sóc đều so nó có thể đánh. Kia thịt khô cuối cùng là Lâm Thiên Du sẽ thành tiểu nhỏ tí mới bị tiểu xà ăn vào đi. Tuần Lộc sẽ không cần suy nghĩ, chết tuần lộc trên người rất xuống khối thịt, đều có thể cho nó đập chết trên mặt đất. Thật vất và ăn xong thì cô, tiểu xà liền bò lại trên cây đi làm bộ chính mình là nhện cây. Lâm Thiên Du nhìn xem động tác của nó, trầm mặc, nàng nghĩ nghĩ, lựa chọn dùng nghiêng ngả để hình dung tiểu xà đi xã hội đòn mạch. Ăn cơm no gấu đen ở bờ sông uống nước. Tuần Lộc ăn không sai bị lắm còn dư lại những kia, có vận khí tốt tiểu động vật đi ngang qua, cũng là dừng lại ăn non e. Ở bờ sông nghỉ ngơi một hồi, chẳng đến vị trí của mặt trời biến hóa, Lâm Thiên Du lúc này mới rời đi, ngược lại hướng trên núi đi. Buổi trưa ánh mặt trời nhất thịnh. Đi tại dưới bóng cây cũng nóng bức làm cho người ta thở không nổi, nhưng là tổng so ở mặt trên vơi cường. Lâm Thiên Du phe phẩy cây quạt, dùng khảm đao phá vỡ bụi cây che lộ, chống lên núi trưởng đạp ở bên trên, tưởng đi mặt trên tìm xem có hay không có thành thụ quả hạch. Dù sao đều đụng tới sông nhà. Vừa đi, Lâm Thiên Du biên cùng phân nói chuyện phiếm nói, đã lâu chưa ăn quả hạch. Hạt thông quả phỉ linh tinh chả trong đổi dùng muối xảo một chút liền rất ăn ngon. Dinh dưỡng giá trị cũng cao, chủ yếu nhất là vẫn luôn năng thịt, cũng muốn năng điểm mạc khác khẩu vị độ vận. Gấu đen vừa đi còn vừa quan sát bốn phía, bình thường đi săn đều là bắt xong một đầu ăn xong, lại đi bắt một đầu con mồi mang về. Nhưng hôm nay chỉ bắt một đầu, gấu đen hiển nhiên không hài lòng lắm. Cho nên thời khắc nhìn chăm chú vào xung quanh, nếu là nhìn đến có con mồi xuất hiện, liền trực tiếp bắt. Bờ sông động vật ở rối loạn sau đều chạy sạch, động vật hiếu giác mẫn cảm, có thể được chờ mùi máu tươi tán đi mới có thể lại có động vật lại đây. Mùa này rừng mưa bên trong có quả hay sao? Đi tới đi lui. Lâm Thiên Du lại không khỏi hỏi. Thật ở trong rừng mưa, Lâm Thiên Du đối trừ nhiệt độ rõ ràng mùa đông bên ngoài, những mùa khác cảm giác đều không quá mãnh cảm, nhất là bây giờ mùa thu còn như thế nóng, không biết quả hạch còn hay không sẽ trưởng. Nếu không ta trực tiếp đi tìm sóc hảo. Lâm Thiên Du suy nghĩ đạo, chúng nó hẳn là sẽ trữ tồn qua mùa đông quả hạch. Chỉ là phải dùng cái gì cùng sóc trao đổi đâu? Quả hạch là đồ ăn, nàng cũng được dùng đồ ăn đến trao đổi mới được. Lâm Thiên Du còn tại tìm tới thứ gặp được sóc loại kỹ thuật, quay đầu liền gặp gấu đen hướng tới một cái khác phương hướng đi, nhà gấu nhỏ. Ô Ngẩng đầu nhìn hướng cách đó không xa ngựa Vân Đàn, Lâm Thiên Du nhíu mày, còn muốn đi săn sao? "Gào, ngựa Vân tính khí nóng nảy, nhưng sức chiến đấu không phải rất mạnh, tuần lực cực độ tức giận dưới tình huống còn có thể dùng kia đối sừng hiệu phản kích." Ngựa Vân lời nói, "Chỉ có thể ở cực độ tức giận dưới tình huống cực độ phẫn nộ." "Được rồi, nhưng là ngươi bắt đến ta cũng không thể ăn nha." Thở dài, Lâm Thiên Du dặn dò, "Chú ý an toàn, cẩn thận chớ bị lập đê đến." Gấu đen hô tiếng, ngược lại hướng tới ngựa Vân Đàn chạy tới. Lâm Thiên Du không đi quá xa, tính toán đang ở phụ cận tìm xem, kết quả không tìm được tiểu sóc, nhưng lại mình phát hiện cây phỉ giệp từ phía dưới như là nhụy hoa đồng dạng vây quanh cùng một chỗ quả phỉ, đã rút đi tầng ngoài xanh đậm sắc, là thành thục thiện màu đâu. Quả phỉ không ít, nhưng Lâm Thiên Du không có thể một thân cây hái, mà là mỗi ngọn hái hai ba cái. Nàng chỉ là hái đến nếm cái vị, còn dư lại lưu cho tiểu sóc qua mùa đông. Chỉ là như vậy một đường hái, bất tri bất giác liền cách xa vừa rồi địa phương. Lâm Thiên Du quay đầu nhìn toán qua, gấu nhỏ chắc cũng là đuổi theo ngựa vẫn đi, bây giờ đi về cũng chưa chắc tìm đến, đơn giản tiếp tục hái quả phỉ, chờ gấu nhỏ đi săn xong trở về tìm nàng. Gấu đen tìm người lá rượi vào mũi, nàng tìm gấu nhỏ liền chỉ có thể rượi vào đôi mắt xem, vạn nhất đi nhầm phương hướng bỏ lỡ phiền toái hơn. Lâm Thiên Du đem tự do suy nghĩ gọn, thân thủ đi hái mặt trên quả phỉ thì đột nhiên đụng phải cái gì? Trưởng ngắt tay. Ta đi, đừng nói như vậy dọa người a ui. Hầu tử? Là hầu tử sao? A a a ta nhớ nó. Ta ở tư tư phòng phát sóng trực tiếp từng nhìn đến, nó đoạt đi tư tư một con thỏ, nhưng là lại không ăn, sẽ rất chơi. Tuyệt đối là nó. Lâm Thiên Du thu tay, ngồi xổm trên cây hầu tử lúc này mới lộ ra hình dáng, một phen nắm đi vừa rồi Lâm Thiên Du hái đến một nửa quả phỉ. Hầu tử hắc bạch tướng tại, đỉnh đầu có một vòng màu đen, thân thể bạch có chút ố vàng, có chút như là cuốn quế hầu, nhưng nơi này lại không quá tượng cuốn quế hầu thích đại hoành cảnh. Lâm Thiên Du còn đang suy nghĩ hầu tử đến tuột cùng là cái gì loại, ngồi ở trên cây hầu tử đột nhiên làm có dễ, đem quả phỉ hướng tới Lâm Thiên Du ném lại đây. Ném lại đây sau còn đồng thời hô to, "Chichi." Chi. Thanh âm cực kỳ bén nhọn chói tai. Lâm Thiên Du đem quả phỉ vung mở ra, xoa xoa lớp hai, "Đừng hô." Nghe Lâm Thiên Du lời nói, hầu tử chẳng những không có đình chỉ, ngược lại gọi càng mừng hơn, cầm lấy bên người hết thảy có thể ném đồ vật đi trên người hắn ném. Hầu tử nhìn như ném tùy ý, trên thực tế kình lớn đâu. Lâm Thiên Du nhíu mày sắc một tiếng, hầu tử hình như có sợ cảm giác, lại đi càng cao trên cây nhảy đi. Lúng lội bắt đầu đi xuống đập hòn đá. Thanh âm công kích thêm đá vụn, hầu tử là biết như thế nào khiêu khích quá yếu nhếu lòng người. Lâm Thiên Du tiện tay tiếp được cục đá, ngược lại hướng tới hầu tử đánh trở về. Chi chi, chi chi. Hầu tử bị đánh ở trên cây tán loạn, đập đến mức nhánh cây đổ rào rào vang cái liên tục. Cũng không biết ở đâu tới thối hầu tử, may mà chỉ có một cái, Lâm Thiên Du cho chút giải dỗ, xoay người liền tưởng đi địa phương khác hái quả phỉ. Ai ngờ vừa mới trừ thân, Khi hầu tử đột nhiên quát to một tiếng xông lại muốn cướp lưng của nàng bao. Ba lô leo núi lưng trên vai, nàng xoay người sang chỗ khác, Hầu tử liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy. Như thế nào có chút giống ta Nga Mi Sơn lão biểu, gặp ai được ai. Hầu tử thật là trên thế giới nhất ghê tởm, nhất không nói đạo lý động vật. Nhưng mà, linh trưởng loại động vật thông minh sẽ dùng công cụ. Chỉ số thông minh tự nhiên không cần nhiều đợi. Cao chỉ số thông minh linh trưởng loại động vật lại nợ lại yêu khiêu khích, mới là phiền nhất. Lâm Thiên Du tự nhiên không có khả năng nương nó đem đồ vật cất đi, ở Hầu tử thân thủ lại đây bắt lấy ba lô thời điểm, trực tiếp không nói hai lời một cái tát vô xuống tay bị đánh đau, Hầu tử quát to một tiếng buông lòng tay, ngược lại thỏ móng vuốt đi cả nàng. Lâm Thiên Du chỉ thành thôi lui ra phía sau nửa bước, tránh đi Hầu tử đưa cánh tay giải phạm vi công kích, nhìn xem nó nhe răng trợn mắt lườm bắt. Đều là lông sủ độc vật, gấu nhỏ tạc mao thời điểm làm đầu hùng xem lên đến đặc biệt xoát tung, nhưng là trước mắt con này, giống như cái báo kinh phong xương dựng tóc láo đầu. Kia trương Hầu mặt lộ ra răng nanh lại xấu lại dữ tợn. Phòng phát sóng trực tiếp sôi nổi hô to đánh hảo. Lâm Thiên Du vô vô ba lô bị bắt địa phương, đang muốn đi, Hầu tử đột nhiên lủi lên đi một phen nắm chặt treo ở không trung phát sóng trực tiếp thiết bị. Ông Kính Trong đột nhiên xâm nhập một chương xấu xí hầu tử mặt, vẫn là ta góc 45 độ hướng về phía trước chủ, kia xấu xí bộ dáng quả thực làm cho người ta hít thở không thông. Cứu ta a a a. Ta bị hầu tử bắt cóc. Cái gì? Hết trô nói rồi có thể hay không không muốn như vậy nhờ diễn, bảo bảo trước cứu ta ô ô ta sợ hãi. Ta chán ghét nhất hầu tử đây. Chi chi. Cứ được phát sóng trực tiếp thiết bị hầu tử đứng ở trên cành cây khoa tay môi chân. Dùng cực kỳ khiêu khích tư thế đem lâm thiên du đồ vật cầm ở trong tay vừa làm hư hai cái, mới nhất này khoảng vừa đến tay trong một ngày không tới liền gặp chuyện không may, Lâm Thiên Du tuyệt không cho phép loại tình huống này phát sinh. Lúc này một chân đạp trên trên cây, tay vừa dừng ở phía trên nhánh cây gốc đang muốn dùng lực, Hầu tử thấy nàng biết leo cây, xoay người hướng tới rừng cây thân ở phòng túm đi. Lâm Thiên Du nhảy xuống trực tiếp đu theo, đứng lại. Hầu tử vừa chạy vừa gọi, cố ý ở trên cây gọi tới gọi lui. Lâm Thiên Du ẩn hạ mi tâm, kiên nhận cố khô kiệt, không hề truy nó, trực tiếp nhặt lên một tảng đá, tận lực đánh mất xỉu, thu lại không được tay đánh chết cũng là trách ngươi vận khí không được. Trong lòng mình yên lặng thì thầm câu Liên ở nàng sắp đem cục đá ném ra bên ngoài khi, một đạo thân ảnh từ trên cây thoát ra, còn tại Diêu Võ Dương Ai Hầu tử nhảy nhót đến một nửa liền bị cắn ở miệng. Chi, một tiếng cực kỳ bén nhọn kêu thảm thiết sau đó, mới vừa rồi còn nhảy nhảy nhót đáp Hầu tử mềm mại vô lực chết ở hoa báo miệng. Phát sóng trực tiếp thiết bị từ Hầu tử trong tay bóc ra, không có rơi xuống đất mà là bị nhánh cây nâng. Hoa báo ngậm Hầu tử, tối đầu nhìn xem Lâm Thiên Dụ, không đội vã đi xuống, mà là liền ở chỗ cũ nằm sắp xuống, chậm rãi hưởng dụng mỹ thực. Bén nhọn răng nhanh cắn đứt xương cốt, răng rắc răng rắc thanh âm, giống như người ăn món sườn đồng dạng thoải mái đơn giản. Hoa Báo thực đơn rất rộng, khó ăn như linh cẩu chúng nó nhàn được nhảm chán đụng phải đều có thể ngậm một cái đến ăn. Hầu tử tự nhiên cũng không tránh được thực đơn phàm y. Lâm Thiên Du lại gặp mặt đây Hoa Báo huynh. Hoa Báo ăn cơm nhàn rỗi sớp hạ mỹ mắt, phun ra hơi thở, lại gọi đều không kêu một tiếng. Lâm Thiên Du đứng dưới tảng cây, ngửa đầu cùng nó đánh tương lượng, "Ngươi giúp ta đem phát sóng trực tiếp thiết bị bỏ lại lên đi." Trên cây liền như vậy điểm địa phương, Hoa Báo tuy rằng am hiểu ở trên cây hành động, nhưng thân hình cũng không phải rất tiểu Lâm Thiên Du đi lên có thể không có chỗ đặt chân. Sợ nó nghe không hiểu, còn cố ý xác định địa điểm miêu tả một chút, chính là bên cạnh cái kia màu bạc, tròn Hoa báo còn chưa đáp lại, làn đạn liền đã xoẹt khởi mãn bình cử tuyệt. Chủ bá ngươi đi về trước đi, lưu ta cùng Hoa báo nói chuyện. Đúng đúng đúng, không cần lo lắng cho bọn ta, ở ta đây bọn có thể sống rất tốt, tận lực không cần cứu chúng ta cảm ơn. Hầu tử, vừa rồi các ngươi ở trong tay ta thời điểm cũng không phải là đáng chết ra. Nha, ngươi đều chết hết như thế nào còn có thể nói đâu. Nhân viên quản lý phiền toái đem mặt trên cái kia làn đạn phong một hạ. Phát sóng trực tiếp thiết bị mặc dù ở mặt trên, nhưng nhóc nô truyền phát làn đạn đồng hồ còn tại Lâm Thiên Du trên tay mình. Nhìn đến làn đạn nàng. Đáng ghét, Hoa báo lực hấp dẫn lớn như vậy sao? lại ngẩng đầu nhìn xem, phát hiện hoa báo cũng tại xem chính mình, Lâm Thiên Du nheo mắt lại, chiều nó phất tay. Hoa báo ngoóng đuôi giật giật, đập lên hầu tử tiếp tục ăn thịt. Như thế một chút vài hớp thịt, đương cái ăn vật ăn, hoa báo chậm rãi ăn như thế nửa ngày, hiển nhiên không phù hợp hoa báo tính cách. Từ nhánh cây tại buông xuống cái đuôi, trước mắt lá xanh trùng sen lẫn mang theo màu đen đốm lấm tấm vào nhùng cái đuôi, làm cho người ta rất khó không chú ý đến. Lâm Thiên Du vươn tay bắt một chút, đầu ngón tay lại không tới kịp đụng tới, hoa báo liền sẽ cái đuôi thu đi lên. Chưa ăn xong hầu tử đều bị nó để tại một bên, tối đầu nhìn xem dưới tảng cây Lâm Thiên Du. Không cho sợ Tuy rằng Hoa Báo không thích nói chuyện, nhưng là Lâm Thiên Du rượi vào cùng tiểu động vật giao lưu kinh nghiệm nhiều năm, cũng có thể phân tích ra Hoa Báo giờ phút này tâm tình không tệ. Thu hồi đi cái đuôi nghe nữa đến những lời này về sau lại để xuống. Nhưng mà, ở Lâm Thiên Du lại vườn tay thời điểm, Hoa Báo lại hừ một chút đem cái đuôi thu về. Xác định, Hoa Báo ở gặm nàng chơi. Được rồi, không cho sợ liền không cho sợ. Lâm Thiên Du hai tay khoanh trước ngực, xoay người sang chỗ khác quay lưng lại nó. Hoa Báo cho rằng nàng muốn đi. Lâm Thiên Du lại ở lúc này đột nhiên thân thủ, cầm lấy thả lỏng cảnh giác mau nhún cái đuôi. Hoa Báo nháy mắt cứng đờ. Nắm trong tay cái đuôi mao mao dạy, so mà vượt cổ tay nàng lớn. Kim tiền báo là tài phú cát tường tượng trưng, nhân loại tin tưởng vững chắc có thể cho chính mình mang đến vận may. Lâm Thiên Du cũng cười nhiều gái gái, này không phải là ở bắt tại sao? Có thể cảm giác được trong tay cái đuôi vẫn đang run, giống như dùng lực muốn tránh thoát dường như, nhưng nàng cũng không có rất dùng lực nắm nha. Nghĩ đến đó, Lâm Thiên Du đua càng hăng say. Hoa bao cái đuôi từ lúc mới bắt đầu dãy rủa không thuận theo, đến mặt sau buông xuống dưới vẫn không lúc nhích, ở Lâm Thiên Du buông tay thời điểm nhẹ nẫm một chút, bị bắt thời điểm liền lại bất động. Được rồi, ta phải trở về. Lâm Thiên Du chỉ chỉ thiết bị, "Giúp ta bỏ lại đến đi." Hoa Báo đổi cái tư thế, ở trên cây nằm nghiêng lười biếng rồi eo. "Hoa Báo huynh." Dỗi người Hoa Báo một ngón đuốt đem phát sóng trực tiếp thiết bị đẩy xuống dưới. Lâm Thiên Du cười nói tạ, tiếp được rất xuống thiết bị, lần nữa mở ra tự động đi theo hình thức, hướng tới Hoa Báo phất phất tay, "Lần sau gặp, nàng phải trở về làm trái cây sấy khô." Lâm Thiên Du vừa đi chưa được mấy bước, Hoa Báo liền lặng yên không một tiếng động từ trên cây nhảy xuống tới. Nàng nhìn không tới, nhưng phòng phát sóng trực tiếp người xem xem rõ ràng đầu đạo. "Mau trở lại đầu a a a chủ bá." Đại Nấp ở nhìn ngươi. Nhìn như vậy hoa báo càng đẽ mắt, náu kiều xinh đẹp còn có thể giúp ngươi đánh hầu tử lại miêu, ô ô ô nếu không phải sợ hoa báo huynh cùng gấu nhỏ lại nhau, thật muốn nhường chủ bá đem bọn nó cùng nhau mang về. Dụ cử còn nên đại miêu sao? Loại này tiểu biệt nữu tính cách ta được quá yêu. Lâm Thiên Du lúc trở lại không thấy được gấu nhỏ, ở bên dưới oi bức khó chịu, liền trước đem quả phỉ ngâm thượng, múc nước đi tắm nước lạnh thủy tắm. Mới từ trong nước sông hái lên thủy vẫn có chút lạnh ý, tướt xuống tóc dài tùy ý vén cái kết, đem quả phỉ nghịch rửa ra ném vào trong nồi xào. Tắm rửa thời điểm, phát sóng trực tiếp ống kính vẫn đối với chuẩn quả phỉ ở chụp. Này quả phỉ không có trên thị trường bán như vậy lại, nhưng hoang dại cây phỉ có thể kết xuất cái này, lớn nhỏ cũng xem là tốt. Lâm Thiên Du đem quả phỉ xào làm về sau, lấy ra lần lượt mở ra, gõ xong về sau lại ném vào. Muối xào không có gì mùi hương, nhưng xem nhan sắc cũng không tệ lắm. Lâm Thiên Du ngay từ đầu gõ có chút khống chế không tốt lực đạo, liền quả nhân đập bể vài cái, mặt sau mới bắt đầu hoàn chỉnh. Chỉ là bên trong có xấu, mở ra về sau ném không ít. Tiểu Diêu đã chạy đi đâu đây là? Lâm Thiên Du đi miệng mất viên quả phỉ, tay không bóc hào đặt ở trên lá cây. Xào đi ra dạ công qua quả phỉ Không biết gấu đen cùng xích đuối lục hắc có thể hay không ăn, Trương Lưu lại đợi bọn nó trở về nếm thử. Phần hai phần, một phần bọc mật ong giòn sạc, một phần cho không thích ăn ngọt tiểu điêu. Chính mình làm ngồi một hồi, Lâm Thiên Du ngoa đưa sở hữu quả phỉ đều box xong thời điểm, gấu đen trở về, nó còn ngậm một con gà. Gà sống. Mao gà còn theo đầu tạ hữu động mà đánh lắc lư đâu. Không phải đi truy ngự vẫn sao? Lâm Thiên Du tiến lên đem con này gà từ nhỏ hùng miệng lấy xuống, bị hùng cắn, này gà đất có thể cũng dọa phá gan dạ, lúc này cũng không lúc ních. Gấu nhỏ cọ cọ, cọ nàng, rào, ăn. Ngựa vẫn không thể ăn. Nhưng là gà có thể. Đây là bắt cho nàng, vẫn là mang xuống trở về. Vứt vào đây gấu nhỏ. Lâm Thiên Du trên mặt ý cười càng sâu, ngâm tiểu Mao đầu tả hữu lay động. Gấu đen liếm liếm mũi, cái người giống như nghe thấy được cái gì mũi, nghiêng đầu cọ cọ lòng bàn tay của nàng, "Gào, ân." Lâm Thiên Du trái lại cọ nó, "Hoa Báo mũi sao? Vừa rồi ở mặt trên gặp được hầu tử, Hoa Báo giúp ta đem thiết bị cất về." Lâm Thiên Du cũng là có thể đoán, chỉ là kia hầu lại như thế nào đáng ghét cũng là có xếp hạng, nhẹ tay mạnh tay, cũng không biết kia hầu tử năng không nâng đánh, không tốt lắm hạ thủ. Cho nên, vẫn là muốn nói cảm ơn Hoa Báo. Nhìn xem một mặt đi trên tay mình cọ gấu nhỏ, Lâm Thiên Du cười thuận thuận nó bụng mao mao, ta còn đụng đến cái đuôi của nó. Gấu nhỏ nghiêng đầu, gào. Lâm Thiên Du thả chậm ngữ tốc lại lặp lại một lần, cũng không biết gấu nhỏ có thể hay không nghe hiểu cái từ này ý tứ. Gấu đen nghe cũng không có cái gì phản ứng, sau đó xoay người, ộp a. Lâm Thiên Du sửng sốt, hiếm thấy không có nghe hiểu gấu nhỏ ý tứ trong lời nói. Bất quá, nàng giống như đoán được cái gì, ngươi cũng có cái đôi nhà. Gào. Gấu nhỏ kiêu ngạo ngửa đầu, cùng hoa bao cái đuôi bất động, gấu đen cái đuôi giật ngắn, hơn nữa còn là đờ lên. Cùng trên lưng gia lông làm một cái nhăn sắc, không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được còn có cái đuôi tồn tại. Như là một fan nắm lấy một cái mềm mại xoá tung ma ma cầu. "Ô a, để sát vào điểm ống kính để sát vào điểm nhường ta nhìn xem." Đáng ghét, cuốn lại đây là, ta cũng muốn sở béo bảo bảo cái đuôi. Rất ngoan rất ngoan gấu nhỏ bảo bảo a a a, miệng một cái miệng một cái nhường tỉ tỉ thân thân, một ngày thân chọc một con gấu nhỏ. "Đến, nếm thử cái này có thích hay không?" Lâm Thiên Du đem quả phỉ cầm lấy, bình thường hoang dại gấu đen không có việc gì cũng sẽ chính mình tựu quả phỉ ăn, chỉ là loại này muối xảo quả phỉ hẳn vẫn là lần đầu tiên ăn. Không cần chính mình phá xác, đều là bóc sạch sẽ trắng nõn đi quả, liền quả phỉ sắc cùng thịt quả ở giữa tầng kia mỏng manh, Lâm Thiên Du đều nhặt sạch sẽ. Gấu nhỏ răng rắc răng rắc ngay, không có ăn được vào cứng, màn màn ngọt ngọt giòn giòn, đôi mắt đều cong lên, hiển nhiên là rất thích. Lần sau ta lại đi hái điểm khác quả hạch. Mật ong cùng quả hạch rất phối hợp, tương đương với hai loại gấu nhỏ thích đồ vật kết hợp đến cùng nhau, đột xuất ưu điểm. Trừ, bóc vỏ có chút phiền phức. Nhưng là gấu nhỏ thích, nhà rỗi cũng là nhà rỗi, ngồi ở đó một ngày cũng có thể bóc đi ra không biết. Lâm Thiên Du suy nghĩ cả nửa ngày, gấu nhỏ hai cái liền ăn không có. Sau đó nâng mặt ong thủy đắc ý uống. Ăn uống no đủ gấu đen buổi chiều lại bỏ thêm dừng lại ngọt ngọt trà chiều, y ở Lâm Thiên Du bên người cỏ tới cỏ lui. Chầm rãi rưa gấu nhỏ lốt hay, Lâm Thiên Du ngẩng đầu nhìn trời, cảm giác hiện tại trời trông như là báo sắp tiến đến phía trước kiến tính. Theo lý thuyết, xích đuối Luka sẽ ở cực đoan mưa to dưới tình huống bảo vệ tốt chính mình cùng với nơi no ổ chim. Nhưng là, Lâm Thiên Du vẫn có chút không quá yên tâm, hôm nay có thể có mưa to, chúng ta đi tìm tìm tiểu điệu đi. Dao. Một như vậy còn chưa tới, xích đuối Luka đại khái dẫn là dự liệu được thời tiết biến hóa, vì thế khắp nơi nhặt đồ vật đến ra cố chính mình ổ chim. Six Quế Lục Hắc trước tiên ổ chim truyền đi, thứ hai ổ chim cho ở vị trí chỉ có Lâm Thiên Du tự mình biết, cùng gấu nhỏ một đường tìm đi qua. Dự kiến bên trong, Six Quế Lục Hắc không ở trong điều ảo. Lâm Thiên Du leo lên cây, gấu nhỏ ở bên dưới vụng trộm chụp phát sóng trực tiếp thiết bị. Thấu chim xem lên đến so với trước cường trắng chút, mà khắc chứng như cũng không có phá sát dấu hiệu. Six Quế Lục Hắc trí nhớ không sai, nhìn thấy Lâm Thiên Du chẳng những không có sợ hãi, ngược lại cao hứng run rẩy run rẩy Lâm Vũ, giòn mềm kêu một tiếng, thu. Lâm Thiên Du sờ sờ nó đầu nhỏ, hỏi, "Tiểu Điêu đi đâu?" Thu. Ổ chim không có ngôn ngữ phân biệt năng lực, nghiêng đầu, nghe không hiểu. Ta đây ở bậc này hội đi, chờ tiểu điêu trở về ta mang bọn ngươi cùng đi. Lâm Thiên Du sửa sang ổ chim bên cạnh, muốn thử xem có thể hay không liền ổ chim cùng nhau mang về. Kết quả trên tay một tốt, chú ý tới bên cạnh treo ổ chim tài liệu không hợp nhau, đó là một cái tròn. Tuy rằng mặt trên không có hoa, Lâm Thiên Du vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là nàng trước cho tiểu điêu bên cái kia vỏ hoa. Tác giả có chuyện nói, ngủ ngon ngủ sớm yêu mỗi một vị. Chương 24, quất xem. Sinh đẹp gấu nhỏ gọn. Lâm Thiên Du cảm thấy kinh ngạc, cầm lấy, bên cạnh đã hoàn toàn làm. Hoa không thể giữ lại lâu lắm, lâu như vậy đi qua đã sớm hỏng rồi. Nàng cho về sau không thấy tiểu điêu điêu, cho rằng là bay tới bay lui thời điểm không biết khi nào liền lên rơi, lớn như vậy cái rừng mưa, ném cái đồ vật tìm trở về xác suất cơ hồ là số 0. Lại không nghĩ rằng, tiểu điêu đây là đem vòng hoa lưu lại trong ổ. Vẫn là đã không thế nào đẹp mắt vòng hoa. Chúng ta ở bậc này hội đi. Lâm Thiên Du đem không có hoa vòng hoa đặt về ổ chim, nàng tới là muốn đem tiểu điêu mang về chiếu cố, tiểu điêu không ở nhà, nàng cũng không thể trực tiếp đem ổ chim trước chuyển đi không phải. Nay nếu là tiểu điêu trở về nhìn không thấy được nhiều nữa gấp nha. Lưu ổ chim chờ ở trong điệu sáo. Lâm Thiên Du từ trên cây mẹ xuống, ngược lại ở chúng quanh đây hái khởi hoa. Có tại cùng phát sóng trực tiếp thiết bị phân cao thấp gấu nhỏ thấy thế, lại gần không rõ ràng cho lắm nhìn xem những kia hoa. Lâm Thiên Du người người, lại đưa tới gấu nhỏ mũi phía trước, người người, này mùi hoa sao? Gấu đen mũi kích thích, sau đó gào một chút há miệng, muốn ngậm ngậm. Lâm Thiên Du thủ đoạn dừng lại, thử đem hoa lấy ra, lưu lại trong tay lại chỉ còn lại một khúc nhỏ hoa hành. Gấu nhỏ chép chép miệng, cũng không biết có hay không có ăn ra cái gì vị đạo. Nhưng lần nếm qua hoa về sau không có chính mình đi tìm ăn, vậy hẳn là là ăn không ngon. Túi nhỏ không phải gấu nhỏ thích khẩu vị. Lâm Thiên Du bật cười, gọi là ngươi nghe đây, đói bụng sao? Ta này còn có thịt khô. Gào. Gấu đen thanh âm rầu rĩ, cũng không đói, túi đầu liếm liếm Lâm Thiên Du tay, đem nàng trong tay còn giữ lại về điểm này hoa hành khô ăn. Ta có mánh ngủ, tế phẩm từng vị, hương vị bình thường, lần tới còn ăn. Gấu nhỏ, ăn không ngon, nhưng nhân loại cho muốn ăn xong. Ăn xong hoa, gấu đen quay đầu lại đi theo phát sóng trực tiếp thiết bị phân cao thấp. Tân thiết bị so trước kia lại, sáng tạo điểm đều thêm ở phòng ngủ thượng, tầng ngoài tự nhiên sẽ dày một ít. Nhưng ở tay gấu trung chuyển đến chuyển đi, giống như là món đồ chơi tiểu cầu đơn giản. Gấu nhỏ chỉ là chơi, không có muốn tổn hại ý tứ, nếu không liền tay gấu kia một chút nhanh trụ được đến, lại như thế nào rày tâm sắt đều gánh không được. Ở đây cũng là nhảm chán, Lâm Thiên Du liền tùy nói đi chơi. Chính mình thì là ở trung quanh đây hái hoa. Tránh đi những kia hái có lao ngục hại đường, lơ lỏng xinh đẹp hoa dại hái không ít. Kế tiếp là vòng hoa dạy học. Lâm Thiên Du ở gấu đen bên cạnh bị đẻ cho bằng trên cỏ ngồi xuống, đại gia không cần thận lưu lạc ngon dã, tâm tình nghỉ vài thời điểm liền có thể học biện pháp này đến biên cái vòng hoa, điều tiết tâm thái. Liên này đều suy nghĩ đến người người còn vài tốt thôi. Lâm Thiên Du, vì sao sau khi ta chết hội xuống địa ngục? Diêm Vương, mời xem vở kịch giờ trâm không sai, nhìn rất nhiều nói hoang dã thực chiến chủ bá, không giới trăm loại tay mới giáo chỉnh, chỉ có chủ bá suy nghĩ đến chúng ta lúc ấy tâm cảnh, còn dệ vàng hoa, nhường chúng ta có thể đẹp đẹp qua đời. Nói đùa. Lâm Thiên Du cười cùng phòng phát sóng trực tiếp chê gẹo, ta cho tiểu những động vật biên, các ngươi cũng có thể thử cho nhà lông sủ biên một cái. Liếc nhìn lần đạn, Lâm Thiên Du đầu ngón tay xẹt qua làn đạn bên cạnh ghế khách quý. Phòng phát sóng trực tiếp nhân khí cao, đôi khi bận rộn làn đạn đều không có thời gian xem, cụ thể thu bao nhiêu lễ vật tự nhiên cũng không quá nhiều chú ý qua. Chỗ khách quý ngồi rất nhiều sở vịp tài khoản, Lâm Thiên Du còn nhìn thấy hàng tư tư chủ bá hảo. Cùng với một cái thưởng xuyên treo tại nàng phòng phát sóng trực tiếp từ mật tài khoản. Còn tại xem a Lâm Thiên Du ý nghị không rõ câu hạ khẽ miệng, chỉ nhìn một cái, liền đem ghế khách quý đóng, tiếp tục dường như không có việc gì đạo, như vậy kế tiếp, dạy học bắt đầu. Biên vòng hoa loại này thủ công mỹ nghệ thuật Nhìn xem bức tượng, kỳ thật ban đầu tạo muối tiêu chuẩn, mà sau chỉ cần một chút xỉu vây quanh kia một vòng quấn quanh, lại đem sen lẫn ở trong đó hoa kết lại. Thon dài trắng nõn ngón tay cuốn xanh đậm sắc hoa hành, nàng hiện tại biên vòng hoa đã rất thuần thục. Không ra một hồi, liền viện một cái hoàn chỉnh đi ra, liên tục viện ba cái, Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ, đem đầu thượng vòng hoa nheo tốt, lại hái hoa nở bắt đầu biên thứ tư cái. Thum. Tiểu điêu trở về. Lâm Thiên Du vừa dứt lời, xích quế lục khắc liền rơi xuống trên vai nàng. Trên cây trong điều sao, ấu chim cũng đã nhận ra đại điểu tới gần lũu dữu kêu lên, lại không đợi đến đại điểu về tổ. Nó ghé vào ổ chim bên cạnh nhìn ra phía ngoài, vỗ cánh gọi cái liên tục, chiêm chiếp. Xích Quối Lục Hắc thân mật cọ Lâm Thiên Du, đỉnh đầu lông vũ đậu qua gương mặt nàng, có chút ngứa. Lâm Thiên Du nheo mắt lại, đem vòng hoa cho nó đeo lên, những thứ này là dùng đến kiến ra sao? Nàng nói là Xích Quối Lục Hắc vừa rồi vứt trên mặt đất những cây, trong đó không thiếu một ít tương đối thô cánh lá, trận bao dưới, quá đơn bạc ổ chim khả năng sẽ bị hất bay. Hàng năm sinh tồn dã ngoại Xích Quối Lục Hắc, nhìn trời khí ngày nọ nhưng phượng lững, không cần báo động trước, sẽ ở cực đoan thời tiết đến trước, trước một bước ra cỗ ổ chim. Mưa to đến lâm thời Còn có thể lấy tự thân ghé vào ổ chim cùng chứng chín thượng, thay chúng nó che gió che mưa. Xích Quối Lục Khắc ngẩng đầu nhìn xem ổ chim, "Tu, mấy ngày nay đi ta chỗ đó ở có được hay không?" Lâm Thiên Du đem trên vai tiểu điêu ôm xuống dưới, "Đổ mưa quá nguy hiểm, sơn động có thể tránh mưa, cùng ta đi đi." Lâm Thiên Du lòng bàn tay khẽ vuốt qua nó lông vũ, đánh thương lượng đạo, "Ngươi đi ta chỗ đó, ta còn có thể giúp ngươi chăm sóc cấu chim, ngươi cũng không cần qua lại bay tới bay lui." "Tu, chúng ta đem ổ chim cũng cùng nhau mang đi." "Tu." Xích Quối Lục Khắc run run mau, bay lên, ngậm ổ chim bỏ vào Lâm Thiên Du trong ngực bị sách xuống, con sẽ không bay hấu chim vẻ mặt ngượng ngึก hít mắt, rơi xuống đất còn rất kinh sợ chật lại cổ. Lâm Thiên Du ba lô đều là đến trước liền thành công, nàng trước đem ấu chim bỏ vào, chờ tiểu điêu dùng móng vuốt đem còn lại hai quả trứng chim cho nàng, liền cũng cùng nhau bỏ vào ba lô. Cuối cùng leo lên cây đem ổ chim lấy xuống, sợ phá hư ổ chim hoàn chỉnh, rứt quát liền nhánh cây kia cùng nhau bẻ gãy. Trong tay ôm ổ mổ chim, thân tiền trong ba lô là lưu giữ kêu loạn đầu chim. Lâm Thiên Du cười cất giọng nói, "Đi, về nhà." Nghe được thanh âm, ấu chim hốt càng hăng say. Tiểu điêu từ ba lô mặt trên khóa kéo ở vùi đầu đi vào. Sau đó Tiểu Điệu liền cùng bị siết cổ đồng dạng, Lặng Yên. Lâm Thiên Du đem Tiểu Điệu vòng hoa phù chính, ngược lại nhìn về phía gấu đen, gấu nhỏ, đến. Trốn thoát hùng khẩu phát sóng trực tiếp thiết bị ngã ngã có chút phiêu ở không trung. Gấu đen hít người vòng hoa, mở miệng lại muốn ăn, Lâm Thiên Du tay lại theo nó mở miệng động tác mà sau này đưa. Gấu nhỏ đuổi theo vòng hoa liền theo ngẩng đầu lên, suýt nữa quay lưng đi. Lâm Thiên Du bận bịu ấn nó cái hot đem ngu ngốc gấu nhỏ cứu giúp trở về, vòng hoa vừa lúc kẹt lại hai con lỗ thay, nhỏ vụn tiểu hoa cùng toàn thân màu đen lông xù cái còn rất đáp. Lâm Thiên Du điểm điểm nó mũi, dặn dò nói, cái này không được ăn. Viễn Đường này còn chưa đủ gấu nhỏ hai cái. Gấu nhỏ có thể ngửi được hoa hương vị, ngẩng đầu lại cái gì cũng nhìn không thấy, chú ý tới xích đuôi lục khắc trên đầu vàng hoa, nó chớp chớp đôi mắt, giống như hậu tri hậu giác hiểu cái gì. Liên ở Lâm Thiên Du cho rằng nó hiểu vòng hoa là trang sức vật này thời điểm, gấu đen kẻ sắp đến, mở miệng liền muốn cắn xích đuôi lục khắc vàng hoa. Thu, gào khóc nao nao gào gào. Ô, gào. Nha. Lâm Thiên Du còn chưa phản ứng kịp, sợ đánh cánh xích đuôi lục khắc trực tiếp liền cho gấu đen dừng lại đánh. Nàng vội vã chân sau nửa bước, ý đồ dùng khoảng cách đến phân cách chiến trường. Gấu nhỏ lóc lóc dùng móng vuốt chạm cái mũi của mình, trên đầu vòng hoa đều bị đánh lệch lọt một hai đóa, rộng rãi thoải mái rũa vào một hai đóa miễn cưỡng xem như mang. Ha ha ha ha bị đánh rất uy khuất a béo bảo bảo bị đánh cũng đáng yêu như thế. Không có tiểu động vật sẽ vẫn bị tiểu điêu đánh, trừ phi nó là gấu nhỏ. Nói ta còn chưa xem qua gấu đen bị đánh khóc là bộ dáng gì đâu, gấu đen sẽ khóc sao? Tiểu điêu a, nếu không ngươi. Khụ khụ. Ô, gấu nhỏ uy khuất đi đây ghé vào Lâm Thiên Du một mặt khắc trên vai. Liên ở Lâm Thiên Du cho rằng là bị đánh thương tâm thời điểm, liền phát hiện gấu nhỏ lén lút mở miệng đi cắn xích đuôi lục khắc long đuôi. Lâm Thiên Du, một hồi ngươi còn được bị đánh. Về nhà, Lâm Thiên Du đem ổ chim đặt ở sớm trồng lên cục đá đốt thượng. Bên cạnh ở có bất bình địa phương còn thẻ mấy khối mật mã cục đá, vô luận ở bên trong như thế nào lắc lư, ổ chim đều không chút sức mẹ. Ổ chim bên cạnh còn linh tinh kẹp mấy đóa tiểu tốn chút viết. Được rồi, này sau này sẽ là các ngươi tân gia. Lâm Thiên Du mở ra ba lô, hấu chim đối ổ chim rất quen thuộc, tuy rằng còn sẽ không phi, nhưng cố gắng vỗ cánh, chạy vào ổ chim, rất có loại lão đạo bò liệt cảm giác. Sơn động đối với hấu chim đến nói là cực kỳ hoàn cảnh lạ lẫm. Chẳng sợ Lâm Thiên Du cố ý đem thạch đôn lũy rất cao, cũng không thể mô phỏng ra ở trên cây cảm giác. Sích đuối lục khắc gấu chim ở học được phi hành trước sẽ không rời đi ổ chim, sích đuối lục khắc cũng không có chuyện nhà thói quen, dưới tình huống bình thường sẽ không thường xuyên thay đổi chỗ ở, cho nên ổ chim hàng năm chứng kiến đều là đỉnh đầu run rêu la cây. Lúc này ở trong sân động, gấu chim nhìn xem nơi nào đều cảm thấy cực kỳ mới lạ. Sích đuối lục khắc đến qua trong sơn động vài lần, trước mắt không hưng lắm chờ ở Lâm Thiên Du trên bay. Đồ mưa lời nói liền không thể đi ra. Lâm Thiên Du lật trong nhà tổ lương, có lẽ đủ ăn, lại làm điểm quả hạch cùng nấm. Lúc không có chuyện gì làm liền trốn ở trong sơn động bóc quả hạch giết thời gian. Liên ở Lâm Thiên Du nói nhỏ muốn ở trận mưa này tiến đến trước làm chút gì chuẩn bị công tác thời điểm, Tiểu Hắc Sà lặng lẽ sờ sờ theo không đóng chặt cửa chạy vào đến. Thần ấp thân hình trốn ở nơi hẻo lánh tiểu hắc sà tự cho là trốn rất tốt. Xích Quối Lục Hắc cọ Lâm Thiên Du trên đường, phân tâm liếc một cái bên kia, gọi đều không kêu một tiếng, quay đầu lại tiếp tục cọ Lâm Thiên Du. Đối với rắn loại đến nói, Xích Quối Lục Hắc chính là chúng nó thiên địch. Liên tiểu hắc sà vốc người, đừng nói là trưởng thành Xích Quối Lục Hắc, chính là vừa phá xác đều có năng lực đuổi theo nó mổ. Chờ đã. Muốn hạ mưa to lời nói, gấu cô a la làm sao bây giờ nha? Đổi. Nó còn muốn dẫn hại từ đâu, mưa to có chỗ trốn sao? Lâm Thiên Du nói, gấu cô a la miệng vết thương khôi phục bị cán bộ kiểm lâm mang về kiểm tra thân thể, tính toán thời gian, hẳn là đụng không thượng lần này mưa to. Có thể là bởi vì lần này cứu gấu cô a la toàn bộ hành trình có nàng tham dự, cho nên đều không dùng nàng nói, cán bộ kiểm lâm có cái gì đối gấu cô a la ăn bài, đều chủ động phát ở trong đản. Hoàn toàn hồi phục cũng muốn dẫn trở về làm kiểm tra ghi lại trong danh sách, ngày hôm qua liền thu đến tin tức nói mang đi. Nghe Lâm Thiên Du nói như vậy, đại gia treo tầm mắt bổng xuống. Gấu đen ra đi săn. Lâm Thiên Du đem ổ chim sửa sang lại một phen, cũng chuẩn bị đi ra ngoài tìm đồ ăn. Phát sóng trực tiếp thiết bị tìm góc độ trước một bước bay ra sân động, Lâm Thiên Du mới vừa đi ra đến, lại đột nhiên giống như lại nhớ đến cái gì, xoay người lại, lại cọ sát một hồi, mới quấn ba lô leo núi đi ra. Bên ngoài chờ xích quế lục khắp thấy thế, vung ra móng đuột thượng phát sóng trực tiếp thiết bị, triển khai cánh bay đến Lâm Thiên Du bên người. Hướng trên núi đi thôi. Lâm Thiên Du ánh mắt quét mắt xung quanh, cũng không có cái vị trí thích hợp, rứt khoát đi càng bên trên đi, bên kia còn có rất nhiều quả phỉ. Thụ. Lâm Thiên Du đi yên tâm. Phòng phát sóng trực tiếp người xem nhưng không khỏi thèm nàng lo lắng. Như vậy liền đi thật sự được không? Xích Quối Lục Khắc gấu chim cùng trứng chim đều ở trong sơn động đâu, nếu là ngày nọ địch. Thiên địch không thiên địch trước không nói, chính là phòng phát sóng trực tiếp nhiều người như vậy, thật nếu là có tâm mang ý xấu nhìn thấy, hậu quả sẽ là cái gì ta cũng không dám tưởng. Tuy rằng nhưng là, chủ ba cũng không phải ra đi 10 ngày nửa tháng, hiện tại mới tưởng đi trộm trứng chim, cũng căn bản không kịp lên đảo đi. Lâm Thiên Du ngươi cũng quá tâm lớn đi. Đây chính là Xích Quối Lục Khắc, thành phê điều luật xuống dưới đều ép không nổi người tham dục, ngươi bây giờ liền như thế nên ngâm đi. Thật sự ra chuyện gì ngươi phó được đến trách nhiệm sao?" Lan Đạn nói liên miên lại nhại lời nói tất cả đều là vây quanh này một cái đề tài. Cũng không thiếu có chuyên nghiệp nhân sĩ đề nghị, Lâm Thiên Du hoặc là bây giờ đi về, hoặc là nhường trưởng thành ban thú trở về cánh rừng, dù có thế nào, thả hố chim cùng trứng chim ở trong sân động là một kiện phi thường chuyện nguy hiểm. Nhìn ra được, tất cả mọi người rất lo lắng xích đuối lục khắc an toàn. Lâm Thiên Du lại không có xem Lan Đạn, vừa đi còn bên cùng xích đuối lục khắc nói chuyện, "Tiểu Diêu giúp ta nhìn xem xung quanh đây nơi nào có quả dại." Thụ. Gặp Lâm Thiên Du thoải mái nhàn nhã một bộ sống an ổn dáng vẻ, Phòng phát sóng trực tiếp rất nhiều người xem cũng đã lòng nóng như lửa đốt, hẳn không thể chính mình chui vào nói với Lâm Thiên Du rõ ràng đến hiểu được chuyện này trình độ nguy hiểm. Được khổ nỗi, tư nhân tiểu đạo, tưởng đăng đạo muốn tranh được nhân gia đồng ý, căn bản không đi được. Lâm Thiên Du đi ra một khoảng cách, mới khoát tay một cái nói, nha nha đừng ngạc nhiên, trên đạo này trừ công tác nhân viên chính là khách quý, đều là người một nhà. Còn có chính là cán bộ kiêm lâm, bọn họ tự nhiên cũng không có khả năng thương tổn xích cuối lúc. Sợ các nàng không yên lòng, còn cố ý giải thích nói, trong sơn động có gấu nhỏ hơi thở, cũng sẽ không có mặt khác động vật dám lại đây. Nàng lại hái quả phỉ một phen. Vậy quanh này mảnh, nắm vài miếng diệp tử cuốn ở trong tay thưởng thức, đều nói không có việc gì. Ta liền tại đây phủ cận, sẽ không đi quá xa, nếu là ra bên kia có chuyện gì, ta trước tiên liền có thể phản ứng kịp. Nói tóm lại nói tóm lại, nàng sơn động vô cùng an toàn. Nói xong, Lâm Thiên Du cũng mặc kệ làn đạn thượng nghi ngờ tiếng, chuyên chú làm chuyện của mình. Không có lại ngẩng đầu nhìn làn đạn liếc mắt một cái. Hoàng gia văn nghệ khách quý, trừ Lâm Thiên Du, mà các khác khách quý hiện tại đều cùng nhau hành động. Thường thấy nhất mà dễ dàng lộng đến năm chai chính là nấm, đại gia hiện tại đều ở trên núi hái nấm. Hàng tư tư biên hái vừa nói, Thiên Du tỷ nói mấy ngày nay sẽ có mưa to, tranh thủ nắm chặt thời gian nhiều độn điểm vật tư. Quách Ngạn bằng thản nhiên mở miệng, đạo diễn nói mấy ngày nay là ngày nắng, cả ngày Thiên Du tỷ Thiên Du tỷ, biết nàng nhiệt độ cao tưởng, có đúng không? Cách nàng sẽ không nói chuyện. Nguyên bản ở cùng làn đạn nói chuyện phiếm hàng tư tư không hiểu tấu bị nghẹn một trận, vốn hai người bọn họ ở giữa liền có mâu thuẫn, nàng đã không quan tâm hội quách ngạn bằng, kết quả hiện tại lại cố ý gây chuyện, liền cũng không quen, lúc này đoán giận trở về, vậy ngươi cũng có a, người nào cản trở ngươi? Lại nói, ngươi tin đạo diễn còn hái nắm lấy được như thế hang say. Hàng Từ Từ nhìn hắn trong ba lô cơ hồ chứa đầy nắm nhũ môi, người đầy cũng không phải là một hai ngày có thể ăn xong. Bởi vì Lâm Thiên Du phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ cao nhất, rất nhiều người xem từng cái phòng phát sóng trực tiếp tán loạn, mưa to sự tình đã từ phòng phát sóng trực tiếp truyền tới. Đạo diễn bên kia cho ra dự báo thời tiết tuy nói là trời trong, nhưng đạo diễn nghe là Lâm Thiên Du nói muốn có mưa to về sau, liền trở nên chẳng phải chắc chắn. Ngược lại nhường đại gia chính mình nhìn xem xử lý, cuối cùng thương nghị rễ vẫn là quyết định đi ra. Quách Ngạn bằng bên đường chửi rủa, nói Lâm Thiên Du thần thần thao thao cho bọn hắn tỉ việc, nhưng hái nắm tay lại không có dừng lại. Hàng Từ Từ xem rõ ràng An Lan thành tiến lên đây vô vũ nàng bờ vai, lời nói thấm tiếng nói, "Từ từ, ngạn bằng hải như thế nhiều cũng là vì mọi người tưởng. Đạo diễn cũng nói dự báo thời tiết không nhất định chuẩn xác, đại gia chính mình phán đoán muốn hay không chứa hàng vật tư." Nàng từ phía trước vòng trở lại, chi kỳ địa bản quách ngạn bằng kéo lên ba lô khóa kéo, vạn nhất thật xuống mưa to, có vật tư đại gia có thể an ổn vượt qua, không, có hạ mưa to, chúng ta nhiều người như vậy, này đó nắm phân ăn vẫn có thể ăn xong. Hàng tư tư giật giật môi, biết lại tranh chấp đi xuống, phòng phát sóng trực tiếp lại muốn bị hai người bọn họ phân hướng, rứt khoát lên tiểu Hà, túi đồ hải nằm đi. Nhìn đến cái không biết mẫm Nàng ngẩng đầu lên nói, "Tạ lão sư, cái này nấm." Vốn là muốn hỏi một chút này nấm có thể hay không ăn, kết quả ngẩng đầu ánh mắt vòng qua một tuần, nhưng không thấy Tạ Dật Phi bóng người. Hàng tư tư gãi gãi đầu, nếu không phải vừa rồi hỏi qua vấn đề, còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt đâu. "Nhà, kỳ quái, Tạ lão sư người đâu? Hắn vừa mới còn tại này đâu. Có thể là đi địa phương khác hái nấm đi a." Hàng tư tư cũng không nhiều tưởng. Tạ Dật Phi phòng phát sóng trực tiếp đã đóng. Phấn đều rất thói quen Tạ Dật Phi động một chút là quan phòng phát sóng trực tiếp hành vi, cũng có không biết tình huống người qua đường từ để cử vị điểm tiến vào, phát hiện phòng phát sóng trực tiếp là Hắc Bình. Lệ phép hỏi một câu chủ bá như thế nào không đi làm, liền bị phòng phát sóng trực tiếp phấn cho mắng một trận. Nói tới nói lui đều nói Tạ Dật Phi thói quen chụp ảnh cắt nối biên tập video, không thích phòng phát sóng trực tiếp quá nhiều bại lộ. Lý do đều chờ tìm xong rồi. Vì thế, Tạ Dật Phi quan hạ reo xuống càng không kiêng nể gì. Ken két đầu gỗ làm lên núi trượng kẹt ở trong đất, dùng lực một cách trực tiếp đoạn. Tạ Dật Phi xem đều không thấy liếc mắt một cái, trực tiếp đem lên núi trượng mất, không để ý tới nguy hiểm, vùi đầu đi giữa sườn núi đi. Lâm Thiên Du lại đem xích đuôi lục khắc cấu chim cùng trứng chim mang về sân động. Điều này làm cho Tạ Dật Phi cảm thấy hưng phấn mà giờ khắc này, gấu đen ra đi săn. Xích Quối Lục Hắc đang hướng sơn động hướng ngược lại xoay quanh tìm quả dại. Lâm Thiên Du tự cao tự đại, đang động vật này vây quanh hạ dĩ nhiên mất đi đối có thể phát sinh nguy hiểm đánh giá. Cũng có thể có thể là đang làm cái gì người cùng công dân cùng động vật hài hòa chung động lương thiện ngọc đẹp. Cũng chỉ là đóng cửa lại, một chút phòng hộ biện pháp đều không có, liền như thế nên ngang rời đi sơn động. Tạ Dật Phi chạy rất nhanh, hô hấp cũng theo càng thêm hưng phấn cảm xúc mà trở nên mạnh mẽ. Hắn tìm lâu như vậy, từ đầu đến cuối chậm một bước. Mỗi lần đều là vừa có chút mặt mày, chờ phát hiện ổ chim, bên trong gấu chim cùng trứng chim đã sớm không có. Séc cuối lúc khắc rõ ràng là sẽ không thường xuyên thay đổi địa phương loài chim, nhưng cố tình liền như thế tất, cũng không biết này chim cái gì tật xấu. Tận dụng thời cơ, mất đi sẽ không lại đến, hắn bỏ lỡ nhiều lần như vậy, nói không chừng ông trời đều nhìn không được, cho hắn như thế một cơ hội. Thiên thời địa lợi nhân hòa, Tạ Dật Phi như thế nào có thể không bắt lấy. Càng nghĩ càng kích động, Tạ Dật Phi nghẹn một hơi, nửa điểm không dám lơi lỏng, một đường chạy tới Lâm Thiên Du sơn động. Lý do an toàn, đồng hồ của hắn còn mở Lâm Thiên Du phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh, thời khắc chú ý Lâm Thiên Du có hay không có trở về núi động ý tứ. Thẳng đến hắn xông lên bình đài, Lâm Thiên Du đều còn tại trên núi tiếp tục hái kia phá quả hạch. Tạ Dật Phi nhếch môi, ở bên ngoài làm ngắn mũi tâm lý xây dựng, một phen kéo ra sơn động cửa gỗ. Kia đặt ở nơi hẻo lánh thạch đôn thượng ổ chim, là hắn ở phòng phát sóng trực tiếp lập lại nhìn vài lần hình ảnh. Tạ Dật Phi tâm bang bang thằng này, một đường chạy như điên mệt mỏi cùng vất vả đều bị sắp có được xích đuế lục hạ chuyện này to lớn vui sướng áp chế. Chẳng sợ, đây là cái bẫy, vậy hắn cũng nhận thức. Chỉ cần có thể đem chim mang đi, vô luận trả giá như thế nào đại giới, hắn đều vui vẻ tiếp thu. Giang rác trong điệu sáo mặt phát ra âm thanh, như là có cái gì đó đè ép đi ngang qua trùng điệp những cây. Tạ Dật Phi hít sâu một hơi, liên thủ đều kích động vắt run, tốc chiến tốc thắng, trực tiếp đem ổ chim cầm lên. Kết quả từ chỗ cao bắt lấy về sau mới phát hiện, rất nhẹ. Là không. Cái ý nghĩ này mới từ trong đầu hiện lên, ngay sau đó trên tay lao sót, một đạo màu đen ảnh tử từ, từ ổ chim bò ra, dừng ở trên tảng đá chạy đi. A. Tạ Dật Phi hậu chi hậu rắc kêu một tiếng, mà bị cắn địa phương, hai cái tới gần tròn đọng miệng vết thương đã bắt đầu biến sắc, đau nhức đồng thời thổi quét toàn thân. Cửa gỗ ngăn không được một tiếng này tê tâm liệt phế đau tê. Trên núi ngẩm con ngồi chuẩn bị lên cây hượng dụng hoa báo giật giật lốt hai, lúc này vứt bỏ trong miệng con ngồi quay đầu vọt ra ngoài, nhẹ nhẹ đến trên minh Đài, tạ nhìn thấy lão đạo tử trong sơn động chạy đến người thì hoa báo lốt hai cũng đi qua, giảm thấp xuống thân thể, phát ra cánh cáo gầm nhẹ, giống, Tạ Dật Phi bước chân dừng một chút, cùng bề ngoài xem lên đến thật thà gấu đen so sánh với, có tiếng tính tình bạo hoa báo ở trước mặt ngươi làm ra công kích tư thế, là một kiện phi thường chuyện nguy hiểm. Tạ Dật Phi sờ soạn một cái khóe miệng máu, vừa rồi dưới tình thế cấp bách chính mình hút miệng vết thương máu, nhưng giống như vô sự vô bổ, hắn hiện tại nửa người chết lặng chỉ có thể giáng chống đỡ đốt tiết mục tổ tín hiệu cầu cứu đạn. Hưu, vành. Nội trung đạn tín hiệu toát ra nhan sắc tươi đẻ khói. Từ tiết mục phát sóng trực tiếp bắt đầu đến bây giờ, vẫn là lần đầu tiên có khách quý dùng tới cái tín hiệu này đạn. Bình thường, đều là công tác nhân viên trước từ phát sóng trực tiếp hình ảnh dữ liệu được nguy hiểm, trực tiếp liền dẫn người đã chạy tới. Nhưng tạ giật phi phòng phát sóng trực tiếp là đóng, vài lần trước quan, công tác nhân viên còn có thể nóng nội có phải hay không ra chuyện gì. Sau này quan tường xuyên, hắn hỏi hơn còn muốn bị tạ giật phi mắng, cùng đạo diễn đã xin chỉ thị về sau, liền theo hắn đi. Trước mặt hoa báo như hộ rình ngồi, Được tạ giật phi liền đi, đường sức lực đều không có, lão đạo nằm dạm trên mặt đất. Thấy hắn như vậy, Hoa Báo nheo mắt tỉnh, không có tiến công, lại cũng không có rời đi, cứ như vậy nhìn chằm chằm. Như là trong dự phạm nhân như vậy. Lâm Thiên Du lúc trở lại, tên mục tổ công tác nhân viên cùng đạo diễn đều đến. Nhìn thấy Hoa Báo, Lâm Thiên Du sững sốt một chút, tựa hồ không nghĩ đến Hoa Báo lại ở chỗ này. Lẽ vào trên bình đài Hoa Báo cũng chú ý tới trở về Lâm Thiên Du, nói lúc này xoay mặt đi, lưu cho Lâm Thiên Du một cái lông sổ cái. Chơn bo, sờ lên xúc cảm khẳng định rất tốt. Nghĩ như vậy, Lâm Thiên Du đi qua thời điểm thoáng hạ thấp người, lấy xét đánh không kịp bưng thai trộm trùng chi thế, nhanh chóng ở lông sủ trên nó sở sở soạn một cái. Hoa Báo lúc này ngẩng đầu, Lâm Thiên Du sở xong liền chạy. Lé vào tại chỗ Hoa Báo đứng dậy muốn đi, nhìn xem Lâm Thiên Du chỏng rống bên cạnh, lại xem xem cách đó không xa giờ kỳ quái đồ vật nhân loại, tựa hồ nghĩ tới điều gì, xinh đẹp mạ vàng dường như đôi mắt trước hạ, lại lần nữa nằm sắp trở về. Đạo diễn, Lâm Thiên Du đi qua, liếc một cái nằm ở trên cáng sống chết không rõ người, thần sắc hờ hững nói, xảy ra chuyện gì sao? Ngươi trở về liền tốt rồi. Đạo diễn đang tại đánh chữ, biện nói ra Tạ Dật Phi giống như bị giằng cắn, ngươi biết chung quanh đây có cái gì giằng sao? Xem ra hẳn là tại cấp bác sĩ nói rõ tình huống. Hẳn là một cái tiểu hắc xà đi, trước đó ở ta phòng phát sóng trực tiếp xuất hiện quá vài lần, là cái gì loại ta không rõ ràng. Lâm Thiên Du giọng nói truyền đến Tạ Dật Phi trong lỗ tai. Sắc mặt biến đen Tạ Dật Phi gian nan mở to mắt, nhìn về phía Lâm Thiên Du ánh mắt tràn đầy hoảng độc, run rẩy cắn chặt răng, hai má run run lại không giống răng nanh, vô ý thức có rút, nửa người dưới đã thấm ướt cáng. Lâm Thiên Du nhíu mày, may mắn cáng không thấm thủy, không thì nàng còn phải đánh bình định đại. Đạo diễn lau một phen mồ hôi đến thời điểm hắn hỏi qua Tạ Dật Phi là bị cái dạng gì gián cho cắn, Tạ Dật Phi nói không ra lời chỉ có thể chỉ vào sân động, ý kia hẳn là gián ở trong sân động. Đạo Diễn muốn đi vào nhìn xem có thể hay không đem con gián kia mang đi cho bác sĩ xem, đúng bệnh hô thuốc dùng huyết thanh. Kết quả Hoa báo canh giữ ở cửa, chết sống không cho hắn vào đi. May mắn Lâm Thiên Du trở về sớm, không được ra đại sự. Biết từ đâu có thể nhìn đến gián, Đạo Diễn trực tiếp nhường bác sĩ mang theo người xuống núi. Đồng thời tìm kiếm phòng phát sóng trực tiếp chép bình, tìm ra tiểu hắc xạ dáng vẻ đoạn ảnh về sau phát cho cán bộ kiềm lâm làm cho bọn họ bên kia trước chuẩn bị tốt huyết thanh, đánh xong huyết thanh trước ổn định lại lại tay đưa đi bệnh viện. Cũng tới không kịp cùng Lâm Thiên Du nói gì nhiều, đạo diễn vội vàng theo mọi người cùng nhau xuống lầu. Ngươi cũng muốn đi sao? Hoa Bảo thấy bọn họ đi liền cũng đứng dậy, không đợi xoay người liền nghe được Lâm Thiên Du hỏi như vậy. Lâm Thiên Du che chở ba lô leo núi, cười hỏi nó, không lưu lại ăn một bữa cơm lại đi. Hoa Bảo trực tiếp chạy ra ngoài. "No." "Được rồi." Lâm Thiên Du tưởng hẳn là cự tuyệt ý tứ. Hoa Bảo thích ở trên cây ăn cơm, có thể không có thói quen đến nàng nơi này ăn, cùng lắm thì nàng muội hồi mang theo ăn đi tìm Hoa Bảo nhà phát sóng trực tiếp thiết bị phiêu ở phía sau, Lâm Thiên Du vào núi động thời điểm thuận tay đóng cửa lại. Trong ba lô leo núi, tiểu điểu vút cánh. Lâm Thiên Du đem ba lô mở ra, ngón trỏ dựng thẳng lên đến ở môi, đối tiểu điểu nói, "Xuyt." Tiểu điểu mềm mại mỏ chim cánh huyết, không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Lâm Thiên Du cảm giác, nó là ở học từ bản thân nói lời nói, nhưng là sẽ không phát ra xuyt thanh âm. Đáng yêu cực kỳ. Giới xuống ổ chim nhặt lên, sẽ bị làm loạn hoa lần nữa bày chính, Lâm Thiên Du từ trong ba lô cầm ra trứng chim, ấu chim chính mình nhảy ra ghé vào mặt trên. Lâm Thiên Du cong lên đầu ngón tay cọ cọ nó hai má, đi chơi đi. Trong sơn động có người tới qua, nàng là không cảm thấy có cái gì, nhưng đối với khíu giác mẫn cảm tiểu động vật đi nói, nơi này tràn đầy đều là hơi thở của người sống. Ở chúng nó trở về trước, Lâm Thiên Du ôm một thùng thủy, đem trên mặt đất tỉ mỉ trùng một lần. Giờ phút này phòng phát sóng trực tiếp đã độ hành. Ta đi, vì sao ta xem không hiểu chuyện gì xảy ra a, Tạ Dật Phi vì cái gì sẽ bị rắn cắn a, ngươi hẳn là hỏi là vì sao Tạ Dật Phi sẽ xuất hiện ở Lâm Thiên Du trong sơn động. Đại gia rõ ràng đều đang đang đẫm. Còn muốn hỏi? Đến trộm trứng chim đi. Các ngươi đừng rất quá đáng. A Phi bị thương còn muốn tao thụ các ngươi tự dương tràn ngập ác ý ngở vực vô căn cứ, lương thiện một chút được không?" Tạ Dật Phi giận trẻ trộm, vừa tới liền trộm mặt ong chuyện này cần ta lại cường điệu một chút hung. Tạ Dật Phi phấn không tiếp thu được, chính mình phấn người liền ngắn ngủi ly khai hội ông kính liền bị biến thành này nửa chết nửa sống dáng vẻ, vì thế sôi nổi đến Lâm Thiên Du phòng phát sóng trực tiếp đòi cách nói. Kia Lâm Thiên Du phấn cũng không quen, mở miệng liền mắng. Tạ Dật Phi thân ảnh từ mặt khác chủ bá phòng phát sóng trực tiếp biến mất mấy bao lâu, gặp lại liền khó hiểu xuất hiện ở giữa sơn núi, rất khó không đoán chắc là nhìn Lâm Thiên Du phát sóng trực tiếp cố ý thừa dịp không ai canh chừng thời điểm lại đây trộm trứng chim chỉ là vận khí không tốt, tiến vào liền bị giăng cản, còn bị hoa báo bắt lấy. Liên này, phấn còn không biết xấu hổ đến tìm sự đâu. Cuối cùng tranh chấp, lấy Tạ Dật Phi phân bị rất nhiều lượng phong hào chồng rực. Lâm Thiên Du lại tạt một thùng thủy, nhìn xem trên mặt đất lan tràn thủy ngân, trong lòng cục đá xem như buông xuống. Tạ Dật Phi muốn làm cái gì, nàng lúc trước liền mơ hồ có suy đoán. Phong phát sóng trực tiếp nặc danh tài khoản không ít, nhưng không có 24 giờ vẫn luôn treo. Đặc biệt cái này tài khoản vẫn là Tạ Dật Phi tham gia tiết mục về sau không bao lâu mới xuất hiện, thời gian thượng quá mức trùng hợp, Lâm Thiên Du liền tìm đạo diễn, cuối cùng một đường hỏi thăm đi. Tra được cái này tài khoản là Tạ Dật Phi người đại diện biểu muội Trứng Minh Thư đăng ký. Phát sóng trực tiếp đi đón Sích Cuối Lục Hắc, một là hạ mưa to ở bên ngoài xác thật không an toàn, hai là cũng tiếp cho Tạ Dật Phi xem. Lâm Thiên Du lúc trước nghĩ tới muốn không đem người bắt đến ống kính góc chết đánh một trận, cảnh cáo hắn không cần lại tiếp cận Sích Cuối Lục Hắc, hoặc là liên hệ đạo diễn, đem Tạ Dật Phi đá ra tiến mục. Nhưng cuối cùng đều bị Lâm Thiên Du từng cái phủ quyết. Dù sao Tạ Dật Phi lại không có làm cái gì, thậm chí đến bây giờ mới thôi, hắn cũng chỉ là có ý nghĩ, không có trả giá hành động. Hơn nữa còn một bộ cùng đại gia ở chung vui vẻ dáng vẻ. Nàng chỉ trông vào một cái đoán lý dò cũng đứng vững. Được thật chờ làm ra hành động không cũng đã chậm sao? Chỉ có ngàn ngày làm tập, nào có ngàn ngày để phòng cấp đạo lý. Bất quá bây giờ nha." Lâm Thiên Du cong môi cười một tiếng, tạm giật phi nhất thời nửa khắc. "Không, hắn khẳng định không thể lại đến tìm nàng." Đem trong sơn động thủy thanh lý sạch sẽ. Lâm Thiên Du ra đi lấy phơi tốt lông dê ra, vừa lúc hôm nay trải. Mới ra môn, cái nhìn đầu tiên liền thấy ghé vào đại môn xéo đối diện trên gốc cây đó, tán xé con ngồi hoa báo. Lâm Thiên Du ngực quang, hoa báo trên người như là dắt lên một tầng sắc màu ấm bừng sáng, toàn bộ lông sủ xem lên đến ngáp. Hắn rất tao nhã, không có lang thôn hổ yết, chỉ thường thường túi đầu cắn một bên kéo ra, móng vuốt ẩn, kéo xuống một miếng thịt, máu đều không bắn đến trên mặt. Nguyên Lai like không phải không lưu lại ăn cơm, là tự chuẩn bị lương khô. Khách khí như vậy nha. Lâm Thiên Du đi qua bắt lấy cái đuôi của nó lung lay, "Ngươi chờ, ta đem thảm trải tốt, hôm nay ta đi săn." Hoa Bảo run run của tiềm, không để ý tới nàng. Ngoài miệng cắn con mồi, ánh mắt lại từ đầu đến cuối theo Lâm Thiên Du. Phơi trên da áo, màu đen tiểu xả dấu ở lông dê thảm bên trong che nắng. Lâm Thiên Du đem lông dê thảm lấy xuống trong náy mắt, tiểu sa liền tỉnh, bạch kim sắc đôi mắt đối nắng trợn mắt nhìn, tê. Khụ khụ. Lâm Thiên Du dừng một chút, "Không nghĩ đến ngươi ở bên trong, đi trong phòng ngủ đi, trong sơn động mắt mẹ." Tiểu màu đen rắn không nghe này, lừa rắn lời nói, cao ngạo trở mình, sau đó thẳng cắp từ phơi trên giá áo té xuống. Trong lúc nguy cấp dùng cái đuôi cuốn lấy phơi giá áo, rồi mới miễn cưỡng không có đụng rơi xuống đất, nhu nhược nhưng đẹp mắt tiểu hắc xạ ở không trung phóng túng phóng túng. Không khí lực đứng lên, nhưng tiểu hắc xạ không nói, liền như thế phóng túng. Lâm Thiên Du nhíu mày, chọc hạ nó vậy, như vậy không mệt mỏi sao? Tiểu Hắc Sả như là làm nằm ngửa ngồi dậy dường như, cứng rắn đem đầu hướng lên trên giường, giường. Dãy rủ nửa ngày không đứng lên. Chính mình cho mình làm sinh khí, tiểu Hắc Sả tức giận, TT. Thích, thích. Được rồi, lần sau làm tiếp. Lâm Thiên Du cười ôn nhu, đem tiểu Hắc Sả từ phơi trên giá áo lấy xuống cất vào trong túi. Tiểu tiểu một cái, tùy thân mang theo, thuận tiện mau lẹ. Túi tầng ngoài bỗ nhích tới nhích lui, tiểu Hắc Sả cố gắng đem chính mình điều chỉnh xong, đầu từ túi bên cạnh lộ ra đến, nhìn chung quanh một chút lại chính mình nhẹ trở về. Ô a a a. Hảo bé con đáng yêu a này tiểu Hắc Gia họa rất đáng yêu ta sợ nhất rắn, nhưng là nếu như là nó ta đây cảm thấy ta có thể nuôi một cái. Bình tĩnh, nghĩ một chút hiện tại sinh tử chưa biết người nào đó, ngươi làm sao dám nhà? Chờ đã. Lâm Thiên Du như thế nào cảm giác cùng này rắn rất quen thuộc dáng vẻ, không phải là Lâm Thiên Du cố ý thả rắn cắn người đi. Không bị Phong Song Tạ Dật Phi phấn tận dụng triệt để, suy đoán lung tung, gặp ai cắn ai. Các loại âm hữu luận đều đùn đùn kéo đến. Thật vất và yên tĩnh lại làn đạn tin tức, lại lần nữa cãi nhau. A đúng đúng đúng, Lâm Thiên Du cố ý, kia Tạ Dật Phi liền đừng để ý đến hảo chính mình không đi nhà người ta sao? Tạ Dật Phi chính là đang đợi. Trước tiểu Hắc Sả đang ở bên trong thò đầu ra, trộm đồ vật cũng không làm hảo công quá a. Như thế nào không cắn chết ngươi đâu? Loại hành vi này cùng trộm săn có cái gì phân biệt? Đề nghị đệ trình cho cán bộ kiểm lâm nhìn xem, thứ này liền nên ném trong biển khiến hắn chính mình bơi về. Gửi đi bao lì xì, đến đến đến, khắp trốn mừng vui, không mắng qua chủ bá người gặp có phần. Phạm La Phong phát sóng trực tiếp có thể điểm ka, lúc này đều được đến một bài vận may đến. Cho Tạ Dật Phi phấn khích cái gần chết. Lâm Thiên Du cũng chú ý tới phòng phát sóng trực tiếp của Hoan, nghĩ nghĩ, cũng theo một cái đại hòm bao. Chặn vạng. Ra đi săn gấu đen cùng Sích Quối lục khất trở về. Thân hình Tráng Kiện Hoàng Như Lưng ở bị xích quế lục khắc móng đuôi xoay qua, gấu đen cắn cổ của nó, một đường kéo đến sân đọ cửa. Nghe được động tĩnh bên ngoài, Lâm Thiên Du hạ đôi mắt từ trên đệm trở mình, ôm lấy túi ngủ thời điểm sửu sốt, mờ mịt mở mắt, vẫn có chút buồn ngủ. Buổi chiều trở về đem cái đệm trải, làm việc mệt mỏi về sau liền tưởng nằm nghỉ một lát. Kết quả bất tri bất giác liền ngủ thiếp đi, còn một giấc ngủ thẳng đến hiện tại. Lâm Thiên Du đánh cái tóc cắt, mở cửa ra, hoang nên về nhà. Thu. Dao. Xích quế lục khắc nên diện đột vào, Lâm Thiên Du ngỏ một phen thuận thế ôm lấy. Người được từng kia từng kia mùi máu tươi. Lâm Thiên Du dưới tầm mắt lạ, sạch sẽ trống rỗng trên bình đài một tạ một hưu, một con dê còn có một con trâu. Lâm Thiên Du, dĩ vãng bắt đại hình con ngồi, cũng chỉ là một cái mà thôi, một cái hoàn toàn đầy đủ bọn họ ăn. Chỉ có ở Bắc Như là gà đất cùng con vịt linh tinh, mới có thể duy nhất bắt rất nhiều chỉ, bởi vì thiếu, trừ đi xương cốt liền lại càng không hạ cái gì. Nhưng hôm nay đại hình con một như thế nào biến thành hai con. Lâm Thiên Du hổ mi nói, các ngươi, làm sao bắt như thế nhiều? Gấu đen liếm liếm móng bước, quay đầu đi trên cây nhìn thoáng qua. Ăn cơm xong hoa báo tự hành xử lý còn thừa không xương. Giờ phút này như là cái trung thực thủ vệ người đồng dạng, yên tĩnh chờ ở trên cây, màu trắng là hoa ba bát. Lâm Thiên Du nhíu mày, nói tốt nàng đi săn, kết quả một giấc ngủ tỉnh trời đã tối, chỉ có thể lần sau nàng đến. Trước mắt, Lâm Thiên Du lười biếng rót rượu, cầm lấy chính mình cầm dao, ta trước đem thịt cắt. Thật nếu là vận khí không tốt đợi kịp đêm nay đổ mưa, mưa ngâm cả đêm, lại ngon thịt Lâm Thiên Du đều ăn không trôi. Có thể là bởi vì hoa báo không có tới gần, mà là vẫn luôn chờ ở trên cây, hạt đều không có xuống dưới. Gấu đen lần này không có biểu hiện ra gì, chỉ là ở hoa báo có động tĩnh thì vẫn là thứ nhất rời đi ánh mắt nhìn chằm chằm đó. Lâm Thiên Du thật nhịn không được hoài nghi, gấu nhỏ là nghĩ chờ hoa báo nhảy xuống về sờ đánh nó. Đến đến đến, ăn chút đồ ăn vặt, vung lòng một chút. Lâm Thiên Du dùng mới mẹ cắt xuống đến thịt bò đồ nó. Lần này bắt con ngồi đều là đạo diễn bộ vào đến, không cần cố kỵ cái gì. Gấu nhỏ nhất định là cố ý tìm nàng có thể ăn đồ ăn, từ lần trước từ bò ngựa vận chuyển chuyên ga đất cho nàng liền có thể nhìn ra. Ăn thượng thịt gấu đen cũng như cũng không có trả lòng cảnh giác. Nhìn xem hoa báo ăn cơm, Lâm Thiên Du liền không cho cắt thịt, mà là lấy thịt khô cho nó, nướng tương đối khổ, có thể đương ma nha động, hoa báo huynh, ngươi đến nếm thử thích không? Hoa báo tham dò xuống dưới người người, mở miệng muốn liếm. Thần khắc chú ý bên này gấu nhỏ lúc này bước lên đến, rống. Nội giận gầm lên một tiếng xô đẩy Lâm Thiên Du trở về đi. Không cho. Liếm. Đem người đẩy đi còn chưa đủ, thở phì phò lại gọi một tiếng, gào. Thối. Báo tử. Hoa báo liếm liếm Lâm Thiên Du lưu lại thì cô, sắc bén răng nanh rẹ như trở bàn tay đem thịt khô nghiến nát. Lâm Thiên Du ăn này một cái muốn cắn rất lâu, một chút xíu dùng răng nanh ma loại kia, ăn nhiều còn có thể quay hàm đau. Xem hoa báo ăn nhẹ nhàng như vậy, không khỏi xoa xoa hai má của mình. Hoa báo răng miệng vẫn là tốt, bằng không cũng không thể ăn hầu tử thời điểm cắn giòn tan, liền thịt mang xương cốt cùng nhau ăn. Gấu đen đem người đẩy về đến, cố ý đẩy cách Hoa báo có một khoảng cách, lúc này mới đem mình chưa ăn xong thịt ngậm lại đầy tiếp tục ăn. Xích Quế Lục Hắc nhìn xem chúng nó lưỡng cái nhau, bình tĩnh mổ mổ lông vũ. Ngay giờ, theo túi đầu động tác, vòng hoa đi xuống chút, Xích Quế Lục Hắc quen thuộc nâng lên cánh, linh hoạt dùng lông vũ đem vòng hoa phất trở về. Giống như động tác này đã làm vài lần đồng dạng. Lâm Thiên Du cũng cắn khối thịt khô, thay thế giúp đem vòng hoa điều chỉnh cái phương hướng, lại cuốn mấy đóa hoa đi vào buộc chặt, như vậy tốt chút sao? Chẳng sợ vòng hoa thức tất thích hợp, như vậy mang cũng khó tránh khỏi sẽ rơi, thật chặt ngược lại sẽ không thoải mái. Thu, gấu đen liếm liếm miệng, nhìn xem Lâm Thiên Du lại xem xem xích đuối Luka, mắt nhỏ chớp chớp, ăn thịt tốc độ chậm lại. 3 giây sau, gấu nhỏ Lỗ Thai đột nhiên tầm bao. Ngâm Thịt sướng sờ ngẩng đầu. Lâm Thiên Du gặp nó bộ dáng thế này, giống như bị sợ hãi dường như, thân thủ của Lỗ Thai cho nó vượt lồng, làm sao? Gào. Gấu đen ăn xong thịt gào một cồ họng liền chạy. Hoa. Lâm Thiên Du. Cái gì hoa? Gen Thịt, chắc chắn, ta rất thích gấu nhỏ tầm bao. Xem lên đến hào hào bắt nạt ô ô cho nên thật sự không ai tò mò gấu nhỏ là đi làm gì sao. Xích quối lục khắc ngậm Lâm Tiên Du trên đầu vòng hoa hướng bên trái mang theo mang, thu. Lâm Tiên Du nguyên bản cũng không biết, đang muốn cùng đi qua nhìn một chút đâu, nghe tiểu điêu nói như vậy dừng một chút, gấu nhỏ đi tìm đồ. Kết hợp với vừa rồi gấu nhỏ nói lời nói, là đi tìm hoa sao? Ô. Gấu nhỏ chạy rất nhanh, không đợi Lâm Tiên Du tưởng ra là đi tìm cái gì hoa, gấu đen xa xa liền chạy lại đây. Xoá tung mềm mại mao mao ở trên người, theo chạy nhanh mãnh rung động, từ xa liền thấy cặp kia lượng lượng đôi mắt. Gấu đen miệng ngậm vòng hoa gào ô gào ô chạy tới gần, như là làm lúng bỉnh thường xông lại gạt ra Lâm Thiên Du cọ. Nguyên lai like là đi tìm vòng hoa. Gào. Gấu đen ngẩng đầu lên, đem vòng hoa đi Lâm Thiên Du trong tay một đưa. Lâm Thiên Du hổ triệt một phen gấu nhỏ lỗ tai, rồi đem vòng hoa giúp nó đeo lên, còn cố ý đem hai con lỗ tai đi ở giữa khép lại. Được rồi. Lâm Thiên Du hai tay nâng gấu nhỏ đầu dừng lại rùa, lại giật giật thủ đoạn chuyển qua đến, đối mặt với ông tính, xem. Sinh đẹp gấu nhỏ. Gấu nhỏ cũng rất phối hợp ngẩng đầu lên, ô. Đối. Tác giả có chuyện nói, ngủ ngon ngủ sớm yêu mỗi một vị. Chương 25. Muốn đem hoa báo mang về nhà sao? A ha ha đáng yêu nhất. Ta nói đi làm nha nguyên lai like là đi tìm vòng hoa. Rất ngoan béo bảo bảo nha. Gấu nhỏ xem lên đến xúc cảm siêu tốt. Ta hút ta hút ta cuốn hút. Một ngày lột chọc một cái tiểu béo hùng. Lâm Thiên Du rùa gấu nhỏ mặt kéo kéo, gấu đen đôi mắt đều hiếp đứng lên, bị nàng như là vỏ đông đoàn tử dường như, mao mao rùa hình thù kỳ quái. Xúc cảm quả thật không tệ. Lâm Thiên Du cởi đi vòng qua gấu nhỏ phía sau đi, một tay nắm một hai đóa hướng về phía trước nhắc tới, tròn vo trên lỗ hai bợt vì trên đỉnh mao mao nhử lên thành cái tiểu nhỏ nhỏ, xem con nhỏ nhỏ, lại vươn xuống đến, đem lỗ hai mao mao san bằng, gấu nhỏ. Gấu đen nghiêng đầu, ngồi dưới đất thành thành thật thật tùy ý Lâm Thiên Du du dùa đến rồi đi, liếm liếm mũi sau này vừa dựa vào giữa nàng. Cùng gấu nhỏ chơi một hồi, Lâm Thiên Du tiếp tục đi xử lý không làm xong thịt. Nay cứu ra lông như cũng là bảo lưu lại đến giữa sạch phô đất sơn động liền như vậy điểm địa phương, nếu như có thể đem sở hữu biên biên rắc góc toàn bộ phụ kín, lại nhiều phô dày mấy tầng, ngủ cũng càng thoải mái. Cắt trong quá trình, Lâm Thiên Du đem một vài nội tạng đều thu thập đi ra, đặt ở trên lá cây ngường lông sủi nhón đói bụng chính mình ăn. Bận việc sau một lúc lâu, cuối cùng đem thịt đều cắt đi ra. Cắt này đó hao phí Lâm Thiên Du không ít thời gian, cắt xong về sau trời cũng sắp tối. Ngồi lâu, nàng đứng lên lười biếng du eo, này đó thịt khô một chút, sau đó lại hang khô. Hy vọng có thể ở mưa to tiến đến trước hang khô, chẳng sợ chỉ là sấy khô cái da cũng được. Sấy khô thịt bảo đảm chất lượng kỳ tương đối dày. Nước chắc lời nói, Lâm Thiên Du không có, nhưng có không ít gia vị ước. Lâm Thiên Du nhìn xem những kia thảo quả cây quế hương diệp linh tinh, hình như là kho thời điểm muốn ướp khắp đến hạ, không xứng, liền đồng dạng bắt một chút, đến thời điểm nấu đi ra xem cái nào hương vị tương đối nhạt đến thời điểm lại thêm. Thịt dê làm bò khô có thể làm câu ít. Lâm Thiên Du chính mình đối thịt nhu cầu lượng tương đối nhỏ, chỉ là ở không hiếu tố thực giao dư dưới tình huống, ăn thịt đến no bụng. Cho nên chỉ kho thịt lượng nổi, còn dư lại đều là không thêm gia vị. Trong nồi kho canh rột rột rột rột bốc lên tiểu ngâm, không có lao rút cũng không dùng đường nào đựng sắc, gia vị ướp canh nhan sắc có chút nhạt, nhưng ngửi lên, mùi vị này hẳn là không lầm. Bận việc xong, đem cái vũng thượng liền chờ một chút xìu nấu. Chờ hỏa thiêu xong, còn muốn tiếp tục bự mực, ra nồi còn sớm đâu. Lâm Thiên Du vỗ vỗ tay, ta ta cảm giác tay đều là gia vị ướp vị. Gấu nhỏ lùi người, người, cũng cảm thấy bị nén hoảng sợ, liền đánh hai cái hắc xỉ. Có thể là không thích cái này mùi, gấu đen liếm liếm nàng lòng bàn tay, sau đó biến liếm biên hắc xỉ. Được rồi được rồi, đừng liếm. Lâm Thiên Du muốn đem nó đẩy ra, lại sợ thân thủ hội đem trên tay gia vị ướp vị lỏng đến nó mà mà thượng, đến thời điểm càng khó xử lý. Lấy tuổi chọ xô đẩy, đổ chút nước hướng tay. Lâm Thiên Du dùng bột kết xoa hai lần tay, gia vị ướp hương vị mới miễn cưỡng nhặt đi. Lần này liên tục xử lý hai đầu lớn như vậy con ngồi, xung quanh cũng có mùi máu tươi, chỉ là đứng ở đầu gió ở, biên cắt biên thổi ngã cũng còn tốt. Lý do an toàn Lâm Thiên Du vẫn là dùng ngâm bổ kết nước chơi một chút, giá ngoại nấu cơm dã ngoại, như là này đó động vật xương cốt cùng máu linh tinh, nhất định muốn cách chính mình hạ trại địa phương xa điểm, nếu là có ăn thịt động vật nghe mùi máu tươi tìm lại đây là rất nguy hiểm. Nhưng lạ Lâm Thiên Du không sợ. Dù sao, trong nhà này mấy con đều là ăn thịt động vật, ngay cả tiểu hắc xà đều là. Mặc kệ cái gì động vật, ai tới ai chết, ai tới ai thành bữa tiếp theo. Lâm Thiên Du hôm nay tâm tình không sai, phơi thịt tới điểm đều được cả, hoa báo huynh, muốn tới một cái vòng hoa sao? Lẽ vào trên cây hoa báo lý đều không để ý, rũ xuống dưới tảng cây cái đuôi lắc lư cái liên tục. Lâm Thiên Du treo hào thịt, đem lá cây gác đi gác đi để một bên, ở lá cây lạn rơi trước vẫn là có thể lập lại sử dụng. Nàng bắt lấy hoa báo cái đuôi trên tay cuốn một vòng, thứ này, gấu nhỏ cùng tiểu điêu đều có, muốn tới một cái sao? "Giống." "Không thích sao?" "Được rồi." Lâm Thiên Du trước biên vòng hoa thời điểm viết bốn, cho hoa báo cũng chuẩn bị một cái. Dư thừa cái kia liền treo ở sân động trước cửa, ở nó hỏng mất trước, đương cái trang sức vật này cũng tốt. Kéo cửa ra thì gấu nhỏ đã quen thuộc từ cánh tay nàng hạ chui vào, Lâm Thiên Du quay đầu hô, "Hoa báo huynh, muốn tới trong nhà nhìn xem sao? Muốn đem hoa báo mang về nhà sao?" Hao hao hao, công lực tiến độ rất nhanh, khẩu ngại thể chính đại miêu đã bị chủ bá bỏ vào trong túi. Chờ đã, trước đừng hoan hô, gấu đen gọi gấu nhỏ, xích quế lục khắc gọi tiểu điêu, cho nên hoa báo. Tứ mạng, như vậy uy vũ khí phách hoa báo phải gọi tiểu hoa ta không thể tiếp thu. Lâm Thiên Du là nghĩ mời hoa báo tới nhà làm khách, nhưng là hoa báo không tiến vào, nói đúng ra, là không muốn rời đi cái cây đó. Vậy thì, về sau có cơ hội lại đem hoa báo mang về nhà đi. Đóng cửa tiễn, Lâm Thiên Du còn cùng hoa báo phất tay, ngày mai gặp. Trong tay nàng cầm lá cây bao, đây là kho thịt trước liền cắt xuống đến mới mẹ thịt, dùng tới đốt tiểu điêu. Dễ vãng chuẩn bị cho tiểu điểu đồ ăn, đều là xích cuối lục khắp khi về nhà dây bao tải trở về. Hiện tại tiểu điêu nếu cùng nàng ở cùng một chỗ, kia chiếu cố tiểu điểu liền có nàng một phần trách nhiệm ở trên chiếc. Hấu chim ở chú ý tới có người tiến vào, rất nhiệt tình vỗ vỗ cánh. Tới rồi, đói bụng không. Lâm Thiên Du đem diệp tử mở ra, đem ổ chim lấy trước xuống dưới, dùng chiếc đũa mang theo thịt đi đó, thuận tiện cho ăn đồ vận, nàng còn còn cô ý mới là một đôi tân đũa dài tử. Thị tuy không quá thủy, tôi mới còn mang theo máu, nhưng không có giọt máu xuống dưới. Cho tiểu điểu ăn tinh tế, Lâm Thiên Du cố ý cắt trong sống thịt, đến, a, hấu chim rũ cổ. Mỏ chim run run há miệng, thịt cắt thành kích hợp lớn nhỏ, ấu chim một ngủ một thôi, cũng sẽ không nhấm mướt, mỏ chim ngậm một chút liền trực tiếp nuốt xuống. Xích quối lục khắc bay trở về sào trong, đem hai quả trứng chim đẻ ở dưới thân. Cũng không biết này hai con khi nào có thể ấp trứng. Lâm Thiên Du lên mạng điều tra xích quối lục khắc tài liệu tương quan, chúng nó trứng chim ấp trứng không có quy luật, mà ấp trứng rất thấp, ghi lại trong danh sách nhiều nhất một ổ trứng cũng bất quá năm viên. Từ phá xác đến ấu chim rồi đến ấu chim lớn lên, đây là một cái cực kỳ quá trình khá dài. Tiểu điêu cọ cọ lưng bàn tay của nàng, thu. Lâm Thiên Du nheo mắt lại, trên tay trước đũa chuyển cái con Đợi phản ứng lại đây, thì đã đến tiểu điêu bên miệng. Vừa rồi biên cắt thịt biên uy, hơn nữa dinh dưỡng phong phú nội tạng, xích quế lục khắc đã sớm ăn no, nhưng đối với tỉ này, tiểu điêu cũng không có cự tuyệt. Đã há miệng ngửa đầu chờ ấu chim, theo Lâm Thiên Du tay chuyển cái phương hướng, chơ mắt nhìn thịt được căng rời, thu. Đậu đen lớn nhỏ trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Lâm Thiên Du, khụ khụ. Lâm Thiên Du bận biểu lại kẹp khối thịt cho ấu chim, đến đến đến, ăn cơm. Ý đồ dùng mỹ thực che giấu vừa rồi sự tình. Không biết ấu chim lượng cơm ăn, cho nên Lâm Thiên Du chuẩn bị thịt rất nhiều. Xích quế lục khắc ấu chim biết cơ ăn no sẽ không giống có chút chim đồng dạng, ăn no còn có thể tiếp tục ăn, có còn có thể đem mình tươi sống đến cùng. Lâm Thiên Du bình thường chuẩn bị đồ ăn thời điểm, cũng sẽ nhiều cắt một ít, lo trước khỏi họa. Nhiều da đến thịt, Lâm Thiên Du tạ gấp một khối cho tiểu điêu, lại kẹp một chôi thịt cho gấu nhỏ, đại gia phân ăn. Liền trong túi ngủ tiểu hắc xạ đều bị nhét một ngụm, ngủ được mơ mơ màng màng mở miệng ba liền ngước. Ngủ không điệu phương thả, Lâm Thiên Du mắt nhìn trống trại sân động, vẫn là không khiến nó trên mặt đất ủy khuất một đêm, mà là treo tại ổ chim bên cạnh, cái này không cần ăn a. Thụ. Tiểu điêu đối tiểu hắc xạ không có gì hứng thú. Ngược lại là ổ chim dùng móng vuốt lay hai lần, gặp nó bất động, liền cũng không có lại làm. Đây chính là độc xà, như thế đặt ở trong phòng có thể hay không quá nguy hiểm a? Đem tiểu điếu cắn làm sao bây giờ? Xích quối lục hắc có thể phân giải chút ít độc tính, mà này rắn ở xích quối lục hắc thượng đẳng thượng, trọng yếu nhất là, đây là một cái tiểu hắc phế vận. Xích quối lục hắc phi ở trên trời chật chân ngã chết có thể tính, đều muốn so với bị con rắn này cắn chết có thể tính nguy cao. Ha ha ha ha thảo, quá vũ nhục rắn. Ta nếu là này rắn ta đều sống không nổi, cao thấp phiêu dương qua hải tới cho ngươi một ngụm. Lâm Thiên Du đem túi ngủ trải ra, đang chuẩn bị ngủ. Liên Tu đến đạo diễn gợi tới tin tức. Nói đúng ra, là phát ở trong đàn. Đạo diễn, Tạ Dật Phi đã tỉnh, đại gia nghĩ đến thăm có thể nói chuyện riêng ta. Chỉ là hắn tình huống bây giờ thật không tốt, mệnh tuy rằng bảo vệ, nhưng là có lưu nghiêm trọng di chứng, mà cánh tay trái cắt chỉ, nửa người liệt nửa người, chẳng sợ có thể khôi phục cũng không có khả năng lại cùng trước kia đồng dạng có thể chạy có thể nhảy. Lại cương điệu, trong rừng mưa độc trùng giàn kiến, động vật manh thú rất nhiều, không cần một mình hành động, không cần đi tiết mục tổ không cho phép khách quý đặt chân địa phương. Tiết mục tổ này cử động cũng là vì bảo hộ đại gia, có Tạ Dật Phi tình huống ở tiền, hy vọng đại gia dẫn dĩ vi dưới. Thời khắc cảnh giác chính mình, không cần trở thành một hồi vui đùa, không cần đem mình sinh mệnh không có việc gì. Nguyên bản nhìn thấy đạo diễn tin tức câu đầu tiên, Lâm Thiên Du liền định đem đồng hồ tức bình, chú ý tới dị chứng, lúc này mới tiếp tục đi xuống lần. Đạo diễn mặt sau gõ lời nói hẳn là nói cho quách nạt bằng, dù sao liền hắn có tiền khoa. Nếu lúc ấy không phải Lâm Thiên Du ra mặt, hàng tư tự kết cục nhưng không hẳn sẽ so với Tạ Dật Phi hảo. Còn chưa ngủ khách quý sôi nổi ở trong đàn mặt đánh thú được. Tạ Dật Phi đến cùng là thế nào bị thương đạo diễn cũng không nói, nhưng là phòng phát sóng trực tiếp có rất nhiều người xem phát ra làn đạn, ba lượng câu liền hoàn nguyên phát sinh án mạng hiện trường. Thậm chí soi tận mắt nhìn thấy phát sóng trực tiếp hình ảnh còn muốn chân thực. Nam ở bọt biển lọt chờ mình, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy trong điệu xào xích cuối lúc, tựa hồ là nhận thấy được cái gì, tiểu điêu ngẩng đầu, nhẹ nhàng từ phía trên bay xuống dưới, dừng ở Lâm Thiên Du cần cổ túi đầu cọ cọ nàng, thu. Ngựa đồng hồ đeo tay hơi yếu ánh sáng, gấu nhỏ chen lại đầy, ồ. Không có việc gì, ngủ. Lâm Thiên Du đáy mắt tràn đầy nụ cười ôn nhu, nàng đóng lại đồng hồ, trực tiếp ôm xích quế lục khắc nhào tới gấu nhỏ trên người. Lâm Thiên Du nhẹ giọng nói, ngủ ngon, mấy đứa nhóc rừng mơ trong đêm rất lạnh. Nhưng ngày nọ nhưng lở rưới tại bên người, còn có thông khí hiệu quả vô cùng tốt sân động, Lâm Thiên Du một giấc này ngủ được thoải mái dễ chịu, thẳng ngủ đến mặt trời lên cao. Lan Đạn đến sớm phấn cũng chờ Lâm Thiên Du rời giường đâu, Lan Đạn soát cái liên tục. Khổ nỗi phòng phát sóng trực tiếp vẫn là một mảnh hắc ám. Người còn biết tình ngươi, tiểu điêu cùng gấu nhỏ đều ra đi săn, còn không mau rời giường. Chủ ba cuộc sống này rất thư thái, đạo diễn thật sự không suy nghĩ ra tăng chút khó khăn sao? Mạc Khách khách quý, các ngươi quả nhiên là không để ý sự chết sống của chúng ta a gia tăng độ khó là không có khả năng gia tăng, mà khách khách quý loại này khó khăn hạ cũng đã sống rất an an lại thêm chút khó khăn, chỉ sợ thật là bước người lui thì đấu đâu. Tuy rằng hiện tại giống như không cần chờ phát sóng trực tiếp kết thúc, vô lịch nhân tuyển kỳ thật đã rất rõ ràng. Lâm Thiên Du từ mềm mại bật biển lóp ngồi dậy, dụi dụi mắt, trong sơn động không mở cửa dưới tình huống ánh sáng rất tối, đồng hồ vẫn luôn lóe ra lần đạn, lắc lư được đôi mắt đau. Nàng nheo mắt tỉnh, các ngươi dậy sớm như thế đều không mệt sao? Ra khỏi núi động, trở tay đóng cửa khi chú ý tới treo ở cửa thượng dùng làm đồ trang sức vòng hoa không thấy, cho rằng là gấu nhỏ hoặc là tiểu điêu lấy đi đi đeo, liền cũng không để ở trong lòng, đóng kỹ cửa lại, nhìn xem phơi thịt trên giá lão đạo sấy khô thịt trong lúc nhất thời không biết làm gì, nếu không phải ở phát sóng trực tiếp, nàng đều muốn trở về ngủ một giấc. Ta cảm giác trong nhà thịt đủ ăn, còn có quả hạch, xung quanh đây mỗi ngọn ta trên cơ bản đều hái qua một lần. Lâm Thiên Du ngồi ở trước cửa xem thiên, cảm giác này mưa hôm nay liền có thể xuống dưới. Lại hái điểm quả dại, làm điểm nấm trở về, liền có thể ở mưa to thời tiết thoải mái dễ chịu vui ở trong nhà ngủ. Không đợi, này đó đều tốt làm, tùy tùy tiện tiện một túi lớn. Lâm Thiên Du lột viên quả phỉ, hôm nay làm thí điểm con vị đi, có thể nấu canh. Có phải hay không được ở trong sơn động lũy cái bếp lò. Chính là mặt trên không tốt đánh xuyên qua. Đống củi không biết đi nào thả, dù sao cũng là phong bế hoàn cảnh, ở bên trong đốt lửa, hơi không chú ý liền sẽ trúng độc. Ở bên ngoài làm bếp lò lời nói, xuống mưa cũng không tốt đốt lửa. Lâm Thiên Du đem thịt khô lật cái mặt, tầng ngoài đã khô, còn dịn ra chút dầu, xem lên đến sáng bóng sáng bóng, rất bên người. Thái thành miếng mỏng sao ớt hoặc là xào cải dầu đều ăn rất ngon. Bếp lò sự còn được lại cân nhắc, đi trước bắt mấy con con vịt trở về. Con vịt muốn so gà đất hảo bắt hơn, duy nhất ưu thế có thể chính là biết bơi lội. Nhưng lúc trước ở bờ sông không có nhìn thấy qua tiết mục tổ bò vào đến con vịt, có lẽ là trên mặt sông bị mặt khác động vật ăn, con vịt tuy rằng không quá thông minh, lại cũng sẽ không nhìn thấy mặt khác con vịt chết về sau, còn đi đồng dạng địa phương tự tìm đường chết. Lâm Thiên Du cong xích cối lúc khác, tương lượng trong tay hòn đá nhỏ, không tính toán chính mình lao xuống đi bắt, có tốt hơn phương pháp. Tật lực đánh mắt xỉu, đánh chết liền hôm nay ăn, đánh mắt xỉu có thể nhiều thả hai ngày. Nếu không làm cái nuôi dưỡng, Lâm Thiên Du vuốt vẻ cằm, như vậy có trứng gà vịt trứng có thể ăn. Trứng cũng tính ngắn mặt, nhưng cùng thịt lại không quá đồng dạng. Suy nghĩ hợp lý, nhưng là Đợi không kịp chúng nó đẻ trứng, ngươi liền muốn rời đảo à đúng vậy, thời gian không đủ." Lâm Thiên Du cười cười nói, "Kia không phải nhất định, nói không chừng về sau muốn ở bên cạnh thương ở đâu." "Thương trú khách quý sao?" "Không phải một cái thương ở, nhưng Lâm Thiên Du không có quá nhiều giải thích. Con chưa nhìn đến con vịt, Lâm Thiên Du trước chú ý tới ở rừng mưa trung tản bộ tìm kiếm con ngồi gấu đen, gấu nhỏ." "Ô." Lâm Thiên Du gãi gãi cổ của nó, "Ngươi có nhìn đến nơi nào có con vì sao?" "Ô." "Không có a, vậy được rồi, ta càng đi về phía trước đi." Khi nói chuyện, đồng hồ chấn động nhắc nhở nhận được tin tức Ông, ông Lâm Thiên Du còn tưởng rằng là đạo diễn lại tại trong đàn phát cái gì, kết quả mở ra lại là cán bộ Kiềm Lâm cho nàng từ phát tin tức. Cán bộ Kiềm Lâm, ta có chút sự muốn mời ngươi hỗ trợ, xin hỏi ngươi bây giờ có rảnh không? Lâm Thiên Du coi như tương đối nhàn, vì thế đánh chữ trả lời, chuyện gì? Cán bộ Kiềm Lâm, tình huống tương đối phức tạp, ngươi nếu không lại đây, ta trước mặt cùng ngươi nói. Lâm Thiên Du trở về câu hảo. Ngược lại vỗ vù gấu đen đầu, đi thôi gấu nhỏ, theo giúp ta đi cái địa phương. Rao, cứu trợ đứng ở khắp trong rừng mưa có không giới hạn ở, đều có một cái hoàn chỉnh đoàn đội tạm thành, phụ trách chính mình khu vực trong phi tự nhiên tình huống thì như trộm săn người bộ thủ gấp. Lâm Thiên Du căn cứ cán bộ kiểm Lâm cho vị trí đi bên kia đi. Xuất phát từ dự kiến, nơi này cách bọn họ ngay từ đầu ở biệt thự rất gần. Lâm Thiên Du mang theo gấu nhỏ đi qua thì cán bộ kiểm Lâm sớm đã chờ ở cửa, nhìn thấy nàng tới gần liền vây vây tay, "Đến." Ấn. Nhìn thấy phía sau nàng gấu đen, cán bộ kiểm Lâm cũng thân thiện gật đầu, nhưng là gấu đen nhìn về phía tầm mắt của hắn không có nhiều thân thiện. "Tìm ta có cái gì?" Lời nói vừa xuất khẩu, tại nhìn thấy nhân viên cứu hộ mang cáng đi ra, Lâm Thiên Du mặt sau không nói xuất khẩu lời nói yên lặng nuốt xuống. Nhận thấy được Lâm Thiên Du ánh mắt, cán bộ kiểm lâm theo nhìn sang đạo, cái kia giống như cũng là các người trên tiết mục khách quý. Lâm Thiên Du lắc lắc đầu, thản nhiên nói, "Ừ." Giờ phút này, ở trên Cáng Tạ Dật Phi dĩ nhiên chú ý tới đứng ở cách đó không xa Lâm Thiên Du, hắn nguyên bản liền xung huyết đôi mắt nháy mắt trở to, miệng ra sức chống khởi, lại bởi vì mặt đơ liền đơn giản mở miệng động tác đều làm đặc biệt cổ quái. Một trận chán nản dưới, lại không khống chế, Tạ Dật Phi hô hấp run rần rật, sắc mặt nghẹn đến đỏ lên. "Lâm, Lâm." Thanh âm của hắn mơ hồ, như là cắn chặt răng không lên tiếng, hoặc như là từ khàn khàn trong cổ họng cứng rắn bại trừ đến. Nhìn Tạ Kỷ, Tạ Dật Phi đôi mắt đều là một cái đại nhất chỉ tiểu, bế không thượng, không mở ra được. Đêm qua là Tạ Dật Phi đời này gian nan nhất một cái ban đêm. Khi ý thức hồi phục thời điểm, cả người hắn đều hẩm mất. Mặc cho hai một cái thân thể kiện toàn người vừa mở mắt trợn lên phá thành mảnh nhỏ đều được điên. Sâu thẳm yên tĩnh trong đêm, Tạ Dật Phi hận không thể bóp chết Lâm Thiên Du, cũng không khỏi hối hận chính mình xem thường. Trên thực tế, Tạ Dật Phi biết, thậm chí tại nhìn thấy Lâm Thiên Du đem xích đuế lục khắc mang về sơn động thời điểm, liền rất rõ ràng biết đây là cạm bẫy. Nhưng cạm bẫy ở giữa muội thật sự quá mê người. Hắn cho rằng Lâm Thiên Du sẽ vụng trộm ăn trích máy ghi hình, hoặc là đem hắn trộm chứng chim hình ảnh phát sóng trực tiếp ra đi, đem hắn đánh thành trộm săn người, khiến hắn bị truy nã, khiến hắn thân bại danh liệt. Nhưng kia thì thế nào đâu, chỉ cần hắn có thể đem xích đuối lục khắc cầm ở trong tay, cùng lắm thì không trở về quốc, mang theo xích đuối lục khắc ở nước ngoài tiêu dao. Tạ Dật Phi tưởng rất tốt, lại không nghĩ rằng, Lâm Thiên Du căn bản không muốn lợi dụng internet dư luận, cũng không tưởng ở hắn trên thanh danh động tài chân, mà là phát rồ muốn cho hắn chết. Mất đi cánh tay, đang đắp chân mỏng hạ, tay phải truyền dịch bình còn treo. Tạ Dật Phi sắc mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Lâm Thiên Du, dưới cơn thịnh nộ lại một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Hắn liền mắng Lâm Thiên Du một câu năng lực đều không có. Cái này nhận thức càng làm cho Tạ Dật Phi sụp đổ. A Tạ Dật Phi như thế nào thành cái này quỷ dáng vẻ? Bị phía dưới như thế nào giống như thất bại một khối. Idi, thật ê tầm. Ta có thể nói một câu đáng đời sao? Lâm Thiên Du rũ mắt, nhìn xem cáng tử bên cạnh mình đi qua, Tạ Dật Phi trợn tròn cả mắt, đôi duy nhất có thể lấy động tay kia tưởng đi bắt nàng, nhưng là nâng lên điểm nào khoảng cách, liền giở đi cáng đều rất miễn cưỡng. Nếu ánh mắt có thể giết người lời nói, Lâm Thiên Du tưởng, lúc này nàng hẳn là đã bị cắt miếng. Làm cùng tiệc mục khách quý, Lâm Thiên Du lễ phép hướng tới Tạ Dật Phi phất phất tay, lần sau không cần không có trại qua cho phép, liền đi trong nhà người khác đi dạo phố. Phốc, Tạ Dật Phi nghẹn một ngụm máu, nghe Lâm Thiên Du nói như vậy, lửa giận công tâm một hơi suýt nữa không thở đi lên. Đạo diễn phất phất tay, ý bảo bọn họ vội vàng đem người mang đi. Ngắn như vậy ngắn mấy ngày ở chung, Lâm Thiên Du đã đem Tạ Dật Phi hiểu rõ không sai biệt lắm. Có liên quan xích với Lục Hắc Sự, Tạ Dật Phi con chó kia đầu óc nghĩ gì, Lâm Thiên Du không cần nghĩ lại đều có thể đoán ra cái đại khái. Từ ban đầu, Tạ Dật Phi liền không có đem nàng đặt tại một cái bình đẳng vị trí, Tạ Dật Phi đối với hắn cho rằng không có uy hiếp người thường chính là sẽ khinh thị. Lâm Thiên Du chính là lợi dụng điểm này, chủ yếu nhất vẫn là Ai muốn đánh với ngươi những kia không có ích lợi gì miệng tháo? Từ đầu tới cuối, Lâm Thiên Du để ý liền không phải nhân khí thanh danh, nàng muốn làm đều là làm Tạ Dật Phi cách xích cuối lục khắc xa điểm. Thân bại danh liệt có ích lợi gì? Ở vô hạn lưu trong trò chơi xem quen xính tử, gặp nhiều nhân tính, Lâm Thiên Du chỉ cảm thấy thanh danh là nhất hư vô mờ mịt đồ vật. Vũ loẹt loẹt lại không có thực chất tính tương tồn, trừ lãng phí thời gian không có khác ý nghĩa nhất kích tất chúng, nhưng tạ giận phi rốt cuộc không có khả năng đối xích cuối lục khắc hạ thủ, mới là thực tế. Cán bộ kiểm lâm không bỏ qua hai người bọn họ trước quần quẫn sóng ngầm, có thể cũng không phải Bạch nước ngầm, là đặt ở mặt ngoài mâu thuẫn, đi thôi, đi trước bên trong. Đạo diễn không đi theo xe, nghe vậy trước một bước hỏi, đi bên trong làm gì nha? Đây là ta trên tiết mục khách quý, lần trước cứu gấu koala các ngươi hẳn là gặp qua, là nàng làm gì sai chuyện sao? Vẫn là hái bảo hộ thực vật ăn cái gì không nên ăn. Ta là cái này tiết mục đạo diễn, ngài có chuyện gì có thể trước nói với ta đứng ở Lâm Thiên Du bên cạnh, đạo diễn lấy một loại bảo hộ tư thế như người, rồi cùng cán bộ kiểm lâm nói chuyện, không giấu vết đem Lâm Thiên Du sau này ngăn cản. Cán bộ kiểm lâm nói, không có, là có chuyện muốn tìm nàng hỗ trợ. Hỗ trợ a? Đạo diễn nghe vậy nhẹ gật đầu, không phải xảy ra vấn đề liền tốt, kia các ngươi bật điu, ta bên kia tiết mục còn đang tiếp tục, ta phải trở về nhìn chằm chằm điểm. Thân. Cán bộ kiểm lâm ở phía trước dẫn đường, gần nhất trộm săn người nga ngửa, mấy ngày hôm trước mặt trên cho chúng ta phát một đám cương cường truyện, nghĩ có chút không thích hợp vận dụng vũ khí nóng dưới tình huống, sức chiến đấu cường cậu cũng có thể phát ra tác dụng, nhưng đúng không? Nói đến đây, cán bộ kiểm lâm dừng một chút, không tồn tại có chút ngượng ngùng, cương cường của nhà cũng đều là đại cậu, chia cho ta kia chỉ liền không phải rất thân thiện, trước ngươi nói ngươi có thể cùng động vật đối thoại, ta liền nghĩ, nhờ ngươi thử thử xem có thể hay không cùng kia cương cường khuyên trò chuyện. Lời nói đến cuối cùng, cán bộ kiểm lâm chính mình đều ở trong lòng mắng chính mình một câu, thật là mấy ngày nay bị con chó kia tra tấn ăn cũng ăn không, vờ ngủ cũng ngủ không ngon, còn được đến điểm tổn tra, gầy đều nhanh có 10 cân. Đôi mắt phía dưới hai cái đại hắc đôi mắt đều có thể cùng gấu trúc tranh cao thấp. Tìm tới Lâm Thiên Du cũng là thật sự không chịu, đem ngựa chết thành ngựa sống mà chưa đi lại nói, liền tính sẽ cùng động vật nói chuyện là giả, nhưng Lâm Thiên Du xác thực là theo xích đuối lục hắc cùng gấu đen quan hệ rất tốt không phải sao? Nói không chừng Lâm Thiên Du chính là có chính mình thuần hóa thú kỹ sao đâu. Gấu đen ở bên người nàng đều thay đổi như vậy oanh, đổ thành cương cường quyến đối với nàng mà nói khẳng định cũng rất dễ dàng. Vừa nghĩ như thế, cán bộ kiểm Lâm chưa quyết định suy nghĩ lại lần nữa kiên định số dưới. Tiểu Bùi, ngươi còn thật đem nàng cho tìm lại đây. Đông dạng mặc cán bộ kiểm Lâm quần áo tóc đỏ nam nhân đi ra tạt bùn nước, nhìn thấy Lâm Thiên Du thời điểm không khỏi cười cười, ngươi thật là không thể nào truy tinh, không hiểu giới giải trí a. Nhìn nhìn phát sóng trực tiếp, văn nghệ linh tinh, bên trong đó có lập võ thuật nhân thiết, có biết thuật bập tâm, có phần tử trí thức học giả, liền có thể bộ yêu bắt quỷ đạo sĩ đều có, ngươi như thế nào cái gì đều tin a. Một câu không sách lâm thiên du, câu câu đều điểm lâm thiên du. Cái gì cùng động vật nói chuyện, ai nghe chỉ biết cảm thấy là lập nhân thiết mà thôi. Cũng liền bùi phong loại này cái gì cũng đều không hiểu tân nhân, nhìn thấy người cùng động vật đi gần, liền thật sự sẽ tin tưởng mấy đó. Tóc đỏ nam nhân hướng tới Lâm Thiên Du khoát tay, không có việc gì ngươi trở về đi. Xoay mặt lại cùng Bùi Phong nói, Con chó kia ta liên hệ lên mặt lại cho ngươi đổi một cái không phải xong, con này không duyên phận. Nàng thật sự có thể. Bùi Phong muốn giúp Lâm Thiên Du giải thích, nhưng lần trước cứu gấu koala trở về, hắn liền đã nói qua, khổ nỗi Điền Nhạc Sam không tin, luôn luôn trêu chọc hắn tuổi còn nhỏ bị văn nghệ lựa xoay quanh. Nghĩ như vậy, Bùi Phong liền bỏ qua, chỉ nói là, đến đến, nhường nàng thử một chút đi, ta không nghĩ đổi. Điền Nhạc Sam thở dài, "Ai, ngươi thật là chết đầu góc đâu, vườn bạch thú những kia manh thú huấn luyện hảo còn có thể cùng du khách chụp ảnh chung đâu, này hùng. Hùng trên người có định vị, chính là chúng ta bảo hộ khu, không có khả năng bị huấn luyện qua." Bùi Phong không nghĩ nói thêm gì, vặn vẹo lo lắng chào hỏi Lâm Thiên Du đi vào bên trong, "Đi thôi, chúng ta đi vào trước." "Lâm Thiên Du, hảo." Điền Nhạc Sam lắc lắc đầu, xem Bùi Phong ánh mắt như là đang nhìn cái ngốc tử. Hắc Hùng lão thành thật thật cùng sau lưng Lâm Thiên Du, ở đi qua Điền Nhạc Sam bên cạnh thì đột nhiên không hề báo trước đứng lên, "Rõ." Điền Nhạc Sam dùng mình, còn chưa phản ứng kịp phát sinh chuyện gì, thân thể đã ở bất tri bất giác tại cứng đờ, thân hình có chút ngửa ra sau, liền lui về phía sau nửa bước né tránh đều làm không được. Hắn hầu kết trên dưới nhấp nhô, trên trán dị nhiên toát ra mồ hôi lạnh. "Gấu nhỏ." Lâm Thiên Du thanh âm nhàn nhạt, nhạt. Đi, nhẹ nhàng bưng cơ hai chữ, gấu đen không chút do dự, nhỏ giọng ồ một tiếng đáp lại, quay đầu bước đi. Điền Nhạc Sam đứng ở tại chỗ, sững sờ không có hoàn hồn, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ta ngướt. Đi vào phòng trong, Bùi Phong Nghị sớm triều trung đụng đồng thời, không khỏi mở miệng hô trợ giải thích một câu, chuyện vừa rồi, ngươi chớ để ở trong lòng, Điền ca không có ác ý, hắn chỉ là không quá tin tưởng này đó. Ân. Nghi ngờ thanh âm nghe không ít, Lâm Thiên Du đã thành thói quen, con chó kia bây giờ tại nào? Đang ở bên trong. Bùi Phong nghiêng người ở tiền dẫn đường. Hắn do dự nói, này đầu hùng Nếu không trước hết để cho nó ở bên ngoài chờ một lát. Gấu nhỏ, ta đi vào một hồi liền đi ra. Lâm Thiên Du cùng gấu đen nói chuyện thời điểm đều không tự giác thả mềm thanh âm, ngươi ở đây đợi ta được không? Gấu đen nhẹ gật đầu, liếm liếm lưng bàn tay của nàng, "Ô." Nói ở bậc này, gấu nhỏ liền ở bên cửa sổ đứng. Lâm Thiên Du nói, "Đi thôi." Bùi Phong Cương cổ gật đầu, mở cửa ra, "Đi." Gian phòng bố cục phân cách thành mấy khối, bên trong bảy lồng sắt, lồng sắt ở giữa có tường đá làm nó đỡ. Chỉ là hiện tại, bên trong cũng chỉ có một cái trong lồng sắt là có cậu. Hàn La Mạt khác cán bộ kiểm lâm đều đem mình cậu cho lĩnh đi chỉ còn lại Bùi Phong con này tính tình không tốt, mang không ra đến. Ta đã cùng nó ở chung mấy ngày, nếu là xin đổi quyền lời nói, khả năng sẽ giảm xuống cấp bậc của ta. Bùi Phong đau đầu chết, thật vất vả mới thăng cấp thành cấp 2 cán bộ kiểm lâm, đổi con chó liền muốn rơi một cấp, tương đương với đi làm đến bây giờ trắng thao làm. Lâm Thiên Du hồ nghi nói, này hai chuyện ở giữa có liên hệ gì sao? Chúng ta khảo hạch trong có hạng nhất là động vật lực tương tác, dù sao làm công việc này khẳng định sẽ thường xuyên cùng tiểu động vật tiếp xúc, cầu lại là tương đối thân nhân động vật, hơn nữa là lãnh đạo đưa tới, chiếu cố không tốt vấn đề sẽ tương đối lại. Nếu là tùy tùy tiện tiện liền có thể đổi không cần đánh vắc bất luận cái gì mặt xấu ảnh hưởng, Bùi Phong đã xấu đội. Lâm Thiên Du cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, mắt sáng rực lên, cho nên, động vật lực tương tác cửa người, cũng có rất lớn xác suất có thể thuận lợi thông qua cán bộ kiểm lâm khảo hạch đúng không? Đối. Bùi Phong không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là cho cái khẳng định trả lời thuyết phục. Lâm Thiên Du trong lòng có ý nghĩ, trước mắt trước giải quyết này cương cường quyền vấn đề, đến, ta cùng nó nói nói chuyện, nó gọi cái gì? Bá Vương. Bùi Phong nói, là Dô Tuyệt Lở, rất xoáy đi. Ô, Vông. Bùi Phong vừa lại gần, Dô Tuyệt Lở liền bất thiện tới gần lồng sắt biên hướng tới hắn gọi. Nó đã cắn lạn ta vài cái bao tay. Bùi Phong hiện tại bao tay đều là mượn những đồng nghiệp khác, người khác cũng đã bắt đầu cùng chính mình khuyễn bồi dưỡng tình cảm, hắn sở đều còn chưa sở một chút. Trưởng thanh rồ tuế lập như thế nào có thể hợp tác với người A Duy? Chính là à, loại này cậu không được chính mình từ nhỏ nuôi đến đại sao, này cấp trên có phải hay không gạt người đâu? Ta xem vừa rồi có cán bộ kiểm lâm nắm xạ mới đi ra ngoài, hợp đưa tới khuyễn loại còn không giống nhau. Nay tiểu ca không phải là tân nhân bị khi dễ a kẻ già đời nhất định là chọn đơn giản, còn lại khó trị sự đều là người mới bị tội. Lâm Thiên Du cuối người cất lồng sắt có một khoảng cách địa phương xem nó, nhai răng thời điểm sắc bén răng nanh vẫn rất có uy hiếp lực. Nay cẩu tấn hợp lực cũng cường, tính cách táo bạo, còn giống như là trải qua huấn luyện quyền, khẳng định không tầm người. Khi Lâm Thiên Du thử cùng nó chào hỏi, Dỗ Thụy Lơ rất cẩn thận nhìn xem nàng, môi không ngừng kích thích, như là người trên người nàng ngồi. Vừa rồi cùng gấu đen đi rất gần, Dỗ Thụy Lơ hẳn là người được trên người nàng gấu nhỏ hơ thở, cho nên không dám coi thường động động. Lâm Thiên Du còn nói, chúng ta trò chuyện đi. Ồ ồ. Lúc này đây, Dỗ Thụy Lơ trực tiếp hướng về phía trước, đánh vào lồng sắt thượng cũng không hề có lơi lòng lực đạo, không ngừng hướng nàng gầm gừ. Lâm Thiên Du mi cuối hơi nhướng, "Ngươi quả thật thông minh, như thế nhanh liền có thể đem trên người nàng hơi thở cùng nàng bản thân bức ra." Bùi Phong cũng theo gật đầu, cười khổ nói, "Thông minh đến ta cho rằng nó cố ý khó sự ta đâu." Lâm Thiên Du hỏi, "Ngươi vì sao cùng hắn đối nghịch?" Hắn cũng không có làm cái gì chuyện thật có lỗi với ngươi đi." Âm Du tùy lờ nhai răng, đem lồng ngực sắt đụng khoanh tròn rung động, "Xem, ta cứ nói đi." Điện nhạc sam dưới nách mang theo chậu tiến vào, có thể cùng động vật giao lưu, làm sao có thể chứ, ta trở về giúp ngươi viết xin báo cáo. Phía sau hắn còn theo mấy cái mặt khác đến xem náo nhiệt cán bộ kiềm lâm. Lâm Thiên Du ở bên trong còn nhìn thấy một cái quen thuộc gương mặt, là lần trước gặp mặt bác sĩ, nàng điểm nhẹ phía dưới, xem như chào hỏi. Bác sĩ hướng nàng nở nụ cười, đi đến đùi phong bên người. Lần đầu tiên nhìn thấy chủ bá giao lưu không tồn nha. Ha ha ha sao a, không kia bỏ cánh cam đừng ôm đồ sự sống, ném đại nhân lâu. Không phải, nay cùng nói chuyện có quan hệ gì, rõ ràng cho thấy kia rộ tuổi lở cự tuyệt giao lưu được không? Làm sao thấy được Lâm Thiên Du sẽ không theo động vật nói chuyện, vì hắc ma hắc cũng không cần phải a Lâm Thiên Du nhấp môi dưới, nó có thể nghe hiểu ta mà nói, chính là không chịu cùng ta trao đổi mà thôi. Điềm Nhạc Sang cười nhạt một tiếng. La la la, có thể nghe hiểu. Vậy nó không theo ngươi giao lưu có phải hay không cũng không biện pháp. Ở Dương Bá Vương cảm xúc ổn định lại trước, trước tan đi, ai về nhà nấy. Dỗ Tuyết lở cách lồng sắt đều muốn cắn Lâm Thiên Du tay, răng nanh kẹt ở lồng sắt thượng, cắn xong sắt ken két ken két rung động. Gung gung. Lâm Thiên Du, chúng ta tỉnh táo lại nói hội thoại được không? Gung. Xách. Lâm Thiên Du kiên nhẫn khâu kiện, cảnh cáo nói, ngươi lại kêu một tiếng. Gung gung gung. Lâm Thiên Du quay đầu liền hướng ngoài đi. Nha, ngươi đi làm nha. Điên Nhạc sang quay đầu, đáy mắt tràn đầy trêu tức, không được lấy vậy gục đánh cho a. Đó là vi phạm. Bùi Phong đứng dậy muốn cùng ra đi, chỉ nghe bên ngoài Lâm Thiên Du khẽ quát một tiếng, "Gấu nhỏ, ô." Mềm mại lên tiếng trả lời, ngay sau đó, là trong phòng đột nhiên im bặt cậu gọi. Lâm Thiên Du đem gấu đen bỏ vào đến, Điền Nhạc Sang thấy thế cũng không khỏi tự chủ lui về phía sau nửa bước. Đi đến lồng sắt phía trước, Lâm Thiên Du nâng tay liền đem lồng sắt khóa cho mở ra, đến, lại kêu một tiếng ta nghe một chút. Dồ thẩy lớn như là bị hái dây thanh rừng như, tiếng tính như gà. Liền đem mình răng từ lồng sắt thượng lấy xuống đều thật cẩn thận. Lỗ Thái Tùng đắp xuống dưới, co giúp ở nơi hẻo lạnh có chút túi đầu, đôi mắt không nhịn được hướng lên trên Lafeu. "Bùi Phong, dày kinh sợ. Lúc trước đuổi theo ta cắn tìm đâu?" Gấu đen cũng không có biểu hiện ra muốn công kích trí tứ, liền ở lồng sắt kia tiểu môn đi trong thò người ra, rụt dần mũi, bên trong Dụ Tuyễ Lở sợ cái đuôi cặp chặt, cuối tiêm lấy lòng đều nhanh đông đưa thành cánh quạt. "Lâm Thiên Du, Du Du gấu nhỏ sao gái, hiện tại ngươi hẳn là có thể hảo hảo cùng ta trò chuyện, đúng không?" Dụ Tuyễ Lở há miệng thở dốc, đúng lúc gấu đen quay đầu nhìn qua, lập tức liền âm đều không dám phát ra, La Tà gật đầu. "Điên Nhạc Sam, Lan Đạt." Ha, ha ha ha ha, ta mẹ hảo kinh sợ a, ngươi đứng lên nói chuyện, ta nhường ngươi đứng lên. Cấp trên ở phía trước họp, ta ở bên dưới xem phát sóng trực tiếp, nhanh cười thành bánh quai chéo ai hiểu a mọi người trong nhà. Gấu nhỏ liền ngươi gọi Bá Vương. Bá Vương, ca, kêu ta tiểu vương liền hành. Bá Vương ca, ta còn là thích ngươi kiệt ngã bất tuân dáng vẻ. Bá Vương, tỷ ngươi sớm nói ngươi có nảy nhân mạch nha, hai ta ai với ai a, đừng làm này đó, không phải nói hội thoại sao, lão đệ cùng ngươi chuyện trò một bàn hạt dưa. Lâm Thiên Du vươn tay tâm hướng về phía trước, nắm tay. Dù thấy lần nửa điểm do dự đều không có liền đem mình móng vuốt đáp lên đi. Gấu đen giảm tốc xuống thân hình, rống. Dỗ Thủy Lở lập tức đem móng vuốt thu về, đồng thời không ngừng sau này dịch, khổ nỗi đã chống đỡ lồng sắt bên cạnh, gọi ồ oa oa. Nàng nhường ta bắt tay. Gấu nhỏ quay đầu đem cằm khoát lên Lâm Thiên Du trong lòng bàn tay, ốp. Hào hào hào, không sợ nó. Lâm Thiên Du cong lên đầu ngón tay, gãi gãi gấu nhỏ cằm, "Đến, ngươi trước đi ra, ta cùng nó trò chuyện vài câu." Gấu nhỏ lui về phía sau hai bước, Dỗ Thủy Lở như cũ trốn ở nơi hẻo lạnh run rẩy. "Ngươi vì sao muốn nhằm vào buổi phòng?" Lâm Thiên Du nói, còn chỉ chỉ người bên cạnh, chính là người nhân viên mùa dưỡng. Dỗ Thủy Lở gào ồ hai tiếng. Lâm Thiên Du dừng một chút, có chút xấu hổ nhìn về phía Bùi Phong, "Hách, làm sao?" Bùi Phong thấy thế cho rằng nàng là không có nghe hiểu, nếu không tính, việc này trước hết, Bá Vương nói chủ nhân của nó là Điền Nhạc Sam. Lâm Thiên Du ngắt lời hắn, nói, "Điền Nhạc Sam nhường nó giống sở hữu tiếp cận nó người, đem người dọa chạy liền cho nó thêm cơm." Bùi Phong sử sốt, "Cái gì?" Điền Nhạc Sam sắc mặt cổ quái, giọng nói bất thiện đạo, "Ngươi nói Hưu nói vượn cái gì đâu?" Bá Vương còn nói, "Chẳng sợ ngươi đem nó đưa đi căn cứ, nó cũng nhận định ngươi là duy nhất chủ nhân." Bùi Phong sắc mặt một trắng, ngươi cố ý đem này cậu lưu lại, muốn cho ta tiếp xúc không được sau đó giáng cấp. Vì sao? Ta đắc tội ngươi sao? Nha không phải, ngươi ngốc sao? Loại này không hiểu thấu lời nói ngươi cũng tin tưởng. Lâm Thiên Du, ngươi mau đi, đừng ở chỗ này nói những kia không hiểu thấu đồ vật. Điên Nhạc Sam thượng thủ liền muốn đuổi người. Nhưng mà nhìn nhìn trước người của nàng Gấu Đen, nâng lên tay cuối cùng nghiên cứu là không dám tỏ qua đi. Lâm Thiên Du biên cho gấu đen vuốt lông, vừa nói, "Ngươi cảm thấy bầu phong thế quá mạnh, lần này tuyển người phụ trách khả năng sẽ định hắn, ngươi công tác nhiều năm như vậy thật vất vả nhịn đến tháng trước, lại bị tân nhân cho ép một đầu ngươi không cam lòng, cho nên muốn mượn chuyện này khiến hắn rơi cốc." Điện nhạc sam thể thoát phủ nhận, nhưng Lâm Thiên Du cũng không quản, tự mình nói, "Tháng này báo cáo ngươi đã viết xong, tính toán đem trên chuyện này báo, cho lãnh đạo 10 vạn đồng tiền chuẩn bị." Triệu chủ nhiệm, tên đầy đủ gọi Triệu Tinh Tráy, người cuộc điện thoại còn mắng câu tì hưu, nhảy tiền trong mắt đi. Dừng một chút, Lâm Thiên Du cười nói, "Lại muốn làm sự lại không nghĩ tiêu tiền." Cậu người làm việc con phía sau mắng chửi người, ngươi rất thiếu đạo đức à. Lâm Thiên Du nhún vai, lần sau gọi điện thoại nhớ có điểm cậu, đều bị nó nghe. Điện nhang sam trên mặt không có chút huyết sắc nào, liền môi đều hiện ra bạch, run rẩy, tựa hồ muốn nói cái gì, ta không phải, Tiểu Bùi, ngươi đến chúng ta đây là ta mang ngươi, ta như thế nào có thể, công ty chúng ta là tủ, thần quản lý mọi người thông tin đối ngoại bảo mật. Bùi Phong lớn tiếng nói, chúng ta này mảnh trực hệ lãnh đạo Lâm Thiên Du làm sao biết được gọi cái gì. Nói được này, Bùi Phong đã tin quá nửa. Mặt khác vài danh hi hi ha ha cán bộ kiểm lâm cũng sôi nổi thu liễm ý cười, hai mặt nhìn nhau không biết nên nói cái gì. Bùi Phong sắc mặt xanh mét, "Là ta đi tìm lãnh đạo cử báo triệu chủ nhiệm thu nhận hối lộ, xin cha rõ." "Vẫn là ngươi." "Đủ rồi, có cái gì hào cha?" Điện nhạc Sam khí cấp bại phối nói, "Ngươi một cái vừa tới không bao lâu tân nhân, dựa vào cái gì khắp nơi ép ta một đầu, ta làm lâu như vậy, vì đám kia xúc sinh cực kỳ mệt mỏi, thật vất vả muốn tháng trước, lãnh đạo lại ngạo lại để ngươi. Ngươi đoạt đồ của ta, ta chỉ là làm ngươi trả trở về mà thôi." Một tiếng này giận mắng, cơ hồ là đem Lâm Tiên Du vừa rồi theo như lời sở hữu lời nói chứng thực. Lan Đạn lập tức một mảnh nặng nề. "Ta, đi." Ta xem náo nhiệt xem đang hăng say đâu, bây giờ là tình huống gì? Xem hai người này sắc mặt, hình như là thật sự a, Thảo. Thật là kia rủ Twitter nói, hẳn là đi, dù sao trừ rủ Twitter, Lâm Thiên Du cũng không tiếp xúc qua người khác a, không nghĩ đến cán bộ kiểm lâm ở giữa cạnh tranh cũng như thế kịch liệt. Lan Đạn liền chuyện này triển khai điên cuồng thảo luận. Không ít người cũng không tin Lâm Thiên Du thật có thể cùng tiểu động vật đối thoại, nhưng không tin lại không cách giải thích nàng một cái có chút ít danh khí diễn viên, là thế nào cùng cán bộ kiểm lâm kéo đến cùng nhau, còn biết nhiều như vậy bên trong tin tức. Đây cũng quá kéo a, đương nhiên cũng là. Kéo sự tình không ngừng bộ này. Không thể giải thích, nhưng giống như không thừa nhận cũng không được, sự thật chính là như thế. Ở đối mặt Lâm Thiên Du thời điểm, Điền Nhạc Sam thở hổn hển, vẫn còn có chút không giáng tin, "Huynh xã theo dõi ta sớm hủy đi, treo tại mặt trên chỉ là cái mô hình. Ta xác định chuyện này không có ngoại trừ ta ra người thứ hai biết, ngươi là thế nào biết việc này?" Lâm Thiên Du thân thủ, vỗ vỗ rồ tới lời đầu, "Nó nói cho ta biết." "Hảo, nhiệm vụ của ta hoàn thành. Tiếp tiếp chính là các ngươi trên công tác vấn đề, tự mình xử lý đi." Lâm Thiên Du chào hỏi gấu nhỏ ra đi, nhưng là Điền Nhạc Sam ta phải nói một câu, "Nuôi cẩu liền nuôi một đời, không dùng được thời điểm liền đá văng ra." Dung thượng liền nhặt về đến, không khỏi cũng quá, không có nhân tính. Lần này đa tạ ngươi, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Bùi Phong đứng dậy, không có lại cùng Điền Nhạc Sam nói nhảm, ta đưa ngươi trở về đi. Nay rối bởi trường hợp, Bùi Phong đi cũng không thích hợp. Lâm Thiên Du đang muốn nói cái gì, liền nghe thấy một tiếng phá không chói hót. Thu. Nàng nheo mắt lại, cười cự tuyệt nói, không cần, nhà ta tiểu điêu đến tiếp ta. Khi nói chuyện, xích quối lục khắp từ cửa sổ bay vào được, dừng ở Lâm Thiên Du trên vai người trên người nàng ngồi, đôi mắt nhìn, ghi hoàn cảnh chung quanh. Không có bị thương, không cần lo lắng. Lâm Thiên Du tùy ý nó kiểm tra. Tu, nhân loại chỗ ở đang động vật này trong mắt là rất nguy hiểm, có thể tiểu điêu là nghe mùi một đường theo tới, sợ nàng gặp được nguy hiểm, liền chạy tới. Nhưng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên có cán bộ kiểm lâm kích động chạy vào, "Bùi ca, bên ngoài có chỉ hoa báo thủ vệ. Làm sao bây giờ? Kia hoa báo còn mang theo cái vòng hoa, là có ý gì a?" Lâm Thiên Du sử sốt, mang vòng hoa hoa báo. Bùi Phong quay đầu liếc nhìn nàng một cái, "Lâm Thiên Du." Nàng hướng giọng một cái, "Không cần lo lắng, hẳn là tới tìm ta." Khi nói chuyện, mang vòng hoa hoa báo Từ vừa rồi cán bộ kiểm lâm vừa rồi kích động chạy vào quên đóng cửa lại khâu chung nhô đầu ra, ánh mắt nhìn quét một tuần sau, tinh chuẩn dừng ở Lâm Thiên Du trên người. "Giống." Nhìn xem hoa báo trên đầu siêu siêu vẹo vẹo vàng hoa, Lâm Thiên Du nhịn không được gợi lên quẻ môi. Nàng giống như biết treo tại gia môn thượng vàng hoa đi nơi nào. Tác giả có chuyện nói, ngủ ngon ngủ sớm yêu mỗi một vị. Chương 26, ngay sau đó, hoa báo móng đuắt quất lên trên mặt của nàng. Tất cả mọi người đối với này chút manh thú rất cảm thấy hứng thú, nhưng không ai dám tiến lên. Gấu đen ở Lâm Thiên Du phía sau, như là kiên cố hậu thuần, đem Lâm Thiên Du cùng này người khác ngăn cách đến. Cây quế lục khắc dừng ở trên vai, tinh xảo hoa lệ lông đuôi rơi xuống, thẳng rũ xuống đến Lâm Thiên Du bên hồng, ở chỗ cao rũ mắt liếc nhìn chủ sinh. Hoa báo lưỡi biếng run run mau, ta đeo vòng hoa một chút không ảnh hưởng miêu môn manh thú khí phách, trong suốt gạch men sứ chiếu lưu ly li đôi mắt, ở tiền mở đường, từng bước chậm rãi hướng tới ngoài phòng đi. Ngoa tạo ngoa tạo. Đây cũng quá khưa a. Lâm Thiên Du tiêu ngạo hóa a a a. Soái ta điên cuồng đoạn ảnh, ô ô ô biên đoạn ảnh biên liễu bình, rất thích rất thích. Bị lông sủ vây quanh, trong phòng những người khác đều lặng lẽ lui về phía sau, đem vị trí dọn ra đến. Đừng nói hô to gọi nhỏ. Ngại cả cái dám nói lời nói người đều không có. Cầu lông sắt mở ra, bá vương có giúp ở trong lồng sắt nằm rạp xuống đi tới, thật cẩn thận to móng vuốt với tới lồng sắt môn, móng vuốt câu lấy đóng cửa lại. Lâm Thiên Du đổi kịp Hoa Báo, đưa tay sờ một fen nó giơ lên đến cái đuôi, hướng tới Bùi Phong phất tay, ta đi trước. Bùi Phong sững sờ gật đầu, "Ân, ân." Thẳng đến Lâm Thiên Du đi ra cửa. Trong phòng người giống như mới khó khăn lắm hoàn hồn, "Ta đi." Vậy thì thật là Hoa Báo a. Gấu đen chuyện gì xảy ra? Hai con manh thú gặp mặt lại không đánh nhau. Trời biết ta vừa rồi thở mạnh cũng không dám. Xích Quối Lục Hắc cũng quá dễ nhìn đi không hổ là trong đồn đại nhất tiếp cận vương hoàng động vật. Nữ sinh kia là ai a? Chúng ta này mới tới đồng sự sao? Như thế nào giống như cùng những kia động vật rất thân cận dáng vẻ. Tắt tắt tắc tắc tiếng thảo luận, ở các loại nghi vấn xen lẫn không hiểu được đến giải đáp dưới tình huống đặt tới đỉnh núi. Lâm Thiên Du đi ra ngoài thật xa, còn có thể nghe bên trong vô bản thanh âm. Cương Cường quyền bá vương sự cùng ngài liền lên hốtế ấp. Trừ đó ra, nhiệt độ cao nhất vẫn có quan Lâm Thiên Du từ khóa Lâm Thiên Du thú ngữ Lâm Thiên Du xích cuối lục khắc gấu đen hoa báo ở Hoàng gia Cầu Sinh Văn nghệ Đường vườn Bạch thú viện trưởng người cùng tự nhiên từ lần trước xích cuối lục khắc ở phòng phát sóng trực tiếp ra biểu diễn đến bây giờ, cùng Lâm Thiên Du tương quan để tải lại lần nữa bá bảng. Trên thực tế trong khoảng thời gian này, Lâm Thiên Du phòng phát sóng trực tiếp luôn luôn thường xuyên ở hot search ở thượng lộ diện, nhưng lúc này đây thảo luận độ lại sáng tạo cao. Trong đó nhiều nhất người chú ý điên truyền chính là một chương đoạn ảnh. Đó là bị manh thú vây quanh Lâm Thiên Du, sắc mặt trắng bệ điều đất, khóe miệng chứa ý cười, nhu nhược cùng manh thú va chạm, không cần quá khích hành động, toàn bộ hình ảnh bầu không khí liền khiến nhân tâm nhảy ra tốc. Này đồ quá tuyệt, lương 1 năm 500 vạn nhiếp ảnh gia đều chụp không ra này hiệu quả. Không phải bảy chụp, chỉ là trong trực tiếp tùy tiện một chương đoạn ảnh người giang tin. Ô, ô ô ta liền biết được thượng họ sẽ up, từ phòng phát sóng trực tiếp nhìn hiện trường, phải nhìn nữa này chương hình ảnh vẫn là sẽ cảm giác nóng máu sôi trào. Cũng có rất nhiều không rõ ràng cho lắm người qua đường điểm tiến vào vừa lấy, sôi nổi không hiểu bình luận. Làm sao dám bắt báo tử cái đuôi? Người này điên rồi sao nhường hùng cách chính mình gần như vậy? Trên vai là xích đuễ lục hắc sao? Ngôi đồ chơi kia là phạm pháp đi. Ngươi hồi quốc rơi xuống đất trực tiếp bị câu Lưu Tà cho ngươi biết phấn ý độ giải thích, khổ nỗi bình luận quá nhiều, lần lượt hồi cũng không trở về được, dứt khoát phát một cái Lâm Thiên Du phòng phát sóng trực tiếp liên kết, còn Hoàng Dạ Văn Nghệ lão diễn, cơ nào tốt tăng phấn cơ hội còn không nhanh chóng bắt lấy. Hoàng Dạ Văn Nghệ bộ phận TI A lúc này mới hậu chi hậu rắc gia nhập chiến đấu, giới thiệu khởi chính mình tên mục. Còn cô ý cường điệu, chân thật không kịch bản liên quan Lâm Thiên Du phòng phát sóng trực tiếp làn đạn cổ suất, còn có không ít tân đăng ký tài khoản. Hẳn là đều là ngoại bộ con đường dũng mãnh tràn vào tân hộ khách. Lâm Thiên Du thật sự hội thú nữ sao? Không tin, trừ phi ra cái giáo trình. Vẫn là cảm giác hảo kẹo à, có hay không có có thể là Lâm Thiên Du cùng kia vài vị cán bộ kiểm lâm cố ý diễn xuất đến, cùng công ty tại trước cán bộ kiểm lâm tỏ vẻ, chủ công ty Hạ Phát Văn kiện muốn tra rõ thu nhận hối lộ một chuyện. Việc này bảo thật, liên ở đại gia vô cùng náo nhiệt phát làn đạn thời điểm, đột nhiên phòng phát sóng trực tiếp á bình. Lão phấn không chút nào hoảng sợ, chỉ cho rằng là Lâm Thiên Du lại đem phòng phát sóng trực tiếp cho đóng, sau đó đạo diễn quan phương tài khoản liền xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp. Đạo diễn, phòng phát sóng trực tiếp người sử dụng quá nhiều, dẫn đến phát sóng trực tiếp sụp đổ, đã thông tri công tác nhân viên nắm chặt kiểm tu đường dẫn, đại gia an tâm một chút chờ nóng. Làn đạn, còn có tiết mục này đâu? Băng Hà, Hắc Bình sao? Lâm Thiên Du hái không ít quả dại, đi trong ba lô thả thời điểm mới phát hiện Mãn Bình kêu rên lần đạn. Hậu chi hậu rắc điểm tiến chính mình phòng phát sóng trực tiếp, phát hiện liền Hắc Bình hình ảnh đều nhìn không tới, trực tiếp đạn sóng nói, phòng phát sóng trực tiếp dòng người rất lớn, thỉnh ngài sau đó lại nếm thử gia nhập. Can bản tiến còn không thể nào vào được. Sau đó Lâm Thiên Du phòng phát sóng trực tiếp Băng Hà đề tài cũng ngay sau đó thượng hot search. May mà đạo diễn khá nặng coi Lâm Thiên Du phòng phát sóng trực tiếp, ở phát hiện vấn đề trước tiên tìm người, một khắc cũng không dừng hơn mở vài điều tiết lộ, rốt cuộc ở phòng phát sóng trực tiếp sụp đổ sau 1 giờ cho sửa xong. Lâm Thiên Du một đường vừa đi vừa hái, trong ba lô đã đựng không ít. Xích đuối lục khắc cấu chim ghé vào quả dại mặt trên, non lướt mỏ chim đâm quả dại vỏ ngoài, mềm năm sớp năm sớp quả dại đâm một cái liền phá. Không biết mưa to sẽ liên tục bao lâu, Lâm Thiên Du liền chỉ hái rất ít một phần là chín, mà khắc còn có chút thanh, niết là cứng, dán, loại này thời gian sẽ càng trúng chút. Thật vất vả nhìn đến hình ảnh phấn xôi nổi ở làn đạn trong suốt khóc lớn biểu tình bao. Lâm Thiên Du cắn khẩu quả dại, cười nói, đêm nay phát sóng trực tiếp đến sau nửa đêm, thêm cái ban. Không ngoài dự liệu lời nói, ngày mai hoặc là đêm nay, mưa liền nên xuống. Đến thời điểm mưa to trở ở trong sân động, thời gian nghỉ ngơi susút. Lâm Thiên Du ăn xong quả dại đem hột vùi vào trong đất, suy nghĩ một chút treo tại thân tiền ba lô leo núi, nói, "Gấu nhỏ chúng nó đều ra đi săn, ta mang bọn ngươi hái nấm đi thôi." Nang tiểu giấm chua thấp diệp nấm còn chưa trưởng đứng lên, muốn ăn nấm chỉ có thể ra đi hái. Vận khí không tệ, còn đụng phải lộc lữa đồ ăn. Từ lúc tham gia tiết mục đến bây giờ, đều không như thế nào ăn lá xanh đồ ăn, Lâm Thiên Du đôi mắt lập tức liền sáng, này lại có lộc lữa đồ ăn, vừa lúc hái về chợ thị. Lâm Thiên Du nắm xuống dưới một mảnh rau xanh dị tử, cán hương vị có chút có chút đau khổ, nhưng rau xanh độc hữu hương vị, ở liền ăn mấy ngày thịt về sau, liền chua sốt đều trở nên độc đáo. Lộc Lưới Đồ ăn lại gọi hoa mã lan đồ ăn, Hải Nam bên kia giống như rất thường thấy. Lâm Thiên Du bất tri bất giác liền hái một bó to, rau xanh không ra tính ra, Hà Nội về sau liền sẽ hữu sự đi, có đôi khi nhìn xem ngã xuống một bộ lớn, thực tế ra nổi cũng mới một tiểu bản lượng. Lâm Thiên Du nói, nhiều hái điểm lại thêm đạo rau trộn. Lộc Lưới Đồ ăn nuốt thuận thuận chỉnh tề về sau đặt ở ba lô một bên, bên trong áo chim lệch phía dưới, mổ một ngụm, lập tức bị kia cay đắng cho làm cọ lên cổ. Tu, vốn cũng không lớn điểm tiểu mắt đen, lúc này nheo lại đều nhanh nhìn không thấy. Chiêm chiếp. Xem ra này đồ ăn hương vị không quá hợp tiểu điệu khẩu vị. Hú chim ăn nước mắt rưng rưng, ngược lại nhìn xem lực lượng, lượng. Lâm Thiên Du bận bịu xoa xoa tiểu điệu đầu, đem đồ ăn lấy xa chút, dùng trái cây đường dỗ nói, đến đến đến, ăn khẩu ngọt. Nay đường đối với hú chim mà nói còn có chút đại, Lâm Thiên Du cách đóng gói dùng cục đá đỡ vỡ, ở bên trong chọn hoàn chỉnh khối cho tiểu điệu ăn. Tiểu điệu không thích ăn ngọt, nhưng là hú chim ngược lại là rất thích, đuổi theo Lâm Thiên Du tay, chính mình đem giấy gói kẹo thượng nát cục được ăn. Chim là có thể ăn đường sao? Như vậy tùy tiện mù cho ăn đồ vật, sẽ không cho ăn hỏng rồi sao?" T. Trên mạng cũng nói, cha xét tư liệu không là đến, nhưng là ấu chim ăn rất vui vẻ à, nó không thể ăn đồ vật như thế nào còn có thể chính mình ăn. Tiểu điêu cũng ăn, chỉ là ăn thiếu. Ta nói chuyện riêng loại chim chuyên gia, chủ bá cái gì cũng đều không hiểu vẫn là đừng mù đuốt. Chờ trả lời đi. Ấu chim, nhận thức cái chuyên gia ngươi là tâm cao khí ngạo, tưởng đoạn ta đồ ăn vật ngươi là sinh tử khó liệu. Lâm Thiên Du đem giấy gói kẹo thu tốt, chính mình cũng lộ diện đường ngậm, không cần lo lắng, tiểu điêu nói có thể ăn. Uy thời điểm chú ý biến thành miếng nhỏ, coi chừng nghẹn liền hành. Hấu chim đồ ăn tự nhiên không thể luận uy, đều là hỏi qua gia trưởng. Thu, hấu chim cùng theo sát sau kêu một tiếng, như là ở phụ họa Lâm Thiên Du lời nói đồng dạng. Trên người mang theo hấu chim cùng trứng chim, Lâm Thiên Du không tính toán đi quá xa, liền hồi trước hái qua nắm địa phường, vừa đến bên kia địa hình tương đối quen thuộc, thứ hai nắm cũng nhiều, dọc theo trên con đường này đi, còn có thể đi tắt hồi giữa sườn núi săn động. Chỉ là, đương Lâm Thiên Du đi lên cái địa quen thuộc lộ thì trước là sủng sốt, bên này như thế nào đạt thành như vậy. So với lần trước đến, nơi này đã xuất hiện một cái bàng phẳng mà rộng lớn lộ. Nếu không phải trên con đường này tràn đầy bị đạp nát cỏ dại cùng những cây, đều cùng người công sửa chữa qua không sai biệt lắm. Lại đi vào trong, chửn nhan sắc đặc biệt tươi nền ấm, một chút nhặt điểm nấm đều không thấy bóng dáng. Lâm Thiên Du, làn đạm, cá giết san sông. Nói châu chấu ăn nấm không. Này để ta sẽ. Trước chủ bán nói muốn hạ mưa to, cho nên mặt khách quý cũng bắt đầu trữ hàng đồ ăn, nơi này có thể ăn nấm hẳn là đều bị hái xong. Khách quý người nhiều, nấm cũng là được nhiều hái điểm. Chỉ là, nhìn xem những kia còn dư lại loẻ loẻ đậm nấm, Lâm Thiên Du thở dài, xem ra mấy ngày nay là ăn không hết nấm. Lời nói rơi xuống, Nàng chuyển niệm lại nghĩ, chỉ là không có không độc nấm có thể ăn, nhưng có độc nấm cũng có có thể ăn. Lâm Thiên Du xắn tay áo, ta đến xem có hay không có thấp độc tính nấm. Nguyên Bản còn tại nghiêm túc phụ cấp khoa học làn đạn lập tức bị một mảnh dấu chấm hỏi bao trùm. Hiển nhiên là không nghĩ đến Lâm Thiên Du mạnh như vậy, hơn nữa, nàng cũng không thiếu đồ ăn a, vì để cho đồ ăn chủng loại nhiều một chút, cũng đã đem chủ ý đánh tới độc nấm đi lên. Dã ngoại loại này gian nan dưới điều kiện ăn xong rất chú ý Lâm Thiên Du không phải đang nói đùa, mà là nghiêm túc kiểm tra đứng lên. Kỳ thật có chút độc nấm ăn muốn so bình thường nấm hương vị càng tốt, chỉ là nấu nướng tương đối phức tạp, như là tương đối có tiếng gặp tay thanh, cực nóng, có thể tiêu trừ độc tính. Nàng chỉ hướng cách đó không xa, cái này chính là, mở ra về sau sẽ biến sắc, độc tính đại, liếm một chút cắt qua gặp tay thanh đao đều sẽ trúng độc. Nhưng ta ra ngoài, không có cực nóng hoàn cảnh, dùng về điểm này tuổi lửa không biết muốn đốt bao lâu, thôi có vô ý trúng độc cũng phiền toái. Cho nên, tìm một ít độc tính không như vậy lại, cực nóng chế biến liền có thể ăn. Được khổ nỗi, loại này nấm cũng không nhiều. Lâm Thiên Du bận việc nửa ngày, cũng mới hái một tiểu đem dung tạng lớn là cây bao trụ, liền dùng tay cầm không cũng có bỏ vào ba lô. Vạn nhất tiểu điểu thừa dịp nàng không chú ý thời điểm mổ một ngụm, tuy rằng không đến mức mất mạng, nhưng là được choáng một đoạn thời gian. Lần này độn vật tư đủ ta 7-8 ngày không xuất môn. Lâm Thiên Du vô ba lô tưởng, chính là mặt sau hẳn là chỉ còn lại thịt khô có thể ăn, mặt khác đồ ăn không được lâu như vậy. Nếu không phải điều kiện không cho phép, thật muốn đào cái hầm, nhiệt độ thấp có thể kéo dài đồ ăn bảo đảm chất lượng. Kỳ. Thời gian còn sớm. Lâm Thiên Du lúc trở lại thiên còn lớn sáng, lúc trước biên ngũ rơm thời điểm dư thừa thảo còn viện mấy cái thảo sọn. Vốn tưởng bệnh rồ Kết quả mặt sau thảo không đủ dùng, liền không có biên mang theo đem tay, không thể đem ra ngoài, để ở nhà đương cái thông khí khung giọ bóng rổ dùng. Nắm một mình thả, còn giữ lại rau xanh cùng quả dại dùng một cái rổ. Lâm Thiên Du đem trứng chim thả về, ấu chim liền tùy ý chính nó trên mặt đất chạy chơi, tuy rằng hiện tại còn sẽ không phi, song này hai cái tiểu chân ngắn vẫn là rất nhanh nhẹn. Ấu chim đứng trên mặt đất đầu nhỏ xoay đến xoay đi, không biết muốn làm gì. Xem Lâm Thiên Du đi, liền xoay đắc xoay đắc đội kiện. Có thể là bởi vì quá nhỏ, hơn nữa hiện tại còn không có rút đi nhu vũ, xem lên đến liền xóa tung mê mại, tựa chỉ vịt nhỏ đồng dạng chỉ là vịt nhỏ bình thường đều tương đối ầm ĩ, ấu chim ngược lại là yên lặng. Lâm Thiên Du đem đồ vật phân loại thả tốt, từ bên ngoài mang mấy khối cục đá tiến vào, tiểu điểu, không nên chạy loạn a. Thu, ấu chim từ ngoài cửa nhô đầu ra. Bên ngoài quá nguy hiểm, ngươi ở bên trong chờ ta. Lâm Thiên Du đem cái đệm chỉnh thể hướng bên trong dịch, nguyên bản cố định tốt cửa gỗ cũng tháo ra, biên giác làm tiếp sửa chữa về sau đi trong sơn động đẩy. Lần này không sai biệt lắm đem toàn bộ trước sơn động sau ngăn cách mở ra. Phía trước sát bên sơn động bên cạnh lũy thượng cục đá, phía dưới móc sạch. Lâm Thiên Du thử dùng khảm đao đi ma cục đá. Lý có thể hay không đem này khối đá phiến ở giữa móc sạch, nhưng mọi việc đều thuận lợi khảm d้าว ở đối mặt đá phiến thời điểm cũng lộ ra có tâm vô lực. Bất đắc dĩ đành phải từ bỏ, dùng hai cái không xe xích bao nhiêu hình cùng cục đá liệu mạ một cái ánh sáng dày bản. Ở lũ bếp lò thời điểm đem này hai khối phân biệt đặt ở hai bên, lại thêm điểm chống đỡ vật này kẹt ở bên trong. Lộng Hạo về sau, Lâm Thiên Du hai tay chống đi xuống để, trừ không có điển xi măng, ở giữa có chút khe hở, tấn xoa sẽ có thanh âm bên ngoài, mặt khắc cũng khỏe. Tiểu Điểu vút cánh đi lên, cũng tại trên đá phiến nhảy tới nhảy lui. Lâm Thiên Du cởi đem nó chọc đổ, Du hai thanh đột nhiên sử xuất, nhà Nhìn xem bếp lò độ cao, nàng kinh ngạc nói, ngươi biết bay đây. Thu, thu, ấu chim ra sức bước cánh, nhìn ra là sự xuất an sữa kỉnh, gian nan tăng lên cái độ cao, chạy Lâm Thiên Du bả vai ý đổ hướng lên trên lạc. Khổ nỗi thực lực không đủ, vừa đến ngực liền bắt đầu vông góc và rơi. Thu, một tiếng này kêu sợ hãi được kêu là một cái thảm. Lâm Thiên Du tay mắt lênh lẹ một phen nhức lên, được rồi được rồi biết ngươi biết bay, như vậy đã rất tốt đây, ngươi còn chưa lớn lên đâu. Tiếp qua một đoạn thời gian ngươi cũng sẽ bay rất tốt. Đem ổ chim thả trên vai, Lâm Thiên Du xoay người ra đi đem cửa sơn động vải chống nước ra cố một chút, này bố nếu như bị phong tro thổi đi, bên trong kia phiến có khâu cửa gỗ nhưng khiêng không trụ cái gì. Chém nữa điểm tụ đi. Lâm Thiên Du vỗ vỗ tay, nghĩ xuống mưa mặt đất ẩm ướt thụ cũng là mức, ngâm nước đầu gỗ không tốt nấu lửa, sớm chuẩn bị hạ một ít chất đống ở trong sơn động. Thứ này nhiều độ điểm cũng không có việc gì, có thể chậm rãi dùng, mỗi ngày đều có thể sử dụng đến. Không biết vì sao, nhìn xem chủ bá đâu vào đây chuẩn bị kế tiếp ứng phó mưa to độ vật, ta cũng cảm giác rất hả lòng, đặt mình trong điển viên cảm giác, ta cũng. Loại này thành thôi sinh hoạt Cùng ở nông thôn dưỡng lao có cái gì phân biệt, ta nằm mơ đều tưởng. Chết rồi, cảm giác mặt khác chủ bá đều thành Lâm Thiên Du so sánh tổ, mỗi ngày cãi nhau, thật vất vả giải quyết án vấn đề lại phải đối mặt mưa to, quá thảm. Phá án, Lâm Thiên Du là đến nghỉ phép. Lâm Thiên Du ôm chém thành không xe xích bao nhiêu một điều trở về, một bộ vận trực tiếp nhét vào bếp lò trồng, muốn đốt lửa còn được chuẩn bị điểm có khô, đánh lửa quang ma đầu gỗ lời nói, sẽ có hỏa, nhưng là rất khó đem về điểm này hơi yếu ngọt lửa cho số dưới. Chuẩn bị thượng hai thùng nước ngọt, còn dư lại thùng không đặt ở bên ngoài mở nắp tự tiết thủy. Mưa nếu là hạ lớn Nàng cũng không cần lo lắng sẽ không có thủy uống. Hô, không sai biệt làm cứ như vậy. Lâm Thiên Du thở phào nhẹ nhõm, chờ hỗn hợp bùn lầy tĩnh chí một hồi, lại đem bếp lò khe hở đều cho bổ khuyết thượng liền xong việc. Bận việc một trận, ghé vào trên vai áo chim đã buồn ngủ, chỉ còn lại cặp kia tiểu móng vuốt còn kiên cường nắm Lâm Thiên Du quần áo, tránh cho chính mình rơi xuống. Mệt không chịu nổi lại kiên trì không chịu ngủ, đầu nhỏ từng điểm từng điểm, đôi mắt chợp dai nhắm lại lại bá một chút mờ, rụt cổ có chút mệt mịt. Lâm Thiên Du nhìn xem tiểu gia hỏa này, ngón tay cọ cọ nó hai má, nếu không trợ ở vậy ngủ. Thu Hấu chim giật giật móng đuốt năm trận, cự tuyệt ý tứ rất rõ ràng. Kia nếu không, tới đây. Lâm Thiên Du đem túi mở ra, muốn vào tới sao? Tiểu điểu lượn phía dưới, biên đều biên vuốt cánh đi trong phi, phốc một chút rơi vào túi, tiểu gia hỏa lộ ra đầu khoát lên túi bên cạnh, thoải mái nheo lại mắt, thu. Giàn xếp hảo hấu chim, Lâm Thiên Du lại tiếp tục bắt đầu sửa chữa sơn động. Dung bùn lầy toàn bộ bọc lại bếp lò, bởi vì cục đá hình dạng bất đồng, mà xuất hiện các loại gỗ gề dấu vết còn rất có nghệ thuật cảm giác. Dưới dưới, bất quá chờ bùn lầy làm về sau nhan sắc sẽ biến nhạt một ít, đến thời điểm liền sẽ trở nên dễ nhìn. Đồ phụ, về sau liền tại đây nấu cơm. Lâm Thiên Du tùy đi trên tay bùn lầy, đem xào nồi đặt ở trạm rỗng đá phiến ở giữa, điều chỉnh góc độ thời điểm, nhìn không được nói, kỳ thật vẫn là ở bên ngoài nấu cơm tương đối dễ dàng. Khổ nỗi mưa to sẽ không cho ngươi lưu lại bên ngoài nấu cơm cơ hội, Vũ Đình thời điểm bất chút thời gian chạy đi làm nướng, đổ mưa lại trở về cũng không quá hiện thực. Rào rào rào rào. Chống ra vài chống nước thấu quang, quay đầu có thể nhìn thấy bên ngoài đứng chảo vài chống nước anh tử. Gấu nhỏ. Lâm Thiên Du nhìn xem bóng ma hình dáng cũng cảm giác là gấu đen, vén lên cái khe khích, gấu nhỏ mũi tiên tiến đến, sau đó mới là cả Mao Nhung đầu. Mới vừa vào đến liền bị Lâm Thiên Du cho rùa vừa vặn, trở về. "Mấy không, tiến vào nghỉ ngơi một chút." Xích Quế Lục Hắc không sai biệt lắm cùng gấu đen cùng trở về, nó móng vuốt thượng còn đang nắm hai con rối chân con thỏ, một cái màu trắng một cái màu xám. Lấy xích quế lục hắc chao lực, thoăn thuận mình một chút móng vuốt liền có thể đem này hai con con thỏ bắt xuyên. Lúc này còn vui vẻ, hiển nhiên là tiểu điêu cố ý mang sống trở về. Con thỏ để tại Lâm Thiên Du dưới chân, xích quế lục hắc run run mao, nguyên thân đi cỏ nàng. Ở tràn đầy manh thú trong phòng, con thỏ nhỏ sợ run rẩy. "Trước giữ đi, chúng ta bây giờ còn có ăn." Lâm Thiên Du cũng không có rất muốn uống con thỏ canh, lưu lại đương giữ chữ lương hảo. Đáng ghét, đáng yêu như thế hai con con thỏ ngươi liền muốn làm giữ chữ lương. Ta ra 10 vạn mua ngươi phóng sinh nó lượn, nếu ngươi không đồng ý ta đây lại thêm tiền, ngươi nếu là đồng ý ta đây liền không mua. Ha ha ha nhất định muốn nhiều tiền như vậy sao? Ta đây tương đối nghèo, ta cứu nửa đành phải. Hảo gia hỏa, sa tàn trên người đều được văn các ngươi. Lâm Thiên Du đem tiểu điêu ôm dậy, ôm cánh ôm cái đẩy cối lòng loại kia, túi đầu liền có thể chống đỡ tiểu điêu đỉnh đầu vàng hoa, nhìn xem bên ngoài, không có hoa báo bóng dáng, hoa báo huynh không theo các ngươi cùng nhỏ sao? Thu Lâm Thiên Du gật gật đầu, "Hãy ra đi săn á ăn cơm đi." Lâm Thiên Du dọc theo đường đi quả dại liền không ngừng, hơi nước chân trái cây lấp bụng, lúc này tuyệt không nói. Mang theo dao ra đi đem gấu nhỏ bắt trở lại con ngồi cất hối, này một đầu liền đủ chúng nó ăn. Lúc ăn cơm, liền mơ hồ có biến thiên dấu hiệu. Mây đen lặng yên không một tiếng động lan tràn, phía dưới khách quý bị nhánh cây che ánh mắt, cũng có thể cảm giác được sắc trời càng ngày càng mờ. Ăn thịt gấu đen ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, liếm liếm miệng, tối đầu tiếp tục ăn thịt. Sích Quối lúc khắc không thích ngày mưa, điều này đại biểu chúng nó sẽ bị ướt nhẹp lông vũ. Dính thủy lông vũ sẽ ảnh hưởng chúng nó phi hành. Lâm Thiên Du sờ sờ túi, đem áo chim cầm ở lòng bàn tay đưa cho Tiểu Điêu, ngươi trước mang nó trở về trong sơn động đi. Xích quối lục khắp túi đầu ngậm đi. Lâm Thiên Du đứng dậy, kiểm tra một chút trước cửa thùng tờ lật tiệp, lại tại trung quanh nhiều đống điểm cục đá. Nàng nhưng liền như thế mấy cái thùng bị thổi đi liền không có. Ra ngoài, tìm phần tài liệu, Lâm Thiên Du thậm chí có thể thiêu từ làm bát, nhưng thùng tờ lật tiệp bị thổi đi nhưng không biện pháp sao chép. Vừa thêm hảo cục đá, một đạo tiệm điện sẽ qua, ở càng thêm ẩm đạm hoàn cảnh trung ánh sáng chói mắt. Tùy theo mà đến chính là nặng nề tiếng sấm ở văn so với xích đuối lúc khác, gấu đen ngược lại là đối ngày mưa không có gì quá lớn phải lúng, chúng nó thích thủy, thời tiết khô nóng thời điểm còn có thể hạ sông bơi lội bắt cá, bị mưa xối ở mất cũng không có cái gì, chỉ cần không làm ướt bên trong mao mao, mặt ngoài mưa đậu nhất đậu nệm vùng, một giấc ngủ tỉnh liền khô. Lâm Thiên Du đem tắm vòi sen phòng vải chống nước cũng hủy đi, cùng nhau dùng đến che sân động, bên ngoài tầng này càng dày càng tốt. Chờ gấu nhỏ cơm nước xong, gặp Lâm Thiên Du luôn luôn xách cục đá, liền đi lại đây cọ cọ nàng, hỗ trợ đem cục đá ôm dựng, ồ. Gấu nhỏ trực tiếp ôm một khối cùng bạn thân nửa người không trên lại nhiều, ôm rất ổn, run đều không run một chút. Lâm Thiên Du gượng lượng một chút chính mình cục đá cùng gấu nhỏ cục đá ở giữa lớn nhỏ, quyết đoán đem mình cục đá để ở phía dưới, chỉ chỉ sơn động mặt trên, đặt ở chỗ đó. Gào, gấu nhỏ trực tiếp đem cục đá giơ lên. Được rồi, như vậy liền bạn vô nhất thất. Lâm Thiên Du bắt qua tay gấu, vỗ vỗ trên đệm thịt dính lên hổ, trên một phen gấu nhỏ trên cột thật dài mao, vén lên vài chốc nước, "Đến, vào đi thôi." Ô, gấu nhỏ đi vào về sau, Lâm Thiên Du không vội vã cùng nhau, ánh mắt ở chúng quanh dạo qua một vòng, lại dừng ở lần trước hoa báo nghỉ chân trên gốc cây đó. Hiện tại cái cây đó bị gió thổi được vang xào xạc, lá cây xồ xoạt rơi xuống, lại cũng không gặp trong đó có hoa báo ảnh tử. No. Không tới sao? Tuy rằng một đầu trưởng thành hoa báo có đầy đủ thực lực có thể vượt qua lần này mưa to, nhưng là qua chắc chắn sẽ không có bình thường như vậy thoải mái. Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đi tìm một vòng, "Tiểu Điêu, gấu nhỏ, ta đi ra ngoài một chuyến, các ngươi ở nhà không cần đi ra." Thu. Gào. Ngay vậy, Lâm Thiên Du nhét nhét vài chõng nước biết giác, xoay người đi hướng trên núi đi, dùng nhanh nhất tốc độ tìm một vòng, lần đầu tiên gặp được hoa báo địa phương cũng không có hoa báo ảnh tử nên không phải là đi săn vẫn chưa về đi. Nhưng mà nhìn xem hiện tại thời tiết, hoa báo khẳng định cũng ý tức được sẽ đổ mưa. Không thích thủy đại miêu, ở mưa sắp tiền đến, sẽ tìm thạch đống tránh mưa, hoặc là liền ẩn thân ở trên cây, sẽ không bị thêm vào quá ướt. Lâm Thiên Du dạo qua một vòng, không thấy được có hoa báo ảnh tử, lại là vài tiếng sấm rền, nàng suy đoán nói, xem ra hoa báo huynh hẳn là còn chưa có trở lại. Ta cũng đi về trước đi. Lâm Thiên Du liếc xéo liếc mắt một cái phát sóng trực tiếp thiết bị, không chỉ nghĩ đến cái gì, đột nhiên cười nói, nếu không ta đem phát sóng trực tiếp thiết bị trước thả bên này, các ngươi giúp ta nhìn một chút, nếu là hoa báo trở về Ở làn đạn trong thông chi ta một tiếng thế nào? Chính mình trở về sơn động ngự thụ, lưu chúng ta ở bên ngoài tắm bòi sen, đoạt mang nhà. Lâm Thiên Du ha ha nở nụ cười hai tiếng, chỉ là sách đây miệng, không có thật sự đem phát sóng trực tiếp thiết bị lưu lại. Tuy rằng thứ này nhìn xem rất phong thủy, nhưng vẫn luôn tới cũng không biết có thể hay không chống chọi, đã làm hư hai cái, thứ ba có thể bảo hộ vẫn là muốn bảo vệ một chút. Trở về đi ra đi, Lâm Thiên Du vẫn là lo lắng hoa báo. Liên ở do dự muốn hay không thừa dịp mưa còn chưa hạ hạ đến, đi chỗ xa hơn đi một vòng. Sau đó, một chân đi trên bình đài, liền gặp hoa báo ngậm một đầu lộc chính đi nàng cửa kéo. Lâm Thiên Du Đông Dương mở to hai mắt, tìm lâu như vậy không nghĩ đến ở cửa nhà bắt gặp, nàng lúc này hướng tới Hoa Báo vẫy vẫy tay, "Hoa Báo huynh." Hoa Báo lộ thai run run, thấy nàng trở về, liền bỏ lại miệng con ngồi, liếm liếm miệng, quay đầu muốn đi. "Chờ một chút. Chớ đường đi." Lâm Thiên Du nhìn ra nó muốn cho chính mình đưa con ngồi ý tứ, một hồi trời muốn mưa, này mưa có thể muốn liên tục mấy ngày, ngươi nếu là không có chỗ trú mưa, nếu không ở chỗ này của ta góp nhặt một chút." Nói, Lâm Thiên Du chỉ chỉ bị vài giọt nước cản nghiêm kín sân động. Hoa Báo liếm liếm miệng, không có làm đáp lại. Lúc này Lâm Thiên Du đã đi lại đây, ở Hoa Báo trước mặt ngồi xếp bằng xuống, xem ra phải cấp nàng Hoa Báo huynh làm một chút tư tưởng công tác. Mưa lớn như vậy ngươi chạy đi đâu nhà, vặn nhất đến trên nửa đường liền xuống đến, vậy ngươi mau mau không phải tất cả đều ướt. Lâm Thiên Du tay đi bên cạnh khay trống, ngăn trở ý đồ vượn qua nàng Hoa Báo, ta này có ăn có uống, ta còn có thể cho ngươi chải lông, gấu nhỏ rất thích chải lông. Từ lúc dùng vật tư cùng đạo diễn trao đổi đại lực, thường thường liền muốn cho gấu nhỏ thuận một lần mao. Thích sạch sẽ lại chải lông sơ đến xóa tung gấu nhỏ, chạy trên người mao đều lồn đồ đồn, đồ, đặc biệt đáng yêu. Hoa Báo lô thai run rừ. Túi đầu liếm liếm móng vuốt, giống như đối với nãy chút cũng không cảm thấy hứng thú. Mắt thấy phong lại lớn không ít, Lâm Thiên Du đơn giản giang hai tay nhào tới trước một cái, nha nha, cùng ta đi đi, trong sơn động rất rộng lớn. Hoa Báo bị phốc vừa vặn, lỗ tai lúc này lưng đến sau đầu, hướng về phía Lâm Thiên Du nhẹ răng hả hơi, cấp. Lâm Thiên Du nheo mắt lại, muốn cắn ta sao? Gào. Hoa Báo không chút khách khí há to miệng hướng nàng gào thét. Lâm Thiên Du trực tiếp nâng tay, đem cánh tay để ngang nó miệng. Hoa Báo, há to miệng ra vẻ hung ác Hoa Báo lập tức vẫn không núc núc. Mắt thấy Hoa Báo cắn Lâm Thiên Du cánh tay, làn đạn lập tức lộ nổi. Không ít người đều kinh ngạc thoát khỏi kẻ điên không muốn sống nữa. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, Lâm Thiên Du sẽ bị Hoa Báo công kích, dù sao lại như thế nào hảo tính tình động vật cũng sẽ không vô hạn dễ dàng tha thứ ngươi, huống chi đây là một đầu hoang dại Hoa Báo. Chẳng sợ có người phi pháp thuần dưỡng, kia cũng có được công kích phiêu lưu. Lâm Thiên Du như thế không biết sống chết đi chọp Hoa Báo, khoảng cách này bị cắn một cái, trong sơn động gấu đen cũng không kịp lao tới cứu người. Song, thật là có bệnh, người bây giờ nhân khí như thế cao, làm gì muốn đi làm những nguy hiểm này sự tình a. Chính là a, Hoa Báo tính tình đó là thượng đầu đều có thể cùng sư tử đánh nhau tồn tại, đường tìm chết. Đại gia gấp hận không thể vào vào, thay Lâm Thiên Du hô một tiếng gấu nhỏ, nhường gấu đen đi ra cứu nàng. Khổ nỗi, vị cắn Lâm Thiên Du so ai đều bình tĩnh, thật giống như cái kia bị cắn không phải là mình đồng dạng. Cánh tay bị cắn, còn có nhàn tâm lấy ngón tay đi câu nhân gia hoa báo dầu. Làn đạm, đã không biết nên nói như thế nào. Nhưng là, đại gia dự đoán hoa báo trở mặt công kích Lâm Thiên Du hình ảnh vẫn luôn không có xuất hiện. Lâm Thiên Du trên mặt ý cười càng thêm rõ rạng, được mở ra khóe miệng đều không kịp phép, không phải muốn cắn ta sao? Không cắn liền được cùng ta về nhà lâu. Hoa báo liền như thế ngồi ngồi, nghe vậy lúc này liền cảm tắn Miệng ngậm Lâm Thiên Du cánh tay, miệng mấp máy đóng mở, đầu lưỡi thường thường cũng sẽ lộ ra, xem lên đến cắn rất nghiêm túc. Nhưng liền là, liền một giọt máu đều không có rơi ra có chút nữa, nhưng không đau. Hoa Báo rất cẩn thận, tránh được sắc bén răng nanh, rắc rắc cắn nửa ngày, quần áo vải vóc đều không kéo xuống một cái tuyến. Ta thậm chí hoài nghi cắn được hiện tại đều không phá ra. Ha ha ha ha chuyện gì xảy ra? Nay Hoa Báo ăn một bữa cơm một giây bảy cái dạ động tác. Phàm là có người hiện tại ấn vào Hoa Báo miệng, chủ ba cánh tay đều phải bị tạt nước, Hoa Báo huynh đừng diễn, thật sự không được ngươi cắn ta đi. Ova a a ta thật ghen tị a. Vì sao Lâm Thiên Du gặp phải động vật tính tình đều như thế tốt, không phải đều là manh thú sao? Một đám cùng cừu nhỏ đồng dạng, giống như như chúng nó xếp hàng bị ta trêu chọc. Phòng phát sóng trực tiếp phấn đều nhìn ra giả động tác, Lâm Thiên Du như thế nào sẽ không biết. Mắt thấy hoa báo còn tại cố gắng cắn, nhưng ngay cả trên đầu lưỡi sắc mang rô đều không nhúc nhích rủng, phàm là dùng lực liếm một chút, kia đều được máu thịt mơ hồ. Lâm Thiên Du dễ như chờ bàn tay liền đem cánh tay từ hoa báo miệng rút ra, sau đó nhào lên, hai tay ôm lấy cổ của nó, túi đầu đâm vào hoa báo đầu cọ cọ, đi nha, cùng ta về nhà. Lâm Thiên Du nửa ôm nửa nhíu, Ở mưa to hàng lẩm trước đem hoa báo cho mang về nhà. Về phần kia chỉ con ngồi, Lâm Thiên Du cũng cùng nhau ôm tiến vào, liền đặt ở phòng bếp, hoa báo nếu là đói bụng đẩy cửa ra đi ra liền có thể ăn. Trước gấu nhỏ ăn xong liền ném về chỗ cũ, mưa to hội cọ rửa dưới rơi sở hút mùi, không cần nàng ở tốn sức đi đón nước trôi tẩy bình đài. Vừa mở cửa, gấu nhỏ cùng tiểu điêu đều chen tại cửa ra vào, giống như thời khắc ở chú ý tình huống bên ngoài. May môn là ra bên ngoài kéo, nếu không bị lông sủ nhóng chắn cửa, Lâm Thiên Du nhất thời nửa khắc còn thật mở không ra. Ta đã trở về. Lâm Thiên Du trước liền lo lắng hoa báo như thế nào vượt qua mưa to. Hiện tại Hoa Báo cũng tới rồi, nàng cũng không khỏi trầm tĩnh lại, đi vào đổi thân quần áo. Trong sơn động dung nạp hạ này mấy con lông sủ dư giật. Liên đổi thân quần áo cấp vụ, mưa bên ngoài liền đã rơi xuống. Sấm sét vang dội thành vang vọng vấn tiêu. Chẳng sợ trốn ở trong sơn động, tiếng sấm lại vẫn chấn điếc tai. Hoa Báo ở kề bên sơn động bên cạnh một bên nằm sắp xuống, cố ý tránh được bình thường gấu đen nằm địa phương, không biết có phải hay không là bởi vì người được chỗ đó gấu đen ngủ. Bên ngoài tiếng sấm nổ vang, Lâm Thiên Du rất mệt mỏi, nhưng là vậy ngủ không được. Dứt khoát ôm qua quả phỉ bắc vỏ, đây là trước sào muối vị. Một ông đã tất cả đều cho gấu nhỏ ăn xong. Lâm Thiên Du dựa lưng vào thảo bọ thêm vào quần áo cũng làm mềm, trên đùi nằm là xích cuối lục khắc, gấu đen để ngang nàng bên phải, chỉ có bên tay trái Hoa Báo cách có chút xa. Nàng ăn quả phỉ, thường thường cho tiểu điêu một viên, gấu đen đến qua mật ong vị về sau, đối với vị liền một chút hứng thú không có, Lâm Thiên Du liền đút một phen đường cho nó. Nhìn cách đó không xa Hoa Báo, Lâm Thiên Du nhai một ngụm quả phỉ, nói: "Hoa Báo huynh, ta cho ngươi khởi cái tên có được hay không?" Đến đến, Hoa Báo nhanh tự tuyệt, lời lẽ nghiêm khắc tự tuyệt. Không biện pháp, trốn không thoát, Hoa Báo trong mệnh có này một kiếp. Lâm Thiên Du đều còn chưa bắt đầu cho ra tên lựa chọn đầu, Lan Đạn trong liền bắt đầu các loại trêu chọc. Nàng cười bất đắc dĩ đạo, không đến mức đi, ta đặt tên trình độ thật sự có kém như vậy sao? Gấu nhỏ, Tiểu Liêu, Tiểu Điểu, Tiểu Hạc, nhiều tiêu chuẩn a. Lâm Thiên Du đếm trên đầu ngón tay tính ra, vừa xem hiểu ngay. Lan Đạn, được rồi được rồi, kia lần này liền không gọi tiểu dụng, ta liền biết nàng phải gọi tiểu hoa. Như vậy đại nhất đầu uy vũ khí phách hoa báo, ngươi đặt tên tiểu hoa. Thật sự có ngươi. Lâm Thiên Du giải quyết dứt khoát, liền gọi Hoa Hoa đi. Đơn giản hào khí. Lâm Thiên Du lấy xong tên còn hỏi Hoa Báo một tiếng, "Thế nào? Hoa Hoa ngươi thích không?" Hoa Báo liếc nàng liếc mắt một cái, nghiêng thân cho mình liếm lông. "Nha nha, Hoa Hoa ngươi tới đây đi biên, cách ta gần một chút vị trí." Lâm Thiên Du vỗ vỗ mình và Hoa Báo ở giữa khe hở, người xoay người lần hảo. Hoa Báo không để ý tới, giống như không nghe thấy. Nhưng là lỗ tai đã bên cạnh lại đây, rất có một loại giả vừa không nghe được, trên thực tế nghiêng tai lắng nghe một chữ số dốc. Lâm Thiên Du lại vỗ vỗ bọn biển đệm, thật sự không tới sao? Hoa Báo chỉ chừa cho nàng một cái lánh khốc vô tình bao nhung cái hốc. Nhưng mà, Lâm Thiên Du cúi đầu Hoa báo cái đuôi không biết khi nào quấn lên cổ tay nàng, linh hoạt cái đuôi nơi cổ tay tha một vòng, buông xuống dưới cuối tiêm còn tâm tình không tệ kinh hoàng. A a a đáng yêu như thế Hoa báo là Tôn Đô giả đô. Hoa Hoa đừng ngạo kiều, cái đuôi của ngươi bán đứng ngươi tâm, ngươi lộ thai cũng bán đứng ngươi cái óc. Ha ha ha ha cứu mạng à, ngạo kiều đại miêu ta rất thích, không để ý nó phản kháng đè lại móng vuốt vùi đầu hút cái bụng, một ngày lột trọc một cái. Thảo hào BT, có thể hay không bình thường một chút? Cái nào người bình thường có thể đè lại một đầu Hoa báo. Cho nên tới tìm ta, hai ta cùng nhau, người nhiều lực lượng đại. Lâm Thiên Du nhếch miệng lên, ý đồ dùng thanh cụ che giấu ý cười nhưng căn bản không giấu được, trở tay cầm hoa báo cái đuôi xoắn nắng, cùng gấu đen mao mao sờ lên là hoàn toàn bất đồng xúc cảm. Một tay triệt hoa báo cái đuôi, một tay cho gấu đen vuốt lông. Lâm Thiên Du cảm thấy chắc chắn, xúc cảm sát thật không giống nhau, nhưng lại đều rất mềm mại. Trên đùi quần mình síc cuối lục khắc chờ mình, trên gương mặt mềm mại lông vũ cọ cọ, cọ Lâm Thiên Du cổ, vui đầu ở trong lòng nàng tiếp tục ngủ. Mưa bên ngoài càng rơi càng lớn, hoàn toàn không có thu liễm tư thế. Mưa to bằng hạt đậu thủy vô ở vải chống nước thượng, đùng đùng thanh âm liên tục, hàn ý xuyên thấu qua khe hở, lại không cách nào xâm nhập trong sân động. Lâm Thiên Du bị long sủ nhóm vòng ở bên trong, than thở một tiếng nói, đây quả thực là thiên đường. Quả thực chính là thần tiên một loại này a. Cái gì đều mặc kệ, liên cùng mấy con long sủ ở nhà chơi, Lâm Thiên Du đều có thể chơi cả một ngày. Khóe miệng liền cùng treo tại mặt trên đồng dạng, căn bản nguy hiểm. Chơi đến sau nửa đêm, Lâm Thiên Du cảm thấy có chút mệt mỏi, liền đứng dậy đi xuống cái khẩu, thuận tiện vén lên một chút vải trống nước, nhìn xem mưa bên ngoài thế nào. Mưa thật sự rất lớn, mới như thế một hồi, trên bình đài đã mơ hồ có nước đọng tư thế. Dừng mưa địa thế là tụ. Bình thường sẽ không nước động, nhưng nếu mưa to vẫn luôn liên tục mấy ngày liên tục, sông ngòi mực nước khả năng sẽ dâng lên, cũng có bùng nổ lũ bất ngờ phiêu lưu. Bất quá đạo diễn nếu an bài ở nơi này thời gian đến làm phát sóng trực tiếp tiếp mục, chắc cũng là khảo sát qua phiêu lưu đi. Vừa đem vài chống nước buông xuống, trên vai đó là chậm xuống, Lâm Thiên Du ngẩng đầu, Sích Quế Lục Hắc vừa liễm cởi cánh. Nàng sờ sờ tiểu điêu Lâm Vũ, quay đầu nhìn lại, gấu đen cùng hoa báo cũng đã ngủ, liền giảm thấp xuống thanh âm hỏi, "Như thế nào tỉnh?" Sích Quế Lục Hắc cũng rất nhẹ rất nhẹ kêu một tiếng, "Thu." Lâm Thiên Du khẽ cười một tiếng, "Đi, chúng ta đi ngủ." Chỉ là trước khi ngủ còn có một sự kiện phải xử lý. Lâm Thiên Du nhìn xem phát sóng trực tiếp thiết bị, phất phắt tay, "Hắc Bình ơi, ngày mai gặp." Vẫn chờ xem chủ bá cùng lông thú Chen làm một màn phân vấn. Sớm như vậy liền nói tái kiến ngươi không thích hợp đi. Bình thường Lâm Thiên Du buổi tối không hắc bình, đều là trực tiếp đem phát sóng trực tiếp thiết bị cố định ở mặt trên, cho đại gia phát sóng trực tiếp dừng mưa cảnh sắc. Trừ đạo vật, dù sao dừng mưa quý hiếm thực vật cũng rất đẹp. Nhưng bây giờ ở trong sân động, lại lớn như vậy điểm địa phương, tiếp tục mở ra chẳng phải là ngủ đều bị phát sóng trực tiếp đi ra ngoài. Hơn nữa bên ngoài vẫn còn mưa, phát sóng trực tiếp thiết bị ra đi cũng không chụp không đến cái gì. Cẩn thận tính ra, vẫn là tạm thời hắc bình nhất thích hợp. Không đợi làn đạn phát ra đến mấy cái, Lâm Thiên Du đã đem đồng hồ lấy xuống thả bên gối. Phát sóng trực tiếp thiết bị hắc bình về sau hướng về phía mặt tường bí. Lâm Thiên Du ở bọt biển lóp năm xuống, xích quối lục hắc về trước trong điệu sào nhìn thoáng qua, lại bay trở về liền rơi vào nàng đỉnh đầu. Giáng chạc gấu nhỏ, còn có thể nghe được kia tiểu tiểu tiếng ngáy. Gấu nhỏ tiếng ngáy cùng bình thường gấu đen loại kia rất trầm rất lớn ngáy tiếng còn không giống nhau, rất nhỏ rất nhẹ, xen lẫn mưa bên ngoài tiếng, nghe vào lại đặc biệt chưa khỏi. Lâm Thiên Du tưởng, trên mạng những kia giúp ngủ âm tần giống như không sai biệt lắm cũng chính là như vậy. Lấy sơn động nhiệt độ bây giờ, Lâm Thiên Du trực tiếp lay túi ngủ đường cái đệm, chủ yếu là dùng cái kia gối đầu, nàng liền bị đều không dùng được. Bên người đều là tự nhiên nguồn nhiệt. Lâm Thiên Du chờ mình, Hoa báo quay lưng lại nàng giống như đã ngủ say, nhưng là cái đuôi ở nàng vừa nằm xuống thời điểm liền đáp lên bắp chân của nàng. Có thể là nhằm mắt dưỡng thận. Dù sao động vật họ mèo dã ngoại trừ đi săn chính là phơi nắng ngủ, có thiện ngủ cùng ngủ say phân chia, nếu ăn no không nghĩ đi săn, chúng nó có thể ngủ một ngày một đêm. Nàng chọc chọc Hoa báo cái ổ, đem tròn vo thuận theo mau mau chọc ra một cái động. Điểm điểm tính hay, sờ sờ phía sau lưng, trên tay động tác liên tục Hoa báo chỉ ngẫu nhiên động động cái đuôi, như cũng không có muốn tỉnh lại ý tứ. Lâm Thiên Du đem làm loạn mao mao chỉnh lý, nhẹ nhàng nói tiếng, "Ngủ ngon." Chập nhắm hai mắt lại. Sơn động ngoại tiếng mưa rơi, như ngủ tiền thời gian đặc biệt dài lâu. Cửa không có làm cản thủy, nếu là trên bình đài thủy thấm tương đối chậm, cửa còn giống như là đống tầng phòng thủy tương đối hảo. Phía ngoài đầu tiên lộc cũng không biết có thể hay không kiên trì đến ngày mai. Còn có. An tính lại, các loại suy nghĩ liền không nhịn được lại nhảy nhác. Suy nghĩ dừng lại, Lâm Thiên Du giống như cảm giác được cấm áp nguồn nhiệt. Bên cạnh nguyên bản quay lưng lại nàng Hoa báo tới gần, ở bên má nàng thượng nhẹ nhàng liếm một chút. Lâm Thiên Du theo bản năng mở to mắt, ngước mắt tại lại có chút hối hận mở mắt làm gì. Tối tâm hoàn cảnh nàng nhìn không thấy Hoa Báo biểu tình, nhưng ở cái này dưới ánh sáng, Hoa Báo lại có thể đem hết thảy xem rành mạch. Liền ở Lâm Thiên Du cho rằng, Hoa Báo sẽ tặc mao nhè nhàng xoay người quay lưng lại nàng cái đuôi chụp thời điểm. Ngay sau đó, Hoa Báo móng đuắt quất lên trên mặt của nàng. Như là bị tay trộm chung như vậy, đập lên cũng không biết. Sau một lúc lâu, ở đen nhánh trong sân động, vang lên một tiếng áp lực cười. Thật đáng yêu. Tác giả có chuyện nói, ngủ ngon ngủ sớm yêu muội một vị. Chương 27, Quất Hoa Hoa. Trời muốn mưa mau về nhà, quất. Trận mưa này vẫn luôn liên tục đã lâu. Hắc Bình phòng phát sóng trực tiếp trong cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có thể nghe một ít mơ hồ không rõ thanh âm, nhiều hơn chính là tiếng mưa rơi. Dù là như thế, phòng phát sóng trực tiếp nhân khí vẫn là chỉ tăng không giảm. Nhìn không thấy hình ảnh cũng tại phòng phát sóng trực tiếp treo hảo, chờ phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh xuất hiện cũng có thể trước tiên được đến nếm nhờ. Trong sơn động không có ánh sáng, Lâm Tiên Du một giấc ngủ tỉnh cũng không biết là cái gì thời gian, mưa bên ngoài còn chưa ngừng, liền không nóng nảy đứng lên, lay ôm thượng trong ngực hoa báo, túi đầu cỏ cỏ. Trong lúc ngủ mơ bị quấy giải hoa báo lười biến sốc hạ mi mắt, liếm liếm thái dương của nàng, tiếp tục ngủ. Lâm Thiên Du nhẹ giọng cùng nó chào hỏi, "Sớm á hoa hoa?" "Ô, mấy giờ rồi?" Nàng méo méo nường, trở tay đi lấy bên gối đồng hồ, như thế nào đều 2 giờ chiều. Chắc không được có chút đói. Không nghĩ đến nàng lại một giấc ngủ lâu như vậy. Ngủ no dấp tinh khí thần 10 phần, Lâm Thiên Du ngồi dậy, trước đem phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh khôi phục, đại ra sớm, như đại ra chứng kiến, mưa bên ngoài còn chưa ngừng, hôm nay hẳn là không có bên ngoài hoạt động. Ô ô ô len lút ôm bà báo. Chúng ta sở không tới coi như dòng, người bây giờ xem đều không cho chúng ta xem đây. Ta liền một buổi tối không thấy, xin hỏi chủ bá ngươi là thế nào đem hoa báo cho ôm chồng người đi. Phòng phát sóng trực tiếp có nhìn ban đêm hình thức, không cần lo lắng ở tối tâm trong sơn động nhìn không thấy hình ảnh. Chính là như vậy kéo vào trong ngực. Lâm Thiên Du nằm hồi hoa báo bên người, sờ sờ nó hai má, ngón tay sắt qua râu, đang yêu đi. Đang nói, Lâm Thiên Du đầu ngón tay dừng lại, nhìn xem trên tay không biết khi nào rớt xuống râu người. Cái gì? Tình huống gì? Mặc dù không có nắm râu, nhưng râu không hiểu thấu xuất hiện trong tay bản thân giống như cũng không được khá lắm giải thích. Hoa Báo giờ phút này cũng mở mắt, nhìn xem Lâm Thiên Du tay, lại xem xem nàng nét mặt bây giờ. Lâm Thiên Du cười hắc hắc, đem dâu lại cho nó cắm trở về, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Cái ở mao mao trong dâu không ổn, Lâm Thiên Du buông tay sau dâu chính là nghiêng nghiêng, không biết rơi đi đâu. Hoa Báo đánh cái cắc cắc, cũng không phải rất để ý căn này dâu, lười biếng đại miêu đứng dậy run run mao, đổi cái tư thế nằm xuống, lại biến thành quay lưng lại Lâm Thiên Du. Đối với này, Lâm Thiên Du cũng không phải rất để ý, ngược lại thuận thế liền ôm đi qua, từ phía sau đem tay để ngang Hoa Báo trên cổ. Sau gáy là động vật rất mẫn cảm khu vực, chẳng sợ nhà mình nuôi cậu Không phải rất tiến như ngươi, cũng sẽ không nhường ngươi động tới cổ, nhưng là bị ôm lấy cổ Hoa Báo không phản ứng chút nào, thật giống như đã ngủ rừng như. Nhưng sẽ không có Hoa Báo có thể ở xoay người trong vòng 3 giây ngủ. Nghĩ đến này, Lâm Thiên Du nheo mắt lại, kéo gối đầu lại đi tiền dựa vào chút, cảm toàn bộ đến ở Hoa Báo trên đầu, đem nó lay vào trong lòng. Xem, hoa hoa thịt đậm là hương nhạt. Lâm Thiên Du nắm Hoa Báo móng vuốt giơ lên, ống kính chức năng đối tiêu. Tay cầm móng vuốt, Lâm Thiên Du còn nỉu nhíu, siêu mềm. Hào đại nhất chỉ trảo. Vì sao không đem nó ấn kia hút? Chủ bá ngươi giới qua đánh bại sao? Lâm Thiên Du ôm Hoa Báo thành thơ đạo, ngày hôm qua hôm qua. Siêu mềm còn mang theo cỏ xanh hương. Hoa bao thích sạch sẽ, nói đúng ra, động vật họ nhỏ bình thường cũng sẽ không nhường chính mình lối thôi. Lâm Thiên Du vuốt ve hoa báo cổ, năm ngón tay đón lượn một chút xíu cho nó vươn lông, lẩm bẩm nói, hôm nay ăn cái gì đâu? Mấy ngày hôm trước vẫn là những mễ mẻ đồ ăn đến ăn, đến mặt sau không có mễ mẻ đồ ăn lại ăn thì khô. Lâm Thiên Du vừa nghĩ, liền đứng dậy đi ra ngoài cây độc đốt, đốt lên. Vài chống nước é kín, bên cạnh một chút thủy đều không có. Chính là bị gió thổi hô hô rung động, ào ào mưa cùng tạt thủy đồng dạng nền ở vài chống nước thượng, nhìn xem còn cái dạng người. Đốt hỏa Ra ngoài nơi này cũng ấm áp không ít. Lâm Thiên Du lật bếp lò phía dưới đầu gỗ, lại nhét điểm cỏ khô lá khô đi vào chất dẫn cháy, xào cái rau xanh, lại làm cái gà con ấm ấm. Trong nồi trước nấu nước, rau xanh quen thuộc nhanh hơn, chờ gà con ấm ấm nấu xong lại xào rau cũng không muộn. Sinh còn chưa bóc quả phỉ cùng tẩy sạch cây sắn đặt ở nồi bên cạnh trên đá phiến, Lâm Thiên Du đậy nắp lên đi gà cắt miếng thịt, trước kia ta luôn luôn ở này thả điểm bắp ngô khoai lang cái gì nướng lên ăn, nướng cây sắn vẫn là lần đầu tiên. Cây sắn có độc, đến hoàn toàn nướng chín tài năng ăn, nhưng ở trong rừng mưa tìm không thấy bắp ngô khoai lang, cây sắn xem như thích hợp nhất món chính chỉ nhất. Lâm Thiên Du mấy ngày này cũng chưa từng ăn món chính, lật cây sắn, đã có thể nghĩ đến ăn mềm mại cảm giác. Chủ quán này của sống qua đích thực không sai, cách vách nơi ẩn nốt đều rót, vài người chen ở trong một gian phòng nhìn xem đều đáng thương. Kia cũng chống đỡ không được bao lâu, mặt đất đều là ở vực, có túi ngủ cũng ngủ không yên, về điểm này của khô cũng chống đỡ không được bao lâu. Tin tức mới nhất, bọn họ đã bắt đầu cãi nhau. Lâm Thiên Du đắp thượng năm nổi, nơi ẩn nốt ngã. Đạo Diễn mặc kệ sao? Dừng một chút, nàng lại hỏi, mưa lớn như vậy, lều trại chống đỡ ở sao? Đạo Diễn đã sớm đem căn cứ lều trại hủy đi cùng công tác nhân viên cùng nhau hội biệt tự bên kia chờ hết mưa. Lâm Thiên Du, đạo diễn cũng là quyết sách quyết đoán, biết lều trại nhịn không được, chênh cho công tác nhân viên rơi vào hòa khách mời đồng dạng cố cảnh, vì thế trước một bước đem chuyển đi. Cực đoan thời tiết hoàn cảnh, cũng là dã ngoại sinh tồn một đại khảo nghiệm. Đạo diễn ngay từ đầu mang theo công tác nhân viên ở căn cứ phụ cận dựng lều trại, cũng là vì có thể ở không ảnh hưởng tiết mục cân bằng dưới tình huống, kịp thời cho khách quý cung cấp trợ giúp. Hiện tại chuyển đi, cũng là hợp lý. Bất quá, chỉ là nơi ẩn núp ngã, cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Khắc tìm địa phương khác tránh mưa. Dù sao đồ ăn cũng là đủ, nhiều như vậy nấm, tỉnh điểm ăn, như thế nào cũng có thể ăn 4 năm ngày. Trong phòng ngủ gấu nhỏ hậu chi hậu giấc phát hiện người bên cạnh không thấy, vừa mở mắt, nhìn thấy nằm ở cách đó không xa hoa báo, dừng một chút, xoay người ngồi dậy, bước chậm rãi bước chân, mũi lĩnh mở cửa, "Ô, tỉnh." Lâm Thiên Du tướng môn sau này mở ra chút, "Có đói bụng không? Hôm nay không cần ra đi săn, ăn một chút gì trở về lại nhiều ngủ hội." Gấu đen ngủ đông thời điểm, ở ngủ đông trước ăn no, có thể không ăn không uống mấy tháng. Gấu nhỏ lúc này hẳn là cũng không phải đói, chỉ là đã dưỡng thành mỗi ngày đi săn tói quen. Trong nhà nhiều như vậy ăn đâu, chờ trong nhà đồ ăn không đủ, ngươi lại đi ra ngoài đi San đi. Bên ngoài trời mưa như vậy lại, ra đi 1 phút đồng hồ đều đến mức cả người ướt đẫm. Đem gấu nhỏ hống trở về, Lâm Thiên Du đem lúc trước tổn xuống thịt tươi lấy ra, "Đến, ăn trước cái này." Gấu đen tiền tay ung, mở miệng cắn xuống dưới một miếng thịt lại không cái gì khẩu vị dáng vẻ, rất khoát liền như thế nắm cũng không ăn. Lâm Thiên Du đem chắc hảo thủy thịt gà vớt đi ra, trong nồi đổi lần thủy, trước đó cắt xuống đến heo trên người thịt mỡ luyện không ít mỡ heo, hầm dầu cải cũng là rất trọng yếu một vòng, dùng dầu cải hoặc là dầu nành càng tốt, nhưng bây giờ cũng có mỡ heo. Nghe trong nồi không có ngã xong thủy cùng dầu va chạm phát ra tứ tứ lạp đây tiếng vang, Lâm Thiên Du đem hương liệu đổ vào đi. Tiểu động vật luôn luôn là không thích hương liệu hương vị. Gấu đen năn sông thịt, dựa vào lại đây đem đầu khoát lên Lâm Thiên Du trên vai, hương liệu một hạt đổi, tay gấu liền ngưng lên che cái mũi của mình, cứ là cũng không lui lại. Lâm Thiên Du ngưng lên nắp nồi giúp nó cản một chút, lại đến một khối sao. Ô, gấu đen lắc lắc đầu, quay đầu cọ cọ nàng, lỗ hại đều chen không có. Lâm Thiên Du sừng sững bất động đứng ở nơi đó, tùy ý nó lấn tới lấn lui, động tác nhanh nhẹn đem thịt gà nấm cùng một ít gia vị ấn trình tự thả tốt, sau đó nắp đậy vừa che. Còn giữ lại liền chờ ăn liên hành. Cho nhà lông sủ thịt cũng đều một mình tách ra, dùng lá cây tinh hảo. Trọng lượng đều không ít, có lẽ là bởi vì ngày hôm qua đổ mưa duyên cớ, nhiệt độ thấp, này đó thịt cũng đều ở trong phòng không dính thủy, rất tốt. Thừa dịp mới mẹ đều cho chúng nó phân ăn rơi. Gà con hầm nấm ra nồi về sau, bên cạnh cây sắn không sai biệt lắm cũng đã chín, tách mở về sau bên trong tỏa hơi nóng, đều mềm nhũn. Cuối cùng xào cái rau xanh, đặt ở trong bát cùng nhau bưng vào trong phòng. Ăn cơm rồi mấy đứa nhóc. Lâm Thiên Du trước đem lá cây buông xuống, cây sắn cùng đồ ăn đặt ở bên cạnh cục đá trên bàn. Nói là bàn cũng không quá thích hợp, là dùng một ít cục đá đắp lên một cái bàn tự, ngồi xếp bằng trên mặt đất, đúng lúc là bất đồng nâng tay liền có thể đem cánh tay khoát lên nhất mặt trên trên tầng đá. Gấu nhỏ từ phía sau học Lâm Thiên Du dáng vẻ, tay gấu một tạ một hũ bừng gà con ầm ầm, gào. "Cảm ơn gấu nhỏ, đến, bọn ở đây đi." Lâm Thiên Du vỗ vỗ bên cạnh không bàn đá. Hoa báo đã tỉnh, mươi phần cao lén lế vào một bên, không có muốn lại gần ý tứ. Tiểu Điểu ở trong điểu sào liễu giữ, Lai Tiểu Hắc Sả đứng lên chơi. Xích Quối Lục Hắc ở bên cạnh nhìn chằm chằm, gặp Lâm Thiên Du tiến vào, liền tuấn thế bay xuống đi tìm nàng. "Ăn cơm ăn cơm." Lâm Thiên Du hô, "Hoa hoa, mau tới nha." Liễm Long Đại Miêu đi bên này nhìn thoáng qua, ở Lâm Thiên Du nhiệt tình dưới sự thúc dục, khỏi trên người tiễn, hít người trên là cây thịt, ngược lại ngẩng đầu nhìn hướng môn phương hướng, không biết suy nghĩ cái gì, đang nhìn đầu kia lộc sao? Đôi khi, chẳng sợ tiểu động vật không chủ động nói, Lâm Thiên Du cũng có thể từ thân thể trên ngữ ngôn đọc hiểu chút gì, trong nhà còn có rất nhiều thịt, trước đêm này đó ăn xong, ta lại cắt đầu kia lộc được không? "Rõ." Hoa báo trầm thấp ứng tiếng, túi đầu ngậm khối thịt. Lâm Thiên Du ở bên cạnh bàn, phía sau dựa vào sơn động vết tượng, Trước mắt ba con tiểu gia hỏa đều tối đầu ăn chính mình thịt, trung thực, nhìn xem đều tốt ngoan dáng vẻ. Nàng không biết nghĩ tới điều gì, mặt mày nhiễm lên ý cười, nhấp khẩu nóng hầm gà canh. Ngoan bảo bảo đều là ngoan bảo bảo. Ô ô ta cho nhà ta nghịch tử nấu cơm, nó nghe đều không mang ngửi một chút. Rất khó hình dung màn này, nhưng ta rất thích à, chủ bá ngươi đi ra, kia sơn động bây giờ là nhà của ta. Lại thêm cái chỗ ngồi đi, ta ăn rất ít. Lâm Thiên Du cắn khẩu thịt gà, cho tiểu động vật đồ ăn, trừ thịt tươi, còn có một ít là thành thủy nấu chỉ bỏ thêm muối thịt gà, đều là đi xương toàn thịt. Động vật ăn thịt sống sinh xương không có việc gì, nhưng nấu chín xương cốt cắn đứt sắc bén bên cạnh khả năng sẽ cắt tổn thương chẳng đạo. Cho nên lại uy thị chín thời điểm, Lâm Thiên Du mỗi lần đều sẽ đem bên trong xương cốt cho cạo sạch sẽ. Gấu nhỏ kia phần có một bộ phận thịt tươi thượng còn leo điểm mật ong thủy, xem như hai loại khẩu vị song hợp lại. Cũng không đói gấu đen đối sinh thị không có gì hứng thú, được lau mặt ong thịt tươi không phải đồng dạng, ngon mà thịt, gấu nhỏ ăn rất hăng say. Lâm Thiên Du đem cây sắn lục ra, bên trong thịt nhìn xem cũng không dưa không sai biệt lắm, nhưng không có khoai lang ăn ngon. Tê sắn bình thường phân ngọt cùng khổ hai loại, năng vận khí không tệ, đây là ngọt, chỉ là ngọt không quá rõ ràng. Dù sao cũng là dùng đạm đường món chính, vị ngọt nhạt điểm ngược lại hảo. Này cây sắn còn rất ngon. Lâm Thiên Du kẹp khối nấm, một hồi thử xem dùng còn giữ lại cây sắn làm bốn miếng thử xem, gà con hầm nấm lại thêm điểm cây sắn phấn, mùi vị đó tuyệt. Lấu đạn răng lại niết lên liền đoạn, hốt đầy gà con hầm nấm nước canh, có hương liệu làm nấy vị thêm nấm ít cùng gà con hương, đến thời điểm thiếu thả điểm muối, miếng đều có thể một mình đương một bữa cơm ăn. Gấu đen miệng ăn thịt, nghe vậy lên tiếng trả lời, "Ô, tuyệt." Lâm Thiên Du cười đến té ngửa tựa vào trên tường, "Ha ha, gấu nhỏ nói đúng." Trong sơn động vô cùng náo nhiệt. Bên ngoài mưa to không có ảnh hưởng chút nào bên trong. Một bữa cơm ăn đặc biệt ấm áp. So với dưới, mà các khác khách quý ở trận mưa này trong qua liền không phải thuận lợi. Bị mưa to trùng khoa nơi ẩn nốt đã loạn thành một đoàn. Thứ nhất ngã xuống chính là An Lan Thanh cùng Quế Ngạn bằng lều trại, mặc dù có nơi ẩn nốt, nhưng lều trại ở lại hoàn cảnh tương đối mà nói vẫn tương đối thoải mái, là lấy có nơi ẩn nốt về sau, An Lan Thanh tiếp tục ở tại trong lều trại, Quế Ngạn bằng thì là ở tại nơi ẩn nốt. Mưa to ngay từ đầu còn tốt. Vô luận là nơi ẩn nốt vẫn là lều trại, phòng mưa hiệu quả đều rất tốt. Nhưng theo thời gian trôi qua, trận mưa này, đừng nói ngừng Ngay cả điểm biến tiểu ý tứ đều không có, mưa vô ở nơi ẩn nốt bên ngoài, đùng đùng rung động động tĩnh làm cho bọn họ căn bản là ngủ không được. Bất quá cũng may mắn ngủ không được, bọn họ tài năng ở nơi ẩn nốt hỏng mất nện xuống đến trước, trước từ bên trong chạy đến. Không thì này che ở trên đầu đầu gỗ trực tiếp nện xuống đến, vật khí không tốt rơi đầu thượng có thể cho ra đại sự. Đến cuối cùng, ta giật phi dạy học dựng lên nơi ẩn nốt toàn bộ báo hỏng. Tất cả mọi người chen ở hàng tứ tứ trong phòng nhỏ Bởi vì vốn là lều trướng trên mặt đất độ, cho nên thừa trọng rất ổn, vải chống nước chống da che mưa, nhìn như chẳng dị, lại là chống được cuối cùng phòng ở chỉ là sau này, mưa càng rơi càng lớn, cỏ khô trở nên ồ ướt, thủy theo bên cạnh sông vào. Quách Ngạn bằng tức giận nói, "Này phòng ở cũng không được tốt lắm a, căn bản ngăn không được thủy." Bởi vì da mặt mỏng không tiện cư tuyệt, không tốt mắt mở chừng chừng nhìn xem mặt khách, khách quý ở bên ngoài gặp mưa, mới để cho ra bản thân phòng ở hàng tứ tứ giờ phút này, giọng nói so với hắn trầm, kia cũng tổng so sự tường, thật sự một tầng vải chống nước cũng đập bất tự ta. Quên nạn bằng che chở An Lan Thanh lúc đi ra chậm một bước, bị đập một chút chân, không có thương tổn đến xương cốt, nhưng cũng là bị thương, đi đường thật phiền. Ta không ở bẩm này, này mưa nhất thời nữa khắc cũng không dừng được, ta cục đá bên kia chỗ tránh. Hàng tư tư chịu không nổi, thủy tuy rằng sẽ không tiếp tục dâng cao lên, nhưng chỗ ngủ đều ướt cái đầu, đợi tiếp nửa chỉ biết càng không xong. Ấn Hữu Lâm nghĩ nghĩ, cũng theo nói, ta cũng đi. Bên kia tuy rằng không thể chắn gió, nhưng bên trong tối thiểu không cần ngồi ở trên nước, chống được mưa to kết thúc liền tốt rồi. Có hai người hừ lững, mặt khắc khách quý cũng sôi nổi đứng dậy. Có thể ở cực đoan thời tiết hạ, đại gia càng có khuynh hướng ôm đoàn hành động. An Lan Thanh cũng im lặng không lên tiếng đội kịp, Quách Ngạn bằng lại cố ý lạt hậu nửa bước, ở phía sau lặng lẽ kéo nàng một chút. "Làm sao?" An Lan Thanh xoay người, trong tay liền bị thả một bao lá cây, "Đây là cái gì?" "Nướng nấm." Quách Ngạn bằng cười cười nói, "Đều xế chiều, một ngày chưa ăn đủ vật ngươi khẳng định đói bụng, hiện tại này khí trời cũng không khai hỏa, ngươi ăn trước." Nghe vậy, An Lan Thanh lập tức lộ ra cảm động thần sắc, "Ngươi cũng chưa ăn đâu, chúng ta cùng nhau ăn." "Hảo." Nói xong, Hắn còn ra vẻ thần bí hướng tới phòng phát sóng trực tiếp, dựng thẳng lên một ngón trò đến ở trên môi, đại gia muốn nhớ thay chúng ta bảo mật. Ô ô ô ô ô ca ca Hảo ấm, chính mình đều còn chưa ăn cơm, còn nhớ dõi chuẩn bị cho thanh thanh đồ ăn. Hảo cẩn thận một cái nam, yêu yêu. Nhà không phải. Tiên đóng hình như là mọi người cùng nhau hái đi. Đại gia thành quả lao động hắn sao có thể tư tàng ác còn cố ý đợi mọi người đi, giấu ở trong phòng nhỏ chính mình ăn. Cảm ơn, ta trước luôn. Phòng phát sóng trực tiếp động tính ẩn ý rất lớn, chủ yếu là biết chuyện này phấn người qua đường cũng bắt đầu ở từng cái phòng phát sóng trực tiếp chạy nhanh, thế tất yếu đem Quách Ngạn bằng dấu nấm sự tình lượng mặt khách quý đều biết. Lâm Thiên Du bên kia tự nhiên cũng nhận được tin tức. Lan Đạn miêu tả là sinh động như thật. Lâm Thiên Du nhíu mày, này làm sao dám? Bất quá, trong nguyên văn giống như cũng có này bộ phận nội dung cốt truyện, Quách Ngạn bằng ở đồ ăn thiếu dưới tình huống sẽ chuyên môn cho An Lan Thanh lưu đồ ăn, lúc ấy cũng đồng dạng cùng Lãn Đạn hỗ động nhường đại gia hỗ trợ gạt. Nhưng kia thời điểm Quách Ngạn bằng hộ hoa sứ giả nhân tiết rất ồn, An Lan Thanh cũng chịu khổ nhọ hút không ít phần, người qua đường duyên rất tốt. Cho nên ở chuyện này, rất nhiều vấn đề ở kêu ngọn, căn bản không có nghi ngờ thanh âm. Nhưng hiện tại nha, vốn thanh danh sẽ không tốt, một cái bạch liên hoa một cái tính khí nóng nảy ngốc nghếch phí phí, còn làm ra trộm dấu án sự, người qua đường biết đều được đi vào phòng phát sóng trực tiếp mắng một ngụm trình độ. Lâm Thiên Du chợt chợt lắc đầu, đều lúc này còn ý đồ lập đám áp nhân thiết, đáng đợi bị mắng. Ha ha ha quế nạn bằng quỷ kế đa đoan móc nam thượng hot sẽ ấp. Báo, quế nạn bằng phòng phát sóng trực tiếp bị trên bạo, ta muốn đi vào mắng một câu đều chưa kịp. Còn tốt còn tốt, ta thấy được trước tiên lên mắng, không thì ta phải hối hận chết. Quế nạn bằng cũng là chính mình tìm chết một tay hảo thủ. Từ tiết mục bắt đầu đến bây giờ, Quế Ngạn Bằng bị trừ điểm số không đếm được, cố tình hắn còn tự phụ cho rằng chỉ là án tí phàn cường hoan. Làm đến bây giờ liền chỉ còn lại fan trung thành còn tại góc niếc ken. An Lan Thanh làm chuyện này chung người được lợi, ở Quế Ngạn Bằng phòng phát sóng trực tiếp vào không được về sau, xôi nổi chạy tới An Lan Thanh bên này chao vúng. Liên quan An Lan Thanh cũng thượng một fan hot sẹ ợt. Lâm Thiên Du nhìn thấy hot sẹ ợt không điểm bảo xem, cùng lần đạn Hàn Nguyên hội thiên. Bên ngoài phòng uống hết nước hoa báo trở về, nhìn thoáng qua ủy ở Lâm Thiên Du bên cạnh gấu đen, quay đầu liền muốn đi nơi hẻo lạnh đi. Lâm Thiên Du cắn quả dại, vô vô bên cạnh, hoa hoa đến hàn quả dại sao? Nàng vốn đang tưởng lại hái điểm phúc bổ tử, khổ nỗi là nhanh, Tuần không nổi liền không lãng phí thời gian đi. Hoa báo đối quả dại không có gì hứng thú, nhưng vẫn là đi qua, ở kệ bên nàng địa phương nằm sắp xuống. Hoa Hoa, Lâm Thiên Du nghiêng đầu, thuận thế ghé vào trước mặt nó, quả dại đi hoa báo bên miệng đường, đến một ngụm. Hoa báo xoay qua mặt, không ăn. Lâm Thiên Du thân thủ đuổi theo, đến ngụm ngụm đi. Hoa báo như cũ cự tuyệt. Lâm Thiên Du làm bộ muốn đem tay thu về, ta đây cho gấu nhỏ lâu. Nghe được chính mình tên gấu nhỏ giật giật lốt hai, "Ô, gạo." Hoa báo một ngụm cắn cổ tay nàng. Móng vuốt lay đem quả dại kẹp tại chân trước ở giữa. Lâm Thiên Du cởi đem tay rút ra, rửa một phen hoa báo lốt hai. Quả dại chưa hoàn toàn chín mọng thời điểm chua chua ngọt ngọt, ăn cũng giòn. Thả một chút, mềm nún về sau lại sẽ đột xuất vị ngọt. Lâm Thiên Du cho nhà mỗi chỉ lông sủ đều phát quả dại, gấu nhỏ đặc biệt thích ăn mấy đó, liền nhiều cho hai cái. Đúng vào lúc này, đồng hồ bên trên tu được đến từ đạo diễn phát ở trong đàn tin tức. Kinh báo liên quan ngành tham dò, lần này mưa to khả năng sẽ liên tục 3 đến 5 ngày, khách quý sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, một khi có bị thương, sinh bệnh, có thể liên hệ chúng ta đưa hòm thuốc. Kiên trì không nổi khách quý cũng tỉnh kịp thời xin rời khỏi, khen thưởng chỉ là nhất thời, thân thể mới là một đời. Đồng thời, phía dưới còn rất chi kỳ kèm trên xin giúp đỡ tín hiệu sử dụng phương thức, cùng với một khi internet đứt liền ở rừng mưa trung lập đường, nên làm sao tìm được đến Tiết Mục Tổ phương hướng. Tin tức này Lâm Tiên Du là dùng công thượng, nhưng không nghĩ đến, đạo diễn toàn thể thành viên phía dưới, lập tức liền có hai vị khách quý đệ trình xin. Tưởng khả cùng kinh chuẩn cơ hồ là cũng trong lúc đó gửi đi đến. Đạo diễn tựượng trưng tính hỏi một chút, nhất định phải rời khỏi sao? Ta bên này một khi đánh lên rời khỏi đánh dấu, liền không có lại sửa đổi có thể. Kinh hỏi trở về xác định Tưởng Khả phát cái cười khóc biểu tình, xác định, theo ta xem ra, lần này hạng nhất đã định, ta lại kiên trì đi xuống cũng không ý nghĩa. Lâm Thiên Du, cố gắng, đều là chạy đệ nhất khen thưởng đến, ở biết rõ chính mình không chiếm được hạng nhất dưới tình huống, cần gì phải tiếp tục đợi ở trong này chịu khổ đâu. Lâm Thiên Du mở ra biểu tình bao, đầu ngón tay treo ở mặt trên điểm cái hảo. Cẩn thận nghĩ lại, Lâm Thiên Du giống như đều không biết này Đường Văn Nghệ đợi cho cuối cùng hạng nhất khen thưởng là cái gì. Nàng thuần túy là nghĩ phép đến. Văn Nghệ tiến độ vừa mới quá nửa, còn có một vị khách quý không tới hiện trường đâu, liền đã có hai vị khách quý tối lui ra khỏi. Trận này mưa to nếu là lại dài một chút, rời khỏi khách quý chỉ biết càng nhiều. Lâm Thiên Du ở trong phòng nằm nửa ngày, cảm giác lưng eo bủn rủn ngồi không được, đơn giản ra đi cắt lục, nhàn không xuống dưới, cho mình tìm điểm việc làm. Nay lục đều đổi kịp hoa báo lớn đi. Không hổ là hoa hoa, lần sau chủ bá có thể hay không ở hoa hoa đi săn thời điểm cùng ra đi xem, chủ yếu là ta muốn nhìn, hoa báo đi săn. Đuổi không kịp à. Lâm Thiên Du có chút bất đắc dĩ tỏ vẻ, chẳng sợ ngưỡng phát sóng trực tiếp thiết bị tự động đi theo, hoa báo đều có thể ném đi, huống chi ta. Bất quá, nếu phấn muốn nhìn, Lâm Thiên Du vẫn là nói, lần sau có cơ hội gặp được liền chụp cho các ngươi xem. Nói, đền lao đem thì cắt, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, xoay người ôm một thùng thủy, ở trong phòng cắt tiện, cắt xong được kịp thời thanh lý. Vừa lúc thời dịp bên ngoài đổ mưa, sông gia huyết thủy cũng có thể rửa. Tạt song thủy vừa quay đầu lại, cánh cửa góc trong khe hở vươn ra một cái móng vuốt, nói đúng ra là lưỡi chỉ, khe hở kỳ thật rất tiểu móng vuốt chỉ vươn ra phía trước. Lâm Thiên Du đem thùng nước vừa để xuống, lặng lẽ đi qua, đưa tay sờ một phen. Bên trong hoa báo giống như bị kinh hãi, móng vuốt siu một chút thu về, ngược lại đổi thành đôi mắt dán tại mặt trên nhìn ra phía ngoài. "Hi." Lâm Thiên Du cười cùng nó chào hỏi. Gào gào rầm. Hoa Báo ở bên trong cào môn muốn đi ra. Làm sao? Ngươi sẽ không cũng phải đi săn đi. Lâm Thiên Du mở cửa, ngồi xổm xuống ôm lấy Hoa Báo cổ liền cho nó khống chế được, đại trời mưa liền đừng đi ra ngoài. Hoang dại Hoa Báo ở loại này thời tiết đều là sẽ trốn đi, để tránh chán ghét mưa làm ướt chúng nó mao mao. Nhưng trước mắt, Hoa Hoa muốn đi ra ngoài đi săn, đại khái dẫn là nhìn thấy nàng ở các thị, cho rằng nàng đói bụng đồ vật không đủ ăn, cho nên mới muốn đi ra ngoài. Gào. Hoa Báo lời nói ớn chứng Lâm Thiên Du suy đoán. Nàng nửa ôm nửa đẩy đem Hoa Báo mang về, được rồi, gần nhất đều có thể nhiều nghỉ ngơi. Ngươi nhưng là đại miêu a, nhiệm vụ hôm nay chính là ngủ chân 10 giờ. Gặp nó không chịu đi, Lâm Thiên Du đơn giản hai tay ôm chặt Hoa Báo trấn trước phía dưới, dùng lực liền muốn đem nó ông dậy. Nhưng mà, bị Lâm Thiên Du ôm vào trong lực, sau lưng còn tại trên mặt đất, thẳng đến Lâm Thiên Du hai tay cử động quá đỉnh đầu, Hoa Báo như cũng không có bay lên không. Cùng với nói là bị Lâm Thiên Du ông dậy, càng như là Hoa Báo tự mình đứng lên đến đồng dạng. Động vật họ mèo đều là chất lỏng, chắc chắn, ha ha ha như thế nào có thể kéo dài như vậy, còn giống như không tới cực hạn. Mặc dù biết Hoa Hoa rất ngoan, nhưng nhìn gặp loại này trường hợp Khó tránh khỏi sẽ sợ hai nó đột nhiên túi đầu cho chủ bá một ngụm, dù sao cũng là hoang dã manh thú, cảm xúc phẩm phẩm không biết. Tin tưởng ta, chủ bá bên cạnh bọn này lông sủ, muốn so có ít người tinh thần trạng thái ổn định được nhiều. Nhìn xem đứng lên cao hơn tự mình ra một nữa, mà chân còn chưa cách mặt đất Hoa Báo, Lâm Thiên Du chớp chớp mắt, hảo đại nhất chỉ. Bình thường không đứng lên, nhìn xem cũng liền so nàng eo cao nhất điểm, giống như cũng không có lớn như vậy chỉ cảm giác. Hoa Báo tựa hồ cũng không thể lý giải Lâm Thiên Du đây là đang làm cái gì, nhưng lại khoát lên nàng trên vai móng vuốt lại không có động, thành thành thật thật nhìn xem người trước mặt loại. Naimer mịt ánh mắt xem Lâm Thiên Du mềm lòng rối tinh rối mù, lại đột nhiên rất tưởng đem nó đè lại móng vuốt độc giác rùa một lần, từ đỉnh đầu lô thai đến đuôi tiêm. Lâm Thiên Du thừa dịp nó không chú ý triệt một phen cái bụng, cùng trên người da lông cùng sắc hệ mao mao, sờ lên xúc cảm lại càng mềm mại, dừng một chút, lại sờ soạn một cái. Gào. Hoa báo lô thai sau này có lưng, giống như lúc này mới phản ứng được hướng tới Lâm Thiên Du giống. Lâm Thiên Du đã thành thói quen hoa hoa loại này nhìn như rất hung, kỳ thật dạ vở tính tình, đem hoa báo đưa về bên trong, vu v cái đuôi nói, các ngươi chơi trước, ta đi đem thịt lộng hảo liền trở về thì cắt đến một nửa, đặt tại bên ngoài chính là vị đâu. Nay đó thịt cũng không cần đặc biệt gia công, chính là đem bên trong một ít khối lớn cả căn xương cốt đều hái đi ra, có thể đương ma nha động. Dùng chính mình phơi được thịt khô cho này, đó manh thú đương nghiến răng đồ ăn vật là không hiện thực, vẫn là phải rượi vào đại xương cốt. Thịt chuẩn bị xong về sau, cũng là dùng lá cây bọc lại thả nơi hiệu lạnh. Lâm Thiên Du lại mặt khác cắt bộ phận thịt liền đại xương cốt cùng nhau mang vào đi, như vậy nếu là đói bụng, hoặc là miệng nhản dỗi không thú vị có thể rơi một ngụm liền ăn. Trở lại bù trong, gấu nhỏ mật ong thủy đã tuôn xong, đang tại đầu nhập liếm mát. Gấu nhỏ đến, ta cho ngươi trải lông. Lâm Thiên Du tìm ra đại lượng, sơ răng là dùng bằng sắt, muốn so đỡ lật tiệc càng dùng bền. Tổng cộng có 2 tầng, một tầng rộng một tầng nhỏ, sơ một lần là có thể đem Mao Mao trì lý. Trước kia cho gấu đen sơ qua Mao, gấu nhỏ vẫn là rất thích. Giờ phút này gặp Lâm Thiên Du cầm gia lượng, gấu nhỏ chính mình liền tự bỏ uống xong nước ngọt. Ô. Oh. Đi tới cọ cọ bắp chân của nàng. Lâm Thiên Du nhẹ nhàng đẩy, gấu đen liền mềm nằm sấp nằm sấp ngã trên mặt đất. Nàng nhéo mắt lại, nắm một cái bụng, đều là ti ti. Gào. Gấu nhỏ nâng ngón đuốt đáp lên tay nàng. Là Mao Mao. Nghe gấu nhỏ chứng chạc đàng hoàng trả lời, Lâm Thiên Du ha ha cười. Hào hào hào, là một cái gầy gấu nhỏ. Quên hài tử cũng không thể như thế hứng đi. Mềm mại dễ đẩy ngã béo bảo bảo có chút thịt thịt làm sao rồi, liền muốn rải thịt thịt. Ô, ô ô gấu nhỏ bảo bảo mau tới tỉ tỉ trong ngực. Thật sự cùng không xương cốt đồng dạng béo bảo bảo, rất nhớ nhất một fan a a. Xem lần đạn thượng đều là muốn nhất. Lâm Thiên Du ngồi xuống, gấu nhỏ rắc rắc nằm sấp đến nàng trên đùi, thuận thế gai gai sau gáy, theo phía sau lưng rải mao xuống phía dưới, nắm một cái tròn trịa cái đuôi, là như vậy nét sao. Lâm Thiên Du quệt một hồi, còn đem cái đuôi kéo ra, xem, gấu nhỏ cái đuôi không phải tròn, cùng con chó cái đuôi đồng dạng có thể kéo ra. Cũng là lông sủ, nhưng vẫn là tròn vo một chút nhìn xem càng đáng yêu. Bỏ qua cái đuôi, Lâm Thiên Du sở sở gấu nhỏ lột hai, cầm lấy lực từ đỉnh đầu mổ sơ đến phía sau lưng, biết vút lông còn biên rằng rải, bây giờ không phải là rơi ma quỷ, nhưng trên người vẫn là khó tránh khỏi sẽ có nổi mao. Chúng nó mình bình thường liếm lông cũng sẽ đem nổi mao mang vào miệng, này đó không thể tiêu hóa, dã ngoại có chút động vật sẽ chính mình đi tìm thảo ăn đến nuôi mao. Lâm Thiên Du sơ không hai lần, lực thượng liền đã bị nổi mao cho lấp đầy. Nàng đem nổi mao lấy xuống, để ở một bên sớm đặt trên lá cây, trong sơn động không có phòng, cũng không sợ nổi mao bay loạn. Thường xuyên trải lông có thể tránh cho chúng nó ăn vào đi quá nhiều mao, dẫn đến không muốn ăn, tinh thần không phấn chấn. Lâm Thiên Du gặp gấu nhỏ thoải mái nheo lại mắt, buồn cười dùng lực bên cạnh cọ cọ nó trên mũi mặt, ta chỉ là da dưỡng tiểu động vật, giá ngoại động tới hoang dại động vật vẫn là chạy trước vị chủ. Đáng ghét, ta cũng đã mua hảo vé máy bay chuẩn bị giải nhiệt mang rừng mưa. Trải lông thật sự hữu dụng như vậy sao? Ta không tin, trừ phi ngươi đem hùng ký lại đây nhường ta thử xem. Ký là không có khả năng ký, nhưng là có thể nhường ống kính để sát vào nhìn xem. Tay gấu nơi này cũng có thể tu tú mao. Lâm Thiên Du cầm lấy kéo, đem một vài thiên trưởng mao cho hớt ngắn một chút, hoàn chỉnh lộ ra bên trong thịt đệm, xem, gấu nhỏ thịt đệm là thuần màu đen. Màu đen cũng nhìn rất đẹp. Thị đệm bất đồng, mềm mại độ cũng không giống nhau, hoa báo cùng gấu đen thịt đệm là hai loại xúc cảm. Lâm Thiên Du dang hai tay, che ở gấu nhỏ trên nền thịt, xem, so với ta đại nhất vòng còn nhiều. Từ phòng phát sóng trực tiếp nhìn xem tiểu tiểu một cái, nhưng có thực tế so sánh tham chiếu vật này, liền có thể phát giác con gấu đen này hình thể có bao lớn. Nhưng cảm giác gấu nhỏ còn rất tiểu cũng liền mấy tuổi dáng vẻ. Lâm Thiên Du tu bổ hảo thịt đệm, cắt xuống mao mao cùng sơ xuống tách giá thà. Hào. Lâm Thiên Du nâng đèo quá đầu dừng lại rua. Ô, Hoa Hoa, đến ngươi đây. Lâm Thiên Du hủy đi cái tân dược, thứ này là hao tổn phẩm, đổi thời điểm cũng nhiều chuẩn bị xuống một cái. Nghĩ cái kia hỏng rồi về sau lấy cái này bù thêm, hiện tại vừa lúc cho Hoa Hoa dùng. Hơn nữa, động vật đối mũi đều tương đối mẫn cảm, vẫn là tách da vướt lông tương đối hảo. Lâm Thiên Du đưa tay, "Đến." Nàng trước cho gấu đen vướt lông, vì nhường Hoa Hoa nhìn xem, biết nàng đang làm gì, đối với động vật đi nói, động tác thượng giải thích muốn so bình thường lời nói dễ hiểu hơn. "Giống." Lâm Thiên Du nói xong, trực tiếp đem Hoa báo ôm tới. Đỗ Trương Tân La cây, tin ta, rất thoải mái. Bị bắt tới đây Hoa Hoa hiển nhiên ngây ra một lúc, chờ lấy lại tinh thần liền đã nằm sấp ảo, nó cóng hạ lỗ hai, đang nuốt nhai răng, Lâm Thiên Du tay ở trên đầu nó khẽ cào cào, Hoa Hoa run run bên hai, đến cùng không nhai răng. Đáng ghét, Hoa Hoa liền như thế khuất phục sao? Hoa Hoa ánh mắt như vậy trong veo, vừa thấy liền không giống như là sẽ cắn người lại miêu. Đừng khen đừng khen, Phạm La hiện tại mặt khách, khách quý tiến vào, đừng nói cắn, nó được một cái truy một đám. Nhất định muốn cường điệu lông sù nhóm tiên vị chỉ cho Lâm Thiên Du một người sao? o internet thật sự phát đạt, chân không rời nhà liền có thể bị tức quá, không có một cái lông sủ có thể cự tuyệt trại lông. Đặc biệt vẫn là Lâm Thiên Du thủ pháp tuyệt hảo điều kiện tiên quyết, lực đạo vừa phải, sẽ không bị lực cấn đau, lại có thể bảo đảm lực không chỉ là xẹt qua mặt ngoài. Sơ xuống nổi mao không nhiều, Lâm Thiên Du từ lược thượng nắm hạ nhát nhỏm, có thể là đã nhận ra trên người mình hơi thở, hoa báo thăm dò ở trước mặt chứa nổi mao trên lá cây hít ngửi, sau đó bất ngờ không kiềm phòng đánh cái cắt. Được rồi, Lâm Thiên Du sờ soạn một cái hoa bá bụng, đi chơi đi. Mặt đất cũng rơi không ít mao, đem lá cây quấn một cuốn thu. Tiếng mưa rơi giống như tiều điểm. Lâm Thiên Du đem lá cây đem ra ngoài, thuận tiện mắt nhìn bên ngoài, còn tóp nhỏ. Nếu là dựa theo vừa rồi như vậy hạ, này bình đài sớm hay muộn đều được nước động. Lâm Thiên Du thân thủ ra đi, này tí ta tí tách, thậm chí có thể thượng một câu mao ma mưa phùn. Cảm giác lại qua một hồi liền có thể ngừng. Thu. Ân. Lâm Thiên Du nghe được tiểu điêu gọi, vung xuống mảnh, "Làm sao?" Xích Quối Lục khắc miệng ngậm đồng hồ. Vừa rồi cho gấu nhỏ cùng hoa hoa vứt lông thời điểm sợ đồng hồ cân đến chúng nó, cho nên đem xuống. "Cảm ơn tiểu điêu." Lâm Thiên Du nhìn đến đồng hồ ở tiệm tin tức Hàng tứ tứ, Tiên Du tỷ, ngươi biết trên núi này còn có nơi nào có sơn động sao? Cái này, Lâm Thiên Du còn thật không rõ ràng. Bất quá trên núi những kia vị trí nàng giống như đều đi không sai biệt lắm, tối thiểu là cách nàng sơn động gần địa phương không có nặng không đi qua. Không nhìn thấy sơn động, Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ, đánh chữ trở lại, giống như không gặp đến, nhưng mặt trái ta không đi, bên kia tình huống gì cũng không rõ lắm. Bên kia là Hoa Báo lãnh địa, nàng lúc ấy đã đành xuống chỗ ở, cho nên nhìn thấy Hoa Báo về sau liền đuổi theo Hoa Báo đi chơi, cũng không chú ý quan sát hoàn cảnh xung quanh. Lâm Thiên Du, như thế nào đột nhiên muốn tìm sơn động? Ta nhớ căn cứ bên kia có tránh mưa địa phương. Ngã. Chuyển vào bên trong không bao lâu liền ná. Ta ở bên ngoài chuyển đã lâu, cũng không tìm được cái có thể tránh mưa địa phương. Dựa những hàng chữ đều có thể nhìn ra hàng tư tư bất đắc dĩ. Thử nghĩ một chút, mưa to tầm tã, trốn ở nơi ẩn nấp trong, nơi ẩn nấp sụt, trốn ở cục đá phía dưới, cục đá ngã. Thấy thế nào như thế nào nháo tâm. Lâm Thiên Du, nếu không đến ta này góp nhặt một chút, chỉ là hàng tư tư tương đối sợ hai gấu nhỏ, không cùng Hoa Hoa có qua tiếp xúc, không biết có thể hay không sợ hãi. Cảm ơn, nhưng ta còn là không quấy rầy. Hàng tư tư lễ phép cự tuyệt, tính toán chính mình đi tìm sân động. Nàng rất cảm thấy mệt mỏi, chỉ là Lâm Thiên Du đều không biết lời nói, kia trên núi này sân động khó tìm, ta đi mặt sau tìm xem, có tốt nhất, không có liền ở thụ bên dưới góp nhặt một chút. Lúc này cũng không để ý tới cái gì đổ mưa không thể trốn ở dưới tầng cây. Trời đều muốn bị tơi chết. Tới gần trận vạng, suốt một ngày một đêm mưa rốt cuộc làng ngừng. Trong không khí đều tràn ngập hơi nước, ngược lại là so lúc trước càng mát mẻ chút. Lâm Thiên Du đứng ở vài chống nước tiền, lấy bản thân chi lực ngăn trở sở hữu muốn suốt môn lông sủ. Ta nhắm mắt, một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn xem nàng. Lâm Thiên Du hướng giọng một cái, "Này mưa chỉ là tạm thời ngừng một hồi, các ngươi ra đi săn có thể, nhưng là cảm giác được sắp đổ mưa lời nói, muốn lập tức lập tức đi trong nhà chạy, mặc kệ có hay không cũng có bắt đến con mồi, đều muốn đúng hạn trở về, biết sao?" "Tu, ô, Hoa Hoa, gạo, Hạo." Lâm Thiên Du lúc này mới nghiêng người mở ra vài chống nước, "Chú ý an toàn a." Này mấy con tử tỉnh ngụ liền tưởng ra đi săn, nếu không phải Lâm Thiên Du vẫn luôn ngăn cản không cho họ, sớm đi ra ngoài. Chúng nó xuống ra, Lâm Thiên Du cũng mang theo cái cuộn bạo, dùng gậy gộc đâm lá cây lấy thủy, đem những kia nước đọng đều đẩy đến phía dưới đi. Này bình đại không thấm thủy, đắc thủ động xử lý. Thiết mưa xách vào trong phòng, đổi hai cái thùng không. Lâm Thiên Du dáng ngoại đối dùng thủy yêu cầu, chính là nước sông lớn hơn nước biển, mưa lớn hơn nước sông. Ma thú đi săn phần lớn thời gian đều ở lãnh địa của mình, trừ phi đại hạn, trong bản thân lãnh địa không có có thể ăn, mới có thể bị quá hóa liều đi tới gần lãnh địa tìm đồ ăn. Vừa mưa xong, thừa dịp Vũ Đình khẽ hở ra đi kiếm ăn động vật hần là không biết. Lấy các nàng ra lông sủ thực lực, đi săn là dễ như trở bàn tay. Lâm Thiên Du chỉnh thể quét tước một lần, bình ngài lại khôi phục ban đầu sạch sẽ dáng vẻ, chính là nhan sắc có chút thâm, là thủy tới ra tới. Cửa không đóng, vài chống nước cũng mở ra khẩu, thuận tiện chúng nó ra vào. Lộng Hạo sau, Lâm Thiên Du lười biếng rồi eo, cầm lấy đồng hồ đi tìm cán bộ kiểm lâm tầng gấu. Trên núi, Hàng Tư Tư đạp lên lầy lội mặt đất lảo đảo đi ở đội ngũ phía trước. Quế Ngạn bằng được An Lan Thành, đường này vừa đi một chân bùn, đến cùng nào có xôn động. Đã đi bao lâu rồi đều, ngươi không mệt chúng ta còn mệt đầu. Thiên Du tỷ kia có xôn động, muốn đi sao? Hàng Tư Tư tóc đều bị mưa dính ướt, tiếng mục tổ phát áo tơi mũ trùm lấy xuống, nàng chỉ cảm thấy lòng tràn đầy mệt mỏi. Vừa nhắc tới Lâm Thiên Du, Quế Ngạn bằng liền dừng lại không dám nói nữa lời nói. Hàng Tư Tư đem Lâm Tiên Dụ cho nàng phát tin tức thuật lại cho những người khác, đề nghị nếu không tách ra tìm. An Lan Thanh tất nhiên là không đồng ý đề nghị này, vừa đổ mưa quá, đều là mềm, tách ra quá nguy hiểm. Cùng đi lời nói, có người không cẩn thận rơi vào, người nhiều lực lượng đại, cũng có thể lôi ra đến. Nếu là tách ra đi, nàng khẳng định chỉ có thể theo quét nạn bằng cùng nhau, vạn sự còn được rỗ rảnh. An Lan Thanh mấy ngày nay bị phát sóng trực tiếp sự tình tra tấn tâm mệt, đã không nhiều kiên nhẫn. Hàng Tư Tư hơi mím môi, từ bỏ giao lưu, vậy thì đi thôi. Bởi vì không có cụ thể phương hướng, Hơn nữa mưa to hướng đi rất nhiều dấu vết, trên núi ngay cả cái dấu chân đều nhìn không tới. Chỉ có thể chiếu bản đồ, theo trên núi phương hướng đi. Có thể bởi vì thể xác và tinh thần mệt mỏi, Hàn Tư Tư hiện tại đã không cảm giác mệt mỏi, chất lặng một chân một cái vững buồn đi về phía trước. Không biết đi bao lâu, Quách Ngạn Bằng đột nhiên run giọng mở miệng, cái cây đó mới vừa rồi là không phải động một chút. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người làng ngẩn ra. Đây cũng không phải là tiết mục tổ phân chia an toàn phạm vi, An Lan Thành đã đem Quách Ngạn Bằng tín hiệu cầu cứu lấy ở trong tay. Lạch cạch một đầu đã chết cừu từ trên cây rơi xuống. Quách Ngạn Bằng rụt hạ cổ, nhưng vẫn là nghiêng người đem An Lan Thanh ngăn tại mà sau. Ngay sau đó, hoa báo từ trên cây mẹ xuống, đứng ở cựu mà sau, như Liễu Ly đôi mắt đảo qua mọi người, tiếng hổn chúng phát ra cảnh cáo gầm nhẹ. Ta thảo a a a, là hoa báo. Chạy mau. Không thể chạy. Bị động vật họ mèo nhìn chằm chằm không thể quay lưng lại chúng nó. La hoa hoa sao? Ta nhìn như thế nào hình như là hoa hoa. Bệnh thần kinh a. Đối một cái hoa báo gọi như thế thân. Còn khởi thượng lũ danh, không biết còn tưởng rằng là ngươi nuôi. Lan đoạn trò chuyện đủ loại. Ở đây khách quý lại là một cử động cũng không dám. Sở ai động một chút ngón tay liền sẽ trở thành hoa báo công kích đầu truyện. Hàng tứ tứ gian nan nuốt một ngụm nước bọt, tâm bang bang thẳng nhảy giống như muốn nhảy ra ngực. Bị như thế nhìn chằm chằm, mồ hôi lạnh theo phía sau lưng nhập vào đà ướt đẫm áo. Bọn họ không dám động, hoa báo lại ở rằng có chúng chậm rãi giảm thấp xuống thân thể, chậm rãi bước ra bước chân, vượt qua cửu, gầm nhẹ tới gần. Hoa hoa. Hoa báo động tác dừng lại, bên cạnh phía dưới, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra phương hướng, lại không có nhìn đến người. Hoa hoa. Trời muốn mưa, mau về nhà. Lâm Thiên Du gọi ra thanh âm ở vùng núi vẫn có hồi âm. Hàng tứ tứ có chút không rõ ràng cho lắm, còn chưa hiểu được là sao thế này, liền gặp trước mắt Hoa báo ngang bọn họ liếc mắt một cái, túi đầu ngẩng lên kiểu, vòng qua bọn họ, hướng tới Lâm Thiên Du thanh âm phương hướng chạy tới. Tác giả có chuyện nói, ngủ ngon ngủ sớm yêu nỗi mọi vị. Chương 28, một ngày kia ta lại có thể từ một cái lộc trên mặt nhìn đến xấu hổ. Vừa rồi, đó là Thiên Du thị thanh âm sao? Hàng tứ tứ sững sờ nhìn xem Hoa báo bóng lưng, phóng qua ngã quỷ lại tụt, dây lắt biến mất ở cỏ dại chung. Quét ngạn bằng mặt như màu đất, lại cũng không thể không thừa nhận, Lâm Thiên Du vừa rồi giống như ở lúc Lơ đãng lại cứu bọn họ một lần, là Tần Hữu Lâm nhẹ nhàng nói tiếng, "Tiêu ngạo, Liên Hoa báo đều như thế nghe nàng lượi nói." So với gấu đen cùng xích của Lucas, Hoa báo tính tình có thể nói là kém nhất, mà không cùng người thần cận ôn có thật lớn đi, lãnh địa ý thức rất mạnh, đối với đặc trấn lãnh địa mình người hoặc động vật, có thể chỉ biết dễ dàng tha thứ lộc đản hoặc là cái gì khác ăn cổ động vật đản. Bởi vì những kia về sau đều là nó con ngồi. Nhưng cố tình chính là như thế bài ngoại Hoa báo, hội từ xa kéo con ngồi mang về. Tần Hữu Lâm méo méo ở đường, không khỏi nghĩ đến, Lâm Thiên Du sắc thật quá làm người ta cảm thấy kinh ngạc. An Lan thanh trốn ở người sau, bị mưa xối sợi tóc dựng ở trán. Tôi che đen tối đôi mắt, xuôi ở bên người tay gắt gao siết thành quyền đầu, đầu ngón tay khảm đi vào trong thịt cũng tốt tựa không cảm giác đau như vậy, khớp hàm cắn càng thêm chặt. Dựa vào cái gì? Nàng Lâm Thiên Du dựa vào cái gì? Cấp nàng chật vật gặp mưa khắp nơi chạy nhanh, Lâm Thiên Du nào cũng không cần đi liền ở trong sơn động trốn tránh, liền có hoa báo cho nó đưa cơm. Như vậy đại nhất đầu cửu, cho bọn hắn đoàn đội trong bốn vị khách quý ăn đều đủ ăn hai bữa, Lâm Thiên Du dựa vào cái gì tốt như vậy vận khí a? An Lan Thanh ghen tị tâm cũng bắt đầu đao nhức, giống như là có hay không mở ra lưỡi dao một chút xíu cắt, sẽ không cần mạng của nàng, lại sẽ nhường nàng đau nôn ra máu. Có lẽ là sắc mặt quá kém, Quế Ngạn bằng chú ý tới không đúng, Lan Thanh, ngươi có tốt không? Hắn thân thủ đi thử an Lan Thanh chán nhịp độ. An Lan Thanh lại đột nhiên lui về sau nửa bước, kéo ra giữa hai người khoảng cách. Quế Ngạn bằng giấu tay cái không, treo ở giữa không trung tu hồi cũng không phải rơi xuống cũng không phải. Trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. An Lan Thanh cười cười, cầm Quế Ngạn bằng tay mang xuống đến, ta không sao, chính là cảm giác có chút lạnh, có thể là muốn cảm mạo, đừng lấy cho ngươi. Nàng đem cự tuyệt Quế Ngạn bằng tới gần giải thích vì đối với hắn thân thể lo lắng. Quế Ngạn bằng cũng không nhiều tưởng, chỉ nói, vậy chúng ta nhanh lên đi thôi. Tìm cái sơn động nhóm lửa nấu chút nước uống thuốc. An Lan Thanh, Ân. Nói xong, Quách Ngạn bằng nghiêng đầu nhìn về phía hàng tư tư. Hàng tư tư thấy thế, lập tức xoay người đi hoa báo vừa rồi đi phương hướng, "Ta đi hái điểm quả dại, các ngươi đi trước tìm sơn động đi." Nói đùa, còn muốn cho nàng đường coi tiền như rác ở phía trước mở đường à? Dừng mưa bên trong lộ cơ hồ đều không thể trở thành là lộ, đều dựa vào phía trước người từng bước đạp ra tới, hơn nữa vừa đổ mưa quá, mặt đất lầy lội khó đi. Thật nếu là cái nào trong đùi cỏ đột nhiên thoát ra một cái độc xà, người đi ở phía trước cũng không nhất định có thể phản ứng kịp. Quế Ngạn bằng ngoài miệng nói hắn là nam nhân khiến hắn mở ra lộ, nhưng đau chân đi lại chậm, còn được Đờ An Lan Thanh. Kể từ đó, nhân thể tất sẽ rơi chậm lại tốc độ. Hàng Tư Tư cùng Ẩn Hữu Lâm không nghĩ cùng bọn họ gặp mưa, mưa to mờ hồ ánh mắt cũng không có thời gian nhàn rỗi đâu cùng Quế Ngạn bằng làm loại này tiểu tâm tư, thật nếu là đem mình thêm vào ra nguy hiểm, kia tổn thương nhưng là chính mình. Dứt khoát một người xách một cây côn, biên có trạm đất mặt biên đi về phía trước. Trước mắt, Quế Ngạn bằng lo lắng An Lan Thanh thân thể, còn làm bộ chờ bọn họ ở phía trước mở đường a. Dù sao hiện tại cũng không đổ mưa, đi lâu như vậy bụng trống trơn, quay đầu liền hái quả giải đi. Ấn Hữu Lâm cũng không nói hai lời đi theo, như vậy ai đi đường nấy lộ cũng rất hảo. Quách Ngạn bằng há miệng thở dốc, "Nha, nơi ở còn không có là đâu, các ngươi kém này một miếng ăn sao?" Ấn Hữu Lâm liếc mắt nhìn hắn, "Đương nhiên cái mà, dù sao không có người sẽ cho chúng ta lưu nương ấm. Từ tối qua đến bây giờ, có thể nói là không uống lấy một giọt nước, môi cũng làm không giống dáng vẻ." Quách Ngạn bằng một nén, "Các ngươi nếu đều biết ta này có nương ấm, đói bụng như thế nào không tới tìm ta, ta cũng sẽ không không cho." Nai Hào phóng trả lời cho Ấn Hữu Lâm đều làm nở nụ cười, "Chính mình lưu lại ăn đi." An Lan thanh nhẹn họ mở miệng, "Hữu Lâm ca, chúng ta cùng đi hái quả dại đi." Nhều hái một ít, này mưa cũng không biết khi nào. Không cần." Tần Hữu Lâm thản nhiên nói, "Ngươi không phải khó chịu sao, còn không nhanh đi về nghỉ ngơi." An Lan thanh sắc mặt một trắng, nắm chặt quế ngạn bằng tay gắt gao buộc chặt, bị như thế hạ mặt mũi ngay cả hô hấp đều trầm vài phần. Lời nói đều nói như thế rõ ràng, dây dư nữa muốn cùng không phải chính là không biết tốt xấu. Quế ngạn bằng vừa thấy An Lan thanh ngăn quá đáng, lập tức liền không vui, giơ ngón tay liền muốn mắng. An Lan thanh lại rất cảm thấy mất mặt ấn xuống tay hắn, vội lùi đi về phía trước. "Đi, chúng ta lên trước đi thôi, quả dại nơi nào đều là, không cần chen ở này khiến người chán ghét phiền." chưa xem, quếng nạn bằng Đặng An Lan thành tiếp tục hướng trên núi đi, còn không quên bỏ lại một câu nói thoại. Trước kiếp như thế nào không phát giác hai người này như thế không biết xấu hổ. Nhưng mặt khách quý xung phong cho bọn hắn mở đường, mình ôm lấy người trong lòng nuốt ở phía sau, đại thiếu gia đại tiểu thư du lịch coi người ta là hạ nhân dùng a. Vì ta phấn qua quếng nạn bằng xin lỗi. An Lan thành thật sự hảo một đóa âm vang yêu diễn yêu đạo đức bắt cóc chuyên tâm hình bạch liên hoa a hiện tại thoát An Lan thành rời khỏi hoang dã còn kịp sao? Thật thể yếu ở văn nghệ trong phong sinh thủy khởi, trang thể yếu ngủ ngoài trời hoang dã 3 ngày ăn hai bữa. Giữa sườn núi trên bình đài. Hoa Bao lúc trở lại Lâm Thiên Du đang tại các thịt, một đường kéo về con ngòi, da thượng đều là bùn đất, cũng không chỉnh cối cắt, thừa lại thủy trực tiếp đem ra lột. Đã về rồi. Lâm Thiên Du để dao xuống, trước rưom một phen hoa báo, kiểm tra trên người nó có hay không có miệng vết thương, tẩy một tẩy móng vuốtờ sao. Kéo lớn như vậy một con dê cũng không hảo tại trên cây đi, nếu là ở trên cây, hoa báo móng vuốt có thể sẽ không dính lên như thế nhiều nước bùn. Động vật họ mèo giống như chỉ có lão hổ rưa thủy, báo tử sư tử linh tinh, kia đều là gặp thủy liên điển. Hoa báo trầm thấp giống lên một tiếng, không nói lời nào coi như như là đồng ý. Lâm Thiên Du để dao xuống xoay người đem nồi chuyển ra, đây là sớm đốt tốt được thủy, đốt lửa nồi lại rót thượng chút nước lạnh, sờ lên ấm ấm, cho so nước lạnh càng tốt tiếp thu một ít. Hoa báo ngồi ngồi xuống, đang chuẩn bị liếm móng đuốt thời điểm, Lâm Thiên Du vươn tay, "Đến, móng đuốt." Dừng một chút, đem móng đuốt quất lên trên tay nàng. Lâm Thiên Du cầm mang móng đuốt, một tay cầm chén gỗ lấy thủy độ vào mặt trên, lại xoa cái bộ kết. Bình thường dáng ngoại, Hoa báo hội trình độ lớn nhất rời xa vết bẩn nước buồn, liền tính là không cẩn thận dính lên cũng là chính mình thanh lý sạch sẽ. Bất quá bây giờ nếu Lâm Thiên Du ở này, tự nhiên là muốn thượng thủ hỗ trợ thanh lý. Tự nhiên bổ kết cũng sẽ không đối hoa báo tạo thành thương tổn, bên ngoài một ít động vật dùng sữa tắm tẩy mao dịch cái gì, đều hương đã đến phần, kia mùi Lâm Thiên Du chính mình người đều bị nén hoảng sợ, càng miễn bản là khiếu giấc mẫn cảm độc vật. Bổ kết bọt biển không thành công phẩm sữa tắm nhiều như vậy, nhưng vẫn là sẽ xoa ra tiểu phao phao, tới gần phao phao đống nhét trùng một chỗ, hoa báo lô thai sau này có lưng, vật biến thượng báo tử cũng làm cùng nó động tác giống nhau. Hoa báo lượn phía dưới, thấp hơn đầu để sát vào, kia đống phao phao lại không hề báo trước nổ tung. Bắn ra đến thủy châu nhường hoa báo sau này rụt một cái, nếu không phải móng vuốt còn tại Lâm Thiên Du trên tay, Động tác nhanh nhẹn hoa báo khả năng sẽ trực tiếp nhảy ra thật xa. Bị dọa đến vậy sao? Hoa báo nhìn mình móng vuốt hung ác nghe răng, "Cấp." Lâm Thiên Du phốc một chút cười ra tiếng, hoa báo suốt một chút ngẩng đầu nhìn nàng. 3 giây rằng cô sau, Lâm Thiên Du vẫn là nhịn không được, "Ha ha." Hoa báo khí cái đuôi ở sau người quăng đến quăng đi, "Rào." "Được rồi được rồi." Lâm Thiên Du đem móng vuốt cho dựa, lại dùng hút thủy áo sơ mi đem móng vuốt lau một lần, trên người dính lên vết bùn địa phương, lấy tay thấm nước cho xóa bỏ. Không dám trực tiếp cho hoa báo toàn thân đều tẩy một lần, không có mặt trời không có máy giấy, tưới xuống mau mau có thể mấy ngày cũng không làm được. Đối với Hoa Báo đi nói, trên người da lông vẫn là ở bướp, đây là một kiện rất khó khó chịu sự tình. Hoa Báo còn tại phát giận, chỉ là làm nâng chảo nâng chảo, nhường xoay người xoay người. Thật giống như sinh khí quy sinh khí, nhưng vẫn là nghe lời làm nải làm kia. Tiểu Biển Nữu. Lâm Thiên Du nheo mắt lại, thừa dịp biệt Nữu tiểu gia hỏa không chú ý một phen nâng ở đầu của nó, tối đầu ở mi tâm ở hôn một cái, ngoan. Hoa Báo nghiêng đầu, ố gạo khóc nam nao. Hào đang điêu, thân thân thân thân chỏng nó. Ô cái gì ô, chủ bá ngươi được hay không? Không được đổi ta đến a a a. Dựa về sau. Lâm Thiên Du đem bên trong cửa mở ra, "Về phòng đi thôi." Vừa mở ra cái khe cửa, bên trong gấu nhỏ giấu ở phía sau cửa mũi liền bại lộ, Lâm Thiên Du nhíu mày, thò tay vào đi rùa một phen hùng lốt hai, "Gấu nhỏ, đang làm gì nha?" Gào. Xích Quối Lục Hắc đi săn lại không cần chậm đất, một đường bay trở về, trên người lông vũ đều không rơi một chút, sạch sẽ. Nhưng gấu đen không phải, cho nên gấu nhỏ vừa trở về thời điểm liền bị rửa sạch tay gấu, nhét vào bụng trong. Bên ngoài mặt đất lầy lội, đi ra lại nhiều đi hai vòng liền bậy tẩy. Vì thế gấu nhỏ liền ghé vào cạnh cửa vụng trộm tắm ôn. Lâm Thiên Du nhìn trời khí dự đoán là không sai. Như thế hội cơm phu, thiên đã hoàn toàn âm trầm xuống. Không kịp cắt xong tất cả thịt, rước khoát cùng nhau kéo vào phòng bếp. Lại thêm như thế cây mập nước. Lâm Thiên Du vô còn chưa xử lý con ngồi, ai, căn bản ăn không hết. Trước kia còn có thể phơi thịt khô, nay mưa to thiên, cũng chính là nhiệt độ thấp xem như cái ưu điểm, bằng không đều được mắt mỡ chừng chừng nhìn xem này đó thịt chua thối lạnh rơi. Lâm Thiên Du phong thượng vài chốc nước, trà sát trên nồi hãn, cảm giác trong nhà này mấy con tiểu gia hỏa đối đi săn đều có câu đố đồng dạng cố chấp. Tiểu gia hỏa một ngụm một cái ta tiểu gia hỏa. Có hay không một loại khả năng, chúng nó đều cảm thấy được mình ở nuôi gia đình. Nếu ta được biết, hoa báo cùng gấu đen cũng không có đem con mồi mang về nhà thói quen, ship cuối lục khắc cũng chỉ là sẽ mang tiểu bộ phận thịt trở về uy âu chim. Mặc dù biết chủ bán nói là lời thật, nhưng vẫn là cảm giác hà phàm. Cây vách quả dại đều nhanh không đủ ăn. Mưa to đem trên cây quả dại đều đánh rất không ít, thành thục vốn là treo không ổn, rơi hơn phân nửa. Lưu lại trên cây cũng không tốt hái, chỉ có thể từ mặt đất bị đập rơi những kia trông chọn lựa coi như hoàn hảo. May là vừa mưa xong không bao lâu, còn có thể tìm tới điểm hoàn hảo trái cây. Lại nhiều chút thời gian, bị đập biến hình trái cây đều được lặn suất thủy đến. Lâm Thiên Du đem con ngồi thả hảo liền giơ tay Thì này nàng tưởng trời trời mưa thượng lại cắt, không thì trong gian ngoài đều là mùi máu tươi, nghe khó chịu. Nhìn xem này đó thịt, Lâm Thiên Du đột phát kỳ tưởng, nếu không làm điểm thịt khô thử xem, cùng thịt tươi so sánh với, thì khô xem như thời gian tương đối dài, chính là không có lò nướng, dùng minh hỏa nướng lời nói không biết hiệu quả thế nào. Nói làm thì làm. Lâm Thiên Du đem trước ăn thừa hạ thịt lấy trước đi ra, trong nhà còn có mật ong, đến thời điểm nhiều thêm điểm mật ong, bảo đảm chất lượng kỳ hẳn là có thể lại trùng điểm. Thịt đặt ở trên tâm tất cắt vụn. Lâm Thiên Du tự tuổi lựa trong tuyển lượng căn tương đối chấm tròn thuốc côn, đem biên biên giắc góc gọt sạch sẽ, nhất là có vỏ cây kia một mặt, thanh ly đến bóng loáng về sau đến trong nước ngâm ngâm. Lúc này, đi thịt đống bên trong vùng điểm thế diêm. An thời điểm khẳng định cũng là muốn cho bên người tiểu động vật phân ăn, cũng không tốt thả quá nhiều gia vị. Thêm xong muối trộn lẫn đều đều về sau, Lâm Thiên Du cầm lên gậy gỗ, đối với cái kia đống thịt chính là dừng lại loạn đánh. Phanh phanh phanh ầm thanh âm, rất tới trong phòng kia mấy con lông sủ đều lần lượt thăm dò, nguyên bản chỉ chừa cái khe cửa bị xô đẩy mở quán nữa. Muốn ăn sao? Lâm Thiên Du gặp chúng nó giống như đều rất cảm thấy hứng thú dáng vẻ, liền dùng tay nắm mấy cái thịt viên. Như thế hội thời gian còn không đủ để đem thịt đánh thành thứ nát, nhưng là đã có điểm nát, bên trong còn kèm theo tiểu thịt hạt, An cảm giác hẳn là không sai. Đến, a, gấu đen cùng Hoa Báo phân biệt đạt được một cái lớn cỡ bàn tay thuần thịt viên. Hoa Báo liếm liếm đầu ngón tay của nàng, đầu lưỡi quấn đi mặt trên lưu lại thịt nát. Xích Quối lục khắc nhiều ra công một chút, tiểu hoàn tử đặt ở trên lá cây, nhường nó có thể chậm rãi mổ ăn. Nấu điểm thịt hoàn có phải hay không cũng được, nhưng là thịt hoàn không tốt lắm. Lâm Thiên Du suy nghĩ, ngược lại là có thể tham khảo nồi lẩu hoàn tử thực hiện. Đông lạnh có thể tam đến 2 năm cũng sẽ không xấu, được vừa ly khai tủ lạnh lại không được. Bất quá trước mắt, chúng nó nếu thích gan lời nói, Lâm Thiên Du chưa hết đem làm thịt khô ý nghĩ gác lại, đều đoàn thành thịt viên nhường chúng nó ăn trước. Con mang lượng trâu thịt tươi, nhưng là hoa báo cùng gấu đen đối thịt tươi không hứng lắm, xích quối lục hắc còn tại ăn tiểu thị viên, cũng không thấy được thịt tươi. Lâm Thiên Du nhíu mày, hẳn vẫn là không đối bụng, chỉ là đem thịt hoàn đường đồ ăn vặt ăn. Hai tử ăn nhiều đồ ăn vặt sẽ không ăn món chính, chủ bá ta khuyên ngươi vội vàng đem đồ ăn vặt đều cho Titu. Long sú nhóm, tiểu tử ngươi buổi tối ngủ tốt nhất lưu một con mắt gác. Ha ha ha. Chính mình bộ con nuôi không ăn, chủ bá tùy tiện ra công một chút ăn cơm nước, chúng nó đều tốt yêu chủ bá nhà. Làm một đám thịt hoàn thả kia, Lâm Thiên Du tiếp tục đập thịt, bắt đầu nếm thử chế tác thịt khô. Đem hoàn chỉnh thịt đập thành thịt băm là nhất quá trình khá dài. Lâm Thiên Du làm nhiều việc cùng lúc, đập cánh tay đau mỏi, thường thường còn muốn dừng lại đến, dùng gậy gỗ lay đem bên cạnh đập bay ra ngoài thịt nát cho tụ trở về. Như vậy liền không sai biệt lắm a. Khơi mào đến một chút, đã hoàn toàn nhìn không thấy thịt hạt. Không có chào chiên, Lâm Thiên Du đem bếp lò phía bên phải đá phiến thanh lý sạch sẽ, này khối tương đối bằng phẳng, ở mặt trên đổ một tầng mỡ heo, nhóm lửa chờ đá phiến nhiệt độ đi lên, mỡ heo tiêu tan về sau vẽ loạn đều đều, đều cuối cùng đem thịt băm trải ra. Bởi vì pho tương đối mỏng, từ từ lập đây trải đi liền toát ra mùi hương, Lâm Thiên Du nghe, chính là bên ngoài bán thịt heo phù hương vị, còn rất thơm. Chính là như vậy nướng có chút chẳng ra cái gì cả, nhưng tối thiểu là làm ra hình dạng đến nha. Lâm Thiên Du vẫn là rất hài lòng. Cuối cùng xoát thượng mà rong. Thích ăn đồ ngọt gấu đen sớm ở mật ong mở ra xây trước tiên liền bỏ tới, dặn tại Lâm Thiên Du phía sau mui nhích tới ních lui thăm dò tới gần. Lâm Thiên Du vỗ vỗ nó đầu, "Nếu chật lộ hai đem hùng sau này mang, cẩn thận nó đến." Gào. Gấu nhỏ ngẩng đầu lên, vẫn kiên trì không chịu lui về phía sau. Lâm Thiên Du bẻ xuống quán nữa, làm như vậy có chút không thành hình, cảm giác toàn dựa vào mặt ong chống đỡ. "Ngoan a, chờ lạnh lại ăn." Ồ. Gấu nhỏ huỵch khất liếm liếm mũi. Lâm Thiên Du nhiều cho hai khối đường bồi thường nó, "Đi thôi, chờ về nghỉ một lát." Thịt này phù phơi phơi cũng phải muốn chút thời gian, Lâm Thiên Du cũng không muốn đứng ở phía dưới chờ. Vỗ vỗ gấu nhỏ về phòng, ôm lấy thanh lý Long Vũ tiểu điêu. Nã Hoa bao cái đuôi nơi cổ tay cuốn một vòng, đến. Thu. Lâm Thiên Du ở trên đệm ngồi xuống. Đồng hồ chợt lóe, Hàng Tư Tư phát tới tin tức, "Thiên Du tỷ, ta muốn dùng vật tư cùng ngươi trao đổi đồ ăn có thể chứ?" "Lâm Thiên Du, đổi cái gì?" Hàng Tư Tư đem nàng tất cả vật tư đều liệt đi ra, trải qua tiết mục tổ nhiệm vụ, trong tay nàng cũng có điểm thứ tốt, tuy rằng so ra kém Lâm Thiên Du, nhưng là vẫn có thể lấy được ra tay. Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ, ngươi là đi hái quả dạng sao? Có nhiều lời nói liền dùng cái kia lùi đi. Hàng Tư Tư không có lập tức hồi tin tức, không đối thoại mặt trên đối phương đang tại đưa vào trung xuất hiện lại cắt bỏ, liên tục cuối cùng trả lời, "Tốt, gia này liền cho ngươi đưa tới." Nghe mưa bên ngoài tiếng, Lâm Thiên Du phát tin tức ngừng nặng đợi mưa tạnh lại nói, "Hàng Tư Tư lại không có ở hồi tin tức, hẳn là đã đi ra." Đều ở trên núi trung quanh đây, Hàng Tư Tư đến rất nhanh. Ra ngoài Lâm Thiên Du đoán trước là, đến không ngừng Hàng Tư Tư, còn lại 4 vị khách quý đều đến. Hàng Tư Tư có chút ngượng ngùng kêu một tiếng, "Thiên Du tỷ." Vốn nàng chỉ cùng ẩn hữu Lâm nói, dù sao tới một mức độ nào đó bọn họ xem như kết mình, đến trao đổi vật tư lời nói nhất định là muốn cùng đi. Nhưng lạ lúc đi ra bị An Lan Thanh nhìn chằm chằm, dầm mưa đi nửa ngày, Hàng Tư Tư cũng không nghĩ lại quay đầu trở về, rước quát tưởng làm bộ như không hiểu rõ dáng vẻ trực tiếp đi. Kết quả An Lan Thanh không biết là từ phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy, vẫn là phần mật báo, biết bọn họ muốn đến trao đổi vật tư, cho nên mặt dày mày dạn được theo. Lâm Thiên Du thần sắc như thường, ngược lại là không có gì phản ứng, "Đồ vật cho ta đi." Hàng Tư Tư đem ba lô đưa qua, quả dại đều ở đây trồng, ta nhặt tốt loại kia, đều dùng mưa rửa." Ân." Lâm Thiên Du nói, trong nhà động vật tương đối nhiều, ta chỉ có thể đem bọn nó đồ ăn bên ngoài thịt đổi cho các ngươi, sẽ không rất nhiều. Tuất có thể đổi liền đã rất khá. Hàng Tư Tư không phải không biết cảm ơn người. Dù sao thật muốn tính lên, nàng bây giờ cùng Lâm Thiên Du coi như là đối thủ cạnh tranh, những kia quả rại cũng không đáng cái gì, Lâm Thiên Du sẽ đáp ứng cùng nàng trao đổi, theo Hàng Tư Tư, liền chỉ là theo lý do này giúp nàng mà thôi. Hàng Tư Tư tự biết dưới loại hoàn cảnh này, nàng là bắt không được cái gì con mồi, những kia loại nhỏ động vật đều trốn đi, đại hình động vật các nàng không dám cũng không như vậy năng lực đi cùng đối cứng. Bên ngoài phòng đơn phòng bếp, Hàng Tư Tư nhìn xem Lâm Thiên Du cho nàng lấy tiện, Quách Ngạn bằng cùng An Lan Thanh đứng ở tới gần vài chống nước địa phương, trên người áo mưa mũ trùm đã tháo xuống ánh mắt dừng ở bên trong nhà này trang trí, An Lan Thanh Tâm một chút xíu chìm xuống. Trong phòng còn có không tán đi cả rẹ mèo ngọt thị vị. Bếp lò thượng bày gia vị còn hữu dụng chén nhỏ chứa gia vị ướp. Không rõ bóng rổ trong quả rạ còn có không biết tên rau xanh, ngay cả kia nhìn xem không được tốt lắm lắm, ở nơi này trong hoàn cảnh cũng lộ ra rất là mê người. Mặt khác không rõ bóng rổ trông, nhìn xem cho thỉnh thịch đồ vật ngưỡng An Lan Thanh đồng tử đột nhiên lui, Lâm Thiên Du thậm chí ngay cả cầy săn đều có. Còn có chất đứng lên làm mặt tàn tường tụ lửa, góc hẻo lánh dùng lá cây bó kí thịt, còn có hoàn chỉnh không có xử lý con ngồi. Đây vẫn chỉ là ra ngoài, phòng trong bị cửa gỗ ngăn cách, An Lan Thanh gắt gao nhìn chằm chằm cánh cửa kia, hận không thể tướng môn trừ xuyên. Đem thị điện cho hàng tứ tứ trang hảo, quét nạn bằng liếc một cái, nhiều như vậy quả rải, liền cho như thế điểm thị. Ngươi nhiều như vậy thì đâu, như thế nào như thế keo kiệt a quả táo. Kia phá quả rải đầy đất đều là, nhiều lắm là cho ngươi điểm làm việc vất vả phí, ngươi còn chọn thượng. Mọi người đều là một cái đoàn đội, không thượng văn nghệ cũng là đều là trong vòng giải trí. Tối đầu không thấy ngẩng đầu thấy, Lâm Thiên Du như thế tính toán chi li thật sự thật quá đáng. Quách Nạn bằng phấn còn chưa chạy xong đâu. Huynh các ngươi lăng, thừa một cái đến phòng phát sóng trực tiếp tìm việc tại khoản toàn bộ Vịnh Phong. Hàng tư tư trợn trừng mắt, tức giận nói, quả rại lại không đáng giá tiền, Thiên Du tỷ cùng ta đổi thịt là nghĩ giúp ta, chính nàng quả rại còn chưa ăn xong đâu. Quách Nạn bằng nhíu mày, ta đây là đang giúp ngươi nói chuyện đâu, ngươi thái độ gì? Không cần đến ngươi. Hàng tư tư quay đầu nói, Thiên Du tỷ chúng ta đi về trước, tỉnh có người lấy chúng ta làm lấy cơ ở lại đây hết ăn lại uống. Nhìn nàng vẻ mặt tức giận bất bình dáng vẻ, Lâm Thiên Du cười đềm từ vừa rồi liền cầm ở trong tay cây sắn đặt ở ba lô nhất mặt trên, đi thôi, cây sắn ăn sống có độc, nhớ nướng chín lại ăn. Hảo. Cảm ơn. Tấn Hữu Lâm hỗ trợ công này, gần đây khi trầm rất nhiều ba lô leo núi, đây coi là chúng ta mượn. Chờ trận mưa này kết thúc, ta bắt nhiều chút con ngồi trả lại ngươi. Lâm Thiên Du chỉ cười một tiếng, không mấy để ý cái đó. Ánh mắt ngược lại dừng ở An Lan Thanh cùng Quế Ngạn bằng trên người, "Các ngươi, Quế Ngạn bằng bị Hàng Tư Tư nhắn mặt, sắc mặt khó coi đến cực điểm, liên quan nói lời nói giọng nói cũng không quá tốt, chúng ta cũng là đến trao đổi, ta có nướng nấm cùng quả dại, có thể đổi cái gì?" Lâm Thiên Du hảo tính tỉnh nhíu mày, "Ngươi làm ta đây là siêu thị sao? Nói đổi liền đổi." Hàng Tư Tư đều là hỏi trước quan nàng chứ phải đồng ý về sau mới đến, còn cố ý đem quả rải lần lượt rửa, lấy ra thời điểm mặt trên một chút bùn đều không có. Quách Ngạn bằng kia quả rải vừa thấy chính là đến thời điểm đi ngang qua rừng trái cây kia mạnh tùy tiện nhặt, làm nàng thu đồng nát. Các ngươi tưởng đổi liền lấy Tịnh Thủy Khí lại đây. Dừng một chút, Lâm Thiên Du nói, còn có kia mấy cái dự bị Tịnh Thủy Khí Lọc Tâm cũng cùng nhau mang theo, thiếu một cái đều không đổi. Quách Ngạn bằng kinh ngạc nói, ngươi công phu sư từ ngọa a? Có hàng tư tư trao đổi ở tiền, liền dùng như vậy vạch trần quả rải, như thế nào đến hắn lại biến thành Tịnh Thủy Khí? Đây chính là này đương trên tiết mục duy nhất Tịnh Thủy Khí. Như thế nào cũng xem như người quen, ngươi rất quen thuộc đâu đặt vào này. Là các ngươi tưởng chiếm tiện nghi thiếu kéo đại kỳ. Lâm Thiên Du phất phất tay, muốn đổi liền lấy Tịnh Thủy Khí lại đây, hoặc là coi như xong. Dù sao ra đi tìm tìm, vận khí tốt lời nói nói không chừng cũng có thể nhặt được chút gì. Nàng cũng là không phải thật sự rất cần cái này Tịnh Thủy Khí. Hai lần trước nhiệm vụ khen thưởng liền có thể lấy Tịnh Thủy Khí, nhưng là Lâm Thiên Du không tuyển, hiện tại nhất tới, chỉ là cố ý chặn hắn nhóm mà thôi. An Lan Thanh đang còn muốn hoang dã cầu sinh làm tinh xảo giai nhân đâu, nàng chính là cho lều trại đều không mang lấy Tịnh Thủy Khí. Quả nhiên, ngay sau đó An Lan Thanh mở miệng Tân Du, chúng ta thiếu đổi một chút có thể chứ? Dù sao chúng ta liền hai người, thịt nhiều cũng ăn không hết, ngươi. Quách Ngạn Bằng, ngươi cùng nàng tập kém làm cái gì? Nàng chính là cố ý khó sự chúng ta. Lời còn chưa nói hết, Quách Ngạn Bằng này chặn ngang một câu, An Lan Thanh thiếu chút nữa không một hơi nghẹn đi qua, khí lời nói nghẹn tại yết hầu, muốn mắng hắn nhưng lại ngại với phát sóng trực tiếp, cùng hiện tại duy nhất đứng ở bên người nàng chỉ có Quách Ngạn Bằng, cứng rắn nín thở này một hơi. Không bỏ qua An Lan Thanh trên mặt đặc sắc biểu tình, Lâm Thiên Du khẽ miệng cong lại cong, tìm cái đầu góc thông trục chàng liếc cậu, ỷ vào trong nhà thế lực Diêu Võ Dương Oai, dùng tốt Nhưng là hiện tại giống như bị phản phệ dường như, ở bên ngoài đợi lâu lắm, chờ ở trong phòng lông sủ cũng có chút ngồi không được. Mới vừa rồi là suy nghĩ đến hàng tứ tứ, hiện tại cũng chỉ có hai người này, Lâm Thiên Du đơn giản mở cửa ra. Hoa Báo thứ nhất đi ra, gấu đen từng đi qua bọn họ trước kia căn cứ, đối với những người này hẳn là còn có chút ấn tượng. Xích Quế Lục khắc ngay cả cái dư thừa ánh mắt đều không cho, tối đầu cọ Lâm Thiên Du hai má. An Lan Thanh hiện tại đã không biết nên nói cái gì cho phải, thậm chí trong lòng tràn đầy đều là hối hận, vì sao lựa chọn cùng Quách Ngạn bằng cùng nhau tham gia văn nghệ. Trống lại Hoa Báo kia bất thiện ánh mắt, An Lan Thanh dừng một chút, Xin lỗi, nếu ngươi không nghĩ đổi coi như xong. Không cần xin lỗi. Quách Ngạn bằng vung tay lên, không phải là điểm tiễn sao, ta ra đi săn, chúng ta không cần đến cùng nàng đổi. An Lan thênh về điểm này, mặt nạ triệt đệ đệ duy trì không đi xuống, nhắm chằm mắt, liền câu tái kiến đều không để ý tới nói, quay đầu bước đi. Lâm Thiên Du nhún vai, ta còn thật thượng thức ngươi nãy bức ném tốn như có cây bài 258 lô mùi xem người chẳng biết xấu hổ mặt dậy mày dặn bộ dáng. Phục, ha ha ha ha Lâm thị ngươi bây giờ mắng chửi người được thật cao cấp. Nhìn như khen, kỳ thật hắn ngay nói thật. Quách Ngạn bằng đề nghị đem những lời này phục chế gián đến cá nhân giới thiệu văn Tắc thượng. Nhiều thích hợp ngươi a cứu mạng a, vì sao ta trước kia sẽ thích người như thế, bắt đầu bài nghi trước kia thẩm mỹ. Quếng nạn bằng còn ngại không đủ, thân thủ đi kéo An Lan Thành, muốn nói tiếp chút gì. Hoa bao chậm rãi đi tới Lâm Thiên Du thân tiện, nhíu mắt, giống, một tiếng này gầm nhẹ, thành công ngượng quếng nạn bằng ý miệng. Háo miệng thở dốc, cổ họng giống như bị chặn ở ngay cả cái âm đều không phát ra được. Cuối cùng vẫn là cương tay đem ba lô leo núi nhấc lên, cũng không dám nói cái gì đẩy ra mình đi. Huệ động ngoại, nhìn thấy ở gặp mưa An Lan Thành, quếng nạn bằng mắt sáng lên, Lan Thành ngươi đang đợi ta sao? An Lan Thanh dính nửa ngày mưa cũng không thể nhường chính mình tỉnh táo lại, đứng dưới tầng tây, nàng tóc gợn đấm lại không hiện chút vật, lộ ra tràn đầy yếu ớt, chúng ta là để đổi đồ vật, ngươi vừa rồi vì sao muốn cố ý khiêu khích Lâm Thiên Nhân dù, ngươi thái độ liền không thể tốt chút sao? Ta, ta chỉ là ăn ngay nói thật, lại nói, ta cũng là vì ngươi a, ta cần ngươi vì ta sao? An Lan Thanh mi tâm thình thịch, thật là cái ngu xuẩn. Bị An Lan Thanh như thế một mắng, quẹt ngạn bằng sựng suốt đáy mắt có chút mơ mịt. An Lan Thanh phản ứng kịp, thấy vậy tình hình cũng thả nhẹ thanh âm, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi như vậy không tốt, gần nhất nhiều người như vậy mắng ngươi ta nhìn không được. Ngươi cũng nên tu liễm một chút tính tình của mình. Quéng nạt bằng, không có việc gì, ta không để ý cái đó. Các nàng mắng cũng ảnh hưởng không được ta kiếm tiền. An Lan thênh càng thêm không lợi nào để nói, chán ghét khó chịu cảm xúc lại đấy lòng này sinh, trầm mặc một lát, chỉ nói: "Đi về trước đi. Ấn trận mưa này liên tục năm ngày. Cùng Lâm Thiên Du đoán trước không kém quá nhiều. Sơn động sau nước sông vị tuyến duy trì ở tràn ngập nguy cơ độ cao. Trên là cây cỏ sót lại thủy ngưng kết thành thủy châu, dọc theo lá cây bên cạnh nhỏ giọt. Lệ cạch lạnh lẽo thủy châu rừng ở Lâm Thiên Du trên cánh tay, nàng tùy y vùng, túi người lại lấy hai cái thịt treo tại phơi thịt trên giá. Mưa to sau đó, trong sơn động đều cảm giác triều hồ hồ. Thừa dịp có mặt trời, Lâm Thiên Du đem quần áo cùng túi ngủ cùng với phô gia dê đều lấy ra phơi. Có chút động vật cho dù bị bắt trở về, Lâm Thiên Du cũng sẽ không ăn, nàng chỉ biết ăn có không ở xếp hạng trong cùng với đạo diễn tổ đưa lên. Có thể ăn quá có mục đích tính, trong nhà lông sủ đều có điều phát giác, mà sau đi săn cũng nhiều là chạy cừu cùng dê, cái đầu khá lớn thì nhiều, mà Lâm Thiên Du cũng sẽ ăn. Là lấy, trong nhà lông dê gia đã nhiều đến có thể phụ kiến toàn bộ sơn động, còn dư không biết. Lâm Thiên Du đều thu tập, tính toán có rảnh làm tiểu phối sức cái gì, như là nơ, nơ con lượm hoặc là dệt thành hoa. Tiểu Điêu rất thích vòng hoa, nhưng mặc kệ chế tác nhiều tinh mỹ vòng hoa, cũng không có khả năng lâu lắm, nhưng biên liễn không giống nhau, chỉ cần không ngoại lực phá hư, liền có thể vẫn luôn lưu lại. Ta thính Hà bên kia hảo giống như nghe náo nhiệt. Lâm Thiên Du đem thịt tươi tốt, hỏi, muốn hay không đi xem? Muốn. Đi tìm Hoa Hoa. Hoa Hoa hẳn là không đi bên kia đi săn, nó sẽ ở lãnh địa mình trong, tìm Hoa Hoa còn được hướng lên trên đi, đi tìm gấu nhỏ đi. Hảo. Lâm Thiên Du đem áo chim mang theo, lập tức đi bờ sông đi. Từ buổi sáng bắt đầu, nàng liền loáng thoáng có thể nghe bờ sông náo đẳng thanh âm. Đổ mưa quá, trong sông cá ngoi đầu lên, không yến hội bắt cá động vật lúc này hẳn là đều ở dùng sức cả người chiêu thức bắt cá đâu. Lâm Thiên Du đến thời điểm, trước hết chú ý tới ở trong sông phịch gấu nhỏ, bên bờ đã đống không ít cá, nhưng không có động vật này dám tiến lên vùng trộm ngậm một cái. Gấu nhỏ mặc dù ở trong sông, nhưng là trên bờ có động tĩnh gì cũng có thể trước tiên phát giác. Đến thời điểm vị một con cá, ngược lại bị gấu đen bắt lấy thêm cơm vậy thì mất nhiều hơn được. Lâm Thiên Du giúp đem cá đi ở giữa tụ tụ, như thế nhiều cá, xem ra hôm nay giữa trưa muốn ăn toàn cá yến. Cá rất lớn, nhưng thịt cá không chế bụng, lấy gấu nhỏ khẩu vị Ở không ăn những vật khác điều kiện tiên quyết, chỉ ăn cá, có thể ăn 2-3 thật điều. Chú ý tới Lâm Thiên Du lại đây, gấu nhỏ miệng ngậm cá đều tùng, ngửa đầu kêu lên, gào. Lâm Thiên Du cũng theo học nó thanh âm, gào gào. Phong phát sóng trực tiếp cũng theo gào một mạnh, có chút cảm thấy đánh chữ cũng không đủ để biểu đạt ra tâm tình, vì thế phát khởi đoạn ngữ âm, vài giây vài giây điểm đi vào, đều là các loại đa dạng gào. Lâm Thiên Du tay trượt mở ra một cái, trong sông gấu nhỏ nghe cóng lưng lốt hai, gầm nhẹ một tiếng. Ha ha ha ha ha này hãy gấp, xem cho gấu nhỏ khí. Gấu nhỏ, một câu ba lần ở ngữ pháp sai lầm, thật nghe không vô một chút. Hào hào hào, đều là như nhau gào, chủ bá gào ngươi mừng rỡ ở trong nước lấn lộn, chúng ta gào ngươi liền ghét bỏ có phải không? Song tiêu gấu nhỏ, hừ. Nhìn thấy không, gấu nhỏ đều biết muốn cho người trọng yếu duy nhất thiên vị, nhưng ngươi bạn trai? Phân. Thu nạp cá, đạp lên ổ mướt thảm thảm mặt cỏ đi đến Thu Biên, tiểu sóc ở nhà sao? Trận mưa này nện xuống đến không ít đoạn cảnh tan diệp, Thu Biên lặng, cũng không biết tiểu sóc còn ở hay không nguyên lai ra. Có tiểu sóc sao? Lâm Thiên Du cong lên đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ thân cây, ta cho ngươi mang theo quả phỉ. Liền ở Lâm Thiên Du cho rằng tiểu sóc dọn nhà thời điểm, Cái đó không xa thụ giật giật, lùi lại đây kéo một chuôi lá cây, trước lộ ra cái kia lông sủ đuôi to. Cái đuôi ôm lấy nhanh tay, tiểu sóc ngửa xem hướng nàng, chi. Lâm Thiên Du nheo mắt lại, đây là quen thuộc, nếm thử. Không thêm muối, trên da phi nướng, không cả lằm cũng rất hương. Vốn là là đập mở khẩu, tiểu sóc cắn một cái, phía ngoài sắc liền nát, lượng chảo ôm một chút xíu gặm, đôi mắt tích lưu tròn linh động nhìn phụ cận. Chi, chi chi. Tiểu sóc rất nhanh liền ăn xong một viên, nhưng không có tiếp Lâm Thiên Du cho nó viên thứ hai, mà là theo thân cây hướng lên trên, vừa chạy vừa thê. Lâm Thiên Du, mời ta đi nhà người chơi sao? Lâm Thiên Du tự định một chút, nhìn xem xung quanh đây mấy cây thụ, lên cây không có vấn đề, nhưng là đi vào cây này làm trong, thành công xác suất cực kỳ thấp đời. Nàng nói, Tâm Linh, lần sau nhất định. Đã chạy ra đi tiểu sóc lại vòng trở lại, nhảy tới Lâm Thiên Du trên tay, lông sủ đuôi to nhoáng lên một cái nhoáng lên một cái, chi chi. Được rồi rồi rồi. Nhiệt tinh khó cư tuyệt, tiểu sóc thỉnh tình mời, Lâm Thiên Du chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng, lần cẩn trèo lên ngài ngọn, đẩy ra là cây, nhìn thấy giao điệp trên nhánh cây thẳng đến cách đó không xa một cái tiểu thủ động. Tiểu sóc độn thực thời điểm hội đem các loại quả hạch ngồi vào, có đôi khi cũng sẽ chôn ở mặt đất nhưng lại chúng nó cũng không thể nhớ kỹ chính mình đem đồ ăn chôn ở chỗ đó, tìm thời điểm liền thuần túy rượi vào vật khí. Nếu vận khí phi thường tốt lợi nói, còn có có thể tìm đến mặt khác tiểu sóc giấu đồ ăn. Lâm Thiên Du nhìn xem không phải rất mãn tiểu thủ động, liền bắt một bó to quen thuộc trái cây sấy khô nhét vào đi, đem toàn bộ động cây lấp đầy. Bên trong hẳn là không có móc sạch. Lâm Thiên Du trước xem qua một cái tin tức, nói chính là đốn tủi công chém một thân cây về sau, thân cây toàn bộ đều là không, bị chất đầy các loại đồ ăn, tiểu sóc lao tâm lao lực một cái mùa thu, trực tiếp bị nhân loại chùm ra. Chi Tiểu sóc nằm sấp xuống nhìn, phát hiện nhiều như vậy quả phỉ về sau hưng phấn mà theo nhánh cây chạy tới chạy lui, vây quanh chính mình động cây xoay quanh, chi chi. Tiểu chân miệm chi chi gọi cái liên tục. Lâm Thiên Du cười vỗ vỗ đầu của nó, đi rồi. Nói xong, xoay người liền từ trên cây nhảy xuống. Từ đại thụ che trời thượng nhảy xuống, không có làm bất luận cái gì phụ trợ, nhẹ nhàng rơi xuống đất đầu gối có chút tổn lượn làm giảm sóc, thuận thế đi phía trước bước một bước. Vững vàng rơi xuống đất còn vỗ vỗ trong ba lô áo chim bảy tỏ an ủi. Bất ngờ không kịp phòng hít một ngụm khí lạnh, bị sắp đến, Lâm Thiên Du ho khan hai tiếng. Soái. A nang như thế nào xuống. Này có 2 3 tầng lầu cao không? Liền trực tiếp như vậy nhảy a. T, này suy yếu hai tiếng cụ là thật có chút dư. Mưa to sau đó, ở trong rừng mưa khắp nơi trốn tiểu động vật cũng đều sôi nổi chạy đến hoạt động. Không trung dĩ nhiên có thể nhìn đến có chim bay qua. Liễu Diễu giòn mềm gọi, nghe cảm giác linh hoạt kỳ ảo xa xăm, đi lại trong rừng mưa, chỉ nghe đều cảm giác tâm tình thư sướng. Hai con tiểu xe sẻ tướng vòng bên phi, dừng ở trên cây, nghiêng đầu đang nói chuyện. Nghe được chúng nó nói cái gì, Lâm Thiên Du bước chân dừng một chút, ta chỉ là đi ngang qua. Tiểu xe sẻ gọi đột nhiên nhíu mặt, ngập mạp tiểu tròn thu hai mặt nhìn nhau. Tu, Lâm Thiên Du gật đầu, "Ân, ở nói với các ngươi." Tiểu ma tức hổ hoài nghi vút cánh, làm bộ muốn bay xuống dưới, đi Lâm Thiên Du trên vai lạc. Tu. Một tiếng trong trẻo chim hót cắt qua phía chân trời. Xích Quối Lục Hắc ở trên trời xoay quanh, tại địa hạ che ra bóng ma. Đang muốn đi Lâm Thiên Du trên vai lạc tiểu xe sẻ nghe được một tiếng này, lập tức sốt ruột bận bịu hoảng sợ vút cánh, ở móng vuốt đụng tới trên vai trước cứng rắn bay, yếu ớt tiểu cánh mang theo tròn vo thân thể bay đi. Xích Quối Lục Hắc thu liệm cánh, ở vị trí cũ rơi xuống, lông đuôi quét nhẹ qua nàng cần cổ. Ngươi bằng gấu nhỏ bắt cá đi sao? Lâm Thiên Du dùng mu bàn tay chạm mỏ chim, rướn xuống, hẳn là không lâu vừa chạm quá thủy. Xích Quối Lục Hắc túi đầu dùng đỉnh đầu lông vũ của nàng, "Thu." Lâm Thiên Du theo nó trước ngực lông vũ, loài chim là không cần mút lông, chúng nó thanh lý lông vũ là trực tiếp mổ xuống dưới, sẽ không ăn đi vào. "Xem hoa hoa sao?" "Thu." Xích Quối Lục Hắc ngẩng đầu nhìn hướng trên núi. Đó là hoa báo lãnh địa phương hướng. Lâm Thiên Du gật gật đầu, hẳn là ở lãnh địa mình đi săn đâu. Quả nhiên, người ở trong rừng rậm đãi lâu trên người là hội trưởng tiểu độc vật. Chủ bá thật thiên vị, chỉ làm cho Xích Quối Lục Hắc đứng ở trên vai đều không cho gấu đen cùng hoa bảo đứng lên đến. Gấu nhỏ cùng hoa hoa cảm ơn ngươi hảo ý. Lại đi đến bờ sông, gấu đen đã lên bờ, canh chừng cá không có rời đi. Gặp Lâm Thiên Du trở về, gấu nhỏ cách được thật xa run run mau, "Lão, đến." Lâm Thiên Du chạy chậm tiến lên, bắt như thế nhiều nha, ở này ăn trước, trong chúng ta ngọ liền tại đây ăn đi, chờ các ngươi ăn no còn dư lại ta lại ra cùng một chút. Đến thời điểm đều đồ điểm muối, phơi thành cá khô mặn. Lâm Thiên Du đem cá khai dao, nội tạng cùng vậy thanh lý sạch sẽ mới cho chúng nó. Gấu đen ăn thời điểm còn có thể cắn một cái, nhưng là xích cuối lục khắc thật sự chính là trực tiếp toàn bộ luật gấu nhỏ đem thịt cá ăn răng rắc rung động, cùng ăn tiểu bánh quy dường như đặc biệt hường. Lâm Thiên Du trên đường sờ soạn một cái quả hạnh, vừa đi vừa ăn, lúc này vốn không nói bụng, nhưng nhìn gấu nhỏ ăn như vậy hường, liền cũng tới rồi khẩu vị, tuyển con cá khai hoàn nướng. Khắp rừng mưa như là bị rửa đồng dạng, xanh xẽ trong suốt, lá cây bị đánh rớt, giao thác cảnh không đạt được giả thiên thế nhập trình độ, xuyên thấu qua khe hở xem thiên, xanh thẳm vô biên phía chân trời nhuộm đóa đóa mây trắng. Lâm Thiên Du cắn một cái nướng sộp giòn thịt cá, không quá dễ ăn. Đi ra quên mang gia vị, ở sơn động ở mấy ngày nay, trong ba lô leo núi đồ vật lạ tanh không Lần này đi ra cũng là đi ra phụ cận nhìn xem, không có ý định đi quá xa, liền chỉ dẫn theo xích cuối lục khắc gấu chim cùng kia hai quả trứng. May mà cá mòi không trọng, nóng hổi ăn cũng là còn có thể. Chỉ là mấy ngày nay lại là xào rau lại là hầm canh, lại trở về đơn giản không có gia vị nướng, khẩu vị khẳng định tiên xoa đi biệt. Một con cá còn chưa ăn xong, bờ sông uống nước lộc đột nhiên ngẩng đầu nhìn xung quanh. Lâm Thiên du mắt nhìn còn tại im liềm đầu ăn cá gấu nhỏ, kia lộc hẳn không phải là bị gấu nhỏ cho sợ. Cho nên, có khác ăn thịt động vật ở kệ bên nguồn nước. Lộc Đan hẳn là đã nhận ra cái gì, quả nhiên không qua bao lâu, Hoa báo ngậm hắc bạch hoa văn ngượi vẫn chậm rãi tới gần. Hoa hoa, Lâm Thiên Du vẫy tay, mau tới ăn cá. Hoa báo ở thật sự tìm không thấy đồ ăn thời điểm cũng sẽ ăn cá, khi đó bình thường đều là vì no bụng. Nghe được Lâm Thiên Du thanh âm, Hoa báo lộ thai sau này có lừng, lại không có trực tiếp lại đây, mà là xoay người hướng phía sau nhìn nhìn. Đục. Động vật hữu thể loại kia thanh âm non nớt ngưỡng Lâm Thiên Du sửng sốt. Hoa báo tạm thời buông xuống ngượi vằn, dùng đỉnh đầu một cái vẫn chưa tới nó một phần 3 thân hình lớn nhỏ hữu thể. Lâm Thiên Du nheo mắt tỉnh, đó là Lộc sao? rất tiểu một cái, Lâm Thiên Du buông xuống cá nướng nhấc lên bờ sông giậtướt đem tay đi qua, đi gần mới chú ý tới, đó là một cái nai con. Sớm đã bị xếp vào thế giới Lâm Uy giống loài màu đỏ danh sách, có rừng mưa tiểu tinh linh danh xưng tiểu hề lộc. Con này tiểu hề lộc chiều cao nhìn ra không đến 20 cm. Tiểu hề lộc bản thân chính là nhỏ nhất đề loại động vật, cấu thể chỉ biết nhỏ hơn. Chúng nó mặc dù là số một mình động vật, nhưng bình thường cái tuổi này tiểu hề lộc đều còn đi theo mù mù bên người. Xem hoa báo cũng không có muốn ăn ý tứ, ngược lại xô đẩy ngừng nó đi về phía trước, xem bộ dáng là một đường từ phía trên mang xuống đến. Xuất phát từ đối thực thị động vật sở hãi, tiểu hề lộc bị sợ chi hoa gọi dậy. Ngươi như thế nào mang theo chỉ mai con trở về? Lâm Thiên Du tiến lên sở sở hoa báo lốt hai, ở sơn động mấy ngày nay, Lâm Thiên Du vừa có không liền trán ở hoa báo trên người, vút lông rùa mong vút, hoa báo đều bị triệt tỏi quen. Hoa báo nhíu mắt, giống. Nuôi. Cho tan nuôi. Lâm Thiên Du nhíu mày, hoa báo liếm liếm khóe miệng hiển nhiên là ý tứ này không sai. Mặc một cái chớp mắt, Lâm Thiên Du đoán, nên không phải là trong nhà sích quế lục khắc bắt kia hai con con thỏ, hơn nữa sích quế lục khắc cấu chim đều là ố tệ, lại nuôi ở nhà, nhường hoa báo nghĩ lầm nàng thích này đó. Cho nên cố ý một đường gấp trở về đi. Lâm Thiên Du mắt nhìn Mai con hỏi, nó mụ mụ đầu. "Giống sấu đồ vật ăn?" Lâm Thiên Du gật gật đầu, miễn cưỡng từ Hoa Báo đôi câu vài lời trùng khâu ra nguyên linh do, hẳn là Vũ Đình về sau Mai con mụ mụ mang nó đi ra kiếm ăn, bị cái gì ăn thịt động vật ăn, vậy làm sao bây giờ? Nhìn vậy mặt ngây thơ, động cũng không dám động tiểu Hề Lộc, Lâm Thiên Du lần đầu tiên có chút không biết làm sao. "No, trước mang đi đi, ta liên lạc một chút buổi phòng." Nhỏ như vậy một cái thả ra ngoài, liền tính vận khí tốt không bị mặt khác manh thú nhìn chằm chằm, chính mình tối đầu ăn cỏ đều rất khó sống sót. Cán bộ kiểm lâm hẳn là cũng chịu yêu cầu đối lâm nguy động vật bảo hộ, nhìn xem đến thời điểm là cán bộ kiểm lâm mang đi nuôi đến thích hợp tuổi lại thả về hay tìm cái địa phương tốt an trí. Lâm Thiên Du bên này không thích hợp trường kỳ nuôi. Dù sao trong nhà đều là mãnh thú, kia sống sót hai con con thỏ giá trị bản thân cũng là dự trữ lương tăng đi lên. Hoa báo không quan trọng ngậm lên ngựa vằn, cùng Lâm Thiên Du lau người thời điểm dùng cái đuôi cuốn hạ bắp chân của nàng. Ồ. Lâm Thiên Du tay trái nhẹ nhàng khoát lên hoa báo trên lưng, ngược lại nhìn về phía Tiểu Hề Lộc, đi thôi mai con, trước cùng ta lại đây. Có chút động vật thú thể không có giao lưu năng lực. Có thể cũng nghe không hiểu Lâm Thiên Du đang nói cái gì, nhưng chính nó tại chỗ đứng hội, có thể là hoa báo thái độ đối với Lâm Thiên Du, nhường mai con cảm thấy đi theo Lâm Thiên Du bên người, hoa báo liền sẽ không thương tổn nó, vì thế đem Lâm Thiên Du trở thành thần hô mệnh, chủ động đuổi theo nàng chạy. Một đường đuổi theo, phát hiện bờ sông gấu đen sừng sốt, lại chú ý tới ghé vào ba lô thượng xích cuối lúc khắc, chiếc thoái phía sau nửa bước chân chậm rãi cứng đờ. Rất khó tưởng tượng, một ngày kia ta lại có thể từ một cái lộc trên mặt nhìn đến xấu hổ. Hai tử đều sợ trơn váng, ha ha ha ha có chút đáng thương nhưng là thật xin lỗi ha ha ha. Chúng một Phật tổ tha thứ ngươi. Trong nhà lông sủ cũng không thiếu thịt ăn. Đối với loài đầu mai con tự nhiên cũng không có hứng thú. Hình thể khủng lộ manh thú ở đi săn thời điểm cũng không quá hộ đem mục tiêu đặt ở ổ thể thượng, bởi vì tiểu thị thiếu, bắt một cái con mồi, ăn xong đều bộ không trở về tiêu hao thể lực, quả thực khó khăn. Bắt cái lớn một chút con mồi, như là hoa báo loại này không để ý thị tần không mấy mẻ, ăn không hết dấu ở trên cây có thể ăn hảo mấy bữa. Còn tại ăn cá gấu nhỏ cũng không ngẩng đầu một chút, xích đuỗi lục khắc ngược lại là triển khai cánh, lại không xem tiểu hề lộc, mà là nắm ba lô leo núi bay về phía Lâm Thiên dù. Bên trong đó chứa lạ trứng chim cùng ổ chim. Lâm Thiên Du vội vươn tay đi đón, ôm tới nhìn thoáng qua bên trong, ổ chim đạp trên trứng chim thượng nhảy nhót ra bên ngoài thăm dò. Chán ăn một chút ổ chim, Lâm Thiên Du đem một đống nhỏ cá đợi qua, hoa hoa đến, đây là người cá. Hoa báo hiễu người, móng vuốt ấn liếm một ngụm, trên đầu lưỡi sức mang rô trực tiếp liếm rơi một tầng thịt, sắc bén như là bản trải đồng dạng, dễ dàng đem cá róc sạch sẽ. Ăn được cuối cùng liền chỉ còn lại đầu cá, cùng cá trên người kia nguyên một căn đại đầm. Tiểu hề lộc gặp chúng nó đều không có muốn ăn lấy ý của mình, ngược lại ở này không cần lo lắng sẽ có mặt khác động vật đột nhiên xông tới ngậm đi chính mình, chẩm rãi cũng yên lòng, túi đầu đán cỏ. Bởi vì có chúng nó ở, ăn cỏ động vật không dám tới gần nơi này biên, sông đối diện thảo cũng đã gần bị dầm trọc, bên này thảo vẫn là tảng lớn mà nớt. Tiểu hề Lộc Tâm Đại, túi đầu chính là mã nhăn. Lâm Thiên Du bên này vừa đem tin tức cho cán bộ kiểm lâm phát ra ngoài, trong ngược ba lô leo núi liền truyền đến động tĩnh, ấu chim hót cái liên tục, xích quế lục khắc cũng thăm dò tiến trong ba lô nhìn một hồi lâu. Làm sao? Lâm Thiên Du mở ra ba lô leo núi, còn tưởng rằng là ra chuyện gì, ấu chim móng đuôi vẫn luân lay trứng chim, tấn được hoàng sợ sao? Đem trứng chim điều chỉnh vị trí, đầu ngón tay chạm vào thì nguyên bản bóng loáng trứng chim thượng xuất hiện một đạo dấu vết. Nàng đầu ngón tay dừng lại. Lâm Thiên Du, chứng như thế nào có khe hở? Nàng đem trứng chim cất vào đến thời điểm liền có sao? Có sao? Nàng cấp tốc nhớ lại, lại không khỏi suy đoán khi nào đủ vải, nhưng là cẩn thận nghĩ đến, nàng cũng không có làm cái gì quá đại động tác, phức tạp suy nghĩ còn chưa chỉnh lý. Ngay sau đó, chứng khe hở càng lớn, màu vàng nhạt non nớt mổ chim từ khe hở chung mổ ra. Thu. Tác giả có chuyện nói, ngủ ngon ngủ sớm yêu muội mọi vị. Mở cái tân dự thu, thừa kế vườn bạch thú sau ta nghe được động vật tiếng lòng cảm thấy lưng thú bảo tử có thể thu thập một chút. Chương 29, Quất chờ đã đuổi theo cá sấu chạy, quất. Khát một quả trứng chim trong tiểu điểu cũng không cam lòng yếu thế, chính mình mổ ra cái khe khích tả hữu nhìn quanh. Vừa phá sát tiểu điểu trên người đều vẫn là ướt sũng, mềm năm sấp năm sấp ở trên người, một đôi mắt ướt sũng, biên Têu biên đánh giá cái này mới lạ thế giới. Lâm Thiên Du liền như thế ôm, thật cẩn thận sợ thế, nhìn xem này mấy con vóc người kỳ thật không kém quá nhiều tiểu điểu, nhẹ giọng nói, ta trước còn nói, như thế nào đều là đồng nhất ở trứng chim phá xác thời gian lại kém lâu như vậy. Nếu đem vào ấu chim phân tuổi, Lâm Thiên Du đơn giản dựa theo bề ngoài phân thành ấu thể kỳ tuổi nhỏ kỳ trưởng thành kỳ. Nàng vẫn cho là lúc trước phá xác kia chỉ ấu chim xem như tuổi nhỏ kỳ, nhưng giờ phút này xem ra, kia chỉ dẫn đầu phá xác cấu chim hẳn là cùng trước mắt vừa phá xác cấu chim tuổi tướng kém không được bao lâu. A a a. Hảo tiểu hai con. Chủ bá hiện tại chẳng phải là có được 4 con xích quế lục khắc. Nói tốt xích quế lục khắc cấp trứng dẫn không cao đâu. Tỉnh tỉnh, không cao là vì có trộm săn người, hơn nữa trưởng thành xích quế lục khắc cấp trứng đồng thời còn chiếu cố đi săn, có đôi khi chiếu cô không lại đây, hiện tại có chủ phát hỗ trợ, này hai viên trứng thuận lợi ấp trứng chỉ là chuyện sớm muộn. Chiêm chiếp. Muốn mu. Lâm Thiên Du. Chờ đã không phải, gọi sai. Lâm Thiên Du hoàng sợ chỉ chỉ chính mình trên vai xích cuối lục khắc, nó mới là các ngươi mụ mụ. Ở này, ngẩng đầu, khẩu nỗi, ấu chim có thể đọc hiểu đồ vật quá ít, Lâm Thiên Du này một đại đoạn thoại dừng ở tiểu điệu trong lốt hai, giống như cũng chỉ có mụ mụ hai chữ là có thể nghe hiểu. Lâm Thiên Du, nàng ngón tay run rẩy, không nghĩ đến ấu chim sẽ đang lúc này đột nhiên phá xác, Lâm Thiên Du chỉ nhìn một cái, liền cái nhìn này nhìn ra sự đến. Làm sao bây giờ? Xích quối lục khắc nhất phái lại nhạn, còn túi người đè sắt vào nàng ngón tay nhẹ nhàng cọ cọ. Ha ha ha ha, chủ bà thích đứa mẹ. Bẻ con đập. Gọi sai bẻ con đập. Đây là ngươi bả ngoài hoa. Lâm Thiên Du vốn là có chút luống cuống, giờ phút này gặp làn đạn trong trêu chọc, xem kia trên đất bằng trưởng gối phận vừa tức giận vừa buồn cười. Ngược lại là như thế vừa ngắt lời, nhưng nàng chẳng phải bối rối. Tránh cho chúng nó tụ phòng, Lâm Thiên Du khép lại ba lô nói, đi về trước đi. Mặt đất cá mặc dù nhiều, nhưng là có hoa báo cùng gấu đen ở, tiêu diệt một đống nhỏ cá vẫn là việc rất nhỏ. Bắt trở lại ngựa vẫn còn chưa ăn, liền đã ăn cá ăn no. Hoa báo liền đem ngựa vẫn ngậm mang về. Tiểu Hề Lộc tả hữu nhìn quanh, gặp Lâm Thiên Du muốn đi, chậm rãi nhai ăn miệng cỏ non, chủ động cùng ở sau lưng nàng. Sơn động cửa mở ra, và chống nước cũng tại lúc ra cửa bị xốc đi lên. Tiểu Hề Lộc tại cửa ra vào chuyển chuyển đi, Hoa báo cùng gấu đen cũng đã đi vào, tiểu Hề Lộc vẫn là đi qua đi lại, bởi vì Lâm Thiên Du ở bên trong, nó cũng muốn cùng tiến, nhưng là đi vào trong sơn động lại là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Muốn vào lại không dám tiến, sau đó thấy được gian ngoài mặt đất có thỏ. Mấy ngày nay thì không ngừng, cũng không có ăn thượng con thỏ, liền từ sơn động cửa nắm hai thanh thảo đuôi, mắt thấy cũng là mập mập mập mạp, chen ở trong góc. Tiểu Hề Lộc hí ngửi, dây dưa tới gần, sau đó cúi đầu cùng chúng nó cùng nháo ăn. Con vợ nhắt gan, gặp được điểm kinh hãi đều sẽ kích động đi trong động này, nhưng bây giờ tiểu hề lộc tới gần, không hề có gợi ra sự chú ý của bọn họ. Dù sao mấy ngày nay tiếp xúc là qua lại ra vào hoa báo, thường thường lại đây uống mật ong thủy gấu đen, cùng với đem bọn nó bắt tới đây xích cuối lúc khắc, ngay từ đầu còn có thể cảm thấy sợ hãi, đến mặt sau trực tiếp chết lặng, cuối cùng, vui lầu chính là ăn, đều không để ý tới sợ. Trở lại phòng trong, Lâm Thiên Du đem mặt trên ổ chim lấy xuống, này đó vỏ trứng liền vô dụng a. Xích cuối lúc khắc không có phá khẩu về sau ăn vỏ trứng thói quen. Bàn tay nâng đem ấu chim đặt về ổ chim, ba con tiểu điểu ở ổ chim chung nhích tới nhích lui, lộ ra ổ chim đều chật chội đứng lên. Cùng ở giữa ấu chim xo xo so sải ngới, vừa phá xác hai con mao còn không có như vậy xoa tung, chờ làm về sau cũng là hai con tròn vo. Lâm Thiên Du không đi lau, đợi bọn nó tự nhiên làm, đối với xích cuối lục khắc loại này chim, đi lại trong danh sách được tham khảo ấp trứng phương thức đều không có, loài chim chuyên nghiên phòng thí nghiệm từng đã nếm thử ấp trứng, nhưng là vậy không có gì tin tức truyền tới, hẳn là thất bại. Lần này ấp trứng liền vạn sự thuận theo tự nhiên, cũng không dám lo lắng. Lâm Thiên Du đem trên vai tiểu điêu ôm xuống dưới, được rồi, ta đi chuẩn bị ăn. Ngươi theo ngươi bọn nhỏ chơi một hồi. Ấu chim phá sắc liền có thể ăn sâu, không có ăn kiêng, chỉ muốn đem chuẩn bị đồ ăn cắt thành miếng nhỏ tránh cho nghẹn lại bên ngoài, cùng trưởng thành xích đu lũ khắc thực đơn là giống nhau. Trong nhà cái gì cũng có, thịt nhiều nhất. Lâm Thiên Du ra đi không một hồi liền cắt tràn đầy một chén. Tựa như lần trước uy hấu chim đồng dạng, Lâm Thiên Du lại cầm lên cặp kia đặc chế chiếc đũa, nghĩ nghĩ, nói, trong nhà lại thêm hai con ấu thể, thống nhất gọi tiểu điểu lời nói giống như không tốt lắm phân biệt. Dừng một chút, phức tạp cũng không tốt khí, mụ mụ gọi tiểu điêu lời nói, ấu thể từ lao đại đi xuống xếp hàng thế nào? Kỳ thật không dễ phân biệt cũng không phải chuyện gì xấu. Chủ ba lớn hảo coi như xong, đặt tên cũng liền như thế tính. Quá qua loa, cũng không dễ nghe a. Làn đạn phản kháng kỷ liệt. Lâm Thiên Du cũng thuận miệng một nói, "Hảo hảo, ta lại cần nhắc, nô." No. Lão đại đỉnh đầu có một chút mao mao là màu đen. Đầu ngón tay đẩy ra kia một khối nhỏ mao mao, điểm đen liền xem càng rõ ràng, vì thế nói, liền cứ gọi nó điểm điểm đi. Vẫn được, là cái bình thường tên, phòng phát sóng trực tiếp người xem xôi nổi nhẹ nhàng thở ra. Ta là thật sợ Lâm Thiên Du vừa mở miệng nhường lão đại gọi, có một chút. Lão nhị cùng lão tam Lâm Thiên Du mượn uy thịệt quan sát tiểu điểu đạt thủ, hướng lên trên để ra chiếc đũa, tiểu điểu liền giỗi cổ chờ ăn, nhưng hai con không có tựa điểm điểm đồng dạng có rõ ràng đạt thủ, vì thế nói, chờ mao mao làm về sau hẳn là cùng lão đại giống nhau là trò vô, liền một cái đoản đoản một cái câu câu. Rất bình thường tên, cơ hồ là nghĩ đến đâu vào tay nào. Bất quá, lần này phòng phát sóng trực tiếp phản ứng ngược lại còn không sai. Cũng có thể có thể là có lúc trước lấy tên xung phong, mà sau chỉ cần không phải lão đại lão nhị cái gì, mà khác tên đều có thể tiếp thu. Có tiểu điểu, trong sơn động so lúc trước được náo nhiệt nhiều lắm. Trong nhà lông sủ đều là không thích kêu la tính cách. Bình thường cũng chỉ là nói chuyện với Lâm Thiên Du thời điểm biết kêu một tiếng. Hiện tại, ổ chim liền ghé vào trong điệu sáo nước cổ kêu to, cũng không biết đang gọi cái gì, Lâm Thiên Du cũng nghe không ra này vài tiếng chim hót trong ý tứ, cảm giác vì gọi mà gọi. Chỉ có ở Lâm Thiên Du đem thịt đút vào miệng về sau, mới có thể nuốt đồ ăn do đó ngắn ngủi yên tĩnh một cái chớp mắt. Gấu đen lăn sông đường, tựa hồ đối với tiểu điểu rất tốt kỳ, góp đi lên người người. Thum. Đoan Đoan đột nhiên thăm dò mõm nó một chút. Gấu đen kia đủ để ngăn cản bánh thú một móng đuốt rải ra lông, tự nhiên sẽ không bởi vì Đoan Đoan lần này mà tạo thành tương tốn. Thì ngược lại Đoan Đoan Mộ về sau đăng một chút đem mình đụng vào cái ngựa, đầu gối tựa ổ chim bên cạnh, móng vuốt đều chịu thiên giơ lên. Tiểu điểu sững sốt. Lâm Thiên Du nhịn không được cười một tiếng, liền mang theo thịt tay đều đang run, đến đến đến nhanh ngồi hảo, "An tâm đâu." Đoan đoan run run mau, ở xích quối lục khắc dưới sự trợ giúp chính mình xoay người đứng lên, "Thu." Vừa phá sát tiểu điểu tinh lực tràn đầy, nhưng Lâm Thiên Du uy xong thịt, ra đi thả cái bắt đúa công phu lại trở về, những kia tiểu điểu đã trốn ở xích quối lục khắc cánh chim hạ buồn ngủ. Lâm Thiên Du thấy vậy tình hình, liền sờ sờ xích quối lục khắc cánh, "Ngươi cũng ngủ một hồi đi." "Thu." Ăn uống no đủ hoa báo đang tại trên đệm liệm lông, gấu nhỏ nằm dẹp trên mặt đất, ôn hòa rải rặm. Nếu là đặt vào bình thường, Lâm Thiên Du xác định được ở nó lượng ở giữa tìm vị trí chen vào đi nằm xuống, nhưng hiện tại bên ngoài nhiệt độ quá cao, thôi bức nằm bước, nàng cũng không muốn đi trong lọ lựa gật ra, liền ở bàn đá mặt sau ngồi xuống, mở ra mấy ngày nay trải lồng tích cốc đến mà mau, suy nghĩ cùng kia chút lông rể cùng nhau làm chút gì. Lâm Thiên Du thu được Bùi Phong tin tức thời điểm, Tiểu Hề Lộc đã cùng con thỏ nhét chung một chỗ, chờ ở gian ngoài ngủ say xưa. Bùi Phong, ta ở xử lý trước đồng sự sự sự, tạm thời không ở trên nào, nếu không ngươi trước mang nó một đoạn thời gian. Trở ta trở về sau đón tiêm lại đây. Lâm Thiên Du, các ngươi có chuyên môn phụ trách hoang dã động vật này sao? Bùi Phong, có là có, nhưng là ngành lãnh đạo bởi vì lần trước tu nhận hối lộ sự bị lập án điều tra, hiện tại chúng ta tổ chỉ có ta tại trước, không phải một cái ngành, cũng không tốt đem vấn đề chuyển tới những đồng nghiệp khác trong tay. Lâm Thiên Du, mắt nhìn ra ngoài ngủ phải đánh ngáy, loản dương quang xuyên thấu qua cửa động bên cạnh đánh vào tiểu hề lộc trên người, như là một cái người vật vô hại tiểu tinh linh. Ngĩ ngĩ, Lâm Thiên Du vẫn là đáp ứng. Lúc trước còn lo lắng tiểu hề lộc sẽ sợ hãi trong nhà lông sủ, do đó cơm nước không để ý ảnh hưởng cơ thể khỏe mạnh. Bất quá, liền mang về về sau vẫn luôn ở ăn khẩu vị cùng tâm thái, nàng mang một đoạn thời gian cũng không phải vấn đề. Lâm Thiên Du hồi xong tin tức về sau buông tay biểu, thân thủ đi sở bên cạnh sớm gọt tốt gậy gỗ, lại bất ngờ không kịp phòng động phải Lâm Thủ. Hoa Báo không biết khi nào ghé vào bên người nàng, cái đuôi nhoáng lên một cái nhoáng lên một cái quất lên nàng trên đùi, gặp Lâm Thiên Du xem rà, liền trực tiếp cuốn lên cổ tay nàng. Ân. Lâm Thiên Du trở tay bắt lấy cái đuôi xoa xoa, ngươi không phải đang ngủ sao? Ngủ cái gì nha ngủ, ta thật là trơ mắt nhìn Hoa Báo xoay người liếm liếm lông, một chút xíu rút ngắn hai người ở giữa khoảng cách. Ha ha ha ha ha. Xem chiếu lại trước người, Hoa báo vì cọ đến chủ bả bên người nằm thật sự là rất nỗ lực. Báo báo đáng yêu chết. Lâm Thiên Du chú ý tới làn đạn, nheo mắt lại, thân thủ đi sở Hoa báo đầu, Hoa báo lại đột nhiên túi đầu, lỗ thay lưng đến sau đầu đi không cho sở. Rõng. Ân. Lâm Thiên Du cười lên tiếng trả lời, một phen ôm chặt Hoa báo cổ, trực tiếp cúi đầu, chán đến ở trên đầu nó cọ tới cọ lui, hảo mềm nha. Hoa báo giật giật mông vướt, cũng không khỏi nghiêng đầu phản cọ trở về, yết hầu chúng phát ra trầm thấp tiếng ngáy, móng vuốt không ấn hai lần, một chảo một chảo. Lâm Thiên Du mở miệng, chỉ vào Hoa báo móng vuốt im lặng làm cái khẩu hình. Ý bảo phòng phát sóng trực tiếp người xem mau nhìn. Nàng cong lên đầu ngón tay cào cào hoa báo cổ. Cái này địa phương hoa báo liếm lông liếm cũng đến, bình thường động vật họ mèo đều thích bị cào cằm. Giang Miêu thích, hoa báo cũng không ngoại lệ. Hoa báo đã hoàn toàn yếu đuối, ghé vào Lâm Thiên Du bên người dính sát bắp đùi của nàng, đầu ngả ra sau, thoải mái đôi mắt đều híp đứng lên. Đem lại Miêu Triệt thành một vũng nước. Lâm Thiên Du ôm đầu hôn một cái, "Được rồi, ta muốn tiếp tục làm việc lâu." "Dũng." Hoa báo tiếng hô đều trở nên nhẹ nhàng. Lâm Thiên Du cởi nhịn không được lại nắm một cái, nửa ôm nửa níu đem hoa báo đưa đến trên đùi cổ nỗi hoa báo thân hình quá lớn, chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng đắp nửa người trên. Cánh tay thò đến trên bàn, vừa lúc đưa tay khuỷu tay ở cong lên khoát lên hoa báo trên người, thuần tự nhiên lông sủ tay cầm. Tiểu hắc xạ chạy ra ngoài chơi một ngày, ăn xong gian ngoài trong lâm thiên du cho nó lưu qua tối, chậm ung dung theo khe cửa tiến vào, quen thuộc liền hướng trong điệu sà bò. Mấy ngày nay đều ở nơi này, rắn là động vật máu lạnh, được cỏ ấm hô hô tiểu điệu cùng nho ngủ, lông sủ cảm giác nó rất thích. Chẳng sợ này chim rời đi cái sơn động này chính là nó tiến định, ở nơi này trong sơn động, tiểu hắc xạ không sợ hãi. Trước mặt xích quối lục khắt mặt, sáng loáng chui vào ổ chim. Sau đó, nhìn xem trước mặt ba con dáng vẻ không sai biệt lắm ấu chim dừng lại. Ngù lấu chim mơ mơ màng màng giống như cũng cảm giác được cái gì, mở to mắt, ở đen như mực trong hoàn cảnh cũng có thể nhìn thấy bò vào cái kia tiểu hắc xà. Tiểu hắc xà. Nhiều hai con không biết chim, không biết chim khả năng sẽ ăn luôn nó. Cái này nhận thức ngưỡng tiểu hắc xà dần dần cứng đờ. Thằng tấp ghé vào bên trong, tiếng cũng không được tối cũng không xong. Ba con thiên địch ánh mắt sáng quắc nhìn xem nó, giống như đang nhìn dừng lại bữa ăn ngon. Tiểu hắc xà đầu nghiêng nghiêng, xem ra giống như ngủ. Tuổi trẻ chính là tốt, ngã đầu liền ngủ. Tiểu hắc xà, ngủ đông. Trở quấy dậy. Ha ha ha ha thảo, chạy thiên địch trong ổ ngủ, ngươi là gan cũng là rất mập. Lâm Tiên Du không chú ý tới tiểu hắc xạ cùng ổ chim ở giữa gió nổi mây phun, ngược lại là phát hiện rũ xuống ở chim ổ phía ngoài nửa con rắn cái đuôi, xem một cái lần đạn, ngủ sao? Trở về lúc nào ta cũng không phát hiện. Xích quối lục hắc túi đầu đem rắn ngậm lên đến, đổi cái vị trí, để tránh tân phá xác hai con ổ chim hợp tác cho mình thêm cái cơm. Không có ổ chim nhìn chằm chằm, tiểu hắc xạ một chút xíu đem chính mình co lại, lúc này là thật ngủ. Trên bàn lông dê đều là dùng thủy nấu qua, chỉ bỏ thêm xà phòng. Bình thường xử lý lông dê thời điểm còn có thể thêm một ít hóa học dược thể, dùng để trừ đi lông dê mặt trên dầu mỡ cùng tạp chất. Lâm Thiên Du chỉ dùng xà phòng tắm rửa, phơi khô về sau dùng lược sơ mỡ ra, lặp lại dọc mấy lần, thẳng đến nổ tung, xoa tung một đoàn lớn tán ở trên bàn. Vẽ lên một chút lông dê hai ngón tay vẽ chà sát, biên xoa biên đi xuống, mặt trên dây nhỏ liền một chút xíu ngoi đầu lên, sau đó càng ngày càng dài. Xoa lông dê tuyến là một kiện rất tinh tế sống, đều là thường xuyên làm việc này thủ công thợ thủ công một chút xíu nghiên ra tới. Lâm Thiên Du tận lực dùng lực xoa tế nhất chút, chần một chút. Ở xoa thời điểm Còn có thể từ giữa xen lẫn một ít hoa báo cùng gấu đen mao, như vậy xoa đi ra sẽ mang điểm màu vàng nhạt cùng màu đen. Chỉ nhìn một cách đơn thuần kỳ thật nhan sắc không quá rõ ràng, cùng màu gốc lông dê tuyến đặt tại một khối, sát sai một chút liền đi ra. Lâm tỷ ngươi sẽ không cần dạy cáo lông đi, tê, len sợi đều có thể làm ra đến, còn có cái gì là ngươi sẽ không á tí tí. Ô ô Hảo Hiền lạnh dáng vẻ, chính là buổi chiều dưới ánh mặt trời ngồi ở ban công dạy cáo lông loại Keonyu phần tự trí thức nữ thần cảm giác. Theo lý thuyết, thân làm manh thú hoa báo hẳn là cùng màn này không hợp nhau. Nhưng phòng phát sóng trực tiếp chụp hình xung dưới, không, có lựa điểm không thích hợp, ngược lại có một loại giá tính cùng dịu dàng vai Trạm Mỹ. Gầy xinh đẹp khuôn mặt bởi vì môi mỏng mất đi huyết sắc lộ ra có chút suy yếu, ghé vào nàng trên đầu gối hoa báo thường thường ngửa đầu, nhìn chăm chú vào nàng, ngẫu nhiên lại sẽ túi đầu ghé vào nàng trên đùi cọ cọ, như là bảo vệ này yên tĩnh bầu không khí Hạ Lâm Thiên Du. Dần dần, gấu nhỏ cũng ních lại gần. Gấu đen ở một mặt khác nằm sấp xuống, cầm lại quạt lên bàn bên cạnh, đôi mắt chớp chớp nhìn xem Lâm Thiên Du vẫn luôn ních tới ních lui tay. Lâm Thiên Du không làm bao nhiêu lông dê, vốn nghĩ nếu là lông dê không đủ liền đem trong sơn động phô ra lông thảm cho nhỏ lông nấu. Nhưng nhìn thấy len sợi thành đoàn, lượng còn thật lớn. Cái này cũng được quy công tại cố gắng đi săn lông thú nhỏ, gặp Lâm Thiên Du thích, chúng nó ra đi săn cơ hồ đều là chạy tiu đi. Đạo diễn tổ bỏ vào đến nuôi nhân tạo cừu, chính là chuyên môn dùng để cạo lông cùng đường thịt cừu. Sức chiến đấu không cao, đổi thành bất luận cái gì ăn thịt động vật, chỉ cần đủ vài, cừu liền cũng khó trốn khỏi cái chết. Húng chi là trong nhà này mấy con đi săn thảo thú. Biết Lâm Thiên Du sẽ dùng ra lông vô, trang sức sơn động, chúng nó còn có thể tránh cho xe rách, trực tiếp một ngụm cắn đứt thiết hầu, đem cừu toàn bộ mang về quả thực không cần quá chi kỳ. Hảo, mấy cái này len sợi đoàn có lẽ đủ dùng. Lâm Thiên Du suy nghĩ một chút, không tính quá nặng, nhưng là như thế nhỏ tuyến, đoàn thành đoàn về sau từng cái đều có nàng một bản tay lớn nhỏ. Về phần trên bản còn giữ lại những kia ma mao. Lâm Thiên Du khép lại, còn có không ít, nếu không ta thử xem chọc ma nỉ đi. Dù sao còn có nhiều như vậy chứ, qua vài ngày vớt lông còn có thể thu thập không ít. Lâm Thiên Du nói làm thì làm, mang theo dao rựa đi mà gậy gỗ đi. Không có tâm sắt, đầu gỗ nhiều gọt mấy đao, một đầu biến thành tiêm một chút cũng có thể sử dụng. Ma nỉ, muốn chọc tiểu động vật dáng vẻ sao? Ta là chuyên nghiệp thủ công logger, gấu nhỏ tiểu điêu cùng hoa hoa ta đều muốn. Chọc xong gửi đến cái này địa chỉ, ta giúp ngươi kiểm tra một chút có vấn đề gì hay không. Ngươi đây coi là bản đánh ta ở hải ngoại đều nghe đây. Muốn chọc rất nhiều sao? Thượng nối tức hung, ta dây trụ. Chỉ cần ngươi ra giá cầu cầu. Lâm Thiên Du cầm một phen vót nhọn gậy gỗ trở về, phòng phát sóng trực tiếp đã đổ lỗi, thành phẩm đều còn chưa có đi ra, làn đạn cũng đã tranh tượng giá. Không bán, đừng như thế tin tưởng ta làm mao nị kỹ thuật. Lâm Thiên Du điểm điểm gậy gỗ, lay một ít mao lại đây nói, ta cũng là lần đầu tiên làm, có thể hay không làm được đều là ẩn số đâu. Cũng có khả năng làm được khó coi, như thế nào có thể bán đâu. Dừng một chút, gặp phòng phát sóng trực tiếp đại gia nhiệt tình không? Giảm, biết mọi người đều là thích nàng ra lông sụ, vì thế nàng nói, như vậy đi, ta nếu là làm làm được, hãy xem vẫn được. Trừa qua một thời gian ngắn ta liền làm nhiều một ít, sau đó cùng đạo diễn thương lượng một chút, ở phòng phát sóng trực tiếp làm cái rút thượng. Chỉ là đưa ra cái ý nghĩ, cụ thể như thế nào chứng thực còn đợi thương nghị, Lâm Thiên Du vén tay áo, chuyện sau này đến thời điểm lại nói. Dứt lời, nàng không lại nhìn lần đạn, đem nắm tới đây một đoàn bao đoàn đi đoàn đi, không sai biệt lắm là cái hình tròn, lập lại tăng thêm ma mau. Mai cho đến nắm chặt thành thích hợp lớn nhỏ thật tâm viên cậu, mới bắt đầu dùng gậy gỗ nhọn nhọn hướng bên trong chọc. Gấu nhỏ hít người, móng vuốt lay gậy gỗ rơi xuống đất. Cẩn thận, Lâm Thiên Du sợ gậy gỗ mũi nhọn sẽ đâm đến nó, vẩn điệu đem trên mặt đất gậy gỗ nhặt lên. Ô, gấu nhỏ cọ cọ tay nàng, đối trên bàn cái kia màu đen cầu nghiêng đầu. Có thể là tư hắc cầu thượng nghe thấy được hơi thở của mình, cho nên gấu nhỏ cảm thấy rất kỳ quái. Thích không? Lâm Thiên Du cầm chọc sau một lúc lâu hắc cầu, tay nâng phóng tới gấu nhỏ trước mặt, làm một cái vẻ mặt gấu nhỏ. Gấu nhỏ không hiểu lắm nghiêng đầu. Lâm Thiên Du đem gậy gỗ thu tốt, nói tiếp, "Chọc một cái ngồi ăn đường đi, chỉ là đứng ở nơi đó có chút quá đơn điệu." "Dao." "Đơn điệu." Muốn chọc ra một cái hoàn chỉnh mạo nỉ, lỗ hai cái đuôi linh tinh muốn một mình làm, như là mũi liền có thể ở viên cầu cơ sở thượng, mũi vị trí nhiều thêm mao mao chọc đi vào, đống ra mũi dáng vẻ. Bất việc một ngày, cần bộ vị cũng đã chọc xong, liền kém cuối cùng một bước, đem tất cả bộ vị đều dùng viên cầu cùng hình nối tiếp cùng một chỗ. Cũng là dùng mao mao ở tiếp xúc khe hở ở chọc đi vào. Chừa có chút tốn thời gian, muốn vẫn luôn lặp lại chọc đến chọc đi động tác, cảm giác cũng không có như vậy khó. Lâm Thiên Du biên chọc biên miết viên cẩu, nhường viên này cẩu càng có hình dáng một ít, đem môi cái vị trí đều ước lượng chọc tốt, hai con lỗ tai vừa lên đi, chỉnh thể loại kia mềm mại cảm giác liền đi ra. Sau đó chính là ngồi dưới đất, trước ngực màu trắng mao lĩnh dùng lông dẻ, tiểu chân ngắn vươn ra đến, tiền tai tới gần bên miệng, hình như là ở đi miệng đưa đường đồng dạng, rất sống động. Xem, cũng không tệ lắm phải không? Chọc mao nhĩ gấu nhỏ chống lại ông kính, Lâm Thiên Du nhìn xem trên hình ảnh gấu nhỏ, vướt vẻ tằm giống như nghĩ tới chút gì, lại đem chọc mao nhĩ cầm về, tất tất tắc tắc chọc một hồi, ở tay gấu càng thêm tăn quẹo que. A a a. Đáng yêu chết rồi. Long sủ o o o ta long sủ, khi nào rút thưởng, đành ta. Tín nữ nguyện cả đời chay mặn phối hợp đội lần này chúng thưởng danh hạch. Ha ha thảo, tỷ muội ngươi tâm không thành a. Mặt sau làm nhiều mấy cái lại rút. Lâm Thiên Du cũng không đổi, rút thưởng như thế nào cũng phải đợi này kỳ tiết mục kết thúc về sau, nàng còn có rất dài thời gian có thể làm mấy đó. Lâm Thiên Du nắm qua một cái khắc đối mẫu vàng nhật mao, nói, kế tiếp làm hoa hoa đi. Hoa báo nghe được tên của bản thân mang tới phía dưới. Lâm Thiên Du nghiêng đầu liền có thể chống lại nó ánh mắt, cười đem mao mao kéo đến trước mặt nó nói, là cái này. Đoan một đoàn chọc đâm một cái lại là một cái màu vàng nhặt cậu. Làm nằm hoa hoa, nô. No. Ở liếm móng đuốt vẫn là liếm cái đuôi đâu. Lâm Thiên Du vừa nói xong, biện ở trong đầu cấu tứ hình ảnh, cảm giác giống như đều thật đáng yêu, vì thế quyết định đều làm được. Ngay từ đầu sơ soạn làm chậm, mà sau chọc nửa ngày cũng chọc ra kinh nghiệm đến. Không một hồi, làm ra hai cái hoa hoa, chính là trên người đốm lấm tấm vị trí nàng cũng không thể làm đến hoàn nguyên, chỉ có thể tận lực tới gần hoa báo trên người hoa văn dáng vẻ. Một cái nằm nghiêng, túi đầu vươn ra điểm đầu lươi liếm chân trước, một cái cái bụng hướng lên trên, cái đuôi từ này thò lên, chân trước ôm liếm liếm cho đuôi. Ân Lâm Thiên Du gật gật đầu, đối với chính mình này ba cái tác phẩm rất là vừa lòng. Ngược lại lại có chút hoang mang, Tiểu Điêu làm như thế nào nha? Tiểu Điêu không dục lông, trên người lông vũ cũng đều rất trân quý, không giống gấu đen cùng hoa báo, tùy tùy tiện tiện có thể rớt xuống một đống lớn mà mau, mau. Kinh hoàng trên tay cây quạt, điểm điểm hơi lạnh gió thổi khởi sợi tóc, Lâm Thiên Du khó được phạm vào sầu. Tất cả mọi người có, Tiểu Điêu cũng nhất định phải có. Chỉ là, dựa vào Tiểu Điêu mao không quá hiện thực a đang do dự, cây quạt thượng lông vũ sát qua hai má có chút lơi, nàng dừng lại tay, cúi đầu nhìn về phía cây quạt. Này không phải là xích đuễu lục khắc lông vũ sao? Có lông vũ về sau liền dễ làm. Dùng lông dê làm ra thân thể, sau đó nhịn đau đem cây quạt thượng lông vũ tháo ra, dùng tầng ngoài tinh tế mao một chút xíu đem nguyên bản màu trắng thân thể che, lưu một ít khe hở lộ ra màu trắng bên trong. Lông đuôi cũng là tu bổ hảo hình dạng về sau trực tiếp cắm lên đi. Triển khai cánh bên cạnh chống đất, không thì chọc mao nỉ chỉ trông vào hai cái chân là không đứng vững. Cứ như vậy, xích quối lục khắc cánh phía dưới cũng có chút không. Lâm Thiên Du rứt khoát lại dùng còn giữ lại mao chọc mấy cái tròn trịa trứng chim, hoàn mỹ. Tình Ngụ xích quối lục khắc khẽ chớp hạ đôi mắt, đứng dậy bay tới. Động vật kỳ thật không biết rõ lắm bộ dáng của mình. Chúng nó nhiều thời gian đều dựa vào mũi đến phân biệt hết thảy. Tiểu Điêu Long Vũ đạt tụ, cho dù về sau làm tương đối nhiều, cũng sẽ không gia nhập phòng phát sóng trực tiếp giúp thượng, tránh cho bị có tâm người lấy đi vơ vét của cải. Lâm Thiên Du đem mấy cái mao nhĩ theo thứ tự triển khai, chỉ vào chúng nó nói, "Xem, đây là hoa hoa, đây là gấu nhỏ, tiểu điêu nhận biết mình sao? Ngươi nên biết đó là ngươi Long Vũ." "Thích không?" Lâm Thiên Du đầu ngón tay đâm xích quế lục khắc mệ Vũ, quay đầu ta đánh cái giá, đem này đó đều đặt tại mặt trên. Tốt nhất làm nhiều cái che phủ, che tại mặt trên, để tránh lạc Trần làm dơ. Này nếu là ố ý tiết nhưng không biện pháp ra được. Hảo. Lâm Thiên Du đứng lên, ngồi lâu lưng eo đau nhức, chân đều đã tê rần, lười biếng rồi eo, đều đã chế thế này. Đã tới gần 8 giờ, bên ngoài nhưng ngay cả thiên đều không hắc. Mấy ngày hôm trước mưa to, vẫn luôn âm thiên, ban ngày đều cùng 11, 12 giờ giờ đúng vậy sắp trời. Các ngươi chơi trước, ta đi trước nấu cơm. Trước khi đi ra, Lâm Thiên Du kiểm tra một chút đấu chim, đoàn đoàn cùng cẩu cẩu trên người đã khô, vừa phá sắc thời điểm phật nhìn nhỏ rất nhỏ gợi yếu cảm giác, nhưng mau mau xoa tung đứng lên về sau, tròn vo nhìn xem đều mập không ít. Điểm điểm cũng lạ, trên thực tế cũng không lại chỉ là trên người bao nhường chúng nó từ trên thị giác béo quá. Lâm Thiên Du lần lượt sờ soạn một cái, hôm nay nhiều tiếp điểm thị, tranh thủ đem tiểu điểu nhóm đều nuôi mập mạp. Đang nấu cơm trước, Lâm Thiên Du trước dùng thủy hóa điểm đường, chờ đường hoàn toàn tiêu tan về sau lại thêm không ít mật ong. Trước phơi tốt một đám thịt khô lấy ra, xem như gợi cố dụng, mật ong đường đổ vào trong bát, đâm vào sắt tường đem thịt khô xử ở bên trong. Bên ngoài nhiệt độ cao, đường lại chậm, nửa ngày cũng sẽ không khô dọng. Lâm Thiên Du lúc này mới tay chuẩn bị chính mình cơm tối. Bình thường tham gia hoang dã cầu sinh loại này tiết mục, Sinh hoạt tiết tấu đều rất nhanh, bữa này ăn xong liền nếu muốn bữa sau, trừ ăn cơm nhà, kiến ra, dựng nơi ngủ nút, tìm kiếm nguồn nước, tóm lại đủ loại sự, căn bản nhàn không xuốn dưới. Lâm Thiên Du lại là đem hoang dã cầu sinh làm thành dã ngoại hữu nhàn. Buổi chiều vẫn bận chọc mang nỉ, chuyên tâm làm một chuyện thời điểm liền dễ dàng bỏ qua đối khác, lúc này đã không quá đói, ăn cái gì chỉ là không nghĩ buổi tối bị đói tỉnh, lại đứng lên tìm ăn. Vì thế tùy tiện xào cái rau xanh, liền thịt nướng cùng cây sắn, liền tính là một bữa cơm chiều. Đến, gấu nhỏ. Đường làm về sau, Lâm Thiên Du cầm thịt khô đưa cho gấu nhỏ, kẻ que Mao nỉ gấu nhỏ ở ăn kẹo que, trong nhà gấu nhỏ cũng được có một cái. Gào. Gấu nhỏ không hẳn biết kẹo que là cái gì, nhưng là lớn như vậy một cái ngọt một đường, gấu đen tự nhiên thích. Sợ chôn ở đường trong kia một mặt có vị ngọt, nếu dùng đầu gỗ lưng côn, gấu nhỏ khả năng sẽ đem dính vị ngọt kia khối đầu gỗ cũng cùng nhau cắn xuống dưới. Lý do an toàn, Lâm Thiên Du tuyển dụng thì cô, ăn xong đường còn có thể ăn thịt. Đầu kia ngựa vẫn cùng trong nhà còn thừa thịt cùng nhau vào mấy con lông sủ bụng. Lâm Thiên Du cơm nước xong, uống bát nước ấm, hơi mím môi nói, hôm nay thành quả chính là bạn này chọc Mao nỉ đây, giúp thưởng sự ta quay đầu cùng đạo diễn thương lượng một chút. Sau đó nha, khục khụ, thời gian không sớm đây. Người xem vẫn từ Lâm Thiên Du nhắc tới muốn rút thưởng bắt đầu, còn chưa nhìn thấy đồ vật liền đã xoa tay muốn tham gia, nghe vậy đang muốn hoan hô. Lâm Thiên Du, cho nên. Lời này vừa nói ra, lão phấn biết vậy nên không ổn. Quả nhiên, Lâm Thiên Du hướng tới ông kính mỉm cười, ấm tiếng đạo, ngủ ngon. Dương hình ảnh một giây sau trực tiếp hạ bình. Kéo đen bình kéo càng ngày càng thuần thục luyện, thậm chí ngay cả cảnh đêm cũng không cho chúng ta xem. Đạo diễn, người đây không quản, không có tiên lý đây. Thậm chí ngay cả giữ lại thời gian cũng không cho chúng ta lưu. Lâm Thiên Du vỗ vỗ gối đầu, ngủ. Ông ông một như vậy sẽ cho nàng phát tin tức, giống như cũng chỉ có đạo diễn, nên không phải là theo đuổi nghiên cứu nàng Hắc Bình trách nhiệm, không cho phép nàng mở ra Hắc Bình đi. Đang đi tới, Lâm Thiên Du đem khung đối thoại mở ra, phát hiện là ở trong đàn phát mới thở phào nhẹ nhõm. Đạo diễn, thật cao hứng đại gia có thể thuận lợi vượt qua lần này cực đoan thời tiết, kinh tiết mục tổ khảo nghiệm, cho rằng đại gia đã có nhất định giá ngoại sinh tồn năng lực, tiết mục tổ đem không hề cung cấp vật tư, mà sẽ không tới gần khách quý dựựng căn cứ, kế tiếp hết thảy là thật sự đều muốn dựa vào mình. Cùng với lần này gian nan sinh tồn hoàn cảnh ở tiết mục tổ kế hoạch bên ngoài, sẽ lấy lần này kiên trì đến cuối cùng người chơi một phần khen thưởng, chỉ ở trên đồ ăn, trái cây cùng với gạo một loại món chính, đại gia có thể căn cứ hình ảnh lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn một loại. Qua một thời gian ngắn sẽ tuyên bố nhiệm vụ mới, cùng với tân khách quý báo trước, tân khách quý cùng hòn đảo này sâu xa rất sâu, đại gia có thể tiểu tiểu chờ mong một chút. Thêm vào khen thưởng là ở tiết mục tổ nhiệm vụ bên ngoài. Lâm Thiên Du chửi một lần, ở các loại lựa chọn mặt sau còn chi kỹ đánh dấu cân tính ra. Không có gì muốn. Liên ở Lâm Thiên Du do dự thời điểm, mặt các khác khách quý đã cho ra câu trả lời, tuyển đều là món chính. Lâm Thiên Du đang chộp trước, ở trong đàn hỏi nhiều một câu, Dương Hấu là ướp lạnh sao? Đạo diễn, có thể là ướp lạnh. Lâm Thiên Du phát cái hảo biểu tình bao, ta đây tuyển Dương Hấu. Ông ông tin tức phát ra ngoài, đồng hồ trong lại nhảy ra đã xong. Bùi Phong, đã ngủ trưa. Ta nhìn ngươi phát sóng trực tiếp không ở, về xích quế lục khắc sự tưởng nói với ngươi một chút. Lâm Thiên Du. Tiếp tiếp, Bùi Phong trực tiếp phát tới một đại đoạn văn tự, Xích Quế Lục Khắc phá sát trên sự tình mặt đã biết, ngươi bây giờ phát sóng trực tiếp, Xích Quế Lục Khắc cũng bại lộ ở dưới ống kính, trộm săn người cũng sẽ biết chúng nó vị trí. Vì bảo đảm sức quấy lục khắc cá toàn, chúng ta đã đem ngươi sơn động trùng quanh 30m phạm vi đều thiết lập vì đặc biệt chú ý, một khi có người tới gần sẽ trực tiếp công kích, chúng ta đã thông tri đạo diễn. Mạc khác khách quý cũng sẽ không tùy tiện tới gần, ngươi một khi phát hiện có người, lập tức ấn vang cảnh báo liên hành. Tuy rằng Lâm Thiên Du có xử lý trộm săn người thực lực, nhưng có người giúp bọn bịu nhìn chằm chằm, cũng là song trọng bảo đảm. Trong bóng đêm, Lâm Thiên Du nheo mắt lại, "Tốt, phí tốn." Tiên mục tụ động tác rất nhanh. Khách quý quyết định lựa chọn về sau, ngay kế đem đánh dấu địa điểm, nhường đại gia đi vào trong đó lấy. Lâm Thiên Du dậy thật sớm, không có gấp đi qua muốn cùng các khách quý sai khai thời gian, ở nhà dây dưa đến giữa trưa mới đi. Mũ rơm đi trên đầu một đeo, rộng lớn vành nón cơ hồ có thể che khuất cả khuôn mặt. Ngày mưa phòng thủy mùa hè che nắng, quả thực không thể lại tự dụng. "Mai con, cùng ta cùng đi sao?" Nghe vậy, gẻo vào trên tảng đá hoa báo xốc hạ mí mắt, gấu nhỏ cũng giật giật cái đuôi. Ánh mặt trời vô cùng tốt, đi săn trở về cơm nước xong đều tụng người ở trên bình đài tìm địa phương phơi nắng, chẳng sợ mặt trời lại độc, lông sủ nhóm cũng không cần lo lắng phơi tổn thương. Lâm Thiên Du đem bà Locheu tại thân tiện muốn đi ra ngoài lời nói, ba con ấu chim nhất định là được đặt ở trong ba lô mang theo, phá sắc về sau cũng không cần lại như lúc trước như vậy thật cẩn thận, sợ đập đầu trạng, mềm hồ hồ tiểu điểu, ba lô không gian đại, lấn tới lấn lui cũng sẽ không bị thương. Giàn ngoài mặt đất cỏ mọc dài rất nhanh, lúc trước bị con thọ thanh lý qua, lúc này công việc này giống như giao cho tiểu hề lộc. Mặt đất gặm được trồi lủi, nếu không phải từ bên ngoài trở về đổi giày, cho lông sủ nhóm thanh lý thịt đệm phải có cái đất trống, Lâm Thiên Du đều muốn đem bên ngoài cái này cũng cho trải lông dê ra thảm. Ăn cỏ ăn được một nửa, tiểu hề lộc sững sờ ngẩng đầu, U. Thanh âm run run rẩy rãy, nghe vào lại có chút như là tiểu dê con gọi, nhưng lại không phải loại kia mị mị gọi thanh âm, rất khó hình dung, nhưng lại có chút khói giọng cảm giác. Nay tiếng nói phối hợp một bộ ngơ ngác ngây ngốc biểu tình, còn rất tốt chơi. Không nên chạy loạn, cẩn thận nơi nào đột nhiên thoát ra cái thứ gì đến đem ngươi ngậm đi. Lâm Thiên Du xoay người đóng cửa lại, xích đu lúc khắc nguyên bản ở trên trời xoay quanh, thấy nàng đi ra liền thẳng tắp rơi xuống, trên vai ngồi hảo. Gấu nhỏ, hoa hoa. Xuất phát đây. Nhìn như quay lưng lại Lâm Thiên Du vời nắng hoa báo run run lột hai, trực tiếp từ trên tảng đá nhảy xuống tới. Gấu đen đã nhanh bị phê ngủ, nghe được thanh âm rột rột một chút đứng lên, đi bên này đều bước hai bước, đôi mắt vẫn là mê hoặc không mở ra được, một đường đi đến Lâm Thiên Du bên người mới đánh cái cốc cát, gào gào. Lâm Thiên Du xoa xoa hùng đầu giúp nó thanh tỉnh một chút, đi thôi, chúng ta đi lấy ăn ngon. Tiểu hề Lộc xem lên đến nhấc gan, trên thực tế quen thuộc về sau to gan góc, cũng có thể có thể là bởi vì ngày hôm qua vẫn luôn cùng bánh thú chúng sống một phòng đều không có bị ăn, không có sợ hãi tự nhiên cũng sẽ dần dần trở nên gan lớn. Trước mắt, tiểu hề Lộc đi ở mặt trước nhất, gặp được có được gió thổi động thảo đều được đi lên cắn một cái. Hoàn toàn không có ngày hồn qua bị Hoa Hoa mang về khi kia run rẩy, đáng thương dáng vẻ. Như vậy cũng tốt, tâm lớn một chút, dù sao Lâm Thiên Du còn muốn chiếu cố nó một đoạn thời gian, nếu là tiểu hề Lộc mỗi ngày bị manh thú uy áp chấn nhiếp, chẳng sợ ăn uống không lo, trong lòng cũng sẽ xảy ra vấn đề. "Ốa, mai con hảo đáng yêu rất nhớ một ngụm cắn chết." Hoa Hoa cắn chết nói đó là một đồ ăn vặt, ngươi cắn chết nó đó là ngươi nửa đời sau áo cơm không lo, ăn nhà nước cơm đi. "Ha ha ha ha cẩn thận mai con một góc định trên ngươi." Như thế không lớn điểm mai con còn chưa mọc xương đâu. Lâm Thiên Du tay chống hoa báo trên lưng, đầu ngón tay chọc động động, khơi mào điểm mao mao trên vòng, trên tay động tác nhỏ nhàn không sùng dưới. Như vậy Sở Hoa báo nhất định là có cảm giác, nhưng là hoa hoa liền cũng không ngẩng đầu một chút, cuốn ở, ở Lâm Thiên Du trên cẳng chân cái đuôi cũng không có muốn ngăn cản ý tứ. Dọc theo đường nhỏ đi xuống, ở trên núi liền thấy đón gió tung bay có chứa tiết mục tổ dấu hiệu kỳ. Lâm Thiên Du đến thời điểm, đạo diễn đang tại ăn dưa hấu, thiên hình chứng đại dưa cắt một bản, quạt quạt hương bổ, cầm trong tay so mặt đại dưa hấu ở ăn. Tới rồi. Đạo diễn dùng quạt hương bổ nhất chỉ, bên kia dưa hấu đều không tranh lật nhiều, ngươi chọn một cái đi. Lâm Thiên Du nhìn nhìn trên xe rõ ràng so trên bản tiểu quán nửa dư hấu, nheo mắt tỉnh, không đội. Đạo diễn sửng sốt, cái gì nha? Đột nhiên giống như đọc hiểu cái gì, hắn nở ra, có chút nhăn nhó nói, "Này, này, không tốt đi." Đạo diễn thân thủ ý đồ cứu vãn chính mình mở ra khoe khoang dư hấu, khi nói chuyện thanh âm mơ hồ dư dậy. Lâm Thiên Du vướt lên hoa báo trên lưng mao, đầu ngón tay điểm nhẹ đạo, "Ta cảm thấy vẫn được. Cứu cứu cứu cứu, tôi bóc." "Giống." "Thu." "Gào." "Đạo diễn, a, a a a." Nhân viên công tác khác ở phía xa nhìn về phía trước hô chiến. Đạo diễn lấy bản thân chi lực bị đánh ôm đầu tán loạn, gần chạy muốn trộn khối dưa hấu mang theo, kết quả bị Mai con đụng đầu vào sau trên thắt lưng, thiếu chút nữa không ngay tại chỗ đánh lăn. Muốn Hàng Từ Từ cùng Ấn Hữu Lâm hai mặt nhìn nhau, sau đó thừa dịp đạo diễn không chú ý một người ôm hai dưa hấu liền chạy. "Đạo diễn!" "Hàng Từ Từ!" "Ấn Hữu Lâm!" "Ta thấy được hai người." Đạo diễn lòng nói ta chế không nổi này, đó bảo hộ động vật ta còn không quản được ngươi, gào một cổ họng đi xuống. Hai người bọn họ chạy nhanh hơn. "Đạo diễn!" "Tiết mục này ta là một ngày đều chép không nổi nữa." May Lâm Thiên Du không đối biệt tự động thủ, không thì liền biệt tự trong những người đó. Không đều phải bị nàng đuổi ra đến. Ai có thể cùng này mấy con manh thú đánh có qua có lại a đạo diễn trùng điệp hừ một chút, chính mình lại mở cái dưa hấu, tối quá nửa dùng tia đạo ăn. Ha ha ha ha ha ta tự mở cười phun ra, thật thê thảm đạo diễn. Hàng tư tư vẫn là không đủ thiếu đạo đức, nếu là ta ở đây, trang dưa hấu xe ta đều được lái đi. Đạo diễn ăn quả đắng, quốc sở chơi li a phát tới tin mừng. Liên La nói có hay không có như vậy một loại có thể, Lâm Thiên Du mang theo này, đó manh thú đem đạo diễn tổ đánh xuống, khách quý đi biệt tự hừ phúc, nhờ tiết mục tổ đi dừng mưa bên trong ngạo hiểm. Lâm Thiên Du cắn khẩu dưa hấu. Lạnh lạnh còn rất ngọt, này khẩu là dừa non dưa, ăn xong lại tuyển cái dưa hấu cát, hơi nước rất đủ. Đại náo nhiệt thời tiết một đường xuống núi đi tới, ăn một miếng toàn thân thư sướng. Mỗi chỉ lông sủ đều phân đến một khối dưa, lần đầu tiên gặp, Lâm Thiên Du đem dưa hấu đút tới chúng nó bên miệng, chúng nó mới bằng lòng ăn. Hoa báo nằm dẹp trên mặt đất, chân trước cẩn thường thường cắn một cái, hoa báo không quá thích ăn ngọt đồ vật, nhưng dưa hấu nhiệt độ lạ nó thích. Xích quối lục khắc cũng là, mổ một ngụm muốn ngậm thượng cả buổi. Ngài con chính mình nâng cái tân dưa, từ vỏ dưa bắt đầu gặm. Chỉ có gấu nhỏ, ăn lại nhã nhặn lại thư ngọn, liền rột dưa đều táp tới không ít. Rang rắc rang rắc Này trái cây quả thực chính là trưởng ở gấu đen vị rất thượng, gấu nhỏ một khối tiếp một khối ăn thật nhiều. Hấu chim dạ dày yếu ớt, mặc cho tiểu điểu ở trong ba lô thăm dò, Lâm Thiên Du cũng không dám luận đi. Vừa phá sát tiểu điểu, một cái đơn giản tiêu chảy đều khả năng sẽ muôn chúng nó bệnh. Một bên Ngâm Dương Hấu Đào Hăng say đạo diễn chép chép miệng, tiểu điểu nhìn xem không có thành niên xích đuối lục khắc đê mắt. Ngẩng đầu tại chú ý tới cách đó không xa náo nhiệt, đạo diễn nheo lại mắt, nhìn xem cá xấu mặt sau mai có nói, ngươi này mai con lá gan lớn như vậy. Cùng một đám manh thú ở chung đều không sợ hãi. Tuy rằng màn này rất không phù hợp lễ thượng, cá xấu làm sao có khả năng bị chính mình đồ ăn truy khắp nơi chạy. Nhưng là có thể là bận tâm đến bên cạnh nhìn chằm chằm hoa báo cùng gấu đen, cùng với Lâm Thiên Du trên vai thường thường đi bên này, liếc liếc mắt một cái xích đuôi lục khắc, này ba con tùy tiện nào chỉ, đều có thể đem này cá xấu ngậm lên đạm đường ma nha bừng ai. Lâm Thiên Du cũng rất tán đồng câu này, vì thế gật gật đầu nói, lá gan sắt thật thật lớn. Ở này phạm vi hơn 10 dặm trồng, tiểu hề lộc nếu là không sợ hại hoa báo gấu đen cùng xích đuôi lục khắc lời nói, kia trên cơ bản không có gì đáng giá nó cảm thấy sợ hãi độc vật. Dù sao, trong nhà nàng lông sú được cho là chuối thực vật định. Đạo diễn chậc chậc lấy làm kỳ, thật thần kỳ, lần đầu tiên nhìn thấy đuổi theo cá sấu chạy nai con, vẫn chỉ là một cái ổ thể lộc. Lâm Thiên Du ăn dưa hấu, phụ hòa nói, "Đuổi, đuổi theo cá sấu." Dừng một chút, lời này nghe giống như có chỗ nào không đúng lắm, đuổi theo cá sấu chạy. Thanh âm của nàng biến điệu, Đông Dương ngẩng đầu, liền gặp tiểu hề lộc hùng hổ đi theo so nó đại gấp 4 5 lần cá sấu mặt sau chục chân. Biên chục còn biên ổ ô ô tê, không khó nhìn ra là đang gây hấn. Lâm Thiên Du, phốc, nai con. Lâm Thiên Du là thật sợ kia cá sấu đột nhiên quay đầu, một ngụm đem nai con cho khỏe, hoa hoa mo đơn nai con ngậm trở về. Dũng. Tác giả có chuyện nói, Tiểu Hề Lộc, giết nha. Ngủ ngon ngủ sớm yêu muội một vị. Chương 30. Lão hổ sao? Giữa mưa bên trong giống như chỉ có đế mạt bảo hộ. Hoa báo động tác cực nhanh, xem phát sóng trực tiếp người xem vừa chớp mắt một cái, Hoa báo liền đã ngậm Tiểu Hề Lộc trở về. Cá sấu có thể là từ Tiểu Hề Lộc trên người nghe thấy được thuộc về Hoa báo gấu đen cùng với xích đuối lục khắc ngủ, đầu gấu đầu khả năng sẽ cảm giác được nghi hoặc, nhưng là xuất phát từ động vật xu lợi tránh hại bản năng, cá sấu vẫn không có há miệng. Giờ phút này chạy thoát tiểu hề lộc đối bắt, bật dục không ngừng leo đến bờ sông vùi đầu đi vào, cái đuôi ở trên bờ sẹt qua một cái đường cong, trong chớp mắt biến mất thân ảnh. Bị Hoa báo ngậm, tiểu hề lộc nghiêm nhiên không có vừa rồi ở cá sấu trước mặt kiêu ngạo kỉnh. Có thể bởi vì bị cắn sau gáy, con nhỏ tiểu hề lộc giống như là rụt cổ đồng dạng, một cử động nhỏ cũng không dám. Lâm Thiên Du, cùng vừa rồi kia hùng hổ dáng vẻ hoàn toàn chính là phán ngược lực lộc. Vẫn được, gặp gỡ Hoa báo còn biết sợ hãi. Đạo diễn vừa thấy biến hóa này cũng theo vui vẻ, tiểu hề lộc cũng quá chơi vui. Lâm Thiên Du bất đắc dĩ, thò tay đem tiểu hề lộc lùi qua. Làm sao dám truy cá sấu, nhiều nguy hiểm a?" Tiểu hề lộc lão thật ba giao chớp rớp sung mắt to. U. "Này xui sẹo con tử, cho nó miệng nếm khẩu dưa hấu, Lâm Thiên Du điểm điểm lộ thai của nó nói, ngoan ngoãn ở này ăn dưa hấu, không được chạy loạn." Tiểu hề lộc sau lưng cái đuôi ngắn lung lay, một trận đánh là đạt được toàn thắng, địch nhân chạy trối chết, nó tâm tình thật tốt. "Tứ mạng, bảo ngươi còn nhớ rõ ngươi là thực tổ sao?" Thật là đáng yêu, một bên truy cá sấu còn một bên lắc lư cái đuôi, liền ngươi này không lớn điểm cái đầu, cá sấu một ngụm nuốt đều không dùng lo lắng tất răng. Toàn ra manh thú nuôi già cái ác bá. Hoa Hoa tiểu ngạo kiều Mặt ngoài không chú ý chủ bá, trên thực tế ta lâm tỉ một câu, lời nói rơi xuống đồng thời, tiểu hề lộc liền bị ngậm trở về. Gấu đen năm dưa hấu, liền ra cùng nhau ăn nước dưa hấu khó tránh khỏi sẽ lộng đến trên người, trước ngực mao mao thơm ướt một mảng lớn. Lâm Thiên Du giúp nó lau hai lần, mà sau nước thật sự quá nhiều, lau không xong, dứt khoát từ bỏ, chờ một lát gấu nhỏ ăn đủ lại mang nó đi tắm rửa. Hoa báo ăn khối dưa hấu về sau sẽ không chịu lại ăn, linh động ánh mắt đảo qua xung quanh, nó đứng dậy hướng tới rừng mưa bên trong đi. Lâm Thiên Du thân thủ, chỉ tới kịp cầm cái đuôi của nó, muốn đi săn sao? Không dùng lực, hơ hơ thu nạm năm ngón tay. Hoa Báo chính mình liền dừng bước lại, cuối thiêm ở cổ tay nàng thượng tha một vòng, "Dũng, tốt, chú ý an toàn." Hoa Báo quay đầu gọi một chút Lâm Thiên Du mua bàn tay, giật giật lốt hai, theo thanh âm vương hướng rời đi. Lâm Thiên Du cũng chưa ăn mấy khối, thuốc lạnh Dư Hầu chỉ có đệ nhất khẩu là ăn ngon nhất, nàng ngồi ở đạo diễn trên ghế nằm, năm ngựa ở mặt trên, nơi cổ có cái gối mềm, vừa lúc có thể đệm đứng lên. Ghế nằm nhẹ nhàng lắc lư, bên tay phong lớp lạnh Dư Hầu, trên đầu còn có dù che nắng, bốn phía hẳn là full khu chủ tệ, đang ghét những kia tiểu phi trùng một cái cũng không thấy, thì ngược lại trong không khí tràn ngập Dư Hầu thơm mật mùi, chậm rãi nhắm mắt lại. Thành thôi vừa thích thì gấu đen ăn dưa hầu cắn răng rắc cơ rắc, còn rất có tiết tấu, một mình đoạn xuống dưới đường giúp ngủ lâm tần cũng rất tốt. Lâm Thiên Du lắc lư lắc lư trong tay cây quạt, vẫn là loại này ghế dựa ngồi thoải mái. Nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, suy nghĩ đạo, không biết có hay không có có thể tìm hoang trại ghế nằm. Đạo diễn liền ăn mang lấy. Ta. Đạo diễn ý đồ thân thủ thủ rút, nhưng mà vừa bước ra một bước, gấu đen cùng xích đuế lục khắc cùng nhau ngẩng đầu, này còn nào dám động. Đạo diễn hiểu chi lấy lý động chi lấy tỉnh, khụ, này không thành à, những thứ này đều là tiết mục tổ, tiết mục vẫn là muốn suy xét đến công bằng nha. Lâm Thiên Du nghiêng đi thân Khoa tay nói, rõ ràng hiểu được, ta chỉ là thuận miệng nói nói mà thôi." Đạo Diễn lau mồ hôi, hừ hừ thở dài, sớm biết rằng liền không lay động lớn như vậy phô trương. Dĩ vãng ở trong tiệc mục tại an bài khen thưởng, đều là tiệc mục tổ bày ra đến ngồi. Kết quả ngồi là thượng, cá cũng cắn câu, kết quả, đừng nói ngồi không có, hắn cần câu đều không giữ được. Ai? Đạo Diễn nhìn thoáng qua, kiêng nẹn khuất ánh mắt chủ đánh một cái giận mà không dám nói gì. "Ha ha ha thảo, thật muốn lần trước vài vị khách quý đến xem Đạo Diễn bị giáo huấn hơn hãm. A đạo à, nghe ta một câu khuyên, hoang gia cầu sinh văn nghệ thủy quá sâu ngươi nắm chắc không nổi." Hoàng gia đô đặc ban đầu khi đạo diễn vâng nô độc tôn kiêu ngạo. Hoàng gia thật phát thời điểm đạo diễn yếu tiểu đáng thương bất lực còn không dám khóc, sẽ bị động vật đuổi theo đánh. Đẹp mắt dễ nhìn ở nhiều đến điểm. Đạo diễn bình thường ở trong tiết mục dùng các loại quy tắc cùng tiểu trò chơi đem khách quý tra tấn khổ không nói nổi, phi vấn thấy được đều muốn đau lòng một câu trình độ, hiện tại thật vất vả nhìn thấy đạo diễn ăn quà đắng, phòng phát sóng trực tiếp người xem đều nhặt mở. Ý đồ nhìn thấy làn đạn đối Lâm Thiên Du ác bá hành vi chỉ trích, đạo diễn mở ra phòng phát sóng trực tiếp, nhìn thấy đồng loạt mãn bình ha ha ha giận dữ đóng lại làn đạn. Lâm Thiên Du hoạt động hạ thủ cổ tay, mặc dù có che nắng liệu, nhưng vẫn là nóng nhường nặng ngủ không được, đơn giản tìm người nói chuyện tiếng, đạo diễn, hạng nhất khen thưởng là cái gì? Đạo diễn nói, tới nói Thiên Ngưu dài trường hợp đồng, không thể nói công ty được ngần, được ký hợp đồng về sau, có cái gì chế tác điện ảnh phim truyền hình linh tinh, ngươi liền đều có thể tranh thủ một chút. Lâm Thiên Du nhíu mày, tới nói Thiên Ngưu là cái công ty quản lý tên, nghe nói phía sau có đại công ty chống, dưới cờ cũng nâng ra không ít ảnh đế ảnh hậu, đương Hồng Tiểu Hoa cùng Lưu Lượng Tiểu Sinh càng là tầng tầng lớp lớp. Có thể nói, ngươi nhập vòng ký hợp đồng công ty này Vậy ngươi lựa trái đến chỉ là vấn đề thời gian. Chết không được an lan thanh liễu mạng như thế, nàng là nhóm nhạc nữ xuất đạo, ký hợp đồng hợp đồng có lỗ hổng, nếu muốn giải ước phải bồi bồi thường hơn trăm vạn, nàng tự nhiên không đem ra tiền đến, nhưng muốn là có tới nói Thiên ngu từ giữa chu toàn, hoặc là trực tiếp giúp nàng phó phí bồi thường vi phạm hợp đồng, kia nàng trên vai gánh nặng hội nhẹ rất nhiều. Sau ở trong vòng giải trí cũng là con đường phía trước bằng phẳng. Hơn nữa, ở trên thiết mục, danh khí không cao còn có thể cọ nàng nhiệt độ lập cái hảo nhân thiết, đổi công ty về sau, có nhiệt độ có khán ngại, mới hảo hảo chọn cái cái bản, phi thăng rất đơn giản. Bất quá nha. Liên hiện tại An Lan thanh danh khí cùng với ở văn nghệ thượng biểu hiện, đừng nói đệ nhất, có thể hay không tiến tiền tam danh đều không nhất định. Lâm Thiên Du nhấp môi dưới, hạng nhất khen thưởng chỉ có cái này hợp đồng sao? Đạo diễn, như thế nào cảm giác ngươi không quá cảm thấy hứng thú dáng vẻ? Hắn kinh ngạc, này còn không tốt. Ngươi có biết hay không bao nhiêu người đều là chạy này hạng nhất khen thưởng muốn ghi danh ta tiếp mục. Nếu không phải có chút nghệ sĩ ở trong vòng địa vị không thấp, công ty quản lý không chịu thả người, trong đó lại có lợi ích liên lụy, bọn họ đều đắc chủ động lén tìm đến hắn nói muốn tham gia tiếp mục. Ở đạo diễn xem ra, Lâm Thiên Du lấy đệ nhất đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Cho nên liền nhặt hạng nhất khen thưởng trong nhất được hoàn nguyên hạng nhất nói với nàng. Lâm Thiên Du ngồi dậy, "Còn nữa không? Trừ đó ra, còn có một cái 300 vạn tiền mặt khen thưởng. Nhưng kia phần hợp đồng không thể định giá, chẳng sợ thật muốn tính giá, cũng tuyệt đối là không dưới nhất thiết tồn tại." Hàn Giang nói, "Toàn bộ trong vòng giải trí, có thể lấy cho ra phần này hợp đồng đương phần thưởng, chỉ có hắn Tô Vũ Hành một người." Lâm Thiên Du gật gật đầu, "Cái này ngược lại là không sai. So với hợp đồng, nàng càng tích đơn giản thô bạo. Ở ghi tiết mục không điều kiện, tiết mục kết thúc nàng muốn mua rất nhiều đồ vật cho bên này tiểu động vật nếm thử. Cho tiểu động vật nếm uy là một tiện có thể làm cho người ta cảm thấy tâm tình xung sướng sự. Đạo diễn uống một ngụm nước, đột nhiên hỏi, "Đúng rồi, ngươi gần nhất có xem hot search ở sao?" "Không có." Lâm Thiên Du trong nhà như thế nhiều chỉ lông ngủ, làm sao có thời giờ xem trên mạng tin tức, bất quá nghe đạo diễn nói như vậy, hẳn là phát sinh chuyện gì, liền hỏi, "Làm sao?" Lại đã xảy ra chuyện. Kỳ thật cũng không có gì, trong giới không phải thường xuyên có một tập văn nghệ phát hỏa, rất nhanh sẽ toát ra giống nhau loại hình văn nghệ sao? Đạo diễn nói đến đây cười hắc hắc, "Chúng ta tiết mục cũng có." Nay đồng thời còn chưa kết thúc đâu, trên mạng liền đã có không ít hoang dã cầu sinh loại hình văn nghệ quan tên. Lâm Thiên Du nhíu mày, vậy sao ngươi còn cao hứng như vậy? Đồng loại hình văn nghệ, thế tất hội phân đi bộ phận nhất độ. Đạo Diên nói, kỳ địa phương đại làm cái cùng khoản, còn tìm trong giới rất có danh nhân khí tiểu hoa tới tham gia, nàng nhân thiết đó là có thể cùng động vật giao lưu tinh linh tiểu nữ. Đồng loại hình văn nghệ ngược lại là rất nhiều, nhưng là dập quân văn nghệ tình tiết, liền nhân thiết đều muốn diễn đi ra, kia này đương tiết mục liền lộ ra rất cố ý. Lâm Thiên Du, a, bọn họ động vật vừa thấy chính là trong vườn thú thả ra ngoài. Kia tiểu hoa sợ mặt môi trắng bệ, còn được làm bộ như chính mình không chút để ý, biểu hiện dường như cùng động vật thân cận, sau đó liền bị lão hổ cắn. Đạo diễn chép chép miệng, kỳ thật gặp được loại sự tình này hắn không nên cười, nhưng là, thật sự nhịn không được a ah, ha ah, ah. ha ha. Thiên Du buổi tối Hắc Bình thời điểm ta đi cách vách này đương tiết mục nhìn, kia lão hổ đều không có cơ bắp, mập mập mập mạp vừa thấy chính là vườn bạch thú thức ăn không sai. Chính là, xem hoa báo liền có thể rất rõ ràng phân chia ra hoàng trại cùng chăn nuôi. Tiểu hoa cũng là ôm lão hổ đầu cột, một giây trước còn tại kéo đạp cháo phúng ta Lâm thị, một giây sau liền bị cắn, nghe nói tiểu hoa bây giờ tại lên vào ăn tín mục đều bị ngừng. Lâm Thiên Du nghe sau cũng không biết nói cái gì cho phải, "Ở ta phòng phát sóng trực tiếp góc phải bên dưới thêm một cái xin chớ bắt trước đánh dấu đi. Đã sớm bỏ thêm, xích quối lục khắc xuất hiện về sau ta liền liên lạc ngành tương quan, yên tâm." Bên kia tiết mục chính là thuần túy tưởng cọ cô gái này nhịp độ, không đầu óc kế hoạch, thật nghĩ đến này đó động vật là ta tìm đến. "Đạo diễn phim một tiếng, ta đi đâu có lớn như vậy năng lực đi." Làn Đạm, "Ngươi còn rất kiêu ngạo ngươi." Nói đi nói lại thì, vì sao động vật công kích thời điểm, Lâm Thiên Du vừa nói chúng nó liền ngừng. Chẳng sợ Lâm Thiên Du thật sự sẽ cùng động vật giao lưu, nhưng cũng không phải nói một câu đừng đánh chúng nó liền trực tiếp làm dừng tay a nghĩ như vậy, ngươi muốn giết một con thỏ, Dao Zơ lên về sau con thỏ đột nhiên nói, huynh đệ đừng giết ta, ta cho ngươi nói câu chuyện, ngươi còn giết nó sao? Này con giết cái rắm. Đạo diễn siết cây quạt một cái, trong lòng cất giấu sự dường như nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn không được hỏi, ngươi ở đây trên đảo có gặp qua lão hổ sao? Cách vách tạo giả, Dương Vân Bạch thú lão hổ thật giả lẫn lộn, nhân khí cũng rất cao. Lâm Thiên Du nếu có thể tìm đến lão hổ, kia phòng phát sóng trực tiếp nhân khí nhất định có thể lại đột phá giới hạn. Làm đạo diễn Ai không hi vọng chính mình trên tiết mục khách quý nhân khí cao á tùy dân đi. Trong nhà gấu nhỏ cùng Hoa Hoa không đánh nhau đã rất hiếm thấy, lại thêm một cái lão hổ đánh nhau thì phiền bãi. Lâm Thiên Du nói, rừng mưa bên trong giống như chỉ có đế mạt và hổ. Ta sợ nó cùng Hoa Báo đánh nhau bị Hoa Báo đánh. Đạo Diễn lắc lắc đầu, đột nhiên có chút thần thần bí bí tới gần Lâm Thiên Du, cố ý giảm thấp xuống thanh âm nói, hồn đạo này chủ nhân nói với ta, có trong hải hồ cùng đông bắc hồ lai giống hậu đại, nhưng là ta phê duyệt tiết mục thời điểm hắn không cho ta hình ảnh, không biết lớn lên trông thế nào. Nói thật, tôi đạo còn rất hiếu kỳ. Dù sao một loại là sớm đã diệt sạch loại, một loại là cắn hợp lực gần nửa tấn rừng rậm rưa, chúng nó lượng kết hợp, sinh ra đến chẳng phải là vương trung chi vương. Thật sao? Lâm Thiên Du nghe vậy cũng không khỏi bị khơi mào hứng thú, nàng đối manh thú rất cảm thấy hứng thú, nhất là chưa thấy qua manh thú. Đạo diễn cũng không dám cho ra xác thực trả lời, chỉ hàm hồ nói, "Này đạo chủ người là nói như vậy." Lâm Thiên Du như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Khi nói chuyện, gấu nhỏ đã ăn dưa hầu ăn no, đang ngồi ở kia liếm thịt đệm. Lâm Thiên Du ru một phen tròn lốt hai, đi trong sông Du hai vòng chúng ta về nhà. Gào. Tiểu Hề Lộc nhìn thấy gấu đen nhảy cọ cùng ba tháp ba tháp cùng đi qua ở bờ sông nóng lòng muốn thử, thậm chí Triệt toé phía sau hai bước cho mình đến cái ra tốc tiến lên, ở bờ sông thả người nhảy. Lâm Thiên Du vẫn luôn chú ý con này gan lớn ăn cỏ động vật đâu, lúc này thản nhiên mở miệng, "Tiểu Điêu, thu." Xích Quối Lục khắc giương cánh, nhảy đến giữa không trung tiểu hề lộc nhắm mắt lại, chỉ còn chờ rơi xuống nước một khắc kia. Nhưng mà, tiểu chân ngắn ở không trung đạp đến đạp đi, lơ lửng trạng không đền ngáy. Xích Quối Lục khắc đem tiểu hề lộc ném đến Lâm Thiên Du bên chân, ngược lại dừng ở trên vai cúi đầu nhìn nó. Tiểu hề lộc vẻ mặt ngơ ngác, còn giống như không phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Tiểu Mạn ha ha các ngươi làm lộc đều mạnh như vậy sao? Giữa không trung bị nắm lấy con hành, lại nói, Lâm Thiên Du trong nhà này mấy con lông sủ chấp hành lực đều là tiêu chuẩn, nói lên trực tiếp liền xung ra, nếu không phải ta mở ra chậm tốc nhìn xem, ta đều không biết Tiểu Hề Lộc thế nào trở về. Tiểu Hề Lộc chính mình suy nghĩ kỹ một hồi không suy nghĩ cẩn thận, tối đầu xem mặt đất thảo rất non, rứt khoát túi đầu dán cỏ. Ngậm hai cái thảo nhai đi nhai lại lại bị bên cạnh hoa hấp dẫn, vui vẻ vui vẻ đi qua cắn hoa. Lâm Thiên Du một tay chống cằm, ánh mắt theo hoặc bát hiếu động mai con đi. Không khỏi có chút đau đầu, này về sau như thế nào yên tâm nhường chính nó ở trong rừng mưa sinh hoạt ta trách không được là lâm nguy động vật, loại tính cách này rất khó không lâm nguy. Cùng Hiểu Bảo không sai biệt lắm, nó Hiểu Bảo nói chính là loại động vật này. Không có dị lực công kích, lòng hiếu kỳ còn đại. Đột tới có bắt chúng nó người quay đầu liền chạy, chạy chạy lại sẽ dừng lại quay đầu xem, có đôi khi chính mình chạy quá xa xem không, nó còn có thể trở về trở về để sát vào xem. Gấu nhỏ tắm rửa xong đi lên, miệng còn ngậm một con cá, run run mau, ném đi trên người thủy, gấu đen đen cá đưa cho Lâm Thiên Dụ. Cái này xem như trao đổi này đó dư hấu. Lâm Thiên Du đem cá treo tại bên cạnh bàn, "Cảm ơn đạo diễn khoản đãi." Lâm Thiên Du phất phắt tay, từ trên xe lại chọn hai cái dưa hấu, "Phần thưởng chúng ta lấy đi đây." "Đạo diễn?" "Nhà." "Không phải. Chờ một chút, ta." Đạo diễn có lời muốn nói, nhưng mà không đợi hắn mở miệng, gấu đen cũng học Lâm Thiên Du dáng vẻ một tay một cái, mang theo dưa hấu đi. Trống lại gấu đen đôi mắt chỉ một cái chớp mắt, đạo diễn liền thu hồi ánh mắt, không dám nhìn căn bạn không dám nhìn, còn khách khí theo câu, "Đi thong thả a." Cũng không biết gấu đen nghe hiểu không có. Trở về sau, Lâm Thiên Du đem dưa hấu trang bị đầy đủ hai cái rổ. Muốn ăn trước đi trước nước sông bên kia, đem dưa hấu ném vào ngâm ngâm, tuy rằng không đạt được tủ lạnh tủ lạnh ra tới băng dưa hấu cảm giác, nhưng cũng là lành lạnh. Lâm Thiên Du trước kia ở lão gia, đều là đem dưa hấu đặt ở trong nước giếng mặt, ngâm một ngày, buổi tối ăn thời điểm vừa lúc. Gấu nhỏ. Lâm Thiên Du lấy ra mấy cái bổ kết, ta mang ngươi đi tắm thế nào? Hôm nay tương đối nóng, một đường đi về tới, gấu nhỏ trên người mao mao cũng đã làm. Ăn xong dưa hấu liền xuống nước du hai vòng, trước ngực mao mao ngược lại là không có hoàn toàn dính đến cùng nhau, nhưng vẫn có chút đánh liễu. Ô. Gấu đen như đầu. Lâm Thiên Du nói, đi Chúng ta đi Hạ Du." Gào. Tại Hạ Du tấm giữa, dù bộ kết cũng sẽ không ảnh hưởng đến những người khác bình thường dùng thủy. Xích quối lục hắc không thích thủy, nhiều lắm là có thể tiếp thu ở bắt cá thời điểm móng đuốt dính thủy, lông vũ dính thủy là không được. La Lấy, tại nhìn thấy Lâm Thiên Du sẵn ống quần chuẩn bị đi trong nước lúc đi mở to hai mắt, vài lần vỗ cánh, xem ra đều tưởng bay qua đem người ngậm trở về. Thật giống như Lâm Thiên Du muốn đi vào địa phương không phải cái gì trong sông, mà là một cái vực sâu hồ to. Tiểu Điêu ánh mắt, ân, đúng là cảm thấy vạn phần hoảng sợ. Bình tĩnh bảo bảo, chủ bá là hạ sông, không phải xuống địa ngục. Tiểu Điêu, đi xuống. Thật sự đi xuống. Đối với chán ghét tùy loại chim sinh vật mà nói, con sông này tự nhiên là nguy hiểm lại lệnh chim chán ghét. Lâm Thiên Du lấy chén gỗ từ trên xuống dưới tới nước, đồng thời nhẹ giọng nói, "Không nên độc à, cẩn thận đem bù kết làm trong ánh mắt." Xoa mở ra bù kết, đem bọn biển đồ ở trước ngực vị trí, xoa dày mau mau nắm chặt bắt hai lần, bọn biển liền trở nên càng ngày càng nhiều, đều không cần đến phòng dược khí. Nói không cho động, gấu nhỏ thật sự liền cũng không lúc nhích, lưu động nước sông kéo trên người mau mau ở dưới nước trần phủ. Bởi vì gấu đen da lông tương đối dày, Lâm Thiên Du lặp lại giật tẩy hai lần. Trong tay bắt bó lớn bọn biển, gấu nhỏ lại gần người người, lại dụ cổ. Lâm Thiên Du hai tay tả hữu loay hoay đem bọt biển đoàn nói thầm, làm không ra cái gì hình dạng, nhẹ nhàng đặt ở gấu nhỏ trên đầu. Vừa lúc liền ở hai con trong lỗ thai tại. Màu trắng bọt biển thả đi lên về sau dần dần biến hình thành cái nửa vòng tròn, như là cho gấu nhỏ đeo cái màu trắng mũ đơn giản, gió thổi qua còn lượi lữa lượi, đáng yêu đến cực điểm. Bọt biển nhẹ nhàng không có gì sức nặng, nhưng gấu nhỏ vẫn là tự cảm giác được cái gì đùng đặng, dùng sức dương mắt hướng lên trên xem, kết quả cái gì cũng nhìn không tới. Vì thế gấu nhỏ càng cố gắng hướng lên trên xem, dần dần liền đầu đều ngửa ra sau đi qua. Lâm Thiên Du vừa đem gấu nhỏ nơi ngực bọt biển rửa, vừa ngẩng đầu, gấu nhỏ thiếu chút nữa cho nàng đến cái hạ eo. Nha. Để tránh gấu nhỏ trực tiếp như vậy ngã quỹ đi qua, Lâm Thiên Du thân thủ kéo một cái móng đuốt, sau đó gấu nhỏ xoát một chút đứng lên, lão đạo hướng nàng ngã quỹ. Rào. Phù phù. Bờ sông nước cạn chỉ tới đầu gối, Lâm Thiên Du trực tiếp bị gấu nhỏ đưa tới trong nước. Thum. Trên bờ xích quế Lục Hắc lo lắng bay tới, thấy nàng té xuống, gấp trên mặt sông đảo quanh, dùng móng đuốt hư nắm, lại chụp không nổi bên trong gấu đen. Rầm. Lâm Thiên Du chính mình từ bên cạnh đứng lên, sờ soạn một cái trên mặt thủy. Vốn là không nghĩ làm ướt quần áo trên người, dù sao cũng là nàng tân tẩy, làm ướt còn được lần nữa lại tẩy một lần. Trên người bây giờ ngược lại là ướt cái thối triệt. Xích Quế Lục khát thấy nàng đứng dậy, bật đỉu bay qua, ở gấu nhỏ ý đồ tiến gần thời điểm dùng cánh khiến nó. Gào. Tiểu Điêu thật giống như ta nuôi miêu à, rõ ràng rất không thích thủy, nhưng ta tắm rửa thời điểm nó vẫn kiên trì muốn thủ vệ. Đúng đúng đúng, chẳng sợ đối mặt hồng thủy manh thú cũng kiên định ngăn tại ta thân tiện. Ô ô tiểu điêu thật sự hảo hảo nha. Lâm Thiên Du cũng cảm thấy tiểu điêu rất tốt, nhưng trên tay nàng đều là thủy, liền nghiêng đầu đâm vào nó. Ở tiểu điêu hầu nghi rượi vào lại đây thì hôn hôn nó chán, ngoan, không đánh nhau. Xích quối lục khắp kêu nhỏ tiếng, lại không trở về, liền ở nàng trên vai ngồi hảo. Lâm Thiên Du nhéo một cái áo, thở bứt tháp tháp vẫn luôn đang nhỏ nước, rứt khoát từ bỏ, "Đến, ta trước giúp ngươi rửa xong." Quần áo rướt cũng thuận tiện, không cần bó tay bó chân sợ hãi hội bắn lên tùy điểm. Hoa báo đi săn trở về, ngửi mùi tìm đến, liền thấy đứng ở trong nước Lâm Thiên Du. Lạch cạch ngậm lên miệng con ngồi rơi xuống đất. Hoa báo đồng tử động đất, không tự chủ được tiến lên hai bước. "Hoa hoa." Lâm Thiên Du giơ đầy tay bọt biển chiều nó phất tay, "Chờ ta một hồi a." Rống, Hoa báo liền soi lưng cái đuôi đều buông xuống dưới. Nếu Trang Thiết Thủy muốn có cái bảng xếp hạng, Hoa báo cùng xích đuễu lục khắc hẳn là có thể ngang hàng đệ nhất. Nhất là nhìn thấy Lâm Thiên Du ở bên trong, con ngồi vứt qua một bên xem đều không thấy liếc mắt một cái, chạy tới bên bờ, Tả Hữu bồi hồi đi tới, thường thường gầm nhẹ lên tiếng, vươn ra móng vuốt, xem bộ dáng là muốn đem Lâm Thiên Du mang ra. Không có việc gì, ta đang giúp gấu nhỏ tắm rửa, đừng sợ. Lâm Thiên Du đang không ra tay, chỉ có thể trước gá đùi Hoa báo, lập tức liền tốt rồi. Hoa báo không nghe, thử dùng móng vuốt dính thủy, làm bộ giống như muốn số dưới. Nhưng móng đuốt đụng tới thủy về sau hữu một chút thu hồi móng đuốt, còn dùng lực văng hai lần. Gào, Ngươi oan, lại hướng một lần liên hành. Lâm Thiên Du biên dỗ dành Hoa Bảo, biên dùng lực xoát mau, nàng tính toán thừa dịp thả mất thủy thời điểm trước thuận một lần, chờ làm về sau lại thuận một lần. Thủy bị mặt trời phơi đều là ấm áp, tới rơi sở hữu bờ biển. Lâm Thiên Du ôm đầu xoa nhẹ hai thành, được rồi, đi lên vây vây thủy, chính mình phơi khô liên hành. Gấu nhỏ liếm liếm mũi, ô. Hoa Bảo thấy nàng tới gần bên bờ, mở, mở miệng cắn Lâm Thiên Du cổ tay áo đem nàng kéo lên. Xem lên đến cho hùng tắm rửa không có gì khó khăn, vẫn là một đầu phối hợp như vậy hùng, nghĩ lạ rất đơn giản. Nhưng trên thực tế, Lâm Thiên Du rửa xong hai lần xung dưới, tay đã nhanh nâng không dậy, loại kia suy yếu cảm giác vô lực. Lâm Thiên Du cũng không để ý tới quần áo vẫn là ở mức, trực tiếp ngay tại chỗ ngồi xuống, miễn cưỡng lấy tay ở quần áo bên trên cổ cổ, sau đó mới đi sở mà báo, Hoa Hoa muốn tắm không. Hiện tại khí như thế tốt, rửa xong rất nhanh liền tại giỏi. Hoa Báo Lô Thai giật giật, ghét bỏ không cần nói cũng có thể hiểu, tắm rửa rất thoải mái. Lâm Thiên Du còn tại điểm trên đầu ngón tay cùng Hoa Báo toàn bộ tắm rửa chỗ tốt, cùng với bồ kết. Không tách mở bồ kết đặt ở hoa báo mùi phía trước, thế nào, cái này hương vị dễ người không? Dùng bồ kết tắm rửa chỗ tốt chính là tương đương với dùng tự nhiên nước hoa, có thể xua đổi một ít không cắn người nhưng đáng ghét sao. Hoa báo liếm liếm miệng, như cũng không có hứng thú. Ngược lại là người người xà phòng, lại tại Lâm Thiên Du cần cổ hít người. Có thể cảm giác mùi là giống nhau. Gấu nhỏ ở một bên liếm lông, xích đuối lục khắc bay qua tìm nó. Lâm Thiên Du nhận thấy được bả vai một nhẹ, cũng không quay đầu lại hô, không cần đánh nhau. Thụ. Hoạt động một chút thủ đoạn, vừa rồi thân thủ rơ nửa ngày, đau nhức cảm giác giống như đã hóa giải không biết. Đi thôi Hoa Hoa, đợi một chút nha. Cấp Hoa báo nhai răng, Lâm Thiên Du trực tiếp nhào qua ôm lấy cổ, nha nha, đến nhà, mai con đều tắm rửa đi. Tắm rửa xong ta đang giúp ngươi sơ cái màu thế nào? Dũng. Hoa Hoa không phối hợp, nhưng Lâm Thiên Du ôm nó đi trong sông đi. Ớp ở móng đuốt lại đụng phải thủy. Thủy rất ngạn, hoa báo xuống dưới đều không thể không qua nó phía sau lưng, túi đầu mới khó khăn lắm có thể gặp được cảm. Xuống nước về sau, hoa báo ngược lại bất động, không quá thoải mái liếm liếm miệng. Lâm Thiên Du ôm mao đầu liền hôn một cái, rất ngoan, chúng ta tốc chiến tốc thắng cấp. Xoa mở ra bộ kết liền vẽ loạn ở hoa báo trên bụng, nơi này đã toàn bộ ngâm mình ở trong nước, một chút xíu hướng lên trên, chén go lấy thủy tạt trên lưng. Trời biết vừa rồi chủ bá ôm hoa báo cổ mang xuống thủy thời điểm, ta có bao nhiêu sợ hãi. Nhà ta Miêu cũng không thích thủy, mỗi lần tắm rửa đều là cả nhà ra trận, nhưng vẫn là sẽ bị cào vài đạo tổn thương. Hoa Hoa thật sự không tính toán phản kích một chút không? Hoa Hoa màn ngoài, không, nằm mơ, không có khả năng. Hoa Hoa trên thực tế, hảo hảo hảo, hành hành hành, thật lấy ngươi không biện pháp. Ha, ha ha ha ha thảo. Vừa thấy ngươi học chuyên nghiệp chính là thú ý tâm lý học, Phân tích cũng quá chuẩn đi. Cho Hoa Bảo tắm rửa xong, Lâm Thiên Du hai tay chống nạnh, trùng điệp thở ra một hơi, đây tuyệt đối là ta tham gia tiết mục tới nay mệt nhất một ngày. Nhưng là tự tay đem trong nhà lông sủ đều tẩy thơm thơm, cũng rất có cảm giác thành tựu. Lâm Thiên Du kéo rướn ống quần, để tránh đi đường thời điểm vấp té chính mình, các ngươi trước phơi hội Thái Dương, ta đi đổi thân quần áo. Quần áo ướt sũng dán tại trên người quái khó chịu, nhất là rời đi thủy về sau, cảm giác mỗi đi một bước đều theo rơi thủy châu. Lời nói nói như vậy, Nguyên Bản đã ở trên cỏ nằm xuống Hoa Bảo trực tiếp liền đứng lên. Lâm Thiên Du vừa quay đầu cấp phụ, sau lưng lông sủ nhóm liền đã theo kịp. Được rồi, vậy thì cùng nhau trở về, ở trên bình đài phơi nắng cũng giống như vậy. Ở bên ngoài, Lâm Thiên Du kỳ thật thật không dám đem ấu chim thả ra rồi. Bởi vì chúng nó không có năng lực tự vệ, nếu đối mặt tượng tiểu hắc xạ như vậy hình thể đối thủ ngược lại là có thể thoải mái ứng phó, nhưng muốn là lại toáng lớn một chút rắn, có thể đều sẽ mơn chúng nó mệt. Cho nên ở bên ngoài thì ấu chim vẫn luôn chờ ở trong ba lô. Tựa như hoang dại xích quế lục khắc cấp trứng về sau, vẫn luôn chờ ở trong điệu sáo như vậy, ba lô chính là cầm tay được di động ổ chim mỡ giặm bạn. Trong nhà trên bình đài, bốn phía đều là thanh lý qua, tương đối an toàn. Lâm Thiên Du đem áo chim đặt xuống đất, giúp ta xem một hồi, ta tẩy cái đầu phát, thay xong quần áo liền đến. Ba lô tựa vào sơn động biên, Lâm Thiên Du biên đi vào trong biên tướng dây cột tóc mở ra, tóc cũng dính thủy, liền tùy tiện dùng trong nhà thùng chứa nước trùm một lần. Hoa báo cùng gấu đen từng người ở chính mình đãi thói quen địa phương nằm, xích đuối lục hắc trực tiếp dừng ở trước cửa vài chống nước đè nặng trên tảng đá. Ba con ấu chim chim chiêm chết đều to mò ở trên bình đài chạy tới chạy lui. Tiểu Hề Lộc hôm nay đã trải qua mấy trận đại chiến, lại một đường chính mình đi về tới, đã mệt sắp lé lưỡi trực tiếp ở chỗ tối quỳ xuống đất một năm sắp, chui đầu vào trong mặt cỏ, muốn ăn liền ăn một mụn mụn, ăn mệt mỏi liền nhắm mắt ngủ hụội, nhưng bình thường loại này rất ngủ liền mấy giây, mở mắt ăn nhắm mắt ngủ. Lâm Thiên Du thay xong quần áo lúc đi ra, những động vật giống như đều muốn ngủ. Liên nói không thể dã ngoại cùng một chỗ đợi quá lâu, xem, trên tảng đá đều trưởng lông sủ a nói thật, vừa mở cửa nhìn thấy như thế nhiều tiểu khả yêu, ta thật sự sẽ hạnh phúc mất đi. Gào gào ta hảo chủ à, đều là người, Lâm Thiên Du bên người vây đầy lông sủ, ta lại một cái đều không có oh oh oh oh, Lâm Thiên Du tại cửa ra vào đứng một hồi, không khỏi có chút khó xử nhăn lại mày, chúng nó nằm sấp như thế phân tán. Ta nên đi dụi vào ai đó? Lan Dạ, cái gì lời nói? Cái gì lời nói đây là? Loại chuyện này cũng đáng giá ngươi cảm thấy khó xử sao? Cuối cùng Lâm Thiên Du cũng không tuyển ra đến, thu phơi tốt thịt khô đi, tới gần chạng vạng. Lâm Thiên Du gối hoa báo ngủ cái ngủ trưa, nằm mơ giống như bị tảng đá đè nặng, dãy dụa mở to mắt, phát hiện ngực nằm xích cuối lúc khác, ổ chim chên ở nàng bên tay trái, bên phải gấu đen càng như là một cái nóng bóng hỏa lò. Hẳn là ở nàng ngủ về sau lục tục dụi vào tới đây, bằng không nàng sớm đã bị nóng tỉnh. 5 giờ. Lâm Thiên Du nheo mắt tỉnh, một giấc ngủ này toàn bộ thiên hạ ngọ. Sách không thể ngủ. Nàng ôm lấy trên người xích đu lúc khắc ngồi dậy, ta đi tìm xem có hay không có nhan sắc khá lạ hoa, len sợi còn được nhuộm màu đâu. Ngày hôm qua vô dụng len sợi, mà là trước làm chọc mãng nị, chính là tưởng chờ nhàn rỗi thời điểm đi ra tìm có thể nhuộm màu hoa. Cổ đại nhúng chàm giáp dùng sơn móng tay chính là đóa hoa lảm, bình thường dùng là phượng tiên hoa, nhưng là rừng mưa bên trong là không phù hợp loại này hoa sinh trưởng hoàn cảnh. Thiên tầng hồng ngược lại là nhiệt đối thực vật, trước kia chưa thấy qua, chắc hẳn xung quanh đây cũng không có, được đi chỗ xa hơn tìm. Lâm Thiên Du ôm lấy ba con ấu chim đặt ở hoa báo trên người, "Hoa hoa ta ra ngoài, giúp ta chăm sóc một chút." Hoa báo bụng theo hô hấp phập phồng, ổ chim đổi ngủ vị trí mở mịt rúc cổ, nhưng là mềm mại mà ấm áp địa phương giống như xo ổ chim còn muốn thoải mái, vì thế không có quá nhiều suy nghĩ, ngựa đầu liền lại ngủ. Lâm Thiên Du Du đem Hoa báo lại cào cào gấu nhỏ cằm, "Ta đi rồi." Ô. Oh. Lấy khung rỏ bóng rỗ, duy nhất không có ngủ sích quế lục khắc dựa Lâm Thiên Du, trên vai đạp chân. Dọc theo sơn, đi chưa từng đi qua phương hướng đi. Đổ mưa quá mặt đất tuy rằng khó đi, có là cây trẻ, đạp lên vẫn là mềm mại. Lâm Thiên Du đi cẩn thận, sợ không cẩn thận đạp vào đầm lầy, dù sao nếu là đầm lầy rường trên mãn la cây Ai có thể nhìn thấy phía dưới là thổ địa vẫn là đầm lầy. Nhánh cây đều bị đập đất linh bắt lạc, chỉ còn lại chống rống thằn canh, liền cùng thu sau lá rụng tụ đồng dạng. Lâm Thiên Du nói, nơi này hoa còn không ít nha. Trên đường nhìn thấy có thể hái hoa đô hái bộ phận. Lam Vòng Hoa lời nói, hoa nhan sắc vẫn là muốn nhiều điểm tương đối để mắt. Cành khô bộ phận xanh biếc vẫn là rất tốt làm. Này đó hoa đô cầm lại nhìn thành nước, có chút có thể hay không tô màu còn không nhất định, hái một số ít trở về thử xem lại nói. Cái này nhan sắc nhìn xem nhìn rất đẹp. Lâm Thiên Du lòng bàn tay chống đỡ một đóa hoa nhắm ngay ống kính, này hoa hẳn là có thể nhúng chạm rất đi. Làm nhiều mấy bình sơn móng tay thế nào? Đến thời điểm cũng rút thưởng đưa. Khi nói chuyện, Lâm Thiên Du dùng đầu ngón tay ngắt một cái đóa hoa, nước rất đủ, ngón tay tiêm đụng tới một chút, lau đi mặt trên về sau, lưu lại nhàn nhạt tiên hồng màu hồng tím. Loại này nhất định có thể nhiễm lên sắc, Lâm Thiên Du liền nhiều hái điểm. Lầy lội trên mặt đất có rất nhiều bị đánh rất đóa hoa, nhưng lạ đều dính đầy bùn, không quá có thể sử dụng. Quả thật sao? Đề nghị này không sai ta rất thích, khuyên ngươi lập tức thử đi. Thi. Lâm Thiên Du hái hoa nhàn rỗi còn có thể phân ra tâm tư cùng làn đạn nói chuyện phiếm gia làm sơn móng tay khẳng định không có bên ngoài bán những kia sơn móng tay để mắt, chỉ có thể nói là thuần tự nhiên, không suy nghĩ giá trị, đưa cho đại gia chơi mà thôi. Sơn móng tay nhan sắc tất cả đều là cùng hoa nhan sắc đi. Sơn móng tay kia đủ loại, còn có các loại sáng mảnh cao quang, khẳng định không cách nào so sánh được. Lâm Thiên Du suy nghĩ đạo, những thứ này là không phải có thể tính chúng ta tiết mục quanh thân a. Ta thích cái này quanh thân. Ai suy nghĩ giá trị à, ngươi chính là đem lương giá hủy đi rút thưởng, ta gửi qua biểu điện đều muốn thu một bộ. Ta đây muốn bếp lò, đem bếp lò cục đá cho ta tháo ra. Đây là có kỷ niệm ý nghĩa. Cách vách luyến tổng suất quan phương quanh thân ta không hề hứng thú, giá ngoại cầu sinh lâm thiên du rút thưởng đưa thủ công sơn móng tay, ta hận không thể ngươi tại chỗ lên xe ta hạ mua một cái. Bán nhất định là không thể bán. Hạ đơn quá nhiều người, lâm thiên du cũng làm không ra nhiều như vậy sơn móng tay. Bên này hoa nhìn xem nhiều, được lại so sánh một chút phòng phát sóng trực tiếp hiện tại nhân khí, không dám dễ dàng làm mùa sắm xe. Nắm hai đóa hoa đặt ở khung giỏ bóng rổ, tay thoa ra đi đụng phải cái lông sủ đầu. Xích quối lục khắc đang cúi đầu đi khung giỏ bóng rổ trong thảm hoa. Ân. Lâm thiên du sửng sốt, cho rằng nó ở mồi hoa, nhìn kỹ Xích Quối Lục khắc ngậm hoa là bên này không có. Nàng chợt chuyển diễn cười nói, "Ngươi đi đâu hái nha? Lại còn có màu tím hoa, này mảnh đều là hồng hoàng nhiều một chút." Thu. Xích Quối Lục khắc kêu nhỏ tiếng, xoay người lại hướng xa xa bay đi. Có tiểu điêu hỗ trợ, vô dụng bao lâu liền đem khung giỏ bóng rô đều cho trang bị đầy đủ. Lâm Thiên Du hái thời điểm đem từng cái nhan sắc đều đơn giản phân một chút, nhan sắc gần đều đều chất chồng cùng một chỗ, đập thời điểm trực tiếp nắm thả bên trong liên hành. Bên ngoài ánh sáng ảo. Lâm Thiên Du từ cửa nhà chọn chiếc đồng hồ mặt nghiêng cục đá, lại lấy đầu gỗ bắt đặt ở phía dưới. Đại gia cảm thấy hứng thú cũng có thể mình ở ra hái hoa làm một chút. Lâm Thiên Du ở chỗ tối ngồi vào chỗ của mình, cầm trong tay khối mật mã cục đá, đem đóa hoa nằm xung dưới đặt ở trên đá phiến liền bắt đầu đánh. Lâm Thiên Du long đong thùng gõ cái liên tục, đem đóa hoa đều nghiền nát đập nát, mới có rất ít chất lỏng theo đá phiến chảy xuống, tiếp đi vào phía dưới cùng bảy chén gỗ trong. Cái gì hoa đồ có thể? Nàng lại nắm một cái đóa hoa, truyền tích nhan sắc liền hành. Đồng nhất loại nhan sắc đóa hoa gò đường này, đấy bắt chỉ có rất ít nước. Lâm Thiên Du lung lay, một hồi uống chút nước, lại đem lên sợi thả bên trong phao phao liền hành. Chuyên nghiệp làm len sợi nhuộm màu quá trình rườm rà, còn muốn thêm các loại thượng vàng hạ cám đồ vật. Không kia điều kiện, Lâm Thiên Du trực tiếp hết thẻ giá lượng. Tảng đá kia mặt phẳng nghiêng rất lớn, gõ xong một loại nhan sắc, Lâm Thiên Du liền không có dùng nước xối tẩy, mà là đổi cái chỗ tiếp tục gõ. Sích Quối Lục Hắc còn tại làm không biết mệt hái hoa, mỗi lần trở về ngoài miệng đều ngậm tràn đầy một phen. Thu. Bay trở về đem hoa buông xuống, Sích Quối Lục Hắc nghiêng đầu nhìn thấy Lâm Thiên Du gõ lạn đóa hoa. Ngoan đã về rồi. Lâm Thiên Du đem tiểu điêu ôm tới, một tay theo nó lơ ngũ, đem tia đem hoa kế tiếp nói, ta làm cho ngươi một cái vĩnh viễn sẽ không héo tàn bằng hoa mạng, Lâm tỷ ngươi đừng như thế cười a. Tùy thời tùy chỗ phát hiện tân lão bà. Những lời này dừng ở xích quế lục hắc trong lốt hai, phía trước có thể nghe không hiểu, nhưng vẫn là nhạy bén bắt được vòng hoa hai chữ. Tiểu điêu không biết muốn làm cái gì dạng vòng hoa, là vòng hoa liền rất vui vẻ, cất cao thanh âm, cao hứng vỗ cánh màng, thu. Gấu đen còn tại vừa rồi vị trí nằm sấp cụ rác, xem lên tới đây một giấc ngủ cực kỳ hương, còn chép miệm miệng. Thấu chim đứng ở tay gấu bên cạnh túi đầu mổ nó, gấu nhỏ đều không có phản ứng. Hoa báo ở trên cây nằm, cái đuôi buông xuống dưới chính dừng ở ổ chim mặt trên, nhìn như đang ngủ, kỳ thật cảnh giác vẫn nhìn bốn phía. Ngẫu nhiên Lâm Thiên Du bên kia sửa sang lại chất lỏng, Đông Đông gõ tiếng va chạng ngừng, Hoa Báo liền sẽ nghiêng đầu nhìn qua. "Này đóa hoa, có phải hay không có thể làm hoa tươi bánh a?" Lâm Thiên Du gõ đường này, nước tích thu tập bao nhiêu, nhưng là bị đập lạn đóa hoa ngược lại là có rất nhiều. Hoa tươi bánh nhân bánh giống như chính là dùng hoa tươi cùng đường cùng nhau cùng ra tới, nàng có đường, cũng có thể thêm điểm vào trong. Chỉ là, da mặt không tốt làm. Lâm Thiên Du do dự một chút, vẫn là đem đóa hoa thu, ta làm hoa tươi đường hảo. Hoa dại không có giống là hoa hồng loại kia xông vào mũi hứ khí không thêm tinh dầu chỉ có rất nhạt hương vị, làm đường cũng sẽ không bị nghẹn hoăn sợ. Như thế dùng nhiều buồn, không lợi dụng đều lãng phí. Có ý nghĩ, Lâm Thiên Du liên tục thu vài bát, len sợi từ đoái qua thủy hoa nước trong qua một lần, tô màu về sau liền treo tại phơi trên giá áo sấy khô, này đó len sợi trước phơi đi. Ta đi trước làm đường. Hôm nay nhiệt độ không khí như thế cao, đường ra nổi cái này cũng liền không sai bị lắm. Đã dùng qua hoa nước đặt ở nơi nhỏ lạnh, không có tác dụng gì, nhưng lần nên xử lý như thế nào còn không có nghĩ kỹ, không tốt trực tiếp đặt trên mặt đất, trước hết tùy tiện tìm một chỗ phóng. Ô. Theo Lâm Thiên Du đứng dậy, ngủ gấu nhỏ một cái giật mình trực tiếp chính là cái nằm ngửa ngồi dậy, nhạy bén từ Lâm Thiên Du trong lời nói bị bắt được mấu chốt tự. Lâm Thiên Du trợn khóc trợn cười đạo, "Còn chưa làm đâu, ngươi chứ ngủ, làm sao gọi ngươi?" Gào. Gấu nhỏ run run mau, nghe được có đường, làm đầu hùng đều tinh thần. Muốn ăn lần trước cái kia kẹo que sao? Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ, nhưng là cái kia đường nhiều lắm, cách mấy ngày lạm tiếp đi. Cái kia kẹo que là dùng quá nửa bắt được lạm, liền ăn hảo tượng cũng không có hành. Ô. Gấu nhỏ mắt thường có thể thấy được suy sụp đứng lên. Lâm Thiên Du sờ sờ hùng đầu, Dỗ nói, uống trước điểm mật ong thủy. Gấu nhỏ dừng một chút, ồ, oh, tốt. Rất dễ hống gấu nhỏ đạt được một chén lớn gấp đôi mật ong nước ngọt. Hoa tươi đường thực hiện rất đơn giản, cùng làm kẹo que cũng kém không nhiều, chỉ là nhiều chỉnh tự đem đóa hoa thêm vào đi. Bên ngoài bán bình thường đều sẽ thêm điểm hoàn chỉnh bá hoa, như vậy cô động về sau xem lên đến đệ mắt. Chính mình ăn liền không chú trọng nhiều như vậy. Lâm Thiên Du trực tiếp dùng đóa hoa cùng nước đường giao hợp đều đều, nhỏ vụn đóa hoa ở trong nước đường một chút xíu tản ra, còn rất chứa khỏi. Cảm giác chủ bá giống như cái gì đều sẽ làm. Đồng cảm. Nếu là đổi ta đi tham gia hoang dã cầu sinh, Ta có thể một ngày ba trận ăn thịt nướng. Không, ta cũng không nhất định có thể tìm đến ăn. Trong nồi đường vị ngọt đi ra, gấu đen lần này liền đấy bắt đều không liếm, theo vị lại đây, ghé vào Lâm Thiên Du trên vai, ngóng trông nhìn xem trong nồi mặt đồ ngủ cùng ngủ bốc lên tiểu ngâm nước đường. Đóa hoa hương vị không như vậy nặng, lại trung hòa rơi mà hương, lộ ra không như vậy ngán. Lâm Thiên Du lấy thịt khô dính một phen nước đường, sau đó nhanh chóng dính thủy sau lấy ra, ở thịt khô mặt ngoài liền động lại một tầng đóa hoa đường vỏ cứng. Cái này tự nhiên là trước cho thích ăn đồ ngọt gấu nhỏ, đến. Gào. Gấu nhỏ bất chấp đi đón, trực tiếp gào ôm một miếng cắn. Giòn đường sắc ở sắc bén răng nanh hạ lên tiếng trả lời mặn nát, liên quan bên trong thịt khô, cùng nhau bị cắn vào miệng, ăn răng rắc răng rắc. Làm tốt về sau mới phản ứng được không có cố dạng đồ vật, đổ vào trên đá phiến khả năng sẽ dính liền, lần này lại không tốt đổ mỡ heo thả dính. Vì thế đơn giản lấy thịt khô đều ở đường trong qua một vòng, phong qua đường thịt khô bảo đảm chất lượng kỳ cần giải, cùng nguyên vị ăn cũng có phân biệt. Còn lại điểm đấy, chờ hạ nhiệt độ về sau, muốn cô đọng không cô đọng thời điểm, lại lấy vậy gỗ đơn giản phân một chút liền cũng có thể ra dạng. Thu phục. Lâm Thiên Du đảo miếng nhỏ hoa tươi đường, hương vị cùng nàng trong dự đoán không sai biệt lắm chỉ là ăn còn có chút nóng, lạnh thành cứng rắn đường về sau hương vị hẳn là có thể càng tốt. Lăng U. Tiểu Hề Lộc gọi ngưỡng Lâm Thiên Du sừng suốt, vén rèm lên liền tưởng ra đi hỏi hỏi làm sao. Không biết có phải hay không là này, mai con bé con lại truy cái gì manh thu đi, kết quả manh một vấn lên, Tiểu Hề Lộc liền đứng ở cửa, nào cũng không đi. Xem lên đến nu thuận thành thận, hoàn toàn không giống như là sẽ gây chuyện dáng vẻ. Chỉ là Lâm Thiên Du nhìn xem mai con trên người hồng một khối hoàng một khối nhan sắc rơi vào trầm tư. Ách. Nuốt màu hiệu quả còn khá tốt. Tác giả có chuyện nói, ngủ ngon ngủ sớm yêu nối mọi vị. Chương 31. Cái này lớn nhỏ đã vượt qua bình thường Đông Bắc Hồ tiền tay thất sắc, phốc, ha ha ha ha thất thải nãi con. Nên nói không nói, nuốn con rất dễ nhìn, so với ta già dưới lầu Tôn Nghi Kỹ thuật hảo. Tiểu hề lộc lắc lư lắc lư đầu, ngây thơ mở mịt tựa hồ hoàn toàn không biết vừa rồi mình làm cái gì, ụt. Ai, chờ ta một chút. Lâm Thiên Du không dám mang ấu tệ xuống nước, chỉ có thể sử dụng trong nhà thùng tợt lật tiệc độ nước cho nó chà lau. Vừa nhúng lên đi nhăn sắc, lặp lại lau hai lần cũng chỉ là nhường điểm ấy nhan sắc nhạt một chút. Hơn nữa tiểu hề lộc trên người da lông tương đối ngắn, nhan sắc không chỉ là hợp với mặt ngoài, đẩy ra một ít xem xét mặt đều nhiễm lên nhan sắc. Lâm Thiên Du nhìn xem nó một con kia nhuộm màu đôi mắt, bừng bực cười hai tiếng, "Vẫn được, như vậy mang ngươi ra đi cũng tốt tạm. Đều là tự nhiên hoa nước nói thủy, không có chất phụ gia, nhuộm màu cũng là vô hại." Lâm Thiên Du đem mai con lau sạch sẽ, "Được rồi, ngươi đi phơi nắng, đừng bị cảm." U. Tiểu Hề Lộc cọ cọ Lâm Thiên Du ngu bàn tay, lại biểu đạt hữu hảo liếm liếm, rồi sau đó mới vây đuôi chạy đi. Lâm Thiên Du đem dư thừa nước rơi ở gấp tượng, ngược lại đi lấy hạ lên sợi, đã khô ráo, nhất còn có chút cứng rắn. Vừa rồi ngâm thủy thời điểm là một đầu ở trong nước qua, một tay lăn ra sợi lên. Từ phơi trên giá áo bông lòng treo hai vòng, lấy xuống về sau, lại lần nữa cuốn thành sợi len. Này đó nhan sắc giống như đủ dùng. Lâm Thiên Du cầm sợi len suy nghĩ, lại ngẩng đầu đem ánh mắt đặt ở đầu gỗ thượng. Một lát sau, Lâm Thiên Du cầm lượng căn cố ý gọt nhỏ gậy ngồi ở cửa, trên côn gỗ câu lấy vừa nhiễm áo sắc len sợi, trước rực hoa, đại gia cảm thấy hứng thú cố ý cùng ta cùng nhau dệt, chính các ngươi ở nhà dùng dệt táo lông công cụ liền hành, ta này không có, tùy tiện dùng gậy gỗ gõ sóng một chút. Giá thế này, rất có một loại dệt táo lông cảm giác. Nhưng chỉ có phía trước tới gần mũi nhọn địa phương, dệt ra một chút đóa hoa hình dạng. Lâm Thiên Du không ngừng điều chỉnh góc độ, gậy gỗ qua lại quần tuyến, chỉ chốc lát, một đóa hoa quanh thân đóa hoa liền đã đi ra, chỉ có ở giữa nhụy hoa địa phương trông giống lưu một cái tiểu động. Treo tại phía dưới cùng kia căn tuyến kéo, đóa hoa hướng trung gian thu nạp, nhỏ vụn lưu lại mấy cây len sợi ở bên trong, giống như nhụy hoa đồng dạng. Xem, hoa hoa, chẳng biết lúc nào nhảy xuống tây, chính không lạnh không nóng đi Lâm Thiên Du bên này đi hoa báo, trực tiếp bị này đóa hoa đột nhiên mắt. Hoa báo khẽ chớp hạ đôi mắt, khi ngửi, có lẽ là cảm thấy này hoa mùi có chút cổ quái, vì thế lệch hạ đầu. Lâm Thiên Du thấy thế chính mình cũng ngửi ngửi, không có gì vị, liền điểm cỏ xanh chát vị đều không. Động lòng người khứu giác cùng hoa báo bất động, có thể hoa hoa là đoán được nhượn màu hoa nước ngùi. Lâm Thiên Du niết đóa hoa nói, chờ hoa toàn làm xong về sau dùng bổ kết tẩy một tẩy. Ngược lại là có thể lấy ra điểm tinh dầu cho trên vòng hoa sắc, nhưng cảm giác trong nhà lông sủ cũng sẽ không thích quá hương. Từ trên cuồn gỗ đem hoa tháo ra, Lâm Thiên Du thân thủ liền đặt ở hoa báo đỉnh đầu. Hoa báo nguyên bản muốn nằm sấp xuống đi động tác cứng đờ, có chút cong lên chân sau cũng theo này đóa hoa rơi xuống dừng lại. Trong đáy mắt, giống như bị ớn tủ thế, không biết là sợ tiêu hết xuống dưới vẫn là như thế nào. Hoa hoa đỉnh đầu hoa dạ vẫn không núc núc. Ha ha. Đi trên côn gỗ treo Tuyến Lâm Thiên Du cười nói cái ngựa, gái gái hoa bao cảm, như thế nào để ý như vậy cẩn thận nha. Dũng. Hoa báo liền gầm nhẹ đều không có há miệng. Lâm Thiên Du trên mặt ý cười càng thêm sâu, đem hoa cầm lấy, còn dấu đi lên hôn một cái mao đầu. Vòng hoa chú ý chính là một cái lượi lượn, nàng chuẩn bị làm nhiều vài loại bất đồng hình hoa, khâu khởi một cái hoàn chỉnh vòng hoa. Lâm Thiên Du khâu đầy bản hoa, lại dùng làm cảnh tha cái vòng tròn tự, ước lượng xích cuối lúc khắc, đem làm cảnh tách ra hình dạng, cái bệ liền làm cố định lớn nhỏ đi có thể làm lực đàn hồi hoặc là rộng rãi chút, nhưng là cho lông sủ mang lời nói, khả năng sẽ đem bọn nó lôi thay cho mang đến, mỗi một cái đều chen thành con nhỏ. Trên bàn nơi hẻo lánh còn phóng mấy đóa không có bị đập vỡ hoa tươi, nhan sắc đạt thủ, hơn nữa lượng tương đối ít, đập cũng đập không ra bao nhiêu hoa nước, rất khót lưu lại trang sức dùng. Xích Quế Lục Khắc nhìn xem hoa tươi, lại nhìn xem sống hoa giả, mỏ chim mổ đem hoa trái lại, đối mặt loại tình huống này, nó lộ ra rất mới lạ. Sắp trời càng ngày càng mở. Lâm Thiên Du đem đồng hồ mở ra, dựa vào đồng hồ ánh sáng chiếu sáng, Mai Cho Đến đem ba cái vòng hoa tất cả đều chế tạo gấp gáp đi ra. Cũng không tệ lắm. Ba cái vòng hoa lớn nhỏ bắt đồng, hoa dạng vị trí cũng là ngẫu nhiên khâu lên đi, cách xa xem còn rất giống cái dáng vẻ. Đem mắt, Lâm thị Tâm Linh thủ xảo, đưa ta văn cầu, đề nghị đem vòng hoa phía dưới thêm hai cái băng, như vậy treo lên đi liền sẽ không rơi. Điểm xuất phát là tốt, nhưng ta đề nghị ngươi trước đừng xuất phát. Đến đây đi tiểu điêu. Vĩnh không héo tàn vòng hoa. Lâm Thiên Du làm hình hoa tình huống rất nhiều, có ngậm nụ đãi thả cũng có hoàn toàn triển khai. Xích cuối lục khắc túi đầu, tùy ý Lâm Thiên Du đẩy ra trên đầu nó lông vũ, đem vòng hoa đeo lên. Len sợi làm vòng hoa muốn so bình thường vòng hoa càng nặng một ít, nhưng điểm ấy sức nặng kém. Đối lông sủ đến nói cơ hồ tương đương không có. Sắp xếp ổn thỏa một hồi, Lâm Thiên Du lại quay đầu ôm chầm Hoa Báo, "Đây là hoa hoa." "Gào." Tách tách mặt trên đóa hoa đó hoa, Lâm Thiên Du hỏi, "Gấu nhỏ ăn xong sao?" Có tại ăn thịt khô gấu nhỏ quay đầu, trên đầu liền bị thả thượng bố nghệ vàng hoa. Gấu nhỏ dương mắt hướng lên trên xem, có lô thay thể, như vậy ngựa đầu vàng hoa đều không có rơi xuống. "Hoàn Mỹ." Lâm Thiên Du đối hôm nay cố gắng thành quả rất hài lòng, đứng dậy rót chén nước, "Thịt khô thả nơi này, các ngươi đói bụng liền chính mình ăn đi." Vén rèm lên, Lâm Thiên Du từ trong nồi tách khối hoa tươi đường sum dưới. Lựa hay không cứng rắn thời điểm nắm xuống dưới còn có chút kéo, ngược lại là ra khô được, cách mở thời điểm còn có thể rơi điểm đường trà. So với nóng thời điểm, cứng rắn đường cảm giác muốn xo so nước đường hảo quá nhiều, không có loại kia ngậm ngán, hoa tươi mùi cũng không hững. Da là cứng rắn, bên trong là mềm, cắn mở ra nhai có chút tượng cứng rắn đường có nhân cảm giác. Lâm Thiên Du mắt sáng dựng lên, ăn món nha. So nàng trong dự đoán còn tốt. Chính là thả đóa hoa thời điểm nước đường nhiệt độ có thể có chút cao, đóa hoa nhan sắc không quá dễ nhìn. Vừa lúc dùng giấy dầu trên túi, Lâm Thiên Du tích góc một dụ kẹo giấy bọc. Đạo diễn tổ khen thưởng là trái cây đường. Nhưng bao trái cây đường tầng kia giấy bọc, có chút như là bao nhiêu ít đường giấy gói kẹo. Lâm Thiên Du mỗi lần ăn đường đều sẽ đem giấy bọc thu thập đứng lên, có thể hay không dùng đến không nhất định, nhưng là tất không có khả năng đem loại này rác tùy tiện để tại rừng mưa bên trong, đưa rác thu, hiện tại còn có chỗ dùng. Đường đi ở giữa vừa để xuống, giấy gói kẹo hai bên một quyển. Đóng gói hảo liền hướng bên cạnh trong rổ ném đi, thả chỗ dẫm địa phương nhường chúng nó có thể cô đọng càng nhanh điệm. Keo dẻo ăn đến cuối cùng, còn có thể ăn được bên trong đóa hoa cảm giác. Lâm Thiên Du nhấp nước miếng, buổi tối không tính toán ăn cơm, nương hối cây sẵn chấm đường ăn cho lông sủ nhỏ cắt thảo thịt, ở trên lá cây trải ra. Lâm Thiên Du cắn cây sắn, nhìn xem trên bình đài túi đầu ăn thịt lông sủ nhỏ, hừ nhẹ một tiếng tiểu khúc, cơm nước xong ta tưởng đi ngủ. Hôm nay chưa hết phát đến nơi đây đây. Ta nhìn nhìn thời gian, quả thực không thể tin được ta nghe được cái gì. Mấy ngày nay hạ phát càng ngày càng sập a, đạo diễn phòng phát sóng trực tiếp bên kia tiết mục tổ đấu phiếu đã đi ra, Lâm Thiên Du ta quên ngươi lương thiện. Gần nhất hoạt động lượng đại nha. Lâm Thiên Du giải thích một câu, thoáng nhìn đầu phiếu không khỏi hồ nghi nói, cái gì đầu phiếu? Cùng khách quý có liên quan sao? Nói chuyện, Lâm Thiên Du điểm tiến tiếp mục tổ quan phương phòng phát sóng trực tiếp nhìn toàn qua. Phát hiện là hiện tham dự tiết mục khách quý cá nhân tổng hợp lại tình huống đầu phiếu, từ sinh hoạt trình độ đến phòng phát sóng trực tiếp bầu không khí, cái này đầu phiếu là phân biệt với sinh tồn thời gian, cho đến này kỳ văn nghệ kết thúc về sau, còn như cũng lưu lại trên tiết mục không có phân ra xếp hạng khách quý, đến làm cuối cùng phán đoán điểm. Xem ra buổi sáng liền mở ra. Lâm Thiên Du vẫn luôn không chú ý tới. Giờ phút này, nàng xếp hạng cao cư đệ nhất, xông ra tiến độ điều xa xa dẫn đầu, cùng nàng so sánh mới, mà các khách quý xem lên đến giống như một xe mở không đến, số phiếu dậm chân tại chỗ. Này đầu phiếu rất nghiêm cẩn. Mỗi cái có quyền bỏ phiếu tài khoản tất cả đều là trải qua thực danh chứng thực. Dựa theo nhìn xem phát sóng trực tiếp thời lượng, ở từng cái bất đồng quang thời gian phân biệt được đến bất đồng số phiếu. Đạo diễn hẳn là ở gãy bộ làm qua quyên truyền, không ít phấn đều biết trận này đầu phiếu. Lâm Thiên Du nhìn mình số phiếu, này phiếu con số lại rơi 3 số 0, ta đều vẫn là đệ nhất nha. Biết chúng ta đối với người tiên vị a, ngoài miệng nói không cho phiếu, trên thực tế vừa nhắc nhở được đến phiếu về sau liền cắt ra đi cho ngươi ném. Ngươi thật sự nhẫn tâm bỏ xuống chúng ta một mình đi ngủ sao? Ô, ô, ô, ô, Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ, nhưng là bây giờ trời tối cũng không có cái gì hào phát sóng trực tiếp, nếu không, nàng đúng ngón tay kêu vàng, cười nói, "Để báo đáp lại đại gia cho ta phiếu, ngày mai mang bọn ngươi đi xa ở vòng vòng, nhìn xem phong cảnh. Nói không chừng có thể gặp phải lão hổ." Đạo diễn nói trên đảo này có khác địa phương đều không thấy được loại a. Nghe được nửa câu đầu, Mãn Bình đều là, ai muốn ngắm phong cảnh nhàm chán chết rồi hắc bình liền tổ cáo. Nhưng mà chờ Lâm Thiên Du nửa câu sau vừa ra, phòng phát sóng trực tiếp lần đạn lập tức biến dạng tử. "Quả thật sao nghĩa phụ. Thành Dao, ngươi có thể đi ngủ, ngày mai nhớ sớm điểm khởi, 3 giờ sáng ta muốn nhìn thấy ngươi phòng phát sóng trực tiếp sáng lên đèn." Có thể hay không gặp được tuần xem vật khí, có thể Lâm Thiên Du chính mình đều không quá xác định. Dù sao này đảo chủ người đều không từ chính mình trên đảo gặp qua loại kia lão hổ, nói không chừng lai like giống về sau phóng sinh không bao lâu liền chết, liền tấm ảnh chụp hoặc là dấu ở trong rừng mưa máy ghi hình ghi hình đoạn ảnh cũng không có, kia lão hổ còn sống xác suất thật sự không cao. Nhưng nói đi nói lại thì, tới gần sơn động này, mảnh địa phương Lâm Thiên Du đều đi dạo không sai bị lắm, cũng nên mở rộng một chút phạm vi hoạt động, đi xa xa đi đi. Lâm Thiên Du ăn xong cây săn dựa tay, vẫy tay vung qua phát sóng trực tiếp thiết bị nói, "Hạ đây, đại gia ngủ ngon." Ở Mãn Bình ngủ ngon trong làn đạ Lâm Thiên Du đem phòng phát sóng trực tiếp thiết lập thành Hắc Bình. Hoàng gia này đường Tiết Mục, khách quý lấy được xếp hạng, chủ yếu dựa vào hai điểm. Một là từ khó khăn nguy hiểm hoàn cảnh chung con sống, chỉ có sống đến cuối cùng người mới có có thể đến tranh đệ nhất. Đệ nhị dựa vào chính là phòng phát sóng trực tiếp người xem đố phiếu, tên mục tổ phán đoán ở cuối cùng kết quả trong chỉ đứng rất ít một bộ phận. Nhiều hơn vẫn là đem quyền lợi giao cho người xem, cam đoan tuyệt đối công bằng. An Lan thanh từ lúc tính tham gia này đường Tiết Mục thời điểm, liền dùng tâm kế tính qua, mình tại sao biểu hiện mới là tốt nhất. Nhưng hiện tại, nhìn xem quan phương phòng phát sóng trực tiếp đầu phiếu, chính mình vậy mà ở đếm ngược hạng nhất đến ngược đệ nhất, thậm chí ngay cả quách ngạn bằng đều ở nàng mặt trên. Phát sóng trực tiếp thiết bị lưu lại bên ngoài, An Lan Thanh ngồi ở trong lều trại, sắc mặt hung ác nham hiểm lặp lại xem xét đầu phiếu, ý đồ từ phía trên nhìn ra sai lầm hảo kịp thời cử báo. Khô nỗi, đầu phiếu giao diện bình thường cũng không có chút nào thẻ ngừng, mỗi lần đổi mới thời điểm, Lâm Thiên Du phiếu lại sẽ gia tăng. Thứ nhì là hàng tứ tứ, đệ tam ấn Hưu Lâm, thứ tư Quách Ngạn Bằng. Bọn họ mỗi người đều là chính mình trên đường chướng ngại vật. An Lan Thanh gắt gao nắm chặt quyền, hai người khác cùng Lâm Thiên Du kia cọ không ít nhộ độ. Mượn không ít đồ vật, sinh tồn hằng ngày xác thật so năng tốt, nhưng là quếng ngạn bằng dựa vào cái gì? Một cái không đầu góc tiên nóc to con, như thế nào cũng có thể ép nàng ngủ đầu. Ngạn bằng. An Lan Thanh mở ra liều trại, nhìn xem trống rống sơn động, hướng đi bên ngoài, quếng ngạn bằng còn tại nhóm lửa, bên cạnh hắn phóng một cái tẩy sạch thịt gà. Nghe được thanh âm, quếng ngạn bằng ngẩng đầu, hướng tiếng nói, "Làm sao?" An Lan Thanh dừng một chút, đem phòng phát sóng trực tiếp đầu phiếu sự nói với hắn. Quếng ngạn bằng nghe vậy mà cười, "Đừng có gấp a." không phải còn có rất dài thời gian đó sao? Vạn nhất xếp hạng chúng ta phía trước có muốn lui thi đấu, chúng ta kiên trì đến cuối cùng, đến thời điểm chỉ có hai người phát sóng trực tiếp đến cuối cùng đồng thời, đạo diễn không nghĩ cho hai ta đệ nhất đệ nhị đều không được. An Lan Thanh cảm thấy hắn có chút ý nghĩ kỳ lạ, nhưng đem mình ý nghĩ nói với Quách Ngạn Bằng, cũng chỉ là trong lời nói dối dưa, lười nói nhảm, liền chỉ thản nhiên nói: "Ân." Đột nhiên, nàng trầm ngâm một lát có nói, cũng là nói: "Ngươi theo giúp ta tới đây đường tiếng mục, có thể hay không lấy thứ tự, ngươi hẳn là cũng không quá để ý cho dù thật đứng vào tiền tăng danh, ngươi khẳng định cũng sẽ không cần." An Lan Thanh dùng nói đùa giọng nói thử đạo ra đây vì sao không cần a." Quách Ngạn Bằng nói, kỳ thật tiết mục tổ cho khen thưởng cũng không tệ lắm. An Lan Thanh hô hấp bị kiềm hãm, sắc mặt dần dần trầm nhận. Quách Ngạn Bằng lại không chú ý tới nàng thần sắc không đúng. An Lan Thanh nắm chặt siết thành quyền đầu, Lâm Thiên Du qua như vậy tốt chắc chắn sẽ không lui thi đấu, hàng tứ tư, tư cùng ấn Hữu Lâm rõ ràng chính là chạy khen thưởng đến, không có gì bất ngờ xảy ra cũng sẽ không rời đi. Hiện tại ngay cả Quách Ngạn Bằng cũng muốn cùng nàng đoạt danh này sao? Đứng sau lưng Quách Ngạn Bằng, An Lan Thanh thần sắc biến hóa, khẽ cắn trợ xuống môi. An Lan Thanh đây là ý gì a? Không phải là muốn lui thi đấu à, cảm giác cầm giải thưởng vô vọng. Cho nên không tiếp tục chờ ở này chịu khổ. Thật sao thật sao? Hàng Tư Tư phân phát tới Hạ Báo. Vốn là tâm tư tích tụ An Lan Thanh, nhìn thấy này đó trêu chọc chảo phúng làn đạn, không một không thay đổi làm bàn tay dừng ở bên má nàng tượng. Bức Minh dường như liên tâm đều co chặt. Lan Thanh, ngươi thân thể không phải mã sao? Hậu Chi Hậu Giác, quét nạn bằng quay đầu nhìn xem nàng, nhất thời bọ lại trong tay đầu go đứng lên. Ta không sao. An Lan Thanh lui ra phía sau nửa bước, nhẹ tránh quét nạn bằng thoạt lại đây tay, xoay người rời đi, ngươi bận rộn đi, ta đi nhặt điểm sải trở về. Quét nạn bằng lên tiếng, "Hảo. Đi lên đường nhỏ." An Lan thanh chậm rãi quay đầu, thần sắc đen tối mắt nhìn quay lưng lại nàng quét nạt bằng. Hôm sau, vượt qua để ngang mặt đất thân cây, ghé vào tươi tốt trong bụi cỏ, lặng lẽ đẩy ra một chút nhìn xem bên ngoài. Ánh mắt nhìn tới chỗ, ở cực kỳ ẩn nấp nơi hẻo lánh có một cái hoa báo, lộc lấy hoa văn bị thâm sắc thảo nửa đẩy, vàng nhạt thấu sắc đôi mắt một cái chớp mắt không né mắt, phục nãy thân thể nhìn chăm chú vào cách đó không xa ngựa vằn, theo động tác của nó, thân thể căng chặt đường cong lưu loát mà tuyệt đẹp, như là hạ xuống huyền thượng núi tê nhọn. Phong phát sóng trực tiếp ống kính mở ra nháy mắt, bày ra lại phong phát sóng trực tiếp chính là hình ảnh như vậy. Ống kính trung hoa báo tựa hồ đã nhận ra cái gì. Đôi mắt Liếc Seo ống kính liếc mắt một cái. Chỉ một thoáng, sái bảo làn đạn đều ngừng. Qua thật lâu, mới có người phát ra dấu chấm than, tựa hồ trừ cái ký hiệu này, đã không có chuẩn hóa ngôn ngữ có thể miêu tả, tại nhìn đến màn này nháy mắt sợ mang cho chính mình rung động. Hoa Hoa hôm nay ăn trước trong nhà thịt. Lâm Thiên Du thanh âm từ ống kính mặt sau truyền đến, nhận thấy được Hoa báo tưởng đi săn ý đồ, vội vàng ngăn cả nói, trong nhà còn có rất nhiều thịt đâu. Không có cực đoan thời tiết, Lâm Thiên Du không tính toán đột thịt, có thể làm thịt khô đều làm thành thịt khô, hiện tại phơi thịt giá đều không bỏ xuống được. Còn giữ lại thịt tươi vừa lúc bữa này toàn bộ ăn luôn. Hoa Hoa Lâm Thiên Du tiến lên cầm nó cái đuôi lông này. "Giống." Hôm nay Lâm Thiên Du dậy rất sớm, mấy ngày nay đều nhanh đem nàng đồng hồ sinh học cho điều thành tiêu chuẩn, ngủ sớm dậy sớm, ngẫu nhiên còn có thể ra đi theo hoa báo chạy bộ buổi sáng. Tối qua nói muốn đi thăm dò tân bản đồ, trước đem lông sủ nhóm ví no, Lâm Thiên Du bắt đầu thu thập ba lô. Lúc ra cửa vẫn luôn dùng ba lô chứa âu chim, lúc này nhìn thấy Lâm Thiên Du đem ba lô cầm lấy, trong điều xảo ba con tiểu điểu đều đặc biệt kích động mấy cánh. Chúng nó cũng thích ra đi chơi. "Ha ha ha, thật giống như ta ra chó con A mỗi lần cầm lấy dây xích chó, trong nhà ta cậu đều đặc biệt hứng phấn." vẫn luôn chờ ở trong điệu xảo sát thật nhàm chán. Ra đi chạy chạy cũng tốt, nhưng mà, Lâm Thiên Du điểm chút ít chim đầu, "Ngoan a, các ngươi trước tiên ở trong nhà đợi. Đi địa phương xa lạ không thể cam đoan an toàn, xích quối lục khắc lại quá trọng yếu, không dám tùy tiện mang theo khắp nơi đi. Hiện tại nàng sơn động phủ cận là an toàn nhất, manh thú không dám tới gần, có trộm săn người lời nói, đừng nói lên núi, có thể vừa đến phủ cận liền thu đến cảnh cáo, một khi đi lên trực tiếp bị không khác biệt công kích. Cho nên, tiểu điểu vẫn là để ở nhà đi, cùng mai con cùng nhau. Đem tiểu điểu uy hảo về sau, Lâm Thiên Du lần lượt rùa một lần, "Các ngươi ở nhà ngoan ngoãn." ra đi rồi. Thu. Lâm Thiên Du lựa chọn đồ vật trang trong bao, gia vị cùng phòng con kiến bình xịt đều mang theo, còn có lên núi trưởng, mũ rơm. Chọn lựa tuyển nửa ngày, ba lô dĩ nhiên chứa đầy. Mai con đến. Bên ngoài ăn của tiểu hề Lộc không rõ ràng cho lắm, nhưng hay là đối với Lâm Thiên Du kêu gọi đưa cho thật lớn nhiệt tình, ô ô kêu liền xông vào, chạy đến Lâm Thiên Du trước mặt mới dừng ngay, ở đụng vào nàng trước khó khăn lắm dừng lại. Ngươi ở trong phòng không nên chạy loạn. Lâm Thiên Du đem mai con ôm vào bụng trong, lại lưu chân dược thảo, trở về nhường người hoa hoa ca dạy ngươi đi săn. Ù. Đây là có thể giáo sao? Ha ha ha ha thảo, một cái dám nói một cái dám đáp. Tuy rằng xem lên đến rất tuyệt, nhưng là nó cái ăn chay bộ cái gì săn Addison, kia mặt đất thảo có thể chân dài chạy a. Thảo là không có khả năng chạy, được mai con nếu thích đánh nhau, cùng với áp lực thiên tính, chờ bị thả về về sau bị mặt khác động vật cắn chết, chi bằng chủ động xuất kích. Có thể hay không bắt đến con mồi khác nói, tối thiểu phải trước có thể bảo vệ mình không phải. An trí hảo trong nhà, Lâm Thiên Du ba lô trên lưng liền đi ra cửa. Đi trước còn không quên cho buổi phong phát tin tức, khiến hắn ở chính mình không ở trong thời gian, trọng điểm chú ý một chút xôn động. Lâm Thiên Du mở ra bản đồ, Đầu ngón tay ở mặt trên so đấu vài lần tắc tắc, chúng ta bây giờ ở nơi này vị trí. Nay một mảnh chúng ta trên cơ bản đều đi qua, hôm nay liền dọc theo con đường này hướng bên trái đi thôi. Đi bờ bên kia sông nhìn xem. Nàng mang theo như thế nhiều đồ vật, cũng không muốn tự trong sông bơi qua. Vì thế Lộ Tuyến tha cái vòng tròn, nàng nói, ở bên cạnh cuốn một chút, có thể trực tiếp đi qua. Đáng tiếc không có cầu. Nếu là từ này dựng lên một chiếc cầu lời nói, nàng liền có thể trực tiếp từ trong nhà đi ra, đến trong sông du ở trực tiếp đi cầu đi qua. Hoa hoa, nay có vấn đề gì không? Lâm Thiên Du chú ý tới hoa báo ở người nãy trong ngủ, nghĩ hoang dại động vật lãnh địa ý thức, không khỏi lo lắng trong nhà mấy con có thể hay không cùng nãy mảnh lãnh địa chủ nhân đánh nhau. Ô, gấu nhỏ liếm liếm móng vuốt, ở ăn ngon, rời đi quản lãnh địa không lãnh địa. Từ trong nhà đi ra, gấu nhỏ miệng liền không ngừng qua. Bất quá, hoa báo chỉ là người mồi, không có phòng bị ý tứ, hẳn là nãy mảnh lãnh địa chủ nhân sẽ không làm nó cảm nhận được nguy hiểm. Bình thường dưới loại tình huống này, lãnh địa chủ nhân sẽ không chủ động đi ra tìm việc. Dù sao cũng không phải đến đoạt địa bàn, làm gì muốn ra đi kích động hóa mâu thuẫn, đợi bọn nó rời đi chính là xem là song thị gánh vác Lam Nha. Lâm Thiên Du dùng lên núi trượng ấn xuống bên cạnh cỏ dại, chỉ vào ở giữa nhất kia khoản thực vật, đại ma diễm lệ đóa hoa, lừng đại hoa đặc biệt đại, là bên ngoài rất ít thấy hình hoa, đây là quốc bảo cấp thực vật, ở bên ngoài nhìn đến không nên tùy tiện hái. Lâm Thiên Du chỉ chỉ huy phòng phát sóng trực tiếp ống kính theo đi chụp cái gần chiếu, quay đầu lại phát hiện nhảy mọ lan, đi bên này đi được cẩn thận một chút, này nếu là một chân đi xuống không cẩn thận đạp đến, chỉ sợ được đến phi cơ trực thăng tiếp ta trở về thượng tòa án. Khắp nơi là bão dừng mưa, những kia thực vật thật sự hảo hảo xem nha. Chắc không được tất cả mọi người thích đi dừng mưa mạo hiểm đâu. Ta ở phòng phát sóng trực tiếp nhìn xem này, tạng lớn cảnh tượng đều cảm thấy được rung động, đi hiện trường xem khẳng định hiệu quả càng tốt đi. Ta đi qua toàn cầu lớn nhất vườn tây, cùng tự nhiên rừng mưa thật sự không cách nào so sánh được. Lâm Thiên Du ở không có đường rừng mưa bên trong đi có khí rất nhiều, gấu đen cùng hoa báo liền không cần suy xét nhiều như vậy, ở phía trước mở đường, đi được nhanh còn muốn trở về tiếp nàng. Xích Quế Lục khắc đối với này chút đều không có hứng thú, yên tĩnh đứng ở Lâm Thiên Du trên vai, như là linh động xinh đẹp lại hoa lệ vai sức. Nơi này, đột nhiên, Lâm Thiên Du lại phát hiện cái gì, thả nhẹ thanh âm nói, này có chỉ nhái bén có thể nhìn đến sao? Vẫn là mắt đỏ. Đồ chơi này có độc đi. Lâm Thiên Du ngươi cho ta tránh xa một chút. Người khác ra ngoài nhìn thấy loại màu sắc này, tươi đẹp động vật đều là tránh không kịp. Lâm Thiên Du không những mình lại gần, còn điều chỉnh ống kính tới gần, lá gan quả thực quá lớn. Có độc con nít đều không dùng tán ngươi một ngụm, có thể phun ra khói độc, phàm là ngươi dính lên một chút, đều có thể trực tiếp lừa người ma túy giá hạ Tây đi. Gẻo vào trên nhánh cây nhái bén đôi mắt giật giật, hiển nhiên chú ý tới cách đó không xa Lâm Thiên Du, nó điều chỉnh một chút góc độ, xoay người lại đối mặt với nàng. Xích quối lục khắp túi người nhắm mắt. Ngãi bén nửa điểm chần chờ đều không có trực tiếp xoay mặt, chỉ chứa cái bóng lưng, vẫn không nhúc nhích làm bộ chính mình là La Tây. Ha ha ha ha ha, ta vì cái gì sẽ lo lắng Lâm Thiên Du an nguy a nga? Ta xem có chút chức nghiệp mạo hiểm người phát sóng trực tiếp, ở trong rừng mưa nhắm mắt theo dõi, đi một bước hận không thể 360 độ toàn phương vị đều ở chính mình trong tầm nhìn, nào có Lâm Thiên Du đi như thế thành thôi. Xin nhở, Simple, Lucas, Golden, Hoa báo. Này ba liên thủ lại thêm cái Lâm Thiên Du, ai tới ai chết được không? Một ít sức chiến đấu cường mãnh thú sẽ không dễ dàng hưởng cùng cấp bập động vật khởi sướng tiến công, trừ phi là chạy tranh đoạt lãnh địa đi bằng không, chúng nó sẽ không tùy tiện xuất kích. Dù sao cũng đã cấp cho dù đánh thắng cũng sẽ bị thương, giá ngoại sinh tồn độc vật, chẳng sợ phá điểm ra, vận khí không tốt đều có thể lây nhiễm, miệng vết thương hư thối, sau đó càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng mất mạng. Có thể nói, Lâm Thiên Du mang theo trong nhà lông sủ đi ra ngoài, sẽ thu được mặt khác manh thú khiêu khích có thể tính cơ hội là số 0. Ô, đi ở phía trước gấu đen như là phát hiện cái gì, móng vuốt lay hai lần, quay đầu lườm tới Lâm Thiên Du kêu lên. Làm sao làm sao? Phát hiện cái gì? Lâm Thiên Du vội vã chạy tới, bay trống gấu nhỏ trên lưng, nghiêng người liền gặp một cái linh miêu cột mình trốn ở rễ cây dưới đất. Từ con này linh miêu hoa văn đến xem, Lâm Thiên Du suy nghĩ đạo, hình như là đại ban linh miêu. Gọi là linh miêu, nhưng diện mạo lại cùng miêu không quá giống dáng. Lưng lại tròn đâu, màu đen sọc từ trán xuyên qua tới phía sau, bao chùm có màu đen đốm lâm tấm, mao nhung, cái đuôi cũng có 4 hát vòng, cuối tiêm là màu đen. Mà bây giờ, con này đại ban linh miêu hấp hối, móng vuốt thượng hào giống như dính máu, quần mình thành một tiểu đoàn đang lạnh run. Là đang dạ vở ngủ sao? Lâm Thiên Du nhìn xem bên cạnh mấy con mãnh thú không biết có phải hay không là lệnh đại ban linh miêu cảm thấy sợ hãi, cho nên nhắm mắt cho mắt, đừng lo lắng, chúng nó sẽ không làm thương tổn ngươi. Móng vuốt của ngươi bị thương sao? Lâm Thiên Du thả mềm nhẹ thanh âm, từ trong ba lô cầm gia động vật chuyên dụng thuốc hạ sốt vật này. Linh miêu bình thường là ban đêm đến rạng sáng 1 2 giờ thời điểm tương đối phát triển, lúc này đi ra, có thể là bị thương không tốt đi săn, cho nên đi ra tìm thức ăn đi. Lâm Thiên Du xem một cái nó kia gầy yếu thân hình liền có thể đoán được một hai. Trong ba lô thịt tươi là không có, nhưng là thịt khô bao đò. No. Lâm Thiên Du đem thịt khô lấy ra, "Đến, ngươi ăn trước đi đồ." Dừng một chút, lại lẩm bẩm hẳn là có thể cắn động đi. Người được nuôi vị đại ban linh miêu chậm chạp không có mở miệng, cẩn thận phân biệt thứ này có thể hay không ăn, rối rắm không thôi, tựa hồ trong lòng đang tại giao chiến. Chân trừ sau một lúc lâu, vẫn là dứt khoát kiên quyết há miệng, hung hăng cắn. Gặp nó có thể tự chủ ăn, Lâm Thiên Du cũng nhẹ nhàng thở ra, còn có thể ăn cái gì liền còn có cứu. Ta cho ngươi phun điểm cái này. Lâm Thiên Du lấy thuốc ở trước mặt nó lắc lư lắc lư, không gây muối, ngươi có thể trở thành là thủy. Đại ban linh miêu nhỏ giọng ồ. Lâm Thiên Du ở vết thương nhẹ nhàng phun hai lần, đồng thời xoay tay, lòng bàn tay hướng về phía trước đưa qua, nhường đại ban linh miêu ngửi ngửi chính mình mùi. Đây là cùng động vật biểu hiện hữu hảo một loại phương thức. Nhưng là, không lâu Lâm Thiên Du vừa vờ qua xích với lục khắc đầu, còn cho gấu đen thuận qua mau, rùa hoa báo cái đuôi. Cho nên, ở Lâm Thiên Du tay dựa qua thời điểm, đại ban linh miêu lúc này rụt cổ, sợ tới mức cả người mau mau nổ tung, ngẩng lên thịt khô liền chạy. Lâm Thiên Du, lản đạm, ta tuyên bố, Lâm thị trước nghiệp kiếp sống lần đầu tao ngộ nghiêm trọng hạ xuống. "Cứu ma a, như thế nhiều manh thú vây quanh, ta nếu là kia chỉ đại ban linh miêu ta cũng muốn bị hú chết." "Tỉnh tỉnh, nhân gia là thế giới bảo hộ động vật, ngươi thế nào dám thay vào ngươi?" Lâm Thiên Du nhìn xem dược, lại xem xem Đại Ban Linh Miêu chạy đi phương hướng, không khỏi thở dài, hy vọng này dược có thể có hiệu quả đi. Dù sao, một mình sinh tồn dã ngoại độc vật, bị thương là thật sự muốn mệt. Đừng nói là Đại Ban Linh Miêu, liền tính sư tử lão hổ loại này bị thương, không thể tự lành lời nói, đó cũng là mạn tính tử vong. Đại Ban Linh Miêu đau mất một ngày ba bữa có người chiếu cố cuộc sống hay phúc. Đại Ban Linh Miêu chạy cũng không quay đầu lại, Lâm Thiên Du cũng không dám truy, nàng phẩm là đuổi theo, Đại Ban Linh Miêu khẳng định chạy càn ra sức, nguyên bản không quá thương thế nghiêm trọng, có thể bởi vậy tăng thêm có thể chạy như thế nhanh, động tác nhanh nhẹn chắc hẳn thân thể tố chất các phương diện đều cũng không tệ lắm, nàng còn cho phún dược, không dùng được bao lâu miệng vết thương liền có thể chính mình khép lại. Đi thôi, lại đi trong vòng vòng, vòng qua bờ biển lại về nhà. Lâm Thiên Du tách miếng nhỏ thì khô, thu tốt dược cùng đến, đã lâu không có ăn rửa của, tiện đường mang về một cái. Ô, càng đi vào bên trong, hiếm thấy quý hiếm thực vật càng nhiều. Có không ít ở trong phòng thí nghiệm tỉ mỉ chăm sóc con hữu xỉ đi loại, ở trong này có thể nói thượng là dã man sinh trưởng, cũng không cần suy nghĩ nhiều cây thực vật nuôi ở liền nhau địa phương, hội tranh đoạt chất dinh dưỡng. Lớn như vậy khối đất Giao điểm mọc đầy, nửa điểm không thấy suy sụp, còn càng lớn càng cao. Tuy rằng không phải bảo hộ thực vật cấp bậc, nhưng là tất cả đều là hiếm thấy không dễ nuôi loại. Lâm Thiên Du xem chợt chợt lấy làm kỳ, này được tất chết bao nhiêu thực vật học chuyên nghiệp nghiên cứu sinh a. Thử răng hàm chậm rãi thu hồi. Ô ô ô đáng ghét a. Ta. ta nuôi tốt nghiệp luận văn đúng hạn tưới nước đúng hạn bọn phân, nhưng vẫn là chết. Phòng thí nghiệm bên ngoài thực vật, phá thổ mà ra, sinh mệnh lực ngoan cường ở trong kẽ tường cũng có thể sống rất khá. Trong phòng thí nghiệm thực vật, ngươi hôm nay nhìn nhiều ta liếc mắt một cái, ta mặc kệ, ta muốn chết. Chủ ba có thể giúp ta hái một chi mạt đế tư bạch lan sao? Truyền phát nhanh đến khó. Truyền phát nhanh ở trên đạo phát không được, ký là ký không xong, chỉ có thể ở phòng phát sóng trực tiếp nhiều nhìn. Bên trong đó, có phải hay không có cái gì đó a? Lâm Thiên Du điều chỉnh phát sóng trực tiếp ống kính thời điểm phát hiện, liền ở cách đó không xa cao trong lủng cây, loáng thoáng từ trong khe hở giống như có cái gì ở khe hở ở chợt lóe lên. Lại nghĩ nhìn kỹ thời điểm, phong đã ngừng, đem mặt sau gấp gao che khuất. Lâm Thiên Du không có tùy tiện đi qua, như thế cao bụi cây nàng dùng lên núi trưởng cũng đẩy không ra, quay đầu tìm kiếm giúp, chỉ vào bụi cây hỏi, "Hoa hoa, nơi nào là cái gì?" "Giống thịt." "An sao?" vẫn là con mồi. Bất quá nghe Hoa Bảo nói như vậy, kia vừa rồi liếc nhìn đồ vật hẳn là chết. Lâm Thiên Du gõ một chút bụi cây, số xoạt rất xuống tiểu trái cây, cùng tiểu nho hạt dường như, nhưng là tăng được như thế nhiều như thế mà đều không có tiểu động vật đến ăn, đại khái vẫn là không thể ăn. Cách mở bụi cây đi phía trước, một cỗ mùi máu tươi đập vào mặt. Nhiệt độ cũng mơ hồ có lên cao xu thế, nơi này là nguồn nước. Lâm Thiên Du nhíu mày, là, cũng không phải. Không phải có thể nước uống, càng như là suối nước nóng. Một chỗ ở rừng mưa chỗ sâu tự nhiên suối nước nóng. Nhập nhạt suối nước nóng chung còn tỏa hơi nóng. Đi vào đến Nguyên bản liền khô nóng tơi tiết, hơn nữa xung quanh cũng khó ngửi mùi, càng làm cho người khó thở. Ngã trên mặt đất quái vật lớn đến gần xem, Lâm Thiên Du nói, là châu. Cổ cùng đầu hoàn toàn chết lìa, hình như là bị thứ gì một ngụm tàn nước, có thể đem lớn như vậy một đầu châu cổ một ngụm tàn nước, đủ để muốn gặp đi săn nó là thế nào kinh khủng manh thú. Châu trên người thịt cũng là chọn ăn, không biết là ở suối nước nóng bên cạnh doanh cớ, vẫn là vừa ăn xong không bao lâu, châu sở vẫn là ấp áp. Như là gan cùng trái tim không có, còn có bụng khối lớn thịt được ăn, còn dư lại xem bộ dáng là trực tiếp vứt bỏ. Chỉ chọn thịt ăn. Lâm Thiên Du mở ra bản đồ Ở hư cấu trên bản đồ đánh dấu mình bây giờ vị trí, nơi này có suối nước nóng sự ở trên bản đồ không có nói. Nhìn xem tọa vẻ chỗ ở mình điểm điểm đỏ, Lâm Thiên Du đầu ngón tay ước lượng một chút nơi này về đến nhà vị trí, kinh ngạc phát hiện, nàng bên này tẩu biển chơi, đã nhanh ngang qua cả tòa đảo. Nhìn như vậy đến, đạo cũng không phải rất lớn. Vô luận là gấu đen vẫn là hoa báo, hoặc là xích đuối lúc khác, đều không có cảm giác đến cường địch tồn tại, không thì chúng nó không phải là cái nại phản ứng. Nếu nhận thấy được nguy hiểm, khẳng định sẽ trực tiếp đi lên kéo Lâm Thiên Du quần áo muốn đem nàng mang rời mở ra này. Nếu không có phản ứng, vậy thì nói rõ Ăn luôn này đầu châu kia chỉ manh thú cũng không ở chung quanh đây, có thể là gặp được châu liền bắt một cái, ngay tại chỗ ăn xong liền đi. Hào đại nhất đầu châu, cảm giác này châu đều có thể một ngụm hai cái ta. Chỉ có ta một người cảm thấy này như nướng đứng lên khẳng định ăn rất ngon sao? Giống như có nuôi nhân tạo châu, ta hỏi một chút dưới lầu nướng tiệm có hay không có hàng, bọn tỷ muội ta đi trước một bước. Trên thảo nguyên có chút động vật như là linh cẩu cùng kiến quen, sẽ ăn manh thú đi săn sau ăn thừa hạ con ngồi, nhưng rừng mơ bên trong không có này đó động vật. Bị vứt bỏ thi thể chỉ có thể dựa vào một ít tiểu sâu cùng tự nhiên hư thôi. Hoặc là vận khí tốt tiểu động vật ở con ngồi hư thôi trước tìm đến nó, cũng là dừng lại ăn no nê. Lâm Thiên Du có chút chịu không nổi nơi này mùi, kiểm tra xong liền chào hỏi lông sủ nhóm L2, "Đi thôi, đi trước bờ cắt tìm ăn. Trên đường đi một ngày, còn chưa tới bờ biển đâu, trời cũng sắp tối. Dựa theo cái tốc độ này đi xuống, về đến nhà phải sáng sớm ngày mai." May mắn Lâm Thiên Du sớm đoán được đi quá xa lời nói có thể không kịp trở về, cho nên đi ra trước đem trong nhà tiểu điểu Mai con đều ino, còn dự lưu bộ phận đồ ăn. Hoa Hoa cùng tiểu điêu ở trên bờ nhìn xem ba lô. Lâm Thiên Du đem tiểu điêu đặt ở ba lô leo núi thượng, giao cho các ngươi đây. Hoa Bảo Hạnh là rất ít đến bờ cắt bên này, đạp trên hạt cắt trên có chút không quá thói quen, cảm giác làm rơ móngướt, nâng chảo liền tự liếm. Lâm Thiên Du vội vàng nắm được móng của nó, không cần liếm, ta giúp ngươi hướng một chút. Nàng đem vài chõng nước chảy ra, vuốt nhường Hoa Hoa nằm mặt trên đến, đến, nằm xong. Hoàn toàn triển khai vài chõng nước vô rất rộng, chính là không trồng lên ở trên bờ cắt có chút đên bạn, áp lên đi gặp có chút biến hình, không hỏi qua để không lớn. Lâm Thiên Du sợ trên đường tìm không thấy nguồn nước, còn cố ý dùng bình nhỏ chứa thủy đến, vừa lúc cho Hoa Bảo Hướng móngướt. Dựa thời điểm còn xoa xoa trong đệm thịt mặt, cẩn thận lục lọi có hay không có kẹt ở bên trong hòn đá nhỏ. Lâm Thiên Du bên này buông xuống móng đuốt, Hoa Bảo đem móng đuốt thu hồi đi liệm liếm, lại nhịn không được văng vài cái. "Hạo, ngươi ở đây mặt trên đợi không cần xuống dưới a về sau dính lên hạt các không cần liếm, tới tìm ta, ta rửa cho ngươi sạch sẽ, đúng không?" Lâm Thiên Du ngăng lên móng đuốt, rửa một phen trước ngực mềm mao, mát xa thủ pháp cũng rất tốt đi. Lâm Thiên Du cởi đem Hoa Bảo ấn độ, ngáy một phen mao, xoay người liền chuẩn bị xuống biển đi. Được thừa dịp trời tối trước đi lên. Nguyên bản không có tiềm thủy kính, liền kính bơi đều không có, trời tối liền càng cái gì đều nhìn không thấy. Tốc chiến tốc thắng. Lâm Thiên Du hô, "Gấu nhỏ, đi rồi." Gào Chờ một chút. Ngươi xuống biển bắt cá, chúng ta nhìn cái gì? Đạo diễn, năm chật thời gian đem có thể xuống biển phát sóng trực tiếp thiết bị làm được a, còn muốn ta dạy ngươi sao? Kiếu kiếu kiếu kiếu, không muốn nhìn các ngươi tách ra hành động. Hoa Hoa, ngươi muốn hay không xem xem ngươi đang nói cái gì? Không yêu ngoạn thủy đại miêu cho dù mắt mờ chừng chừng nhìn xem Lâm Thiên Du đi vào trong biển, đứng lên vài lần tưởng cất bước đi xuống, nhưng là nghĩ đến Lâm Thiên Du mới vừa nói lời nói, lo lắng ở vài chống nước thượng đảo quanh, ô. Đúng, Hoa Hoa đừng xuống dưới. Lâm Thiên Du hướng nó vẫy tay, chờ ta cho ngươi bắt tấn ngon. Nói xong, trực tiếp mặt nước không quá đỉnh đầu. Sóng phía dưới bơi đi. đáy biển phía dưới như là một cái thế giới mới, mỏng quang xuyên thấu qua mặt biển, ánh mặt trời lại không thể xâm nhập đáy biển. Quang chỉ lưu lại ở mặt ngoài, mượn điểm ấy quang, có thể nhìn thấy trước mặt bơi qua thành đàn tiểu ngư, trong suốt sứa ở trước mắt quang nhìn tới chỗ nhập vào bầy cá. Lâm Thiên Du há miệng thở dốc, thói quen liền tưởng cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem nói chuyện phiếm, kết quả mở miệng mới phản ứng được mình ở trong biển, phát sóng trực tiếp thiết bị nguy hiểm, vì thế từ bỏ, phun ra cái phao phao xoay người đi tìm đồ ăn. Gấu đen một chút đến trong biển liền chơi tiếp, lần trước ở bờ biển nó xuống dưới qua cũng là không tính xa lạ, chỉ là mỗi cái hải vực không cũng có khả năng giống nhau như lúc, cùng tiểu đảo bờ bên kia tiền hải khu vẫn có khác biệt. Gấu đen vọt vào bầy cá, hai trưởng cùng nhau liền kẹp lấy một cái. Nhưng Điệp Phương Trang bắt lấy về sau liền ra biển, đem cá giơ lên đi trên bờ ném. Cá nện ở trên bờ cất nhẹ nhót hai lần liền bất động. Lâm Thiên Du thấy thế trả lại đi xem liếc mắt một cái, gấu nhỏ ném rất xa, thông minh gấu đen trực tiếp ném qua sóng biển vô đến Điệp Phương, còn có đoạn khoảng cách. Nhưng bị bắt cá không thể bị sóng biển mang về. Gấu nhỏ bơi lội lại đây, đầu đi Lâm Thiên Du trên vai một đáp, rào Lâm Thiên Du trở tay chuel một phen lưới súng hùng đầu, không có gì, đi lâu. Ồ, tới gần bên bờ biển cạn khu có thể ăn đồ vật cũng rất nhiều. Như là ở trên đá ngầm nhím biển cả muối, còn có dấu ở trong khe hở tôn hùng cua, cũng rừng mưa bên trong tướng mạo xo, nơi này đạt được đồ ăn sẽ càng đơn giản, trình độ nguy hiểm cũng không có như vậy cao, tiền đề phải ngươi biết bơi lội, mà có thể ung dung ứng phó dưới nước đột phát tình huống. Lâm Thiên Du không lấy khung giọ bằng gỗ, không có đem tay ở trong nước cũng không thuận tiện, bị sóng biển chụp đi còn được đuổi theo nhặt. Dứt khoát dùng quần áo khoác cánh vác, đượng không ít nhím biển Hầu giống khảm ở trên đá ẩm, không mang cái giao chỉ thủ cái gì là nảy không xuống dưới, Lâm Thiên Du không nhiều trì hoãn thời gian, trực tiếp từ bỏ đi nhặt những vật khác. Thương thương nổi lên mặt biển để thở, sau khi hít sâu một hơi liền lần nữa lặn xuống nước. Lặp lại vài lần sau, Lâm Thiên Du một tay cầm quần áo, một tay nắm tôn hùm lên mở. Máng soi một đường, tôn hùm cái đuôi không ngừng vận động, giãy rửa nâng lên kỳ vùng, nhưng căn bản không gặp được Lâm Thiên Du ở phía sau bắt lấy nó no tay. Gấu nhỏ, lên lên mở. Gào. Gấu nhỏ cố ý nổi lên lên tiếng. Tiểu Diêu đi đâu? Đi lên không phát hiện xích đuối lúc khắc, hoa hoa hưởng tiếng. Nhìn về phía bên phải, Lâm Thiên Du gật gật đầu, nguyên lai like là đi săn đi. Nàng đem đồ vật cùng gấu nhỏ ném đi lên cá thả cùng nhau, hôm nay đại khái dẫn là thức đêm cả đêm phát sóng trực tiếp, đại gia không cần chờ ta hạ phất đây, nhớ sớm điểm nghỉ ngơi. Như nghe tiên nhạc nhĩ tạm minh, lần đầu tiên nghe được Lâm Thiên Du này thuyết phục tiêu, mà không phải nói muốn hòa bình. Không quan hệ, ngươi bận rộn ngươi, nhường ta xem lông sủi liền hảo. Lâm Thiên Du tránh đi ống kính đi dừng mưa bên trong đổi thân quần áo, khi trở về, trong ngực ôm mấy cái giữa, nhìn thấy có lá chuối tây, cũng thuận tay kéo hai cái xuống dưới. Rắc vài tiếng, Lâm Thiên Du tách vài quả chuối tây thụ Thân thủ đi kéo thời điểm trong tay diệp tử không cẩm chắc, thùng một tiếng rơi trên mặt đất. Lâm Thiên Du nhìn thoáng qua, đang muốn ngồi xổm xuống nhặt, ánh mắt đi bên cạnh thoáng chết đi, lọt vào trong tầm mắt là một cái động vật lưu lại dấu chân. Đây là cái gì? Lời nói ở phất mở ra che phiến lá khi dần dần tiêu trừ, lộ ra hoàn chỉnh hình dạng, như là động vật họ mèo dấu chân. Lâm Thiên Du nheo lại mắt, nhìn ra lớn nhỏ, tính toán cái này thước tấc. Rộng 22 cm, trưởng 20 cm. Cái này lớn nhỏ đã vượt qua bình thường đông bắc hổ tiền tay thước tấc. Còn không tính cả hạt cát bị gió thổi hoặc là mặt khác bên ngoài nhân tố ảnh hưởng. Khả năng sẽ giấu chân thu nhỏ lại. Chẳng lẽ, hồ đảo này ở không có bóng người tà bản đạo, thật sự có trong hải hồ cùng đông bắc hồ hậu đại. Tác giả có chuyện nói, ngủ ngon ngủ sớm yêu mỗi mọi vị. Chương 32, mất đi ý thức tiện, nàng giống như đụng phải một tòa lông sù đuôi lớn, đây là cái gì động vật dấu chân? Như thế nào lớn như vậy? Này hợp lý sao? Là lão hổ đúng hay không? Nhìn xem như là lão hổ dấu ngón tay. Ừm. Cái dạng này kỳ thật nói là hoa báo cũng được, nhưng vấn đề là cái này dấu ngón tay cũng quá lớn, mặc kệ là lão hổ vẫn là hoa báo. Ngay cả Đông Bắc hổ giấu ngón tay cũng không lớn như vậy a phát sóng trực tiếp thiết bị phân biệt lại cao ở cùng thấp ở, thay đổi góc độ chụp hảo cái này dấu chân. Lâm Thiên Du đang xác định có phải hay không có lao hổ trước, nàng không có cho ra xác định câu trả lời, mặc kệ cái này, trong nhà lông sủ vẫn chờ ăn cơm đâu. Dứt lời, Lâm Thiên Du liền trực tiếp ôm rửa đi. Hải sản bắt một đống, như là vỏ sò hàu sống linh tinh, dùng cục đá đập mở cái khe, lực cánh tay đại trực tiếp theo cái này khâu tách mở, khoát lên trên lựa nướng quen thuộc liền hành. Những thứ này đều là có thể ăn sống đồ vật, cũng không cần quen thuộc quá mức, nóng liền có thể ăn. Lâm Thiên Du đập mở cái miệng Thứ này không thịt, ăn chính là hoàng, Hoa báo nhìn thấy đầy người này, là đâm độ vật nghe đều không nghe thấy một chút, nàng tựa vào Hoa báo trên người nâng lên nhím biển, này nhím biển không tồi đi. Cảm giác có chút như là tôm gì phân ngựa nhím biển nha, Hoàng Hải gan dạ có phải hay không không cái này đại. Ngày hôm qua dưới lầu Nhật Liêu tiệm gặp qua đồ chơi này, so chủ bá cái này nhỏ một vòng còn bán ta hơn 3000 một cái, chủ bá hôm nay dù cái vịnh đi lên liền mất như thế nhiều. A a a. Đạo diễn, thật sự không suy nghĩ bắt ta đi tham gia tiết mục sao? Ta đối nhím biển không có hứng thú, chủ yếu là muốn ăn chịu khổ. Phân ngựa nhím biển không chỉ ăn ngon dinh dưỡng giá trị cũng cao, Lâm Thiên Du gật gật đầu, trong biển còn có rất nhiều đâu, ta bắt không được liền hai mươi cái. Nang ăn nhím biển, không khỏi đạo, nếu là có bắt cơm liền tốt rồi. Nhím biển cơm lại thêm vào một chút xíu xì dầu, hương vị quả thực tuyệt. Nhất là như là sinh trưởng ở không có khai thác đảo hoang, biển cả trong suốt không có bị ô nhiễm, trong hoàn cảnh này tôm di phân ngựa nhím biển hương vị thơm ngon, ăn không gian nửa điểm mùi, cảm giác rất mượt. Chỉ là, loại này khẩu vị giống như liền Lâm Thiên Du vừa, vô luận là gấu đen vẫn là xích quối lúc khác, đối với này nhím biển đều không có chút nào hứng thú, thì ngược lại lay trạm đất thượng cá biển chơi. Lâm Thiên Du tưởng có thể là vẫn chưa nói, cho các ngươi lưu mấy cái. Lâm Thiên Du còn lại một bộ phận nhím biển liền không ăn nữa, ngược lại đi bên cạnh lay đống lửa, vỏ sò so trên đống lửa mặt qua một chút chính mình liền mở ra khẩu. Mấy mẹ sò so hến trong không có một chút hà cát, cái đỉnh cái đại. Xem cái này bạch cáp, cùng tay của ta lớn bằng. Để cho tiện so sánh, Lâm Thiên Du mở ra năm ngón tay, từ phía sau dùng lòng bàn tay chống đỡ bạch cáp. Bạch cáp bên cạnh cũng liền so nàng ngón tay đoạn một chút. Mở xác bạch cáp bên trong còn có canh, liền canh mang thịt đổ vào miệng, mùi vị này miễn bản nhiều ít. Lâm Thiên Du nóng vài cái đặt ở bên cạnh hạ nhiệt độ, chờ tiểu điêu trở về ăn. Lọng hào sau, còn dư lại, Lâm Thiên Du nóng một cái ăn một cái, gấu nhỏ, Hoa Hoa. Hai người các ngươi thật sự không ăn sao? Ô, gấu nhỏ nói không ăn, Lâm Thiên Du lại quay đầu nhìn về phía Hoa Báo, Hoa Hoa. Dừng một chút, đang nhìn rõ ràng Hoa Báo động tác về sau nàng nheo lại mắt, có chút không dám tin, Hoa Hoa ngươi đang làm gì? Đang tại đào hạt cắt chôn nhím biển Hoa Báo ngóng đuôi dừng lại, bị phát hiện về sau dường như không có việc gì vây vây cái đuôi, móng đuôi ở vài chỏng nước bên cạnh đập đập, có rơi quá nửa hạt cát, lại lần nữa nằm sắp trở về. Phục, ha ha ha ha. Nhìn ra, Hoa Hoa thật sự rất ghét bỏ nhím biển. Đi chỗ tôi tưởng, nói không chừng là nghĩ đem đồ ăn giấu đi mới chôn, mà không phải đem nhím biển trở thành. Ha ha thảo, biên không nổi nữa, Hoa Hoa chính là đem nhím biển trở thành rắc chôn. Lâm Thiên Du dở khóc dở cười, hảo ngươi Hoa Hoa, ngươi nếm một ngụm liền biết này nhím biển có bao nhiêu dễ ăn. Vung trong tay sò biển, Lâm Thiên Du xoa tay hướng Hoa Báo. Hoa Hoa nhạy bén nhận thấy được nguy hiểm, lỗ tai sau này có lừng, nơi cổ họng âm thầm phát ra cảnh cáo thanh âm. Cùng Lâm Thiên Du quen thuộc về sau, Hoa Hoa đã rất ít nghe rằng, ngẫu nhiên vài lần cũng đều là đùa giỡn, một chút không cấu thành nguy hiểm. Giống như cùng trước mắt, đối mặt lộ ra móng vuốt đại miêu, Lâm Thiên Du cũng nửa điểm không có gan sợ hãi, trực tiếp nhảy lên, một tay lấy hoa bảo ấn độ. Ta quả thực không thể tin được hai mắt của mình. A ha ha Lâm thị tiêu ngạo. Hoa Hoa bụng hướng lên trên, dùng để uy hiếp địch nhân trảo câu chợt loé lên, ẩn sâu tiến trong móng vuốt, lấy tay sở chỉ có thể gặp được mềm hồ hồ thì đệm, chân trước có chút uốn lượn khoát lên thân tiện. Lâm Thiên Du dứt khoát kéo Hoa Hoa móng vuốt, sau đó cầm mở ra nhím biển đi Hoa Hoa bên miệng đường, cười thoải mái, đến đây đi Hoa Hoa, nếm một ngụm ngươi tuyệt đối sẽ yêu cái này hương vị. Giống. Hoa Hoa liều mạng ngửa đầu, tự tuyệt ý nghĩ rõ ràng. Nhưng từ đầu đến cuối không có lộ ra công kích gì tứ, liền gầm nhẹ uy hiếp tiếng đều không có. Sống vạ thỏa một cái bị bất hại tiểu đáng thương. Cái đuôi ở phòng thủy lấp tả hữu hoa lạp, rào rào thanh âm, thường thường còn vỗ một cái phòng thủy đệm, đối mặt với bộ dáng kỳ quái nhím biển thà chết chứ không chịu khuất phục. Nhìn ra nó không tình nguyện, Lâm Thiên Du lại tổng nhịn không được tưởng đùa đùa nó, đến đến đến, ngoan, nhanh ngậm miệng, thừa dịp mới mẻ. Gào. Hoa hoa há miệng hướng nàng rống, Lâm Thiên Du tay thuận thế dịch lại đây, làm bộ liền muốn đi nó miệng độ nhím biển, hoa hoa vội vàng ngậm miệng, nhỏ giọng ồ ồ. Ha ha. Lâm Thiên Du không nhịn được Cửa tùy ý đang tại cách đó không xa ăn cá gấu đen đi bên này nhìn sang qua, hồ nghi nghiên đầu, tò mò Lâm Thiên Du đang làm cái gì, bỏ lại trong tay ăn một nửa cá, chận chạy hai bước lại đây tưởng ra nhập. Kết quả đến gần mới phát hiện, Lâm Thiên Du cầm trong tay là đen như mực mọc đầy đâm kỳ quái đồ vật. Đạp đạp đạp gấu nhỏ trợn tròn hai mắt, hiển nhiên bị trước mắt một màn này sợ không nhẹ, trực tiếp lui về phía sau ba bước, rời xa chiến trường. Lâm Thiên Du một tay vẩn hoa báo, nhận thấy được gấu nhỏ tới gần, quay đầu hướng nó cười một tiếng, gấu nhỏ cũng muốn tới một ngụm sao? Ô, ô. Gấu nhỏ quay đầu liền chạy, giống như sợ Lâm Thiên Du truy a đi lên giống như nhặt lên vừa rồi chưa ăn xong cá, lại đi chỗ xa hơn cỏ cỏ. Ha ha. Lâm Thiên Du cười tiền ngưỡng sau lần, thật là đáng yêu đi, ha ha. Cười ta đau bụng. Nàng run run rẩy rẩy tay ôm bụng nằm xuống, khóe mắt đều nhanh nước mắt chảy xuống. Cười khóc. Rất đáng yêu gấu nhỏ đi trước chạy trốn, nam ở phòng thủy lốt hoa báo cũng không hề có sức phản kháng. Kinh. Một nữ nhược nữ tử tay ấn hoa báo dọa chạy gấu đen, quắt áo dừng mưa. Xem đem chúng ta gấu nhỏ sợ, trên người thịt đều theo run run. Chết cười, làm gì đây, tổng nói nhân gia gấu nhỏ béo, chiếc này tiểu xe tăng chỉ là thịt dodo mà thôi. Ha ha ha thảo. Ngươi nói lời này, ngươi cũng không bỏ qua nó. Lâm Thiên Du nằm nghiêng ở Hoa Báo bên người, thân thủ đi sở nó trên bụng mao, nhíu miễn tiện tay để ở một bên, cười mệt mỏi nghĩ một lát. Thấy nàng không có động tĩnh, nam ngựa Hoa Báo ngược lại là quay đầu nhìn nàng một cái. Lâm Thiên Du thân thủ ôm cổ của nó, ôm lấy hung hăng cọ, "Làm sao rồi ngoan?" Hoa Báo liếm liếm quẻ miệng, nhìn về phía bị để ở một bên nhíu miễn, "Dũng." Lâm Thiên Du nháy mắt hiểu ý, chống lại Hoa Báo cặp kia xinh đẹp đôi mắt, trong lòng mềm rối tinh rối mù, "Nha nha, cho ngươi chơi, không thích gan ta sẽ không ăn, rừng mưa lớn như vậy, muốn bao nhiêu mỹ thực không có nha?" Lâm Thiên Du nắm hoa báo móng vuốt dừng lại dù, "Ta đi lấy cho ngươi mấy cái cá lại đây." Hỏa thượng cá đã nướng không sai biệt lắm, sợ nướng dán lãng phí, Lâm Thiên Du cố ý dùng tiểu hỏa, lúc này vừa lúc lấy tới. Cá nướng hoa hoa ngược lại là ăn rất vui vẻ, so với sinh cá, nướng chín cá giống như dễ dàng hơn gây chuyện, liếm xuống đều là làm khối thịt cá. Gấu nhỏ gặp cái kia nhím biển bị Lâm Thiên Du ăn, mới ngậm cá đi về tới, ở kệ bên nàng địa phương ăn. Lâm Thiên Du ngã hai chén thủy, gấu nhỏ theo thường lệ một chén mật ong thủy, hoa hoa không quá thích ăn ngọt, uống là nước ngọt. Thụ. Tiểu Điêu khi trở về nắm một con gà. Từ kia trận mưa to sau đó, vô luận trên núi vẫn là chân núi đều rất khó nhìn đến thì ga, có lẽ là tìm đến thích hợp hơn sinh tồn địa phương, cũng có thể có thể là ở giữa mưa to bị bụng đói kêu vang manh thu săn ngồi, tóm lại mặc kệ loại kia có thể tính, hiện tại sơn, tiết mục tổ thả những kia cùng khách quý đi săn động vật đều thiếu đi rất nhiều. Đã về rồi. Cực khổ tiểu điêu. Lâm Thiên Du đem chứa bạch cắp lá cây đi bên này lôi một chút, đến ăn một chút gì, ta đều nướng hảo. Lần trước nướng con trai tiểu điêu liền rất thích, lần này bạch cắp hương vị chỉ có hơn chớ không kém, tiểu điêu khẳng định cũng thích ăn. Loại này đối mặc dù ở trong biển, nhưng ngẫu nhiên thủy triều thời điểm vẫn là sẽ đem chúng nó vỗ lên bờ, không có bị nước biển dẫn đi kia bộ phận sói hến, liền thành một ít động vật một chút qua vạn. Xích Quối Lục khắc một ngụm ngậm lên bên trong miếng nhỏ bới thịt, lại dùng mỏ chim đi mổ bên trong canh, mổ một chút ngẩng đầu lên uống xong. Như vậy chậm ung dung ăn, Lâm Thiên Du lại mở hai cái nhú miệng. Đối với nhú miệng, Xích Quối Lục khắc không có giống gấu đen cùng hoa báo như vậy bãi xích, lại cũng chưa từng ăn, đối xa lạ đồ ăn bảo trì tò mò, nếm một ngụm, cảm giác hương vị vẫn được, lúc này mới túi đầu ăn lên. Đối mặt đại khoái cán nan xích cuối lúc, khác, hoa báo nho mắt, gấu đen thì là xem đôi mắt đều thẳng, cách khá xa thấy không rõ, đến gần tới trước mặt nghiêng đầu nhìn kỹ. Gấu đen, không phải huynh đệ, ngươi thật than a ha ha ha ha, kinh ngạc biểu tình đừng quá rõ ràng. Vì sao đắt tiền như vậy nhím biển bị hoa hoa cùng gấu nhỏ như thế gết bỏ a ui. Kia chỉ gà đã tắt thở gà, Lâm Thiên Du trực tiếp nổ lông dùng nước biển tẩy, dựa về sau lại dùng nước ngọt hướng một lần liền có thể thượng hoàn nướng. Nội tạng cũng đều tẩy sạch sau đặt ở trên lá cây, nhường trong nhà lồng sủ chính mình chọn ăn. Đều không đói lắm, ở bờ biển bữa này không tính bữa ăn chính, nhiều nhất là lữ hành trên đường một bữa ăn kia. Lâm Thiên Du một tay nướng gà, một tay đem tôm hùm từ trong đống lửa làm ra đến. Tôm hùm chọn dùng là cùng lần trước Đế Vương cua đồng dạng thực hiện, nhưng cùng Đế Vương cua so sánh, tôm hùm thịt liền lộ ra có chút thiếu. Đem thịt đều cạo đi ra, theo sát nội tạng thả. Lâm Thiên Du ăn no liền không cử động nữa trước đó, ngồi trở lại vài chỏng nước thượng gối hoa bá bụng. Hoa bá hô hấp rất nhẹ, bộ pháp phòng ở người nằm trên đó về sau cũng không có cái gì cảm giác, ngẩng đầu lên, nhìn xem đã hoàn toàn ngậm hạ đi thiên. Kỳ thật phía ngoài buổi tối không có núi trong động như vậy hắc, dừng mưa bên trong trời tốt đại thụ đem bầu trời cùng ánh mặt trời che quá nửa, nhưng bờ biển sẽ không Ban đêm bầu trời minh nguyệt treo cao, điểm điểm tinh quang lấp lánh, vô hình tại làm cho người ta chậm lại hô hấp, cả người cũng dần dần trầm tĩnh lại, bị vô biên màn đêm hấp dẫn. Lâm Thiên Du nhẹ giọng nói, nơi này mặt trời mọc khẳng định rất đẹp đi. Bờ biển đỉnh núi, đều là xem mặt trời mọc, mặt trời lặn địa phương tốt. Kỳ thật như vậy cũng rất tốt, đói bụng chính mình tự túc, có lông sủ cùng cũng sẽ không nhàm chán. Lâm Thiên Du mở ra hai tay, chế trụ hoa báo đầu dừng lại lượn vỏ, đêm nay liền tại đây biên qua đêm. Hạ Quý Tâm, nghĩ ngơi đủ Lâm Thiên Du lại đứng lên, đêm khuya dạy học, nếu không cẩn thận lưu lạc phong đạo, nếu ở trong khoảng thời gian ngắn làm ra có thể cùng chính mình ngủ giường. Lâm Thiên Du rướn lượng cảm đao, chém rất vài miếng lá chuối tây về sau nói, trước tìm hảo liền nháo thủ, sau đó dùng thích hợp đầu gỗ đánh khung xương. Bởi vì không có dây thừng, chế tác võng bản thân liền không còn là việc khó, thì ngược lại như thế nào cố định. Đều đã chế thế này, Lâm Thiên Du cũng không có lại chạy đi xa tìm có thể đảm đương dây thừng đồ vật, chỉ cùng làm nơi ẩn nốt đồng dạng, dùng tự nhiên đầu gỗ đặt nền tảng. Dùng đầu gỗ cùng chặt bỏ đến thân cây làm thành một hình tam giác. Ở hình tam giác chính giữa cũng thể đi vào một cái đầu gỗ. Như vậy không sai biệt lắm chính là sơ hình, sau đó dùng cành liễu biên đi vào, liền cùng bệnh rồ đồng dạng. Xung quanh đây cành liễu khắp nơi đều là, xem xuống dưới thanh lý sạch sẽ là cây, mấy mẹ cành liễu mềm mại sẽ không dễ dàng tách ra, thuận tiện bệnh. Cành liễu sẽ tùy thời gian chuyển rời mà biến khô, nhưng bệnh hảo về sau, chẳng sợ làm, cũng sẽ không dễ dàng bốc ra. Biện cái này rất đơn giản, Lâm Thiên Du trên dưới giao điểm, vòng quanh mấy cây cành liễu, cố ý biên rắn chặt chút. Cây giữ ở một bên hoa báo đồng tử dựng lên, đôi mắt một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn xem Lâm Thiên Du trong tay lúc gần lúc hiện cành liễu. Chính chuyên tâm biên vòng Lâm Thiên Du cảm giác cành liễu bị kéo một chút, quay đầu nhìn lại, hoa báo đang ngồi xổm phía dưới, vươn ra kia lông sủ móng vuốt lay cành liễu. A ha ha hảo đáng yêu. Biên cái gì vống biên vống? Đem cảnh Liễu ném cho Hoa Hoa chơi văn cẩu. Ta mua thật nhiều đồ miêu khỏe, nhà ta miêu đều cao lẫnh không mang để ý ta, Hoa Hoa như thế nào đáng yêu như thế, còn có thể chính mình chơi đồ miêu khỏe. Đạo diễn, mở ném đi đi, ta muốn cho Hoa Hoa mua đồ miêu khỏe cho gấu nhỏ mua thịt làm cho tiểu điêu mua vàng hoa. Ý tứ được Hoa báo là đang chơi, Lâm Thiên Du nheo mắt lại, ngược lại là không quá để ý vòng tiến độ, vể lên cảnh Liễu một mặt ở Hoa báo trước mắt lung lay. Hoa báo lần này không có tùy tiện tỏ môngướt, mà là nằm xuống, chân trước cùng khởi, làm ra một cái bay nhào tiền thế. Lâm Thiên Du lại tăng lên lay động tốc độ, thường thường hướng lên trên nhấp tới, Hoa báo cũng theo sát sau ngẩng đầu, nó ánh mắt vẫn luôn đuổi theo cánh liễu. Ngay sau đó, Hoa báo trực tiếp lao tới, một ngụm cắn cánh liễu. Biên cắn còn biên phát ra o o thanh âm, đánh cái lăn, lộ ra bụng, chân trước ôm lấy cánh liễu, còn 10 phần cố gắng nâng lên chân sau đi đạp. Hung ác nắm cánh liễu cắn lại cắn, ở Lâm Thiên Du đem cánh liễu rút ra thời điểm, cánh liễu chỉ là tụ điểm da ngoài thương, đều không cắn đứt. Lấy Hoa báo cắn hợp lực, thật muốn cắn căn này cánh liễu, chỉ sợ lúc này liền đã nghiền thành bã vụn. Lâm Thiên Du sờ sờ lỗ tai của nó, thừa dịp Hoa báo nheo lại mắt thời điểm, đấy mắt đem cánh liễu rút ra, ha ha, ta lấy, à. Còn chưa kêu ngạo xong, đuổi theo cánh liễu hoa báo đã nhào tới, Lâm Thiên Du trực tiếp không hề phòng bị té ngửa trên mặt đất. Hoa báo toàn bộ ghé vào trên người của nàng, miệng còn cắn ý đồ chạy trốn cánh liễu. Bị bổ nhào về sau, Lâm Thiên Du trực tiếp phấn khởi phản kích, chân quất lên hoa báo trên lưng một cái xoay người, đem hoa hoa mang theo cùng nhau nằm xuống. Trong chất ở bên dưới có khô phát ra rào rào thanh âm. Lâm Thiên Du bắt qua hoa báo ở trên người nó cọ cọ, bị ta bắt được đi. "Giống?" Hoa báo lại phản công trở về. Lâm Thiên Du ôm hoa báo cổ Ngay tại chỗ lăn lộn cùng đại gia hỏa trời tới đô vật, Hoa báo rất thông minh thu hồi bén nhọn răng nanh cùng sắc bén chảo câu, mất đi này lượng hạng vũ khí, nó liền chỉ có thể sử dụng tịt đệm xô đẩy đi ép người. Lâm Thiên du động tác linh hoạt lại sẽ sự sảo kính, cùng Hoa báo đánh có đến có hồi. Gấu đen ngồi ở trên tảng đá cao thủ, quay đầu liền thấy trường hợp như vậy, nó sợ sở, ánh mắt hướng bên trái lại theo hướng bên phải, tới tới lui lui mò đưa chính mình làm hôn mê. Nó run run mau, đứng dậy nào. Một tiếng, cùng gia nhập chiến đấu. Thụ. Nguyên bản ở trên cây cảnh giác hoàn cảnh chung quanh xích cuối lục khắc cũng lao xuống xuống dưới, lập tức rơi vào tứ phương hỗn chiến. Ông kinh kéo gần một chút a a a ta thấy không rõ. Ai chiếm tự phong? Có hay không có chuyên nghiệp giải thích ở phòng phát sóng trực tiếp, lương cao mời. Chết rồi, các ngươi là đánh nhau đâu vẫn là mâu giáo chơi đóng vai gia đình, nhường những kia chết ở các ngươi chảo hạ con mồi đều làm sao chịu nổi a sau này giới giải trí lại có những kia kỹ thuật diễn không được mình tinh ta liền lấy ra đoạn video này, nhìn xem. Động vật diễn đều sờ so các ngươi tốt. Nhìn như đánh nhau, trên thực tế là ba con lông sủ ầm ĩ làm một đoạn. Lâm Thiên Du cái này kẻ cầm đầu cũng bị liên lụy trong đó, bên trái sờ một phen bụng, bên phải rùa một phen lỗ hai bận điệu vui vẻ vô cùng. Hỗn loạn chung. Không biết hai vô một cái hoa báo cái đuôi, gấu nhỏ tay gấu cũng bị cắn, xích quối lục khắc nguyên bản có trời cao tác chiến ưu thế, lúc này bị quấn ở mặt đất, không phát huy ra ưu thế lại cũng không rơi hạ phong. Đừng nói vây xem phấn, Lâm Thiên Du mình ở trong chiến đấu đều xem mơ mơ màng màng, ai đánh người nào hoàn toàn không biết. Đột nhiên bên hông đau xót, Lâm Thiên Du nhất thời đau nhéo lại mắt, tê, khụ, khụ khụ. Hơn nữa đem một hơi khí lạnh sắc vào yết hầu, thiếu chút nữa không khụ cái gần chết. Nhưng nàng bên này vừa lên tiếng, đánh khó bỏ khó phân lông sủ nhóm đều ngừng tay, lại gần nhìn nàng. Lâm Thiên Du một tay chống hông của mình, Một tay đỡ đại thụ trầm rãi ngồi dậy, hai xuống kẹt ở trên người của cô, "Đáng ghét, là ai đánh lén ta?" "Báo, là đầu gỗ, ta thấy được." "Đúng đúng đúng, tên đầu gỗ vừa thấy liền không có lòng tốt, ta đều nhìn ra nó trăm phương ngàn kế." "Ai hiểu a mọi người trong nhà, hơn nửa đêm cười ta trên giường lăn lộn, đem cách vách mẹ ta mắng đánh thức chịu mắng một trận, nhưng ta còn không nhịn được ý cười ha ha." Lâm Thiên Du vô vô quần áo, "Này cô khô đều là nàng từ địa phương khác ôm tới đệm ở này, vừa lúc làm cái đệm." Ở mặt trên lăn nửa ngày cũng không đau. "Được rồi, chính các ngươi chơi đi, ta được làm chuyện đứng đắn." Bình thường ở sơn động lúc này nàng đều ngủ. Thoải mái sơn động cuộc sống đã lâu, đi ra thay đổi tâm tình cũng là không sai. Lâm Thiên Du tiếp tục biên vừa rồi không làm xong võng, đem còn dư lại về điểm này bổ thêm. Hoa báo lùi lên gần nhất này ngọn, bước chân vững vàng ở trên nhánh cây tìm vị trí tốt nằm xuống, túi đầu thanh lý trên người mình mới vừa rồi bị làm loạn mao mao. Nay ngọn cũng là Lâm Thiên Du lựa chọn đương giá, tiểu điêu cũng dừng ở trên cây này, vẫn là thiên hạ nhanh cây, triển khai cánh xuống phía dưới mơn trớn, còn có thể gặp được Lâm Thiên Du tóc. Gấu đen cũng sẽ lên cây, nhưng là bình thường lên cây cũng là vì tìm ăn, sẽ không ở mặt trên tường đợi. Thương đợi đối thủ không tốt. Vì thế gấu nhỏ trực tiếp đi trên cổ khâu ngồi xuống, chuyên chú nhìn xem Lâm Thiên Du. Thời gian trong lúc vô tình đi qua, chờ biên chế Hảo vong đã là sau nửa đêm. Lâm Thiên Du đem cuối cùng một chút cành liêu trên tốt, thở một hơi dài nhẹ nhõm, "Hảo, như vậy vong liền làm xong. Các ngươi có thể giống ta như vậy, phô lá chuối tây, hoặc là bên tay có cái gì phiến lá có thể lấy đến dùng, vải chống nước cũng được, nhưng là ta vải chống nước một mặt dính hạt cắt còn chưa thanh lý, liền vẫn là dùng lá chuối tây góp nhặt một chút đi. Không bỏ kỳ thật cũng không có việc gì, chỉ là thả sẽ càng bัง phản một chút." Trai tốt lá chuối tây về sau, Lâm Thiên Du thân thủ để ép, bảo đảm ổn định về sau mới chèo lên. Nhìn như đơn giản, kỳ thật thừa trọng năng lực cũng không tệ lắm. Lâm Thiên Du nằm ở mặt trên nửa điểm không cảm thấy rất lừ, chính là đỉnh đầu không có che gió che mưa, cũng là hôm nay thời tiết tốt, mới đột phát kỳ muốn làm cái này. Lâm Thiên Du nói, ta cảm giác cái này vòng thích hợp hơn ngủ trưa, trên mắt che cái cột mạo hoặc là cái gì gì dị tử, ngăn chờ ánh mặt trời đẹp đẹp, đẹp ngủ mơ giấc. Tưởng rất hoàn mỹ, nhưng bên này cách sơn động quá xa. Cái này vòng làm tốt về sau có thể cũng chỉ có hôm nay sẽ dùng một lần. Hoa hoa Lâm Thiên Du ở vọng tượng nằm song, ánh mắt nhìn tới chỗ chính là túi đầu nhìn nàng Hoa Báo. Ánh mắt bị bắt vừa vặn, Hoa Báo vốn né mặt liền né tránh, làm bộ chính mình đang nhìn chung quanh phong cảnh, một lát sau mới chậm rãi dịch nhìn lại tuyến, lại phát hiện Lâm Thiên Du giống như một chút cũng không lúc nhích. Lâm Thiên Du nheo mắt lại, dùng nhẹ vô cùng thanh âm cười nói, "Hoa, hoa." Hoa Báo lộ tai giật giật, mang tới hạ móng đuôi lay lỗ tai của mình, có hai lần, giống như nâng chào ôm lấy đầu góc của mình bừng rạng. "Hoa hoa, chỉ cần ta dạ vờ ngắm phong cảnh, ngươi liền phát hiện không được ta đang nhìn ngươi." Đáng yêu chết rồi. "Hoa hoa, ngươi còn nhớ rõ chính mình làm anh thú sao?" Đại miêu đều giống như ngựa như thế manh sao? Hôn một cái, hôn một cái, nhường gì gì hôn một cái, rất ngoan rất ngoan. Vì sao ở hiện trường không phải ta? Ta muốn náo loạn, nhưng ta hồn xuyên viên kia đại thụ van cầu. Vọng làm tốt, Lâm Thiên Du cũng không có ý định ngủ. Chân trời đã đổi lên ánh sáng, lại nhìn trước mắt lại, đã đem gần rạng sáng 4 giờ. Đơn giản nằm ở mặt trên thà lòng, chờ xem mặt trời mọc. An tính lại, Lâm Thiên Du suy nghĩ không khỏi phát tán. Nơi này không phải lão hổ lãnh địa, nhưng có cùng loại lão hổ lưu lại dấu chân, nói cách khác, lão hổ từng tới qua nơi này. Liên tưởng đến trận mưa to Giấu chân tự nhiên là không có khả năng ở mưa người trung gian lưu lâu lắm, cho nên tại hạ qua mưa về sau, lão hổ từng suất thiệt quá. Nơi này không có đạo diễn tổ máy ghi hình, đạo diễn tổ cho khách quý quy hoạch vị trí chính là trước dựng nơi ẩn nốt địa phương. Lại xa một chút, liền trên núi cũng chưa tới, tự nhiên cũng sẽ không bận tâm đến bên này. La lấy, như cũng không có bất kỳ hình ảnh đi lại. Lâm Thiên Du hai tay đệm ở sau đầu, trên cây lông sủ đã nhắm hai mắt lại, gấu nhỏ cũng tại trên cỏ khô nằm sắp xuống ngủ say sưa. Ngập gói hoa cây đường, cẩn thận thưởng thức mùi hoa. Bên hai là sóng biển vỗ bờ cắt thanh âm, bị gió cuốn lên phóng túng một trà cao hơn một trà. Thẳng đến chân trời lộ ra năng ấm, đỉnh đầu tinh tinh lặng yên không một tiếng động tại mất đi tung tích, ánh chăng ở ngắn ngủi cùng mặt trời cùng tồn tại sau cũng biến mất không thấy, chỉ có ở hải bên kia, chậm rãi lên, cào mặt trời. Mềm mại cam quang chút xuống, chiếu gợn sóng lấp lánh mặt biển rất lên một tầng ấm áp. Tiểu Điêu, gấu nhỏ hoa hoa. Lâm Thiên Du đứng dậy ngồi ở võng bên cạnh, trên biển mặt trời mọc, mặt trời giống như phá vỡ sóng biển quần quần mặt biển, ở trong đó dâng lên, con mắt chăm chú đi theo thằng lám cho lòng người trong phát chặt, rời giường xem mặt trời mọc đây. Thiền ngủ hoa báo thứ nhất mở to mắt, xích đu lũ khắp từ trên cây xuống dưới, lần này không đặt tại trên vai mà lại ghé vào Lâm Thiên Du trong ngực. Gấu nhỏ mơ mơ màng màng, đôi mắt còn chưa mở, nghe được Lâm Thiên Du lời nói liền theo hành động, đôi mắt nheo lại một khe hở, cằm quất lên Lâm Thiên Du trên đùi, thở một hơi dài nhẹ nhõm, lười biếng đạo: "Ồ." Oh. Lâm Thiên Du trong ngực ôm xích cuối lúc, rũa một phen gấu nhỏ, là xem mặt trời mọc đây. Gào! Phát sóng trực tiếp thiết bị lên cao, góc độ thay đổi tại xuất hiện sau lưng Lâm Thiên Du, đối mặt mặt trời rạng lên phương hướng. Nguyên bản không dám nhìn thẳng mặt trời, giờ phút này ánh sáng cũng thay đổi được onus. Lâm Thiên Du rơi xuống hành tử, theo mặt trời lên cao mà dần dần kéo dài Ghé vào nàng trên đùi gấu nhỏ ở vòng hạ lộ ra lông xù đỏ người, xích quối lục khắc lông đuôi sát qua Lâm Thiên Du khuỷu tay, hoa báo cái đuôi buông xuống dưới chính dừng ở Lâm Thiên Du hai má phía bên phải. Chân chính xuất kính dường như chỉ có Lâm Thiên Du bóng lưng, nhưng mỗi chỉ lông xù đều ở trên hình ảnh chiếm cứ rất quan trọng vị trí. Ở mọi người nhìn chăm chú, mặt trời chậm rãi dâng lên. Hình ảnh thay đổi, từ phía sau lưng đều tốc vòng qua đến, Lâm Thiên Du tinh xảo mặt bên xuất hiện ở ống kính trong, nhìn phía mặt trời đáy mắt tràn đầy ý cười, lại không chú ý tới, trong lòng nàng xích quối lục khắc đang nâng đầu. Gấu nhỏ ghé vào nàng trên vai cũng nghiêng đầu. Hoa báo càng là túi đầu túi người. Tiểu những động vật ánh mắt không có từng giây từng phút là dừng ở mặt trời thượng. A a a chẳng cảnh này cũng quá đẹp đi. Ngươi đang nhìn mặt trời mọc, ta đang nhìn ngươi. Tiểu động vật tình cảm thật là mềm mại nhất. Từ kỳ thứ nhất vẫn luôn nhìn thấy bây giờ, ta thật sự rất thích cái này phòng phát sóng trực tiếp o o mọi người trong nhà, Lâm Thiên Du cùng Long Sủ giá ngoại sinh tồn mạo hiểm ta có thể xem một đời, quả thực chính là ta điện tử cải bậy a. Lâm Thiên Du đem Long Sủ nhóm đánh thức, vốn là muốn cùng chúng nó cùng nhau xem mặt trời mọc, trải qua phòng phát sóng trực tiếp lần đạn nhấp nhợ, cũng chú ý tới cái gì? cũng không rảnh lại bận tâm mà trời, ôm xích quế lục khắc liền hôn một cái, có kéo qua mềm hồ hồ gấu nhỏ ở trán rơi xuống một hôn. Hoa hoa, con đợi ở trên cây không xuống, cũng chỉ có tiểu ngạo kiểu hoa báo. Nghe được động tĩnh, hoa báo theo thân cây nhảy xuống, đặt trên võng một bên thời điểm dừng một chút. Không chịu nổi gánh nặng võng độ cao nháy mắt hạ xuống, nhưng may mà không có trực tiếp rơi xuống đất, mà là cắm ở thân cây phía dưới một chút vị trí. Nhưng hoa báo lại mở to hai mắt, tựa hồ ở tò mò vừa rồi xảy ra chuyện gì. Lâm Thiên Du ôm qua Mao đầu chính là một ngụm, mặc kệ nó, thân một chút Ông ngang qua nửa cái tiểu đảo lưu trình lần hai buổi trưa ngọ lần nữa trở về sân động. Đi lên bình đài một khắc kia, Lâm Thiên Du lấy xuống mũ phẩy phẩy, rốt cuộc về nhà đây. Bên ngoài mặc dù tốt chơi, nhưng lạ vẫn là đồ đạc trong nhà tương đối đầy đủ chút. Lâm Thiên Du đi trước nhìn ổ chim cùng mai con, cửa vải chống nước không có bị vén lên dấu vết, bên trong kia phiến tiểu môn cũng cùng ra đi thời kém không nhiều. Con tốt, muôn quả tại, vẫn là hoàn hảo. Nàng đã làm hảo mai con hội đem trong nhà làm rối một nồi chuẩn bị. Dù sao hấu thể tuổi con nhỏ, hoạt bát hiếu động cũng đúng là bình thường. Nhưng kéo cửa ra, bên trong sạch sẽ ngăn nắp, hấu chim chen làm một đoạn Tiểu Hề Lộc chính mình co rúm ở nơi hẻo lánh, vẫn tại ngủ, nghe được bên ngoài có thanh âm, mới mở mịt mở to mắt, thấy là Lâm Thiên Du, lập tức cao hừng đứng lên, "Ù, buổi sáng tốt lành nha mai con." Dừng một chút, cảm giác nói như vậy giống như không quá thích hợp, Lâm Thiên Du đổi giọng lại nói, "Là giữa trưa hảo mới đúng. Có đói bụng không? Thảo con đủ ăn sao?" "Ù." Tiểu Hề Lộc lắc cái đuôi, vọt tới Lâm Thiên Du bên người muốn cọ cọ, rất có một loại cả đêm không gặp thật là tưởng niệm cảm giác. Âu chim còn chưa tỉnh, ngày hôm qua lưu lại cũng đều được căn xong. Lâm Thiên Du không khỏi thả nhẹ bước chân, mang theo mai con từ trong nhà đi ra đung xuống phát sóng trực tiếp thiết bị, Lâm Thiên Du nói, các ngươi trước cùng Mai con chơi, ta đi tắm rửa một cái. Ngày hôm qua từ trong biển đi ra liền tượng dùng nước ngọt tắm rửa, khổ nỗi không kia điều kiện, chỉ giúp gấu nhỏ tại hạ Du lội xuống. Trở về vừa lúc cẩn thận hướng mấy lần, nhiều lấy mấy cái bổ kết. Chờ Lâm Thiên Du tắm rửa xong trở về, phòng phát sóng trực tiếp đã nổ tung nổi. "Ta đi, quếng nạn bằng còn có phách lực này đâu? Nếu như là thật sự, ta đây vì đó tiền mắng qua quếng nạn bằng sự xin lỗi, nhưng là hắn không phải cùng hàng tư tư không hợp sao?" Tấn Hữu Lâm cùng hàng tư tư tổ đội chính là đánh quếng nạn bằng mặt, như thế nào hiện tại còn biết cứu địch nhân? Cứu người. Lâm Thiên Du lau chùi ướt xuống tóc, có chút buồn bực tại phòng phát sóng trực tiếp lần đạn thảo luận sự tình. Đúng lúc lúc này, đạo diễn ở trong đàn toàn thể thành viên thông tri đi biệt thự một chuyến. Lâm Thiên Du trực giác hẳn là cùng lần đạn nói sự có liên quan, liền cất giọng nói, "Ngài còn ta đi ra ngoài một chút, hoa hoa chúng nó trở về, ngươi nhớ nói với chúng một tiếng." "Ừm." Trước phát sinh như vậy nhiều chuyện, đạo diễn cũng không muốn cầu đại gia đi biệt thự. Dù sao ở vào phát sóng trực tiếp văn nghệ chung, rời đi cái phạm vi này liền có chút thoát khỏi văn nghệ bản thân. Lần này gọi đại gia tập hợp, chắc hẳn cũng không phải cái việc nhỏ. Lâm Thiên Du dọc theo đường nhỏ Đi nơi ẩn nốt bên kia, đạo diễn tổ xe đứng ở kia. Nhưng bây giờ mặt trên chỉ có tài xế, Tô đạo không ở không lâu lắm, Hàng Tư Tư cũng tới rồi. Hàng Tư Tư lên xe về sau, tài xế liền đóng cửa xe lại. Lâm Thiên Du nói, "Sư phó, còn có người không tới." Hàng Tư Tư quay đầu lại nói, "Đến đông đủ đã. Hiện tại dừng mưa bên trong liền hai ta." Lâm Thiên Du sử sốt, "Tần Hữu Lâm đâu?" Hắn hôm nay ra đi tìm đồ ăn giống như bình thường, bị tiết mục tổ đón đi. Hàng Tư Tư biết cũng không nhiều, nàng cùng Ẩn Hữu Lâm là trách ra tìm đồ ăn, là thấy được đạo diễn tin tức mới biết được đã xảy ra chuyện. Lâm Thiên Du nhíu mi, Không biết Bách Ngạn bằng như thế nào cùng ấn Hữu Lâm nhắc lên quan hệ. Tài xế lái xe rất ổn. Khách quý mới vừa gia nhập rừng mưa thì đi chính là con đường này. Đến biệt thự, Tô đạo trợ lý liền chờ ở dưới lầu, thấy bọn họ lưỡng lại đây trước là giật mình, nhìn xem quần áo tả tơi, chật vật không chịu nổi hàng tư tư, lại xem xem phảng phất ngày hè nghỉ phép, không hề có bị rừng mưa ác liệt hoàn cảnh bóc lột lâm kiến dù, không khỏi cảm khái, cái này cũng kém nhiều lắm. Nhưng không đợi nàng nghĩ nhiều, hai người chạy tới trước mặt nàng. Trợ lý gật đầu, xoay người ở tiền dẫn đường nói, bên này đi, Tô đạo cùng mặt khác khách quý đều ở tầng hai. Đạo đạo không có yêu cầu phát sóng trực tiếp thiết bị xử lý như thế nào, Lâm Thiên Du ngẫu nhiên còn muốn cùng Lãn Đạn nói chuyện phiếm, liền không có điều chỉnh, nhường phát sóng trực tiếp thiết bị theo ở phía sau. Thầng hai tối trong trại, trong phòng trang trí đơn giản, chỉ bày hai chiếc giường. Hiện tại, trên một cái giường nằm là Ấn Hữu Lâm, một cái khác cái giường thì là Quách Ngạn Bằng. An Lan thanh đôi mắt hồng hồng ngồi ở bên cạnh trên đế, cầm trong tay tấm lót khăn tay, chắc hẳn đã khóc một hồi. Lâm Thiên Du hỏi, "Đây là có chuyện gì?" Đạo diễn thở dài, Ấn Hữu Lâm đi hái quả dại ở trên cây không đứng vững. Quách Ngạn Bằng nhìn thấy liền đi cứu người, kết quả phía dưới là cái tiểu loạn ngay. Quách Ngạn Bằng cùng Ấn Hữu Lâm cùng nhau rất xuống đi. Tiết mục tổ đội cứu viện kịp thời xuất hiện đem hai người mang theo trở về. Tuy rằng đoạn nhảy không cao, nhưng như thế nào cũng có 2-3 tầng lầu độ cao, trực tiếp như vậy rất xuống, Quách Ngạn Bằng té gãy chân, Ấn Hữu Lâm cũng đoạn một cánh tay, lúc này đã đánh lên thiệt cao. May có thụ nhận một chút, nếu là đầu chạm đất hậu quả nhưng liền nghiêm trọng. Quách Ngạn Bằng đi cứu. Lâm Thiên Du cũng không phải quá tin tưởng cái này cách nói. Quách Ngạn Bằng là hạng người gì, liền tham gia tiết mục mấy ngày nay, nàng đều xem đấu đấu. Có hàng tư tư để ngang ở giữa, Quách Ngạn Bằng cùng Ấn Hữu Lâm quan hệ càng ngày càng kém, đừng nói tứ người. Tuấn Hữu Lâm rớt xuống đi thời điểm hắn không ở một bên vỗ tay cười to, kia đều là cố kỵ ở phát sóng trực tiếp. "Cứu người." La thật không quá có thể a không đợi Lâm Thiên Du suy nghĩ cẩn thận, đạo diễn cho nàng cùng hàng tư tư một người phát một chiếc đồ, phía trên này là tiết mục tổ Lâm thời sửa sang lại, các an toàn khu bên ngoài có đoạn nhai địa phương, các người kế tiếp phát sóng trực tiếp nhớ cẩn thận tránh đi những chỗ này. Khi nói chuyện đạo diễn lại thở dài, quả nhiên, mở rộng phạm vi hoạt động chính là dễ dàng gặp chuyện không may. "Có đồng ý hay không Lâm Thiên Du tự do hoạt động, cố mặc khách quý cũng không phải chuyện như vậy, còn có thể bị phân mãng thương lượng cửa sau." Đạo diễn cũng đau đớn Lâm Thiên Du liếc một cái An Lan Thanh từ bọn họ tiến vào, An Lan Thanh vẫn luôn không ngẩng đầu, giống như đối với xung quanh hết thảy đều không để ý, chỉ một mặt quan tâm trên giường Quách Ngạn Bằng. Loại cảm giác này quả kỳ quái. Lâm Thiên Du đột nhiên hỏi, "Quách Ngạn Bằng cứu người thời điểm ngươi ở hiện trường sao?" Đạo Diễn đang muốn trả lời, lại chú ý tới Lâm Thiên Du hỏi lại An Lan Thanh, liền không có mở miệng. "Ta ở." An Lan Thanh cổ họng đều khốc câm, không đợi Lâm Thiên Du truy vấn, liền chủ động đem chuyện đã xảy ra nói cho nàng biết, "Ta cùng Ngạn Bằng ra đi, đúng dịp ở đồng nhất mảnh gạo, vốn từng người hái quả dại." Tần Hữu Lâm bên kia kinh hô một tiếng, "Ta cùng Ngạn Bằng liền qua đi nhìn thoáng qua." Ngạn Bằng phát hiện không đúng, thân thủ tưởng đi kéo ớn Hữu Lâm, lại không nghĩ rằng, dừng một chút, An Lan Thanh Thanh âm tràn ra khóc nức nở, không nghĩ đến ớn Hữu Lâm đột nhiên về phía sau ngã đi, Ngạn Bằng không giữ chặt, cũng cùng nhau bị mang theo đi xuống, ta tưởng cứu bọn họ, nhưng chưa kịp bắt lấy Ngạn Bằng. Đều tại ta, đều là ta hại bọn họ. An Lan Thanh khóc càng thêm thương tâm, hùng hùng khè mắt không ngừng có nước mắt chảy hạ. Không trách ngươi Thanh Thanh, là ớn Hữu Lâm chính mình không đứng vững hại người khác, chính là Thanh Thanh vẫn là quá lương thiện, loại sự tình này cũng muốn trách ở trên đầu mình, đều là hạng tư tư chính mình không kia bỏ cánh cam còn ôm đồ sự sống. Thanh Thanh đừng khóc, ngươi muốn thay Quách Ngạn bằng Kiên Chỉ nha." Lan Đạt Trong thấy mình thần tượng khóc thành như vậy, phấn sôi nổi phát ra lên tiếng ủng hộ. Lâm Thiên Du đứng ở bên cạnh, hơi có chút không biết nói gì. Nàng cũng không thể lý giải, người này lại không chết, phải dùng tới khóc thành như vậy sao? Nhiều nhất chính là rời khỏi tiết mục, hơn nữa liền nàng nhìn lại, Quách Ngạn bằng đối An Lan Thanh đó là liếm toàn tâm toàn ý, An Lan Thanh đối Quách Ngạn bằng nhưng liền không hẳn, không thì cũng sẽ không có liếm cậu số 2 tại Bang Phi. Cho nên là khóc cho phòng phát sóng trực tiếp người xem xem. Lâm Thiên Du không hiểu An Lan thanh thương tâm không giống thật sự, ta Lâm Tị không biết nói gì không giống diễn. Đầu tiên, phát sinh loại sự tình này ta sâu sát tiến nuôi ấy, tiếp theo, ta đi tìm phát sóng trực tiếp chép bình, vì sao không, có này nhất đoạn a. Không đến. Ấn Hữu Lâm bên kia ngược lại là có, nhưng chỉ là chụp tới quét ngạn bằng hướng hắn nhào tới, sau đó hai người liền cùng nhau rất xuống đi. Thoáng nhìn Lan Đạt, Lâm Thiên Du nhếch môi dưới, quét ngạn bằng giống như tỉnh. Lời nói rơi xuống đồng thời, An Lan thanh đột nhiên ngẩng đầu, có chút vội vàng mở miệng, ngạn bằng. Dừng một chút. Trên giường mang theo dưỡng khí mặt nạ bảo hộ quế ngạn bằng liền mí mắt đều không nhúc nhích một chút, càng là không có nửa điểm muốn tỉnh lại ý tứ. An Lan thanh hô hấp bị kiềm hãm, giống như là trong một thời gian ngắn cảm xúc vật phòng dao động kịch liệt, kéo căng kia một cái dây lại bị hung hăng kéo, cơ hồ duy trì không nổi trên mặt biểu tình. Lâm Thiên Du lại nhún vai, có thể là ta xem nhầm. Nay một cái chớp mắt, trong phòng không khí giống như đều tĩnh. Tô đạo ánh mắt biến đổi liên hồi, nhìn về phía An Lan thanh khi đều mang theo xem kỹ. An Lan thanh cũng ý thức được không đúng, bật điu túi đầu thuốc thiết, ta quá lo lắng, vẫn luôn suy nghĩ ngạn bằng nếu là vẫn chưa tỉnh lại làm sao bây giờ đều tại ta thế nào cũng phải muốn hái quả rại, thật xin lỗi." Nàng dứt khoát bụm mặt khóc lên. Nhìn không thấy An Lan Thanh bây giờ là cái gì biểu tình, Lâm Thiên Du cùng Tô Đạo liếc nhau. Tô Đạo nhếch môi dưới, nói, "Gọi các ngươi lại đây chính là phát cái này, không chuyện khác liền đi về trước đi. Còn có một phần là nhắc nhở khách quý cẩn thận hành động, dù trên giường hai người tình huống thực tế nhắc nhở." Tô Đạo, Quách Ngạn Bằng cùng ấn hữu Lâm có tin tức gì ta sẽ phát ở trong đài, các ngươi đi thôi, An Lan Thanh ngươi cũng cùng nhau sao?" Tỉnh tài xế lại chạy hai chuyến. Phát sóng trực tiếp còn đang tiếp tục, ở đây thừa hải gian quá dài bị phán định vi phạm sẽ không tốt. Hà Tư Tư quả thực nghẹn một bụng vấn đề, cũng không có nghe đạo diễn như thế nào nói với An Lan Thanh, cùng Lâm Thiên Du lúc đi ra nhịn không được hỏi, thật là không cẩn thận rất xuống đi sao. An Lan Thanh vẫn muốn tiền tạm, đại gia sống sót thời gian đều đồng dạng lời nói, cũng chỉ có người xem phấn đầu phiếu, hiện tại quách ngạn bằng cùng ấn hữu Lâm bị thương nghiêm trọng khẳng định muốn rời khỏi, nàng vô thanh vô tức liền thành hạ ba. Thương cân động cốt 100 ngày, liền tính không đợi tổn thương dưỡng tốt liền trở về tham gia tiếp mục, kia nhận tổn thương khẳng định cũng sẽ không có cái gì mắt sáng biểu hiện. Nàng la đệ nhị, Lâm Thiên Du đệ nhất, An Lan Thanh mới là cái này ngoài ý muốn sau cuối cùng người được lợi. Hàng tứ tứ càng nghĩ càng chắc chắn chính là có chuyện như vậy, An Lan Thanh cũng quá độc ác. Lâm Thiên Du lại lắc lắc đầu, phát sóng trực tiếp chép bình đều không có, nói rõ An Lan Thanh làm rất tận móp, ở lấy đến chứng cứ xác thật trước, ngươi vẫn là đừng nói trước cái này. Ai, ta nhìn nàng phòng phát sóng trực tiếp còn có nhiều như vậy phấn duy trì nàng, ta thật sự. Hàng tứ tứ rất cảm thấy vô lực, bất quá Lâm Thiên Du nói cũng đúng, không có chứng cứ, trừ phi quét ngạn bằng mở mắt xác nhận An Lan Thanh đại hán, không thì An Lan Thanh phòng phát sóng trực tiếp phấn vĩnh viễn có chuyện nói. Lâm Thiên Du phòng phát sóng trực tiếp trong, rất nhiều người xem suy đoán đều nói với hàng tứ tứ đại không kém kém, chỉ là không có chứng cứ mà thôi. Hàng tứ tứ ngồi trên xe, nhìn ngoài cửa sổ thở dài, "Thiên Du tỷ, ngươi nói, Quách Ngạn bằng cùng An Lan Thanh quan hệ như vậy tốt, hắn tỉnh lại về sau hội xác nhận An Lan Thanh sao? Nếu Quách Ngạn bằng không nói lời nào nói, chẳng sợ ẩn hữu Lâm nói là Quách Ngạn bằng hướng hắn nhào tới, An Lan Thanh cũng có thể nói dạo là Quách Ngạn bằng chân trượt không đứng vững, tóm lại, rất khó đem chuyện này quấy đến An Lan Thanh trên người. Đạo diễn sẽ đi cha." Lâm Thiên Du đầu ngón tay cuốn còn chưa khô tấu sợi tóc, "Tôi đạo làm người chính trực." sẽ không cho phép chính mình văn nghệ tồn tại không công bằng như tựa. Hứa nguyện một cái An Lan Thanh lui thi đấu. Đã sớm nên lăn, chỉ biết là lập nhân thiết phế vật tiên hề. Kỳ quái, này phòng phát sóng trực tiếp như thế nào an tĩnh như vậy, một cái thay An Lan Thanh nói chuyện đều không có, phấn quân đoàn đi đâu? Bị phong miệt. Ta Lâm tỷ hiện tại, nhưng là Tô đạo thần tài, mà ta Lâm tỷ ngươi là không muốn sống. Hạ Tư Tư còn tưởng nói thêm gì nữa, lại thấy An Lan Thanh cũng lên xe, nàng lập tức cấm miệng đưa người cầm, quay đầu xem ngoài cửa sổ phong cảnh. Lâm Thiên Du trực tiếp làm nàng là người trong suốt, liền một cái dư thừa ánh mắt đều lượi phù hiến. Có thể là trong lòng chứa sự, An Lan thanh chính mình cũng rất tiến tĩnh, lặng lẽ đi đến hàng cuối cùng ngồi. Chiếc xe khởi động sau, liên chỉ còn lại động cơ tiếng gầm rú. Lâm Thiên Du về đến nhà thì ra đi săn lông sủ vẫn chưa về. Mai con ở trên bình đài chạy tới chạy lui, mỗi đến bình đài bên cạnh đều sẽ dừng lại, sau đó quay đầu tiếp tục hướng tới một cái khác phương hướng chạy. Nghiêm khắc đem phạm vi hoạt động cố định ở này, ở đâu tới chim a? Lâm Thiên Du chú ý tới trống chạy sạch sẽ trên bình đài nằm sấp một con chim, vẫn không nhúc nhích, chết. U. Ném. Ai ném? Lâm Thiên Du đem tiểu điểu nhặt lên. Màu vàng nhạt tiểu điểu trên người có bị răng nhọn cắn thủng dấu vết. Trong nhà lông sủ đều không biết đi săn loại này tiểu điểu, còn chưa nàng tay lại đâu. Lâm Thiên Du hổ mi nói, ngươi không thấy được sao? Vẫn là không biết nha. Mai con nghiêm đầu, u. Hẳn là không nhận ra. Giống như lại bị tiểu động vật ném đuốt, nhưng con này chim lên xử lý như thế nào ngược lại thành vấn đề, không đáng nổi lông nha. Xương cốt sơ so thì nhiều. Lâm Thiên Du lấy hai cái chén không, một cái trong bắt nưởng, một cái trong bắt thả con này chim. Nếu là kia con động vật nhỏ lại đến, con này chim hãy để cho chính nó ăn luôn đi. Dừng một chút, Lâm Thiên Du đột nhiên nhớ tới cái gì lại cầm lấy kia chỉ chim kiểm tra, sau một lúc lâu, nàng nói, đây cũng là đại ban linh miêu đưa tới. Nàng nhận thức tiểu động vật bên trong, hội đem tiểu điểu trở thành đồ ăn, cũng liền chỉ có đại ban linh miêu. Cái gì? Các ngươi không phải chỉ có gặp mặt một lần sao? Vì sao cũng bắt đầu đưa khởi đồ ăn? Ta không tin, nhất định là chính ngươi đánh xuống chim. Hừ. Đánh chữ nói không tin, trên thực tế trong lòng sói so ai đều tin tưởng vững chắc. Lâm Thiên Du không nghĩ đến đại ban linh miêu thời điểm, làn đạt liền đã bắt đầu suy đoán có phải hay không là nó. Xem ra da đây là một cái người nhát gan tiểu giang hỏa. Lâm Thiên Du nghĩ như vậy lại đi tiểu điệu trong bát nhiều bỏ thêm hai khối thịt khô, cũng có thể có thể là sợ hãi bên người nàng theo mấy thú, cho nên lựa chọn vụng trộm lại đây tạm độ. Chiêm chiếp, chiêm chiếp, chiêm chiếp. Trong phòng chuyển đến ấu chim gọi. Lâm Thiên Du cắt một chén thịt tiến vào, tới rồi tới rồi, đói bụng không mấy đứa nhóc. Điểm điểm cùng xem như cùng Lâm Thiên Du nhận thức thời gian tương đối dài, thấy nàng bưng bát lại đây, không để ý tới mở miệng muốn ăn, gạt ra cổ tay nàng cọ tới cọ lui, mỏ chim nhẹ trường, phát ra rất nhỏ thanh âm, cùng bình thường gọi còn không giống. Lâm Thiên Du tưởng, đây cũng là xích đuế lục khắc làm nũng thời điểm thanh âm. Có thể phát ra thứ âm thanh này hay không là chỉ có xích quế lục kha? Lâm Thiên Du suy nghĩ cười cười, ta còn chưa nghe tiểu điêu gọi như vậy qua đâu. Có cơ hội nhường tiểu điêu làm nũng. Đoan đoan cùng cẩu cẩu xếp xếp ngồi, lần tới lần lui, ở giữa tiếp xúc mau mau đều bị đè ép, cố gắng há to miệng. Chọc mao nhĩ ở chúng nó không nhỏ động tính hạ lông vụn dậy. Lâm Thiên Du trước đem tiểu điêu chọc mao nhĩ sau này thả chút, sau đó cầm lấy chiếc đũa đem thì đút, điểm điểm cọ đến một nửa, vị nắm sau gáy cũng đút một ngụm. Miệng bị thịt ngăn chặn, điểm điểm gọi không ra thanh âm, liền vô vô cánh, cọ càng hăng say. Trong điều xào tiểu điểu đánh cái lăn, lộ ra ổ chim phía dưới một ít lông vũ. Lâm Thiên Du cho rằng là tự nhiên bóc ra lông vũ, thân thủ liền tưởng lấy ra, kết quả cầm lấy lại phát hiện, không chỉ vẹn vẹn có một mảnh, đều cầm lấy trọn vẹn ngũ luồng mảnh. Xích Quối Lục Hắc cũng sẽ không nổi chính mình lông vũ đến sửa chữa ổ chim a Lâm Thiên Du buồn đột đạo, tiểu điểu bắt đầu dùng lông vũ làm trang sức sao? Xích Quối Lục Hắc lông vũ cùng lông đuôi sẽ ở rơi mao kỳ tự động bốc ra, nhưng sẽ không đồng thời rơi, cho dù là thay lông thời điểm, chúng nó đều có thể thời khắc bảo trì xinh đẹp tự phụ dáng vẻ. Chỉ là, bóc ra lông vũ rơi ở đâu tính nào? Chúng nó sẽ không có ý thức đi thu thập cái đó. Hiện tại tiểu điêu trong ổ có nhiều như vậy, vậy hiển nhiên không phải ghé vào trong ổ duy nhất rơi như thế nhiều lông đuôi. Súng chút nữa lần, Lâm Thiên Du phát hiện nàng mất tích cây quạt. Trước cho tiểu điêu làm trò chọc Mao nhị thời điểm bất hạnh không có lông vũ, lại không nghĩ tìm tiểu điêu muốn, chỉ có thể nhịn đau hủy đi chính mình cây quạt. Kia cây quạt bản thân chính là dựa vào xích đuôi lục khắc lông vũ, lông vũ một phá, chính là mang động rách nát, đều hở. Lâm Thiên Du liền đổi cái bình thường cây quạt, trước đó cái kia cũng không chú ý để chỗ nào đi. Hiện tại xem ra, là tiểu điêu lấy đi. Nguyên bản hẳn là chùi lủi cây quạt, giờ phút này Ở trong đó một cái không trong nhét một cái lông vũ, là trực tiếp thụ nhét vào đi. Rất rõ ràng không phải Lâm Thiên Du chính mình làm. Đống Dương, Lâm Thiên Du lẳng lẽ hạ đôi mắt, đây là Tiểu Điêu làm. Học nàng làm quạt lông vũ dáng vẻ, Tiểu Điêu chính mình nếm thử dùng lông vũ đem cây quạt bổ khuyết trở về. A, cái gì? Ta hỏi ngươi ngươi đang nói cái gì? Cứu, a a a ta Tiểu Điêu bà bảo, bảo, lén lút tu đổ ngươi yêu thích đồ vật cái gì, cũng quá ư a. Ta tở mở ghen tị mạo danh nút chua, ta phảng phất ngồi ở trên dưới tảng cây từng miếng từng miếng ngay chanh. Lâm Thiên Du trong lúc nhất thời có chút ý miệng, nàng xác thật không nghĩ đến tiểu điêu phải làm như vậy. Nhìn xem kia mặt cây quạt cũng không tính đẹp mắt cây quạt, Lâm Thiên Du khẽ thở dài, nét lên khóe miệng độ cong lại càng ngày càng thâm, ngón tay vuốt ve xinh đẹp lông đuôi, "Tiểu điêu hảo hảo nha, biết ta không có cây quạt, con chủ động làm một mặt cây quạt cho ta. Chẳng sợ này mặt cây quạt còn chưa thành hình, Lâm Thiên Du cũng vẫn là thích không được. Chỉ là, dựa vào tiểu điêu chính mình đem lông đuôi quấn lên đi, là một kiện cơ hồ không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ." Lâm Thiên Du đem kia vài miếng lông đuôi nhặt lên, trở lại trước bản chuôi ở cây quạt thượng, tiểu điêu xuyên qua kia một cái lông đuôi nàng không có lấy xuống mà là đơn giản điều chỉnh góc độ, làm một cái hoạt bát chán sức, còn giữ lại lông đôi ấn bộ liền ban trang bị hảo. Lần này quạt lông vũ, so ban đầu làm được thời điểm còn muốn hoa lệ. Xem, ta cùng tiểu điêu cùng nhau làm. Lâm Thiên Du hướng ông tính lung lay quạt lông vũ, đặc biệt đổ xuất tiểu điêu cắm vào đi kia một cái lông vũ, quả thực chính là tác phẩm nghệ thuật, tiểu điêu quá tuyệt vời. Chúng ta không nhận thức, ngươi hôm nay liền đã muốn ghen tị chết ta sao, ố ố ta thật không chịu nổi, cự báo cự báo. Lâm Thiên Du tâm tình này nhót, loại này vui vẻ là không thể dùng lời nói hình dung. Nàng có một loại bị tiểu điêu để ở trong lòng cảm giác. Đem quạt lông vũ đặt ở nhất bắt mắt địa phương, Cùng Lâm Thiên Du ánh mắt thề bình, không cần ngẩng đầu, chuyển cái thân liền có thể nhìn thấy. Thu thập trong nhà đều rất có động lực. Kỳ thật chỉ cả đêm không trở về, Sơn Động không cần gì cả sửa sang lại địa phương. Nhưng lạ dù sao bên trong không thấy quang, Lâm Thiên Du vẫn là thích thừa dịp có mặt trời thời điểm đem ra lông thảm cùng bọt biển đem, đem ra ngoài phơi một phơi. Như vậy buổi tối lúc ngủ đều có ánh mặt trời hương vị. Còn có dưa hấu, dưới loại hoàn cảnh này cũng không thể lỡ thả. Lâm Thiên Du đi trong nước sông ném hai cái. Đợi đem trong sơn động nên phơi đồ vật đều đem ra ngoài treo tốt, cuối cùng một chút thì xử lý xong, trở về nữa đem dưa hấu vứt lên. Bên ngoài sờ lên là lạnh lạnh, nhưng là không nước giếng ngâm như vậy bằng. Hiện tại bên ngoài mặt trời chói chang, nước sông có thể đem dưa hấu ngâm thành như vậy đã rất khá. Lâm Thiên Du đem một viên dưa hấu gọt vỏ điểm ra, bên ngoài tầm kia xanh biết cho tức mắt, như vậy gấu nhỏ chỉnh quã ôm ăn dễ dàng hơn. Con dưa lại phân cắt thành khối, trước cho Mai con quý thượng. Lâm Thiên Du nhấp khẩu nước sôi để nguội, xem bên ngoài còn không có chúng nó trở về thân ảnh. Cắt dưa hấu, trong phòng đều là dưa hấu kia nhẹ nhàng khoan khoái mũi, nghe liền hạ nhiệt độ trừ nóng. Tựa vào cạnh cửa, Lâm Thiên Du trong tay niết cây quạt kinh hoàng. Mai con ở trong phòng ngăn dương hấu, trên bình đài không thấy mặt Khắc Độc Vân, lúc này yên tĩnh, chỉ có thể nghe chói tai vẹt kêu. Lâm Thiên Du nâng tay dùng quạt lông vũ che ở trên trán, lại từ đầu đến cuối không phát hiện có lông sủ trở về, không khỏi thì thầm nói, đây là chạy nơi nào đi đi săn? Ta ra đi tìm tìm chúng nó đi, vận khí tốt còn có thể chụp tới hoa hoa đi săn dáng vẻ. Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ cũng không có ở ra chờ vội, ra đi khi không có cầm quạt lông vũ, nàng sợ không cẩn thận cho làm hư, liền đem quạt lông vũ lưu lại trong sơn động dùng, ra đi đỉnh đầu mũ rơm liền đủ. Hơn nữa trong nhà quả phỉ ăn xong, ra đường đi qua còn có thể hái điểm trở về. Lâm Thiên Du có chút không chịu ngồi yên, bước xuống ba lô liền ra ngoài. Nàng không giống tiểu những động vật có thể rượi vào mũi đến tìm người, Lâm Thiên Du tìm tiểu động vật liền chỉ có thể ở thường xuyên đi địa phương đi vài vòng, nhiều thời gian vẫn là đi săn trở về mấy đứa nhóc ngậm con ngồi tìm đến nàng. "Chúng ta theo bờ sông hướng thượng du đi thôi, gấu nhỏ thường xuyên ở bờ sông đi săn, tiểu điêu hẳn là cùng với nó." Hoa Hoa lời nói hẳn là đi lên nữa mặt đi. Lâm Thiên Du ở bờ sông nhận thức tiểu động vật còn rất nhiều, thời tiết quá nóng, trên cây chim đều lợi phi. Lâm Thiên Du lần này đi ra trừ đỉnh đầu mũ rơm cái gì khác đều không mang, khinh trang ra trận. Tần Toán Bang Long Sủ cùng nhau đem con ngồi mang về. Chỉ là một đường đi lên, không có gấu nhỏ tung tích, cảm thấy Hoa Báo linh điệu cũng không tìm được Hoa Báo ảnh tử. Lâm Thiên Du xin giúp đỡ phòng phát sóng trực tiếp, các người có ở mặt khác khách quý phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy nhà ta Long Sủ tung tích sao? Làn Đạn Mãn Bình đều là ha ha ha cùng rất nhiều dấu chấm hỏi sợ bẹp. Ta ở hàng tư tư kia hảo giống như nhìn thấy hoa hoa hướng trên núi đi. Miễn cưỡng từ này đống trong Làn Đạn tìm đến có thể dùng thông tin, Lâm Thiên Du gật gật đầu, chúng ta đây cũng trực tiếp lên núi đi. Dọc theo bờ sông hướng lên trên, đường núi đều tốt đi không? Ít. Hoa báo lãnh địa phạm vi rất rộng, này mảnh đỉnh núi đều là nó, cũng không trách được trước sẽ có mặt khác hoa báo tổ đội đến đoạt địa bàn. Lớn như vậy lãnh địa ai không nghĩ đến chiêu một chuyến sút. Hoa hoa sức chiến đấu ở hoa báo trong cũng tính đứng đầu, lấy một địch nhị đô không rơi hạ phong. Đi không biết bao lâu, vẫn là không thấy được hoa báo, ngược lại là trên cây đồ vật hấp dẫn Lâm Thiên Du lực chú ý, này có lòng đỏ trứng quả nha. Lòng đỏ trứng quả xem như nhật đối quý bảo trái cây, tính chất tượng lòng đỏ trứng mà có hư khí, chủ yếu nhất là nó không chỉ là một loại trái cây, còn rất dễ dàng lấp đầy bụng. Lâm Thiên Du không thiếu đồ ăn, liền chỉ hái hai cái, nếm thử hương vị thế nào. Bên ngoài xem có chút như là không trưởng thành xoài, nhưng vô luận là cảm giác vẫn là mùi hương, đều cùng xoài có rất lớn phân biệt. Nay lòng đỏ trứng quả còn rất nhiều. Lâm Thiên Du suy nghĩ một hồi trở về lại hái, lông thú thích lời nói liền nhiều hái điểm trở về, nàng ngắt ngược lại là không như vậy thích. So với loại này trái cây, Lâm Thiên Du càng thích chua ngọt nhẹ nhàng khoan khoái trái cây. Lâm Thiên Du từ từ ăn, thường thường cắn một cái, phía trên này ta còn giống như là lần đầu tiên tới. Cũng là không cần lo lắng gặp nguy hiểm, đây là hoa hoa lãnh địa, chỉ cần cẩn thận mặt đất khả năng sẽ tùy thời xông tới rắn giết liên hành. Từ gốc tách ra đại thụ để ngang mặt đất, trên cây ổ chim chưa thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Trừ lại trên mặt đất, bên trong trứng chim vỡ vụn, không biết cây này khi nào đổ, vỏ trứng còn lại, bên trong lòng đỏ trứng lòng trắng trứng không biết là bị khắc động vật ăn, vẫn là đã lạn không có. Dưỡng mưa là quan chim người yêu thích dã tính tiên đường. Nơi này chim chủng loại rất nhiều, không thiếu một ít thế giới bảo hộ cấp, tùy tiện ở không trung phi, Lâm Thiên Du ở giữa sườn núi thời điểm đều từng từng nhìn đến mấy con. Càng lên cao đi, cành lá sum suê, con cháu đầy đàn đại thụ thích hợp hơn loài chim xây tổ. Rất đáng tiếc đều nát. Lâm Thiên Du vòng qua mấy cái thoạt nhìn là bị gió thổi đến trên mặt đất ổ chim, ở cách đó không xa dưới tảng cây nhìn đến có chim đang động. Hai con chim cổ trao đổi, chúng nó đều là sẻ biếc, cơ hội cùng mặt cỏ hòa làm một thể, đi gần tài năng thấy rõ. Nhận thấy được có người tới gần, hai con chim cùng nhau ngẩng đầu, nhìn thoáng qua, triển khai cánh muốn đi, nhưng là lại có chỗ cố kỵ dường như, lo lắng không thôi, cuối cùng dễ dỗ không, dưới rứt khoát mở ra cánh ngăn trở Lâm Thiên Du không cho nàng tới gần. Này hai con chim một trước một sau, làm bảo hộ tư thế. Lâm Thiên Du nhìn xem nó này thân dấu hiệu tính lâm vũ, trầm ngâm sau một lúc lâu, Tutoji của Amazon vẹt. Ngọa Tào, ta lại có thể nhìn đến sống. Kiêu ngạo. Lâm Tỷ phòng phát sóng trực tiếp vạn vật đều có có thể xuất hiện. Lần trước ở phòng phát sóng trực tiếp quan sát xích đuễu lục khắc giáo sư còn tại sao? Ngươi giống như lại có tân quan sát đối tượng, mau ra đây đi làm cho phổ cập khoa học đây. Putotjico Amazon vẹt là theo xích đuễu lục khắc đồng dạng, đã sớm xếp vào cực kỳ nguy giống loài chi nhất. Loại này chim toàn cầu còn sót lại 100 chỉ, trên mạng vẫn là rất lâu trước đi lại, bây giờ còn có bao nhiêu chỉ thượng tồn ở thế ai cũng không biết. Nhìn ra đó cảnh giác, Lâm Thiên Du không có cản đi về phía trước, mà là ngay tại chỗ ngồi xổm xuống, xuống, thu nhỏ lại thân hình của mình. Thả nhẹ thanh âm hỏi nó, "Trứng chim rơi sao?" Nàng nhìn thấy vẹt sau lưng chống đỡ là cái gì. "Rột rột." Vẹt có thể phát ra hơn 10 loại bất đồng thanh âm, mỗi loại thanh âm đều biểu đạt bất đồng ý tứ. Nhưng Lâm Thiên Du không cần rựa vào này đó đi đoán. Nàng nghiêm túc nói, "Ta có thể giúp ngươi đem trứng chim thả về, chính ngươi không thể đem nó mang về đúng không? Nếu có thể, nó cũng sẽ không ở bên dưới đứng này sao lâu, chẳng sợ có người đến đều không đi. Tin tưởng ta, ta sẽ không làm thương tổn ngươi." Lâm Thiên Du chỉ một mặt cùng nó nói chuyện thiếm, không có tới gần. Vẹt đánh giá nàng, đối với có thể nghe hiểu nhân loại nói chuyện chuyện này mà cảm thấy kỳ quái. Ở bên dưới đợi quá lâu sẽ đối trứng chim không tốt đi. Lâm Thiên Du không hiểu lắm trứng chim ấp trứng bên trong hở vấn, lại biết ở ẩm thấp trên cỏ sẽ không có lợi cho trứng chim ấp trứng. Tựa hồ là lại châm trước, cũng như là đang suy xét Lâm Thiên Du lợi nói, vẹt rất cẩn thận, Lâm Thiên Du cũng không nóng nảy. Nàng phàm là biểu hiện ra vội vàng dáng vẻ, vẹt cũng có thể cùng nàng cá chết lưới rách. Cứ như vậy chẳng có hồi lâu, vẹt đi bên cạnh đi đi, đem trứng chim bại lộ ở Lâm Thiên Du trước mặt. Thấy thế, Lâm Thiên Du cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cứu một cái trứng chim nói không chừng có thể nhường trên thế giới Putojico Amazon vẹt lại nhiều một cái. Nàng tiến lên thật cẩn thận đem trứng chim cầm đến lòng bàn tay, chỉ vào mặt trên hỏi, "Là này ngọ sao?" Vẹt gật gật đầu, ổn thỏa khởi kiến, Lâm Thiên Du đem trứng chim bỏ vào túi, còn đem khóa kéo cho kéo lên, hoàn toàn ngăn chặn leo cây đến một nửa trứng chim rất xuống có thể. Cũng là vẹt vận khí tốt, lên cây Lâm Thiên Du mới phát hiện, lá rỉa gần này ngọn bên cạnh chính là đòn nhai, phàm là gió này lại luồn một chút, cũng có thể trực tiếp thổi đi xuống. Đem trứng chim bỏ vào, ra ngoài ý liệu là, bên trong trứng chim còn không ít. Lâm Thiên Du nói, "Có thời gian đổi vị trí xây tổ đi, nơi này quá nguy hiểm." Rốt rột, nghe nói đồng ý, Lâm Thiên Du cũng thoáng yên tâm. Trong đó một cái vẹt lọt vào ổ chim, hiếu hảo cọ cọ Lâm Thiên Du đầu ngón tay. Được rồi, ta cũng được đi. Như thế vừa trì hoãn, thời gian cũng qua hồi lâu. Lâm Thiên Du vượt qua có ổ chim nhành cây, một tay đỡ thân cây, đạp lên phía dưới nhánh cây nhảy xuống. Nhưng mà, ở nàng đặt chân ngay mắt, vậy đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng xong lại, Lâm Thiên Du nghiêng đầu liền thấy một cái xanh biết rắn trốn ở cành lá tại hướng nàng há miệng. Lâm Thiên Du trực tiếp nghiết cổ bỏ ra, lại ở nháy mắt mất đi cân bằng. Đồng thời dưới chân nhánh cây răng rắc một tiếng, Lâm Thiên Du mất trọng lượng rất xuống đi, nàng lúc này thân thủ ý đồ bắt lấy nhánh cây lại cũng ngay sau đó té ra. Này cái gì phá thủ? Lâm Thiên Du trở tay cầm cục đá, khó khăn lắm cầm loạn nhai bên cạnh, chân đạp ở sườn dốc, lại chợt không thể sử dụng sức lực. Hai con vẹt cùng kinh hoàng không thôi, xông lại móng đuôi ôm lấy nạng quần áo dùng lực với cánh. Nhưng đối với vẹt đến nói, lại gầy người đều không có khả năng mang theo bay lên. Không có việc gì, các ngươi trở về đi. Lâm Thiên Du nhìn xuống liếc mắt một cái, còn không tính rất cao, phía dưới có bình đài có thể đặt chân. Vẹt do do dự, dự, Lâm Thiên Du nói, yên tâm. Ở vẹt buông ra đồng thời, Lâm Thiên Du buông ra nắm cục đá tay, theo sườn dốc trượt xuống, một cái linh hỏa xoay người ở đổ suất trên bình đài rơi xuống đất. Mắt thấy Lâm Thiên Du rơi xuống đất, phòng phát sóng trực tiếp cuối cùng dám phát lan đạn, làm ta sợ muốn chết. Ta mẹ, vừa rồi ta ngay cả hô hấp cũng không dám, sợ một thở Lâm tỷ liền ngã chết. Nên nói không nói, động tác này rất đẹp trai a, ta đánh 10 phần. Hướng lên trên đi là trở về không được, Lâm Thiên Du chỉ có thể theo bình đài cùng vách đá nổi lên nhảy xuống. Liên qua mấy cái sân dốc, Lâm Thiên Du sắc mặt càng ngày càng trắng, trên môi huyết sắc mất hết, loại kia đến từ thân thể cảm giác vô lực, tinh thần không có cảm giác đến cực hạn, nhưng là thân thể đã có điểm nhịn không được cảm giác, nhưng cũng đã đi đến nơi này, Lâm Thiên Du cắn răng đi xong cuối cùng đoạn này lộ. Ở rơi xuống đất mấy mắt, nàng bước chân một cái lảo đảo, miên cứng chống đỡ bên cạnh thụ mới không có ngã đi xuống. Được trước mắt lại là từng trận biến đen, trên trán cũng toát ra mồ hôi. Lâm Thiên Du không khỏi nghĩ đến, nàng đây có tính hay không đi xuống núi đường tắt? Trọng yếu nhất là, nơi này là chỗ nào a? Ngắm nhìn một phía, lại là một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ. Lâm Thiên Du liền ho khan vài tiếng, hạ lạc trong quá trình quần áo khó tránh khỏi nhận đến vết cọ, trên cánh tay cũng có miếng nhỏ chảy ra. Cũng không để ý tới cái gì, Lâm Thiên Du cảm giác không tốt lắm, tìm cái tương đối trống trải địa phương, cho đạo diễn phát vị trí của mình, đang muốn ngồi xuống. Dưới chân lại đột nhiên vừa trượt, Lâm Thiên Du quyết định thật nhanh hai tay ôm đầu, thuận thế lăn xuống đi, đầu từng trận mơ màng, đột nhiên như là đụng phải thứ gì, mềm hồ hồ không giống như là tảng tường. Ý thức mơ hồ, ngay cả mở to mắt động tác đều đặc biệt khó khăn. Trong thoáng chốc, Lâm Thiên Du giống như nhìn thấy một tòa lông xù núi lớn. Ngay sau đó, liền triệt để mất đi ý thức. Tác giả có chuyện nói, bản chương bao hàm dinh dưỡng dịch thêm canh 5000 tự, ba ba thuận tiện cầu hạ dinh dưỡng dịch đầy 3333 loại chim gọi phát ra từ internet. Ngủ ngon ngủ sớm yêu mỗi một vị. Chương 33, Lâm Thiên Du lần đầu tiên gặp lớn như vậy lão hổ, ngoa đảo Đừng ngủ a. A a a. Đó là thứ gì cứu mạng nhanh lên cứu người. Tiên mục tổ là chết sao? Đạo diễn, ở phòng phát sóng trực tiếp sao? Người thấy được sao? Nhanh lên định vị đi tìm người a. Từ đầu đến cuối huyền phù cùng sau, lưng Lâm Thiên Du phát sóng trực tiếp thiết bị hoàn chỉnh ghi chép xuống giờ khắc này. Phòng phát sóng trực tiếp không ít lo lắng, tuy rằng trong lòng theo phát chặt, nhưng thấy Lâm Thiên Du thoải mái từ đoạn nhai thượng nhẹ xuống, cũng đều nhẹ nhàng tỏ ra, Lâm Thiên Du thân thể không tốt đây là mọi người đều biết sự, nàng màu da trắng nõn, hơn nữa không có gần sắc cạnh. Phấn đều cho rằng Lâm Thiên Du lần này cũng sẽ tựa thường ngày, đối mặt đột phát tình huống thành thạo, kết quả phát hiện nàng té xỉu, mới phản ứng được đại sự không ổn. Nhất là ống kính không thể hoàn toàn bị bắt được, Lâm Thiên Du im lìm đầu đụng vào quái vật lớn, cùng với xẹt qua trước màn ảnh kia cháng kiện cái đuôi, càng làm cho lòng người hạ xuống. Không cần đến phân thúc dục, đạo diễn đã không để ý tới xem kế tiếp hình ảnh, tăng cường ra đi cùng đội cứu viện sẽ cùng, cùng nhau tìm người. Nhưng cái này định vị không thể biểu hiện ở trên bản đồ, nói cách khác nơi này là đảo chủ người không có nói ra bộ phận, tương đương với trên đảo liền cán bộ kiểm lâm cũng sẽ không tiến gần cẩu. Đoạn Ngai Hạ cũng không biết có hay không có thông lộ. Tô Đạo Sốt ruột bận bịu hoảng sợ lên xe, liền gọi điện thoại liên hệ hòn đảo này người phụ trách, đem Lâm Thiên Du định vị báo cáo, vì bảo đảm xác, còn mang theo phát sóng trực tiếp thiết bị cùng Lâm Thiên Du đồng hồ định vị. Được thượng truyền thời điểm mới phát hiện, đồng hồ định vị đang di động. Phát sóng trực tiếp thiết bị điều chỉnh góc độ hội trong phạm vi nhỏ di động là hợp lý, được Lâm Thiên Du không phải đã ngất đi sao? Vì sao còn đang di động? Vấn đề này nhường Tô Vũ Hành khắp cả người phát lạnh, phía sau lưng chợt lạnh, mồ hôi lạnh suốt đã rơi xuống. Lục Công đai chân cắt hồi phòng phát sóng trực tiếp, ống kính trên hình ảnh chỉ có đoạn nhai hạ cây xanh, đã không thấy Lâm Thiên Du thân ảnh. Nhưng phát sóng trực tiếp thiết bị như cũ đi phía trước, thiết bị xác định địa điểm là ở Lâm Thiên Du trên người, nói cách khác, chỉ là tạm thời không có chụp tới, nhưng vẫn là ở theo Lâm Thiên Du. Tô Vũ Hành có thể nghĩ đến một sự việc như vậy, mà các đối thiết bị có sở hiểu rõ công tác nhân viên tự nhiên cũng đoán được. Gõ kích máy tính bàn phím thanh âm dừng một chút, hàng sau công tác nhân viên trầm tiếng nói, "Tô đạo, làm sao bây giờ? Có cần hay không ta bên này quan phương chặt đứt phát sóng trực tiếp?" Lâm Thiên Du bị không biết tên manh thú kéo đi chuyện này đã thành hiện thực, bây giờ là ống kính không có chụp tới hình ảnh. Cũng có thể có thể là kia chỉ manh thú đang tìm thích hợp an vị trí, một khi nó dừng lại, đang bị mặt sau đổi kịp phát sóng trực tiếp thiết bị bắt giữ, sắp xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh sẽ là cái gì? Công tác nhân viên nắm chặt siết thành quyền đầu, hoàn toàn không dám nghĩ vậy là như thế nào tản nhẫn. Không thể cắt. Tô Vũ Hành ngẩn ngùi trầm tư sau cự tuyệt công tác nhân viên đề nghị, nguyên bản không có bản đồ, có thể thấy được hình ảnh đơn phương chặt đứt lại thành lập liên kết liền khó khăn. Tô Vũ Hành lớn tiếng nói, tăng tốc tốc độ, từ chân núi đường nhỏ trực tiếp đi qua, chuẩn bị tốt tốt mê. Muốn nhiều chuẩn bị một ít. Từ đầu kia manh thu hình thể đến xem, hai ba chi thuốc mẹ không hẳn có thể thả đồ nó. Hảo. Mặt sau truyền đến thủy tinh bình sứ tiếng va chạm, Tô Vũ Hành nhắm chặt mắt, trong lòng bang bang thình nhẹ, căn bản tĩnh không xun dưới. Miếng gương định định tâm thần, nắm chặt di động ngón tay tiêm trắng bệnh, trong đó trên hình ảnh Lâm Thiên Du phòng phát sóng trực tiếp. Hắn muốn nhìn đến Lâm Thiên Du xuất hiện, lại lo lắng sẽ là. Rối rắm sau một lúc lâu, hắn ấy mắt đã giống như xu huyết, hồng tơ máu chảy rộng. Cứ mạng, ta thật sự không dám nhìn, rất khó tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì. Tô, lập đi. Ta Lâm tỷ a a a có hay không có mặt khác tiểu động vật ở phụ cận, có thể hay không đi cứu cứu nàng. Đội cứu viện đến nào? Không thể cam đoan khách quý an toàn tiết mục còn có tất yếu làm đi xuống sao? Ta không bao giờ nói các ngươi tạo giả, hình ảnh này ta nhìn không được, có thể hay không dừng ở đây a. Nhanh chóng xuất hiện cá nhân đem Lâm Thiên Du mang về. Phát sóng trực tiếp thiết bị xuyên qua ở đại thụ cành lá tại, cùng lá cây va chạm phát ra tóp tóp văng nhỏ. Càng là yên tĩnh hoàn cảnh, nhẹ nhàng thanh âm càng có thể làm người ta tâm lý sợ hãi. Bành thú đi qua địa phương, xung quanh bụi cây bị áp đảo đoạn cảnh xem lên đến nhìn thấy ma giật mình chẳng sợ cái gì huyết tinh hình ảnh đều không gặp đến, chỉ này đó cảnh tượng cũng đủ để cho đại gia ở trong lòng nãu bổ ra các loại đáng sợ hình ảnh. Chính mình dọa chính mình, liên quan phòng phát sóng trực tiếp làn đạn đều thiếu đi rất nhiều. Còn rất nhiều run rẩy đánh xuống văn tự, hỏi nhân viên cứu viện đến nào. Tô Vũ Hành tại cùng đảo chủ người trợ lý thẩm tra kia mạnh địa phương đại khái bản đồ địa hình, tận lực ở cực ngắn thời gian trong vòng tìm đến một cái có thể đi vào lộ, bận rộn chung cũng không rảnh bận tâm phòng phát sóng trực tiếp. Thẳng đến phòng phát sóng trực tiếp ánh sáng đột nhiên tối xuống. Hắn quét nhìn chú ý tới, ánh mắt chết đi nửa tốc, lại là lo lắng lại có vài phần không dám nhìn ở ống kính trong nhìn đến lâu nhà sắc ra lông thượng ngang ngược liệt màu đen hẹp sọc khi càng là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cách màn hình cũng không thể đo lường tính toán ra này lão hổ thân hình thể trọng, chỉ một cái bóng lưng liền có thể mang cho không người nào cuối cùng cảm giác các bác, cháng kiện mạnh mẽ tứ chi đạp trên cỏ dại thượng không có phát ra nửa điểm thanh âm, cháng kiện cái đuôi thậm chí vượt qua phát sóng trực tiếp thiết bị đường tính, hắn là theo Lâm Thiên Du thảo luận quá quan tại trên núi lão hổ sự, nhưng không nghĩ đến, gặp được lão hổ sẽ là dưới tình huống như vậy. Trọng điếu nhất là, hắn không nhìn thấy Lâm Thiên Du. Kia Lâm Thiên Du đi đâu? Có thể hay không đã thành lão hổ trong bụng cơm thực? Liên ở ống kính nhìn không tới địa phương. Tô Vũ Hành cố gắng điều chỉnh hô hấp, ý độ nhường chính mình tỉnh táo lại, càng là loại thời điểm này càng không thể hoảng sợ, lại mau chút. Tài xế ở phía trước bất đắc dĩ nói, trần ga đã đạm tới cùng. Chuyến cung dừng mưa chạy xe, chẳng sợ đạp cần ga tận cùng tốc độ xe cũng sẽ không rất nhanh, dù sao không có bảng phạt lộ, nếu không khống trên tốc độ hạn, một khi gặp được cái đường vòng đều có thể xe hư ngơ chết, huống chi tùy ý có thể thấy được đệ ngang mặt đất và tụt. Tô Vũ Hành nơi cổ họng phát chặt, vỗ vỗ lưng ghế dựa đến cùng không nói cái gì nữa. Đúng vào lúc này, trong hình ảnh lão hổ xoay người đi ra ngoài. Theo lão hổ rời đi, Trong sơn động ánh mắt trở nên trống trải. Giờ phút này, hôn mê bất tỉnh Lâm Thiên Du đang nằm ở một đống cỏ rạ thượng, hai mắt nhắm nghiền, mi tâm vi tú, tựa hồ bởi vì thân thể khó chịu dẫn đến nàng ý thức không thanh tỉnh cũng không thể yên tĩnh. Nhưng là, người còn sống. Lực hơi yếu phập phòng đại biểu nàng còn tại tự chủ hô hấp. Nhìn thấy một màn này, Tô Vũ Hành thiếu chút nữa tiêu nước mắt. Sống liền tốt. Sống liền đại biểu hắn còn có cơ hội đem Lâm Thiên Du mang ra. Hơn nữa cũng không có gãy tay thiếu chân, đang đại cảm khái, lão hổ chính mặt đột nhiên xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp. A ha ha ha ha ngọa táo ngọa táo. Mụ mụ. Ô ô ô làm ta sợ muốn chết, di động đều bay ra ngoài, số giường nhặt di động chân mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống, ô ô bỏ nhặt về. Ta đánh chữ tay đều đang run a. Mâu nâu vàng đôi mắt hướng về phía trước, lộ ra duy thuộc tại lão hổ cùng loại với vương tự bình thường màu đen sọc. Sắc bén ánh mắt vẫn không lúc nhích nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp thiết bị, nhưng thật giống như xuyên thấu qua hình ảnh, nhìn về phía người đối diện đồng dạng, chỉ liếc mắt một cái, giống như là bị trên đỉnh con ngồi, hai chân du lên, cứng đờ tại chỗ ngay cả chạy trốn chạy đều làm không được. Bên cạnh đồng dạng đang nhìn phát sóng trực tiếp công tác nhân viên kêu sợ hãi một tiếng. Tô Vũ Hành cũng là ngạnh kia một ngụm nẹn nửa đời sắc mặt trắng bệch, thật là, la hổ, cái này thân hình không thuộc về bất luận cái gì ghi lại trong danh sách loại, thật sự có trong hải hổ cùng đông bắc hổ hậu đại. Này hai loại đều không phải cái gì tính tình tốt động vật, chúng nó lượng hậu đại chắc hẳn cũng không phải lương thiện. Mọi ánh mắt, Liên Nhung Tô Vũ Hành nửa ngày đều nói không ra lời. Qua sau một lúc lâu, bên trong xe không biết có ai đột nhiên hỏi một câu, nó sẽ không đem phát sóng trực tiếp thiết bị đánh ra đi. Trước kia không phải là không có bị động vật này đánh bay phát sóng trực tiếp thiết bị tỉ lệ. Đối với một ít động vật mà nói, có thể ở không trung trôi nổi qua lại động phát sóng trực tiếp thiết bị như là món đồ chơi đồng dạng cũng có thể có thể trở thành là sẽ không phản kích chim vô chơi, tóm lại sẽ không trở thành nguy hiệp, nhưng nếu là chúng nó không thích, có thể tùy thời đánh dụng. Tô Vũ Hành ngay vậy, Nguyên Bản liền run lên tâm giờ phút này lại nhấc lên. Trong ngay mắt, trong đầu của hắn đã bắt đầu hiện ra các loại khẩn cấp biện pháp, cấp tốc nhớ lại phòng phát sóng trực tiếp ven đường chủ bảng đến đặc thu cây, có thể giúp bọn họ nhanh chóng định vị đến Lâm Thiên Du vị trí. Liên ở lão hổ nhìn hồi lâu sau, đại gia tâm huyền cổ họng, cho rằng lão hổ rốt cục muốn có hành động thì nằm ở cỏ dại thượng nhân có động tĩnh. Ô. Lâm Thiên Du giật giật ngón tay, siêu phụ tại vận động sau, trên người không một chỗ không phải đau. Trong óc mờ màng hồ đồ cũng không biết đang nghĩ cái gì, hoàn toàn không biết chính mình thân ở nơi nào, gian nan gom lại bên cạnh cửa trại, như là muốn đem chính mình co lại. Lão hổ không lại quan phát sóng trực tiếp thiết bị, đi lên cửa trại, túi đầu há miệng ra. Kia há miệng thậm chí đều không dùng hoàn toàn mở ra, khẽ nhếch liền có thể đem toàn bộ đầu nuốt vào, sắc bén răng nanh thêm siêu phàm cắn hợp lực, nháy mắt liền có thể đem cổ cắt ngang. Phàm phất ngay sau đó liền muốn máu tươi phòng phát sóng trực tiếp. Tô Vũ hành tay đã treo ở hình ảnh che chắn thượng, không đợi hắn điểm đi xuống. Chỉ thấy đầu kia lão hổ đem càng lui càng nhỏ lâm thiên du ngậm lên đến, không có làm ra muốn ăn ý tứ mà lặn ngập đi cả bên trên đống cỏ thượng thả. Dương Lâm Thiên Du không đến mức rơi vào. Đống cỏ rất cao, vẫn luân đi xuống hám khả năng sẽ bị cỏ dại chôn. Đem người ngậm đi lên về sau, lão hổ vây quanh nàng chuyện chuyện, thường thường túi đầu ở nàng cần cổ ngửi ngửi, nhìn không ra là có ý gì, nhưng tối thiểu giống như không có muốn đem người ăn luôn. Lão hổ đây là coi Lâm Thiên Du là thành dự chữ lương sao? Theo ta được biết, lão hổ không có độn tục thói quen, nhưng là ta tra xét nửa ngày bách khoa không tìm được diện mạo cùng con cọp này tương tự loại, không quá xác định đây là không phải này, lão đầu hổ độc lưu thói quen. Vô u ta trong lúc nhất thời đều không biết nói Lâm Thiên Du vận khí tốt vẫn là vận khí kém, chỉ cần có thể sống liền hảo. Lão hổ ở trung quanh đảo quanh sau một lúc lâu, ở bên cạnh đống cổ thượng nằm sắp xuống, có ngọn cỏ khô bị nháy mắt đè cho bằng, độ cao đều giảm xuống không ít. Nó cứ như vậy nằm nghiêng, sau lưng cái đuôi khi có khi không gọ gọ cỏ khô, nhìn chăm chú nhìn xem Lâm Thiên Du. Mà Lâm Thiên Du chỉ trừ ở vừa rồi có một khắc muốn thức tỉnh dấu hiệu về sau, mấy độ dễ dụ lại lần nữa rơi vào hôn mê. Trong lúc nhất thời, hôn mê bất tỉnh Lâm Thiên Du cùng nằm ở bên cạnh lão hổ, tạo thành một loại yên tĩnh hài hòa bầu không khí. Xe hành chạy đến nửa đường, Tô Vũ Hành nhận được trợ lý đẩy đưa điện tử danh thiếp. Tăng thêm bạn thân sau, không đợi hắn nói rõ tình huống, liền nhận được video mời. "Ngươi tốt, ta là Hoàng gia đạo diễn Tô Vũ Hành." Video đầu kia nam nhân mặt mày như họa, hẹp dài mắt phượng đôi mắt hơi nhướng, rõ ràng trên mặt không lộ vẻ gì, lại cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác các bác, hắn điểm nhẹ phía dưới, "Ngươi tốt, Phong Tĩnh Giả. Ta bây giờ tại trên máy bay, ước chừng 12 giờ hậu đang đạo." Dừng một chút, Phong Tĩnh Giả hỏi, "Tình huống bây giờ thế nào?" Loại này lão hồ thông minh hung mãnh, Lãnh địa ý thức rất mạnh, sẽ không dễ dàng tha thứ tự tiện xông vào lãnh địa mình người hoặc là động vật sống rời đi, chứ ngươi nói vị kia khách quý rất có khả năng. Tô Vũ Hành, khách quý không có việc gì, xem lên đến còn tốt vô cùng. Phong Tĩnh Dã lời nói bị kiềm hãm, rất tốt. Cái từ này tựa hồ không quá thích hợp dùng cho loại này tình cảnh hạ. Trợ Lý nói cho hắn biết, Tô Vũ Hành đạo diễn ở gọi điện thoại đến thời điểm lo lắng, trong lời đều mang theo khóc nước lỡ, hiển nhiên sự tình đã tiến hành được một cái không thể vãn hồi cục diện. Nhưng trước mắt, Tô Vũ Hành phản ứng ngược lại là nhường Phong Tĩnh Dã có chút nghi hoặc. Đúng, tốt vô cùng. Tô Vũ Hành lẩm bẩm loại lại lặp lại một lần, sau đó gật gật đầu nói, "Đây là vị kia khách quý phòng phát sóng trực tiếp, ngươi xem, còn rất hài hòa đi." Đem phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh lên đi, Phong Tĩnh Dạ sau khi nhìn thấy ánh mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Tựa hồ hắn cũng không nghĩ đến, con quặp kia lại không có đối ngộ nhập nó lãnh địa khách quý độc khẩu. Hơn nữa, vị kia khách quý ở rất xuống đi thời điểm, tựa hồ còn đụng phải ngủ chưa lão hổ. Có được rời giường khí táo bạo lão hổ, một khắc kia cảm xúc chỉ biết so dĩ vãng càng tô bạo. Phong Tĩnh Dạ nhếch môi dưới, điều này thật có chút ra ngoài dự liệu của ta. Vị này chính là trước ngươi nói cũng động vật quan hệ rất hữu hảo Lâm Thiên Du sao? Nghe vậy, Tô Vũ Hành trên mặt mang theo điểm sắc mặt vui mừng, "Ân, chính là nàng." Chính mình trên tiết mục ra như thế cái lợi hại người, đạo diễn cả người đều kiêu ngạo đứng lên. Tô Vũ Hành nói, "Ta bây giờ đang ở đi đón nàng trên đường." Tuy nói hiện tại lão hổ không có thương hại Lâm Thiên Du, nhưng đối mặt không biết động vật, vẫn là được phòng một chút lão hổ đột nhiên trở mặt. Muốn cùng lão hổ tạo mối quan hệ cũng sau này hay nói, trước đem người an toàn mang về mới là chuyện cần yếu. Các người tốt nhất trước không nên tới gần. Phong tính dã có thể nói là ở mọi người chung nhất lý giải này lão hổ tính tình. Nó có thể dễ dàng tha thứ Lâm Thiên Du tổ đại, có lẽ là bởi vì Lâm Thiên Du là thủ, nhưng các ngươi đối với nó mà nói vẫn là xa lạ xâm nhập người, đừng đến thời điểm. Câu nói kế tiếp không cần phải nói quá rõ, Tô Vũ Hành cũng có thể nghe hiểu. Đừng đến thời điểm bọn họ đi qua ngược lại chọc giận lão hổ, khả năng sẽ liên lụy đến Lâm Thiên Du, lại có chính là lão hổ khả năng sẽ ngược lại công kích bọn họ. Được, cũng đã đến nơi này, đi lên trước nữa mở ra một chút vòng qua một con sông liền có thể đến lão hổ lãnh địa trong. Liên kém này nửa bước liền muốn vô công mà phần sao? Phong Tính gia nói, các ngươi hiện tại phụ cận tìm cái địa phương an toàn nghỉ ngơi một chút. Chờ ta lên đảo theo các ngươi cùng đi." Chần chừ một lát, Tô Vũ Hành gật đầu nói, "Hảo." Treo video, hắn chỉ chỉ cách đó không xa tương đối bằng phẳng đất trống, đem xe ngừng lại đi, chúng ta chờ đã lại đi vào. Nhìn kiến không kẽ hở dừng mưa, Tô Vũ Hành thật sâu thở dài. Lâm Thiên Du phòng phát sóng trực tiếp xuất hiện lão hổ, mà nàng mất đi ý thức bị rơi vào lão hổ trong ổ sự, ở phòng phát sóng trực tiếp phát tán sau bị quân vắt đến hội bộ học sẽ ở thượng. Rất nhiều marketing hào đều phát đồng nhất chương ở phòng phát sóng trực tiếp đoạn ảnh. Trên hình ảnh góc độ rất vi diệu, thân hình khổng lồ lão hổ nằm nghiêng, đem Lâm Thiên Du ngăn tại bụng, vị quần tròn như là tại nghỉ ngơi vô cùng đơn giản một tấm ảnh chụp, hơn nữa marketing hào thêm mắm thêm muối miêu tả, liền mang theo vài cái trên đề tài hot sẽ up. Nha không phải, phê đổ cũng cẩn thận một chút đi, kia lão hổ đều nhanh so hai cái Lâm Thiên Du lớn, đi đâu làm lớn như vậy lão hổ đi. Xác thật, trước đó Lâm Thiên Du cùng xích đuối lục khắc gấu đen hoa báo cái gì cái gì thượng hot sẽ gặp can được tiền lãi có phải không? Thật là càng phê vượt quá phân. Nhìn xem cùng tiết mục gan lan thanh cùng hàng từ từ, hai người liền không như vậy nhiều chuyện xấu. Trải qua hết thảy đều là ở phát sóng trực tiếp hạ, hoài nghi tạo giả có thể điểm tiến vào chính mình xem, chỉ lộ Lâm Thiên Du phòng phát sóng trực tiếp liên kết, nguyên bản vấn đều canh giữ ở phòng phát sóng trực tiếp, nhóm chân trông ngóng chờ Lâm Thiên Du tỉnh lại đâu, phát hiện có người ở gầy bổ trà phúng, sôi nổi lại đây ném động đồ liên kết. Mắng đến mắng đi phát hiện, không ít dạn tỉ phản trang chính điểm đi vào đều là An Lan Thanh phấn, một giây trước khen An Lan Thanh tiên nữ tỉ tỉ, sau một giây mắng Lâm Thiên Du đáng chết. Lâm Thiên Du phẫn lập tức mắng càng hận. Mắng chiến cùng thảo luận độ dây dưa thằng, nhiệt độ cũng theo đột nhiên phi mã tăng. Thẳng đến chống rông xoát ra một cái, Lâm Thiên Du tỉnh. Trận này mắng chiến cuối cùng mới lấy An Lan Thanh phấn bị chửi tiêu hảo mà kết thúc. Hấp tập điểm tiến phòng phát sóng trực tiếp. Hình ảnh góc bên phải nhân khí liên tục thượng trượng, cuối cùng dừng lại ở 00, lại đột phá phòng phát sóng trực tiếp nhân số giới hạn. Lọt vào trong tầm mắt ánh sáng có chút tối, Lâm Thiên Du lông mi nhẹ run, đôi mắt nheo lại một khe hở, hoàn toàn thấy không rõ độ vận, thân thủ đi trở lại chỉ đụng phải lông xù xụ cảm. Bên người có lông xù ở, Lâm Thiên Du liền rất an tâm. Nàng vươn tay lay suy nghĩ đem bên cạnh lông xù đi trong lòng mang, lại không ném động, rướn quát cọ đi qua đi lông xù trên người một năm sắp, hoa hoa. Không cho ôm, ta càng muốn ôm. Thanh âm rất nhẹ, âm cuối lại nhử lên, khi nói chuyện giống như mang theo tiếng hừ nhẹ. Lão hổ bị ôm vẻ mặt một bức móng vuốt bị ngăn chặn một cái, nó hiển nhiên chưa từng gặp qua loại tình huống này, do dự muốn đi triệt thoát phía sau. Lâm Thiên Du trực tiếp nhấc chân, khoát lên lão hổ trên người, kéo qua nhân ra móng vuốt. Lâm tỷ ngươi mở mắt ra nhìn xem. Nó không phải hoa hoa, ngươi nhận sai đại mèo. Ta trong lúc nhất thời đều không biết nên lộ ra cái dạng gì biểu tình. Ta Lâm tỷ vẫn là manh nha hậu chi hậu giác, lão hổ giống như vừa mới phản ứng kịp đổng dạng, hướng tới cơ hồ nằm sấp đến trên người mình nhân loại gào khét, rống, rống giận trầm thấp ở trống rống trong sơn động vang vọng. Cùng hoa hoa loại kia nói đùa Lâm Thiên Du thanh âm hoàn toàn bất động, chỉ một tiếng này liền chấn người nớ ra, bất tri bất giác tại hô hấp đều đột chặn. Nhưng mà, ở vào gió lốc trung tâm Lâm Thiên Du lại không hề phát hiện, mở một con mắt, thân thủ mở ra năm ngón tay liền che ở miệng con tượng, cùng vui đầu tiếng long sủ bên trong, nhẹ nhàng nói, "Xuyệt, như là cho mẹo con vớt lông như vậy, an ủi." Long sủ an tĩnh lại, Lâm Thiên Du nhắm mắt lại hơi mím môi, cô nó liền tưởng tiếp tục ngủ. Đống chốc, nàng giống như nhận thấy được không đúng chỗ nào, đột nhiên mở to mắt, ngẩng đầu lên, mở mịt nhìn xem con này to lớn, xa lạ. "Lão hổ" Lâm Thiên Du tay còn tại miệng cọp thượng không có thu về, chương khai năm ngón tay cũng không đủ để che lão hổ chỉnh trước miệng, ở đại mao đầu trước mặt, sốn cánh tay nàng đều nhỏ vài phần. Trang diện này trong lúc nhất thời có chút không tốt lắm kết thúc, cho dù là Lâm Thiên Du, đều chưa bao giờ gặp như thế xấu hổ trường hợp. Cùng lão hổ bốn mắt nhìn nhau thì nàng ho nhẹ một tiếng, chê cười nói, "Ngươi, ngươi tốt." Lão hổ ý nghĩ không rõ giú mắt, Lâm Thiên Du đầu ngón tay một cuộn tròn, bận dữ không ngừng đệm tay thu về, "Ta vừa rồi." "Giống." Mắt nhìn trước mặt chương khai miệng máu, Lâm Thiên Du tưởng, lão hổ có thể không phải rất tưởng nghe nàng giải thích nhưng giống như cũng không có muốn thương tổn ý của nàng, chỉ là giống lên hai tiếng. Lâm Thiên Du xoa xoa lộ tai, đầu bị giống ông ông, không hổ là mãnh thú, liên thanh âm đều như thế có xuyên thấu lực. Ta không phải cố ý đụng ngươi, đó không phải là không phát hiện nha. Lâm Thiên Du ý đồ dùng đuốt long phương thức đến cùng lão hổ kéo gần quan hệ, nhưng là nàng vừa thân thủ, lão hổ ánh mắt liền lập tức dừng ở mu bàn tay của nàng, cũng không dám tùy tiện vuốt lông, lặng lẽ đưa tay thu về. Được rồi rồi rồi, không sợ. Lâm Thiên Du tay chống cọ khô thử ngồi dậy, cả người khó chịu giống như từ trên núi lăn xuống đến đồng dạng. T Mắt cá chân đau sót, không đợi ngồi ổn Lâm Thiên Du lại lần nữa ngã trở về trên quả khô. Lão hổ vung cái đuôi dừng lại, liếc xéo nàng một cái, rồi sau đó mới tiếp tục lắc chính mình cái đuôi. Lâm Thiên Du thân thể suy yếu, lần này ngã nàng choáng mặt, cũng là lúc này mới chú ý tới, dưới thân cửa hàng rất dày một tầng quả khô, thân ở hoạt động, lại cũng không nghĩ trong nhà nàng hoạt động như vậy không thấy quang, ở sơn động ven ra, đỉnh đầu chiếu đi vào một đạo ánh sáng, giống như ánh mặt trời. Nơi này hình như là lão hổ gia. Da ngoài ý liệu không có dị vị, càng không có hư thối thi thể mùi, sạch sẽ, còn biết dùng đống quả khô ra giường đến nghỉ ngơi là một cái rất thông minh lão hổ. Bất quá, cũng quá lớn. Đồng dạng là nằm nghiêng, Lâm Thiên Du muốn ngẩng ngẩng đầu lên hướng lên trên ngưỡng tài năng nhìn đến lão hổ đầu, vừa bách thú bản thân chính là manh thú bên trong người nổi bật, hiện tại trước mặt nàng con này. Lâm Thiên Du chỉ có thể nói không hổ là trong hải hổ cùng đông bắc hổ hậu đại. Kết hợp chúng nó tất cả ưu điểm. Chủ yếu nhất là, Lâm Thiên Du nhỏ giọng nói, này lão hổ lớn hào hào xem. Có chút lão hổ tròn đầu tròn não mặc dù là mãnh thú, nhưng xem lên đến góc góc, chỉ có ở đi săn thời điểm tài năng ý thức được chúng nó hung mãnh chỗ. Dù sao khỏe mạnh cao khỉnh cũng thường dùng để hình dung đáng yêu. Lan Đạt Ngươi nếu không nghe một chút ngươi đang nói cái gì? Nha không phải là vấn đề của ta sao? Ở đối mặt lão hổ dưới tình huống, ngươi phản ứng đầu tiên là này, lão hổ rất trưởng đại mắt. Này hợp lý sao? Mới tới đừng hoảng hốt, lão phấn đã bắt đầu mê mang. Lâm Thiên Du đã sớm nhìn ra này, lão hổ không có muốn thương tổn ý của mình, cho nên nửa điểm không nóng này. Từ nàng hôn mê đến bây giờ, lão hổ nếu là muốn ăn đã sớm ăn, chẳng lẽ còn phải đợi nàng tỉnh lại, thưởng thụ một chút truy đuổi con ngồi quá trình sau đó lại ăn. Kia cũng quá chịu tựa điểm. Tuy rằng không biết nguyên nhân gì, nhưng liền hiện tại đến xem, này lao đầu hổ vẫn là rất hữu hảo. Đúng rồi. Đột nhiên nhớ tới chính mình trước khi hôn mê cho đạo diễn phát định vị, Lâm Thiên Du mở ra trên cổ tay đồng hồ, cho đạo diễn phát tin tức báo bình an. "Lâm Thiên Du, ta hiện tại cùng lão hổ cùng một chỗ, không cần lo lắng cho ta." Tô Vũ Hành giây hồi, biết, nhìn thấy, "Ngươi chú ý an toàn." Ân. Nhìn thấy, Lâm Thiên Du trước tiên nghĩ đến chính là phát sóng trực tiếp, quay đầu đi tìm phát sóng trực tiếp thiết bị, quả nhiên nhìn thấy nó giống như theo dõi máy ghi hình động dạng, bị kẹt ở nơi hẻo lánh, chỉ có thể trên dưới bất lực lay động ống kính, không thể từ góc hẻo lánh tránh ra. Khi Lâm Thiên Du cũng cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem chào hỏi, ngượng ngùng, ngủ có hơi lâu. Tô Vũ Hành lại phát một cái, chờ đạo chủ người tới, chúng ta cùng nhau đi vào tiếp ngươi. Mà sau ký lượng hơn đánh chữ giải thích, không thể hiện tại tùy tiện đi vào nguyên nhân. Lâm Thiên Du tỏ vẻ lý giải, vung tay biểu, nàng đỡ lão hộ ngồi dậy, cong lên chân, nhìn thấy chính mình sưng đỏ mắt cá chân. Húc vào loại kia nóng bức đau, đổ đã vượt qua chật chân đau. Xuyên vẫn là quần đùi, trải qua thời gian chuyển dời, cắt qua chảy máu miệng vết thương đã khô, trên đùi loang lổ lưu lại mấy cái giao thắc khô đọng máu, còn có rất nhiều máu hứ động, đều là ở cùng bất giác vai chạm đến. Lâm Thiên Du thể chất là thụ, nhẹ nhàng ngất một chút đều sẽ hồng rất lâu, đoạn đường này đập xuống đến, khối lớn xanh tím đặc biệt làm cho người ta sợ hãi. Trên lưng chính mình nhìn không thấy, nhưng liền đau nhức trình độ, chỉ sợ không ít bị mặt đất cục đá cấn đến. Mấy giờ rồi? Lâm Thiên Du cũng không mang được, nhìn xem những vết thương này cũng không kế khả thì, xương đau mắt cá chân ấn vào đều đau, chọn vẹn xương lên cũng có thể có gấp đôi đại. Ngủ thời điểm không cảm thấy có cái gì, tỉnh về sau mới bắt đầu đau. Lâm Thiên Du nhìn xem sắc trời bên ngoài, tiểu điêu chúng nó hẳn là đi săn xong về nhà a. Không tìm được nàng, trong nhà lông xù đến lượt nắm này Nhưng là bây giờ Lâm Thiên Du đứng lên đều tốn sức, chớ nói chi là đi đường, chỉ có thể đợi đạo diễn tiến vào tiếp nàng. Nói chuyện, Lâm Thiên Du nhìn về phía bên cạnh lão hổ, giờ phút này lão hổ đang tại nhắm mắt dưỡng thần, lông sù một đoàn quái vật lớn, cơ hồ chiếm cứ nửa bên cạnh sân động. Lâm Thiên Du đưa tay hư khoát lên lão hổ móng đuột thượng, xem, này lão hổ móng đuột so với ta tay còn lại thật nhiều, trong thực tiếp xem, các ngươi căn bản không tưởng tượng nổi này lão hổ có bao lớn. Không, chúng ta có thể tưởng tượng đến Đã biết Lâm Thiên Du quan phương thần cao một M7 thất, so sánh xem, này lão hổ tứ chi chạm đất không sai biệt lắm đến Lâm Thiên Du nơi ngực, đại có chút thái quá. Nếu không phải ta vẫn luôn chờ ở phòng phát sóng trực tiếp, ta thật sự muốn hoài nghi đây là đạo diễn thừa dịp chúng ta không chú ý, vụng trộm làm ra đến hư cấu hình ảnh. Chờ một chút, vì sao các ngươi hiện tại đều như thế bình tĩnh? Chẳng lẽ không nên tò mò vì sao Lâm Thiên Du không bị lão hổ ăn a trên ngực thượng sau nổi lên rậm rạp đau đớn. Ngươi tụi ở cỏ dại thượng Lâm Thiên Du ý đồ dùng nói chuyện phiếm đến giợi đi lực chú ý, bỏ qua này đó khó chịu, mà bảo trì thành tỉnh không để cho mình ngủ đi. Thoáng nhìn này lần đạn, nói: không nên nói ăn, họ như thế nào không bị ăn chết mới đúng, không, có động vật này sẽ chuyên môn đem nhân loại trở thành đồ ăn, huống chi đây là cực kỳ cái năng lão hổ. Lần trước ở suối nước nóng bên cạnh nhìn thấy kia chỉ châu còn nhớ rõ sao, lão hổ chọn mình để ăn, còn lại nhiều như vậy thịt một ngụm không núc núc. Có thể ở lão hổ này xem ra, người cảm giác đều không thể cùng châu trái tim đánh động. Về phần tại sao không giữ nàng, có lẽ là ăn no lười động, lười biếng hưởng thụ buổi chiều đại miêu, có thể không nguyện ý vì này loại việc nhỏ làm to chuyện. Lâm Thiên Du đều không rõ ràng sự, liền không có dễ dàng cho ra câu trả lời. Sau này hay nói đi. Có cơ hội hỏi một chút lão hổ vì sao không giết ta. Trước mắt hiển nhiên không phải cái thời cơ thích hợp, bởi vì lão hổ căn bản không để ý tới nàng. Nhéo nhéo cánh tay thượng miệng vết thương, Lâm Thiên Du nghĩ tới điều gì, vẻ mặt nghiêm mặt đối ông tính nói, ta bất luận cái gì sở tác sở vi các ngươi đều không cần bắt trước, cũng không muốn ở không có an toàn phòng hộ dưới tình huống tới gần bất luận cái gì manh thú, cho dù là trong vườn thú. Manh thú đều là có giá tính, cho dù là đang động vật này viên sống ăn nhàn sung sướng, không cần đi săn, ăn thịt đều có người uy nhàn nhã ngày, cũng sẽ không hoàn toàn ma diệt loại này giá tính, dựa vào gần luôn luôn cũng có một phần nguy hiểm ở đang nói chuyện, bên cạnh có khô một nhẹ. Lâm Thiên Du quay đầu, chỉ nhìn thấy lão hổ rời đi bóng lưng. Đây là muốn đi đâu? Lâm Thiên Du chán đến chết nếu chặt cổ khô, "Đại lão hổ, hổ huynh, đại miêu tiên sinh, người muốn đi đâu a?" Lão hổ bước chân chưa ngừng, đi qua cửa động tiền trải rộng cảnh, giây lát liền biến mất ở Lâm Thiên du tầm nhìn bên trong. Đi săn đi sao? Lâm Thiên Du không biết chính mình mê man bao lâu, nhắc tới đi săn, nàng lúc này cũng có chút đói bụng. Ở trong sơn động nằm một hồi, Lâm Thiên Du miễn cưỡng cũng trở lại bình thường điểm. Ngại bọn ai, phía trước vài bước là vì không thể đi lên, đi xuống dưới là lựa chọn thích hợp nhất. Nhưng ngạy đến mặt sau liền tuần túy là bởi vì này sơn quá cao, lại không thể trở về trở về đội con đường, cắn răng kiên trì xuống. Lâm Thiên Du xoa xoa cổ, từ trên cổ khô xuống dưới, giống như có chút ngủ bị sai cổ, không gối đầu cũng không lắc đầu, thân dậy đến không thể nào thoải mái. Đẩy ra cửa động dây leo, Lâm Thiên Du lập tức bị ánh sáng bên ngoài tuyến lung lay đôi mắt. Là lỗi của ta rất sao, bên này ánh mặt trời giống như so với ta sơn động bên kia tốt. Lâm Thiên Du lảo đảo bước chân, hơi một trạm đất liền chui tâm thấu sưng đau. Vừa rồi đơn giản kiểm tra một chút, ngược lại là không có gãy xương, chỉ là chật chân mà thôi, chỉ là đau vẫn là rất đau. Giống như tiến vào rừng mưa tới này, đây coi là được là Lâm Thiên Du nhất chợt vật một lần. Nhưng là cứu vãn, trên chân thượng cũng không coi là cái gì. Lâm Thiên Du không tinh lực đi săn nhóm lựa nấu nướng, tìm kiếm mùi tây, từ bên trong nắm một phen hạt nho lớn nhỏ quả mà ăn. Quả mọng hơi nước sung túc, vừa bao ăn no lại giải khát, Lâm Thiên Du liền ăn một phen, liếm liếm khô liệt cánh môi nhỏ nõn. Không muốn đi quá xa, đơn giản liền níu chặt này mảnh quả mọng ăn no, quả mọng đều trưởng được so với phía trên đồi đạn. Ăn cơm nhà rỗi còn có tâm tình đem quả mọng biểu hiện ra ở trước màn ảnh, nay quả mọng ở dưới chân núi nơi ẩn núp bên kia liền nhìn tới qua, cùng nơi này so sánh với Bên kia quả mọng đều lộ ra hữu sỉu. Đi ra ngoài trở về lão hổ phát hiện trong sơn động hết. "Rống." Giống trận thanh âm chấn tiếng chim hót đều đình trệ. Lâm Thiên Du không rõ ràng cho lắm đạo, làm sao đây là, lấy lão hổ huynh thân hình, đi sang gặp được cái gì động vật đều là tùy tiện cầm a. Nghe được thanh âm, không qua bao lâu, lão hổ liền từ cách đó không xa đi đến, nhìn không chớp mắt, xem bộ dáng là tìm đến nàng. Lão hổ miệng không có ngậm con mồi, không biết là hồi huyệt động thời điểm mất, vẫn là ăn xong mới trở về. Lâm Thiên Du nuốt xuống miệng quả mọng, hỏi, "Làm sao rồi? Tìm ta có việc sao?" Lão hổ mở miệng cắn nàng vào. Áo. "Mau đầu kéo người trở về đi." "Nya nya nya." "Chờ một chút." Lâm Thiên Du chân sau nhảy nhót rất khó đuổi kịp lão hổ bước chân, bị ném một cái lao đảo, trực tiếp ngã vào lão hổ trên người. Ra ngoài ý liệu, lão hổ không có không kiên nhận giống nàng, ngược lại còn túi đầu hỗ trợ để một chút. Tựa hồ là muốn giúp nàng ổn định thân hình. Lâm Thiên Du mượn lực đỡ một phen, là muốn dẫn ta trở về sao? Ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện đúng không? Lâm Thiên Du dựa lão hổ, chậm rãi đi về phía trước, như thế nào không để ý tới ta đâu? Càng là thông minh động vật càng tốt giao lưu. Được từ vừa rồi đến bây giờ, lão hổ chỉ gầm nhẹ bên ngoài không có bất kỳ giao lưu. Lâm Thiên Du đoán không ra, nói liên miên lại nhải chính mình nói thầm nửa ngày, hơn nữa đi chậm, lão hổ cũng thả chậm tốc độ, nhiều thời gian ở một bên đứng đưng cái tay vịn. Chỉ có ở Lâm Thiên Du theo kịp thời điểm, mới đi phía trước bước một bước, sau đó tiếp tục đứng bất động. "Gào, đi." Lâm Thiên Du sử xúc, chợt cười nói, "Được rồi. Ha ha ha thảo, hảo hảo cười chuyện gì xảy ra." Tuy rằng nghe không hiểu lão hổ đang nói cái gì, nhưng ta có thể nhận thấy được này trong tiếng không kiên nhẫn. "Lão hổ, đừng niệm sư phụ đừng niệm." Lâm Thiên Du tâm lý tố chất thật tốt, còn có tâm tư cười, này lão hổ hướng ta kêu một tiếng ta đều được tam hồn không có thất khách. Lâm Thiên Du tâm thái quả thật không tệ, đỡ lão hổ một chút xíu gì chuyển trở về sân động. Không nhìn thấy con mồi, ngược lại là ở màu vàng nhạt cỏ dại trồng lên, thấy được mấy cây xanh nhạt sắt thảo. Gốc còn mang theo thổ, hẳn là nổ tận gốc vừa bị mang về không lâu. Đây là ngươi hay sao? Lâm Thiên Du nhặt lên xem xét, nhất mặt trên thảo tiêm vị trí mở ra cùng loại bổ công anh đồng dạng hoa, chỉ là hình dạng tương đối tượng, xương bánh trẻ sẽ bị thổi ra. Loại cỏ này là trong rừng mưa thường thấy thuốc hạ sốt thảo, đối trị ra cùng bị thương đều rất có hiệu quả. Lâm Thiên Du niết dược thảo, mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngươi ra đi là hai cái này thảo dược sao? Lão hổ đã nằm xuống, không để ý đến Lâm Thiên Du, túi đầu khi có khi không liếm móng lưỡi. Lâm Thiên Du đem dược thảo từ trung gian tách mở, liền hoa cùng nhau nhai, cắn về sau vẽ loạn ở mắt cá chân thượng, chảy ra cũng dính điểm thảo nước. Cho mình bôi dược thời điểm còn không quên cho người xem phổ cập khoa học, giá ngoại nếu là không có chữa bệnh giường, ngoài ý muốn bị thương cũng có thể đi tìm loại cỏ này, phần lớn sinh trưởng ở ánh mặt trời cùng mưa xung tốc địa phương. Còn có đuổi trùng đuổi văn công hiệu, dùng rất tốt một loại thảo dược. Cỏ này dược trong uống ngoài thoa đều được, chỉ là ăn là thảo chất cay đắng. Lâm Thiên Du không quá thích thích, liền đều nhai nát toang ngoài ra. A, lão hổ hội hái thảo dược. Này lão hổ ta nhận thức, thì lại học thời điểm ngồi phía trước ta, nhường nó cho ta xem để nó không cho ta hướng ta nhai răng. Này để ta sẽ. Trên thực tế, rất nhiều hoang dại động vật cũng sẽ ở bị thương thời điểm đi tìm thảo dược. Nôn Ma Miêu thảo kỳ thật cũng tính thượng là hoang dại động vật dược thảo chí nhất, đương nhiên, đối với nhân loại mà nói chỉ là cái bình thường tiểu mạch thảo đây. Đừng giả độ ngủ lão hổ huynh. Phục bôi dược, thanh lương lạnh cảm giác tuy không thể nháy mắt giảm sưng, nhưng nhất định là muốn so vừa rồi thoải mái hơn, không như vậy tăng được đau. Còn có nhàn tâm trêu ghẹo lão hổ. Lâm Thiên Du kề sát tới, đầu ngón tay lão hổ trước mặt lung lay nói, "Ta nhìn thấy mũi của ngươi động." Lão hổ móng vuốt từ phía trên chụp được đến, không kiên nhẫn túi đầu. Lâm Thiên Du nheo mắt lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng sát qua lão hổ râu, tính tình tốt như vậy sao? Lão hổ tính tình sắc thật rất tốt, bị Lâm Thiên Du cuốn gầm nhẹ hai tiếng, nàng còn không đi, lão hổ trực tiếp từ bỏ, thò móng vuốt đẩy nàng ngồi phen. Có thể đều không dùng lực, chính là nhẹ nhàng vùng một chút, Lâm Thiên Du trực tiếp bị đẩy đang làm trên cỏ đánh cái lăn. Nàng xoa xoa bà bay, này sức lực không đi chơi kéo cỏ đáng tiếc. Lão hổ phun ra hơi thở, bóng đuắt lay một chút, lại đem Lâm Thiên Du mọ trở về. An trí hảo Lâm Thiên Du về sau, lão hổ lại chạy ra sân động. Rất bận rộn dáng vẻ. Lâm Thiên Du chân đạp trên mặt đất, thử thăm dò lực đạo, như thế nào đạp lên mới sẽ không đau, chờ đạo diễn tiến vào không biết là lúc nào, trong nhà còn có lông sủ chờ đâu, nàng đỡ tường đứng lên, tính toán chính mình đi chờ về. May đi ra trước tắm rửa một cái, bù kết mùi quấy nhiều khí uất giác của bọn họ, bằng không, Lâm Thiên Du xách một tiếng, nghĩ nếu là trong nhà lông sủ theo mùi tìm lại đây, không thể tránh khỏi sẽ cùng lão hổ sinh ra xung đột. Đến thời điểm đánh nhau thì phiền toái. Không cần thiết chống cự, vẫn có thể tránh thì đi. Nghĩ như vậy, cố gắng đi ra ngoài Lâm Thiên Du cùng còn chưa đi bao nhiêu xa lão hổ đổi mặt ánh mắt, dự chữ lương ý đồ chạy trốn, bị lão hổ tại chỗ bắt được. Sau đó Lâm Thiên Du liền lại bị ngậm trở về số động. Lão hổ cũng không có canh chừng tâm tư, vung xuống người liền đi. Lâm Thiên Du bất đắc dĩ nói, nói đây là đang bận cái gì đâu? Mặc kệ lão hổ là đang bận cái gì, nó không để cho mình rời đi ý tứ hết sức rõ ràng. Đều không dùng nói ra khỏi miệng, Lâm Thiên Du liền có thể hiểu được. Nếu lão hổ không cho nàng đi, kia nàng rất khó rời đi lão hổ lãnh địa phả vi. Dù sao nàng bị thương đi rất chậm, lão hổ phát hiện nàng không thấy, tùy thời đuổi theo đều có thể đem nàng ngậm trở về. Nếu như không có tổn thương đến mắt cá chân, ngược lại là còn có thể thử cùng lão hổ đến thi đấu cái chạy cái gì. Lâm Thiên Du ngậm một điếu rượi thảo ở miệng, mí môi tiêm từng ngụm nhỏ cắn, thay đáng tất nhiên không thể rõ ràng, xem ra muốn từ này ra đi vẫn là được bản bạc khí hơn nha. Đạo diễn, chuyện kế tiếp liền rượi vào ngươi. Ta đã khẩn cấp xem đạo diễn xấu mặt. A không phải, là cứu người. Từ sự phát bắt đầu vẫn treo tại Lâm Thiên Du phòng phát sóng trực tiếp Tô Vũ Hành. Chết người, căn bản làm không được, hoàn toàn không thực lực này. Bất quá nói đi nói lại thì, Từ lão hổ đối đãi Lâm Thiên Du thái độ nhìn lên, Phong Tịnh Dạ nói không sai. Hắn muốn là tùy tiện đi vào cứu người, tất nhiên sẽ chọc giận này đầu quái vật lớn, thuốc mê đều có có hiệu lực thời gian, đến thời điểm mấy châm gây tê đánh lên đi, có thể đợi không được phát tác, này lão hổ liền có thể ném đi bọn họ mọi người. Lâm Thiên Du nhìn thấy làn đạn thượng đạo diễn đang theo phấn nói chuyện tiếu, nhắc tới đội cứu viện canh giữ ở phía ngoài sự, nàng nghĩ nghĩ nói, "Đạo diễn ngươi giúp ta cùng nhà ta những kia tiểu động vật nói một chút, hôm nay ta tối nay trở về, nhường chúng nó chính mình ăn cơm sớm điểm nghỉ ngơi, không cần đi ra tìm ta." Tô Vũ Hành sử sở, a, nói nhiều lời như thế hắn đều thiếu chút nữa không đợi kịp, như thế nào cùng động vật nói a lại nói, chúng nó cũng không nghe hắn. Lâm Thiên Du cũng phản ứng kịp điểm này, liền nói, kia trực tiếp đem đoạn này phát sóng trực tiếp cho chúng nó xem đi. Cái này dễ giải quyết, Tô Vũ Nghệ tức đáp ứng, hảo. Có đạo diễn những lời này, nàng cũng có thể thoáng yên tâm. Lâm Thiên Du đem cỏ khô đi xuống để ép, lại kéo qua bên cạnh cỏ khô cho mình đệm ra một cái đầu có thể gối độ cao. Này sơn động vị trí thật không sai, tác cái sơn động kia có này sơn động một nửa đều rất tốt, xem mặt trên chỗ đó, còn có cửa sổ ở mái nhà. Tự nhiên hình thành chặng rỗng rất tính xảo. A, nói với ta cái gì? Đoạt ha ha ha ha thảo, vừa rồi làn đạn đừng đi, có bản lĩnh đem lời này đối ta hổ ca lỗ hai nói một lần. Đoạt là không có khả năng đoạt. Nay sơn động vẫn là cách Lâm Thiên Du bình thường phạm vi hoạt động xa chút. Đang nghĩ tới trong nhà sơn động có thể hay không như vậy làm một cái cửa sổ đi ra, Lâm Thiên Du liền người được một tia huyết tinh khí. Lão hổ kéo châu kéo đến sơn động cửa. Lão hổ sẽ không chứa tồn đồ ăn, nhưng bị bắt được tương đối lớn con mồi thì một lần ăn không hết, sẽ đem con mồi nốt vào bụi cây hoặc là cao bụi cỏ, bữa tiếp theo lại kéo dài đi ra tiếp tục ăn. Được giờ phút này, ngay đầu châu trừ bị cắn đoạn huyết hầu trên có miệng vết thương, trên người đều là hoàn chỉnh, nói cách khác, lão hổ một ngụm đều chưa ăn, trực tiếp mang về. Đây là mang về cho ai không cần nói cũng biết. Lâm Thiên Du cười hỏi, như thế thích châu sao? Tổng có thể nhìn thấy châu thi thể, vẫn là nói trong lãnh địa châu đàn rất nhiều, chọn thịt nhiều bắt một cái. Lão hổ không đáp lại, chỉ là đem châu đi nàng bên kia đầy đầy, liếm liếm vết máu ở khóe miệng, đi lên cổ họng, quay lưng lại đàn, chân trước đang làm đống cỏ nơi hẻo lãnh, cả nửa ngày, lại tham dò đi qua ngậm thứ gì. Liếc ở Lâm Thiên Du nghi ngờ dưới con mắt, Vẻ mặt nghiêm túc lão hổ xoay người, ngầm lực bỏ vào trên tay nàng, chưng trạc đang hoàng ở trước mặt nạn ngồi xổm xuống, xuống, giống trao đổi. Lâm Thiên Du nhìn xem này có chứa tiết mục tổ logo lực, nàng chậm rãi khơi mà bên lông mày. Dùng châu trao đổi. Lực. Lâm Thiên Du đầu ngón tay vướt ve lực thượng sợ răng, châm trước đạo, ngươi là nghĩ dùng châu đổi ta cho ngươi trải lông. Tác giả có chuyện nói, ngủ ngon ngủ sớm yêu mỗi một vị